343 thứ 271 trường gây nên chú ý IT. đọ kỳ HTML gặp lại vđp c giờ t giờ ít 1.0 chẹn xỉ sẩn nổ ngt. IT. Đi ID hoặc con nẹn gờ IT. Đi cờ lạc l IT. Đi cờ lạc kèm IT. Đi cờ lạc ý mạ gờ IT. Giờ l gờ IT. Giờ tờ IT. Giờ tờ IT. Giờ giờ các bên trong tiểu đà tiểu nháo, Tiết thanh áo chưa bao giờ để ở trong lòng. Sau khi sống lại nàng mục tiêu duy nhất chính là nhường kiếp trước cựu nhân nếm được giống như nàng tư vị.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 Sự thật chứng minh, người tốt không có hảo báo thật sự. Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sáu. Cái gì? Trung sinh muốn đánh cử phẩm. Ngượng ngùng, nàng cũng là cử phẩm, các ngươi một cái hai cái muốn như thế nào? IT, zr zr goter, IT, zr IT, cỡ IT, IT, ý mã IT, IT, IT, IT, Diệp Thanh dự chữ vật tư chờ đợi lại ngoài ý muốn sinh đến 19615.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 địt cờ lạt cờ lở gờ tờ, it địt cờ lạt cờ lở gờ tờ, it địt cờ lạt nổ vẹo lịt gờ tờ, it địt cờ lạt gạ dạn gờ tờ, it h2 gờ tờ, sách mới bảng xếp hạng it h2 gờ tờ, it địt cờ lạt tốt gờ tờ, it địt cờ lạt ý mạ gờ tờ, it giờ lờ gờ tờ, it giờ tờ gờ tờ, lấy báo chí dán tường it giờ tờ gờ tờ, it giờ giờ gờ tờ, mang theo một không gian tạm hóa xuyên qua đến đường chiều từ đây đảm đương nổi nuôi sống gia đình phát tài làm giàu thống nhất địa cầu nhiệm vụ quan trọng bài này mười một ngày hai mươi hai ngày vào về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 lấy lệnh tiểu kỳ IT, giơ tơ gơ tơ, IT, giơ giơ gơ tơ xá đại lao ra mang theo thiên miêu tại thành triệu phát triển nông nghiệp công nghiệp đủ loại nghiệp cố sự chuyện kể trước khi ngủ ấm áp chữa trị thư ăn chỉ nam một hồng lâu thanh xuyên cướp quyển văn ngày càng hai kết thúc văn đăng nhiều kỳ văn ba chuyên mục thiên càng chín k IT, giơ giơ gơ tơ, IT, giơ lơ gơ tơ, IT, đi cỡ lạc cỡ lơ gơ tơ, IT, đi cỡ lạc tốp gơ tơ, IT, đi cỡ lạc ý mạ gơ tơ, IT, giơ lơ gơ tơ, IT, giơ tơ gơ tơ, lấy quyết tuyệt IT,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 xem như giống cái không chỉ có muốn thường xuyên để phòng bị nhà khắc thịt móc góc tưởng còn muốn lên phòng phía dưới phải phòng bếp ấm dưỡng lâm tu biểu thị áp lực có chút lớn sáu phải sợ ta sẽ đối tốt với người lâm tu cầu đông tha sáu khuyến si hán công chịu song tính chất chịu song khiết ngày mai hoàn xin cất giữ hoan nghênh bao nuôi ta chuyên mục cờ lạch phía dưới tác giả it giờ giờ gờ tờ it giờ lờ gờ tờ it Đị cờ lật cờ lờ gờ tờ it Đị cờ lật tốt gờ tờ it Đị cờ lật ý mạ gờ tờ it giờ lờ gờ tờ it giờ tờ lấy khói sóng giang nam it giờ tờ gờ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 Cái kia học sinh tiểu học bề ngoài nhìn như tiểu hài đầu não lại khác hẳn với thường nhân. Tuyệt đối đừng nhường hắn thức ra người sơ hở. Chớ nào ước, cái quỷ gì? Mưa đạn, truyền bá chủ cẩn thận. Người kia là ngay cả vòng sát thủ. Người kia cũng là Liên Hoàn IT, giờ giờ gột tờ, IT, giờ l gột tờ, IT, đị cờ lật cờ lở gột tờ, IT, đị cờ lật tốt gột tờ, IT, đị cờ lật ý mạ gột tờ, IT, giờ l gột tờ, IT, giờ tờ gột tờ, lấy, bá mại IT, giờ tờ gột tờ, IT, giờ giờ gột tờ, một hồi nổ tung, đem nhan phi nổ đến rồi 1000 năm phía sau.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 Địa cờ lạc ý mạ ờ tờ it giờ lờ ờ tờ it giờ tờ ờ tờ lấy tần hệ nhi it giờ tờ ờ tờ it giờ giờ gờ tờ trà phía sau thế tông hiếu thuần hiến hoàng hậu qua ngươi tốt thị dân tộc mãn châu chính bạch kỳ đệ đại học sĩ qua ngươi giai giai hoàn thế tông ung chính vì hoàng tử lúc sinh con có công tấn bên cạnh phúc tấn ung chính năm đầu sơ phong quý phi ung chính chín năm vì hoàng quý phi nhiếp lục cung chuyện ung chính 10 năm sách là hoàng hậu cha trà, trà chi trồi non cũng cũng đường thư tuyên tông kỹ bên trong tuyên tông hỏi một trăm ba mươi tuổi tăng nhân trường thọ pháp tăng it lờ ý lờ lấy lý hồng thiên tại võ giả nhất tay có thể liệt sơn xuyên, vung chân có thể đánh gãy trường hà thế giới huyền huyễn bên trong. Tồn tại dạng này một nhà nhà hàng nhỏ, nhà hàng nhỏ không lớn, nhưng là vô số cường giả đỉnh cao chạy theo như vị trí địa. Ở đâu đây ngươi có thể thưởng thức được dùng trứng phượng hoàng cùng long huyết mét xào thành cơm trứng chiên.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 cũng là quan hệ thông gia trợ lực không phải phụ thân mặc dù khắp nơi lưu tỉnh lễ pháp không hơn làm quan cẩn thận tiến bộ khó tránh khỏi có chỗ thiên vị, cũng không gây nên nhiều loạn nội trạch đích trưởng ca ca bảo vệ đệm muội chứng trạc tự kiềm chế lòng có tính toán trước gia tộc có người kế tục đã it giờ giờ it giờ it đi cờ lặt cờ lggtl it đi cờ lặt tốt gtl it đi cờ lặt ý mạ gtl it giờ it giờ tờ tờ lấy đại giang lưu it giờ tờ it giờ tờ cao tăng một năm này yến duy phụ mẫu ly hôn cha hắn cưới hai mươi tuổi tiểu tam làm lao bà, còn thuận tiện sinh tiểu nhi tử Khương yến duy cảm thấy thời gian không thể như thế qua ngươi át tâm ta ta cũng có thể át tâm ngươi xem ai tức chưa hay ánh mắt của hắn liếc về cha hắn bạn vong niên, tần thành tối bị sùng bái thiên tài buôn bán cái kia bị hắn cứ gọi chú nam nhân sáu trung nhị bệnh bên trên cầu huyết tiểu bạch là một cái it giờ giờ it giờ lơ it Đị cờ lạt cỡ lơ gợt it Đị cờ lạt tốt gợt it đi cỡ lạt ý mạ gợt it giờ lơ it giờ tờ lấy lan mở đất it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 cảm ơn mọi người ủng hộ túi đầu. it giờ giờ gỡ tờ it giờ l gỡ tờ it bị cờ lặt cỡ l gỡ tờ it bị cờ lặt tốt gỡ tờ it bị cờ lặt ý mạ gỡ tờ it giờ l gỡ tờ it giờ tờ gỡ tờ lấy cắt gió it giờ tờ tờ it giờ tờ để dành xin phép nghỉ khu mềm này mầm la một câu nói giới thiệu văn cát vạn hoa lọ lỉ chữa trị chỉ hành trình nữ chính đặc điểm manh rất manh vô cùng manh manh đến tô manh đến bao quát nhân vật phản diện biến thái ở bên trong tất cả mọi người đều yêu nàng tổng hợp thế giới đại luận hầm không khảo chứng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 IT, rừng giờ giờ du thả đầu tiên là chú ý nghi tuyên đại đường tàu phía sau mới là vợ của hắn vai chọn hai phòng chú ý nghi tuyên tại rừng du thả mang thai thân thai sau đó liền cũng không còn bước vào qua nàng việt tử rừng du thả mạnh hơn cả một đời chịu khổ đến nhi tử trở thành trạng nguyên muốn di dưỡng thiên niên thời điểm lại bị tìm tới cửa chú ý nghi tuyên tức giận một ngụm đàm không có lên tới chết sau khi chúng sinh rừng du thả mục tiêu chỉ có it giờ giờ gờ tờ it giờ l tờ it đi cỡ lật cỡ lờ tờ it đi cỡ lặt cỡ lờ tờ it đi id liệu con nện tờ it Địa cờ lạc IT, H2GT, cập nhật gần đây tiểu thuyết danh sách IT, H2GT, IT, UNGT, IT, LIGT, IT, Sở bèn cờ lạc s 1 ma huyên IT, Sở bèn IT, Sở bèn cờ lạc S2GT, IT, Sở bèn IT, Sở bèn cờ lạc S3GT, IT, Sở bèn IT, Sở bèn cờ lạc S4GT, Đào Diệp Nhi IT, Sở bèn IT, Sở bèn cờ lạc S5GT, 1216IT, Sở bèn IT, LIGT, IT, LIGT. IT, sở bẹn S1 IT, IT, S2 g IT, IT, S3 g IT, IT, S4 g Một mưa cùng nhau IT, sở tờ, IT, 5 IT, tờ, IT, li IT, tờ, IT, S1 IT, IT, S2 sở bẹn cờ lạt s 3 gt it sở bẹn it sở bẹn lương người it sở bẹn it sở bẹn s 5GT, 1216 it sở bẹn it li it li g it tiên hiệp it sở bẹn g tờ it sở bẹn cờ lạt s hai g it sở bẹn g it s ba g it sở bẹn g it lương tím it Sở Bẹn Cờ lạc S5GT, 12-16 IT, Sở Bẹn Gtr, IT, Really Gtr, IT, Really Gtr, IT. Sở Bẹn Cờ lạc S1GT cũng ngôn IT, Sở Bẹn Gtr, IT. Sở Bẹn Cờ lạc S2GT, IT. Sở Bẹn Gtr, IT. Sở Bẹn Cờ lạc S3GT, IT. Sở Bẹn Gtr, IT. Sở Bẹn Cờ lạc S4GT, người rảnh rỗi tiểu lục IT. Sở Bẹn Gtr, IT. Sở Bẹn Cờ lạc S5GT, 12-16 IT. Sở Bẹn Gtr, IT. Really Gtr, IT. Really Gtr sở bản lật s một g tờ tiên hiệp it sở bản tờ it sở bản s it it s it it tờ quan hoàng it sở it năm tờ it it it it một hiện lời it it s it it sợ bẹn cỡ S3 gỡ tơ, iti, sợ gỡ tơ, S4 gỡ ta không trắng IT, gỡ S5 gỡ tơ, mười hai mười sáu gỡ gỡ khoa gỡ S2 gỡ gỡ S3 gỡ gỡ S4 gỡ huân hưng như gió IT, sở bẹn cơ lật S5 g tờ, 12 16 ID, sir, band, gratter, ID, tờ, IT, sở bẹn gờ IT, li IT, li IT, sở cơ lật S1 g khoa IT, sở IT, sở S2 g IT, sở IT, sở cơ lật S3 g IT, sở 4 5 IT, sở Sở bèn cở lạc S1G tờ khoa Huyến IT Sở bèn g t IT Sở bèn. Cơ lạc S2G t IT Sở bèn g t IT Sở bèn cở lạc S3G t IT Sở bèn g t IT Sở bèn cở lạc S4G t Akt Biehn 2 IT Sở bèn g t IT Sở bèn cở lạc S5G t 12 16 IT Sở bèn g t IT ly g t IT, ly g t IT Sở bèn cở lạc S1G t huyến Huyến IT Sở bèn g t IT Sở bèng cở lạc S2G t IT Sở bèn g t IT sở bẹn s ba tờ tờ s gió lăng thiên phía dưới IT, sở bẹn tờ năm tờ mười hai mười sáu tờ một g tờ ma huyền IT, tờ hai tờ tờ ba tờ tờ một tử sam sam IT, sở bẹn S5 gợt 12 16 IT, sở bẹn IT, IT, IT, S1 huyền huyền IT, IT, S2 gợt IT, IT, S3 gợt IT, IT, S4 gợt khoảng không IT, IT, 5 IT, sở cờ lạc s một g tờ cướp quyền it sở bản tờ it sở bản cờ lạt s tờ it sở bản tờ it sở cờ lạc s 3 it sở bản it sở cờ lạc s 4 tờ cận hạ vân it sở bản tờ it sở cờ lạc s 5 tờ it sở bản it li g it li g it sở cờ lạc s một g tờ ngôn it sở tờ it sở cờ lạc s it it sở bản cờ S3 gờ IT, sở bản IT, S4 gờ Minh Ngọc 1.314 IT, sở bản IT, cờ S5 gờ 1216 12 16 IT, sở bản IT, IT, IT, cờ S1 gờ Khoa Huy IT, sở bản IT, cờ S2 gờ IT, sở bản IT, S3 IT, sở S4 gờ ẩn giả im lặng IT. sở bẹn gợt it, sở bẹn gợt lật s it, sở it, it, it, sở s khoa huyện it, sở it, s it, sở tinh phẩm thuốc lá it, sở it, sở sở bản cờ lạt s1 tờ khoa huyễn sở tờ sở cờ s2 g tờ sở tờ sở cờ s3 g tờ sở tờ sở cờ s4 tờ ta nhất iti sở tờ sở cờ s5 g tờ 12 16 iti sở bản tờ tờ sở 1 tờ khoa tờ 2 sở lạc S3 gờ IT, sở bẹn IT, S4 gờ Hồng Nhan ngộ IT, sở bẹn S5 gờ 1216 IT, sở lạc S1 Tiên Hiệp IT, sở bẹn IT, S2 gờ IT, sở bẹn IT, S3 gờ IT, sở bẹn IT, S4 gờ Ngọc Như Dịch IT, sở lạc IT. Sở bèn cờ lạc S5GT, 12-16-I.T. Sở bèn KOTA, IT, L patron, IT, L patron, IT. Sở bèn cờ lạc S1GT tiên hiệp IT. Sở bèn KOTA, IT. Sở bèn cờ lạc S2GT, IT. Sở bèn KOTA, IT. Sở bèn cờ lạc S3GT, IT. Sở bèn KOTA, IT. Sở bèn s 4ир dot. Ta là Tác các ngươi đại thần IT. Sở bèn KOTA, IT. Sở bèn s 5 Director, 12-16-I. Sở bèn KOTA, IT, L obligator, IT, Lرج dot, IT. Sở cờ Clark S1GT tờ tiên hiệp IT, Sở Ben Goter IT, Sở S2GT IT, Sở Ben Goter IT, Sở S3GT IT, Sở Ben Goter IT, Sở S4GT, Mây lại IT, Sở Ben Goter IT, Sở Ben Clark S5GT, 1216 IT, Sở Ben Goter IT, Lee Goter IT, Lee IT, Sở Ben s gt khoa IT, Sở S2GT IT, Sở IT sở bản cờ S3 gt IT sở bản gخر, IT cờ lạc S4 gt thiếp thân đại thúc IT sở bản IT cờ S5 gt 1216 12 16 IT sở S1 gt khoa huyễn IT sở bản lạc thở, 12, orbiter, IT cờ S2 gt IT sở bản IT cờ lạc S3 gt IT sở bản author, IT cờ S4 gt kỷ niệm giá <cười> sở bản lạc lặt s năm g tờ mười hai mười it it it it một tờ khoa huyện it sở bản tờ it sở bản it it it bốn tờ vật thật it sở bản tờ it it it it it sở bẹn s tờ khoa it it s2 it it s3 g it it 4 tờ lâu tinh linh it it 5 tờ 12 16 it sở bẹn it it vong it 2 tờ it it sợ bẹn cờ S3 gờ IT, sợ IT, cờ S4 gờ tở, cự giải thích cá cá IT, sợ IT, cờ lạc S5 gờ 1216 12 16 IT, sợ bẹn IT, IT, IT, cờ S1 gờ khoa Nguyễn IT, sợ IT, cờ S2 gờ IT, sợ IT, cờ S3 gờ IT, sợ 4 gờ viết ma pháp tiểu chư IT, sợ gờ tơ, iti, sở bẹn gờ lạt s năm gờ tơ, mười hai mười sáu iti, khoáng tự do sở bản cờ lạc s1 g khoa Huyện it sở bản g tờ it sở bản cờ lạt s2 g it sở bản g tờ it sở bản cờ lạt s3 g it sở bản g tờ it sở bản cờ lạt s4 g tường quang it sở bản g tờ it sở bản cờ lạt s5 g tờ 12 16 it sở bản g tờ it li g tờ it li g tờ it sở bản cờ lạc s1 g tờ hiện lời it sở bản g tờ it sở bản cờ lạc s2 g it sở bản g tờ it sợ pẹn cờ lật s ba gt tờ it, sợ pẹn g tờ it, sợ pẹn s 4 gt tờ tờ đảo đảo it, sợ pẹn g tờ it, sợ pẹn s 5 gt tờ mười hai it, sợ it, it, it, s một gt hiện lời it, sợ pẹn tờ it, s gt it, sợ pẹn lạc it, s ba gt tờ it, it, sợ pẹn lạc s 4 gt tờ it, it. sở bẹn cơ lật S5 gờ tờ 12 16 IT sở bẹn gờ IT Ligotờ IT Ligotờ IT sở bẹn cơ lật S1 gờ tờ Ma Huyện IT sở bẹn gờ tờ IT sở bẹn cơ lật S2 gt IT sở bẹn IT sở bẹn cơ lật S3 gt tờ IT sở bẹn IT sở bẹn cơ lật S4 gt tờ Nghi IT sở bẹn IT sở bẹn cơ lật S5 gờ tờ 12 16 IT sở bẹn gờ IT Ligotờ IT Ligotờ IT sở 1 tờ khoa 2 tờ 3 tờ 4 năm đó cái kia thỏ IT. sở 5 g 1216IT. hai mười sáu iti sở IT, tờ 1 g tờ khoa huyễn tờ 2 g tờ iti tờ sở bản S3 g tờ IT, sở bản IT, sở bản S4 g thần thánh củ cải IT, sở bản IT, sở S5 tờ 12 16 IT, sở bản IT, IT, IT, S1 khoa nguyên IT, sở bản IT, sở S2 g tờ IT, sở bản IT, sở bản S3 g tờ IT, sở bản IT, sở bản S4 g tờ đường tứ phương IT, sở IT. sở cơ S5 gợt 1216 12 16 IT sở IT Ligoter IT chat, really tờ, IT cơ S1 gợt khoa Nguyễn IT sở IT cơ S2 gợt IT sở IT cơ S3 gợt IT sở IT cơ S4 gợt bán tiên đoán mệnh IT sở IT cơ S5 gợt 1216 12 IT sở IT Serpent bẹn s1 gờ tơ cậu nôn iti, sợ bẹn s2 gờ tơ, iti, sợ bẹn tơ, s3 tơ, iti, sợ bẹn gờ 4 tơ, từ ngày IT, Serpent bẹn tơ, s5 tơ, 12 16 iti, sợ bẹn tơ, iti, li gờ tơ, iti, tơ, s1 gờ tơ cậu s2 gờ IT Serpent sở bản cờ S3 gt IT, sở bản IT, sở bản cờ S4 gt tơ tinh IT, sở bản IT, sở cờ S5 gt tơ 12 16 IT, sở bản IT, li gờ IT, li gờ IT, cờ S1 gt khoa Nguyễn IT, sở bản IT, cờ S2 gt tơ IT, sở bản IT, S3 gt IT, IT, S4 gt phòng thủ hướng IT, Sở bèn lạc s 5 mười 1216IT, Sở bèn cờ lạc s Ligoter gt it Sở bèn cờ lạc S3GT it Sở bèn lạc 4 gt it Sở lạc S5GT 1216IT, Sở lạc it Sở bèn S3GT sở bèn cờ lạc S5GT 1216IT, lạc it Sở lạc S5GT 1216IT, Sở bändig CRT orientalいて聞 lạc sở bản cờ s1 g tờ khoa huyễn IT. sở bản tờ s2 g tờ iti, sở tờ s3 tờ tờ s4 dung hổ tờ s5 tờ 12 16 iti, sở tờ s1 khoa huyễn iti, sở bản tờ tờ sợ bẹn cờ lạt s 3GT, it, sở bèn andra, it, cờ s 4GT, áo cơm không lo it, sợ bẹn gỡ it, sợ s 5GT, 1216 it, sợ gỡ it, li <degrees>..., it, it, sợ bẹn cờ s một gt ma huyền it, sợ bẹn gỡ lạc it, sợ bẹn cờ s 2GT, it, sợ gỡ it, sợ bẹn cờ s 3GT, it, gỡ it, sợ bẹn cờ s 4GT, phu nhân ID, Garde, it, Sở bued cờ lạc S 5G-T, 1216IT, Sở bèn G-T, IT, Li-G-T, okay? wow... Wait... well... IT, LI-G-T, IT. Sở bày cờ lạc S 1G-T khoa huyện IT, Sở bày cờ lạc S 2G-T, IT, Sở bänd G-T, IT. Sở bänd cờ lạc S 3G-T, IT, Sở bänd g-T, IT, Sở bänd cờ lạc S 4G-T, cu đọc非常的 IT, Sở bänd g-T, IT, Sở bänd cờ lạc S 5G-T, 1216IT, Sở bänd g-T, IT, Li-G-T, IT, Li-G-T, IT. sở bản cờ s1 g tờ khoa huyện it sở bản tờ it sở bản cờ s2 g tờ it sở bản tờ it sở bản cờ s3 g tờ it sở bản g tờ it sở bản s4 g tờ tinh rượu cản khôn it sở bản g tờ it sở bản s5 tờ 12 16 it sở bản tờ it li tờ it li tờ it sở bản s1 g tờ khoa huyễn it sở bản tờ it sở bản s2 g tờ it sở it sở bẹn cơ lật S3 gt IT; sở bẹn gờ tễ, IT; sở S4 gt con cá nho nhỏ IT; sở bẹn gờ tễ, IT; sở S5 gt tễ, 12 16 IT; sở bẹn gờ tễ, IT; li IT; li IT; sở S1 gt khoa huyện IT; sở bẹn gờ tễ, IT; sở S2 gt IT; sở bẹn gờ tễ, IT; sở S3 gt IT; sở bẹn gờ tễ, IT; sở S4 gt im lặng chú ý IT; sở bẹn gờ tễ, IT. sở 5 g tờ 1216 IT sở IT Ligotờ IT Ligotờ IT 1 khoa IT IT 2 g IT IT 3 IT IT 4 g ngạn cạn đi IT IT 5 IT IT IT sở bẹn cờ lạt s1 g khoa huyễn it, sở bẹn g it, sở bẹn cờ lạt s2 g it, sở bẹn g it, sở bẹn cờ lạt s3 g it, sở bẹn g it, sở bẹn cờ lạt s4 g cốt thép công việc tổng sư it, sở bẹn g it, sở bẹn cờ lạt s5 g 1216 it, sở bẹn g it, ly g it, ly g it, sở bẹn cờ lạt s1 g khoa huyễn it, sở bẹn g it, sở bẹn cờ lạt s2 g it, sở bẹn it. sở bẹn cờ S ba IT, IT, núi núi IT, sở bẹn IT, lạc bẹn S năm gờ mười hai mười sáu IT, sở bẹn li li IT, một khoa huyện IT, IT, hai IT, IT, ba IT, IT, tám IT, sở bản cờ lật s năm hai sáu it sở bản it Ligoter, it it s khoa huyễn it sở it s it it s it it minh it it it sở bản cờ lạt s1 g tờ khoa huyễn it sở bản lạc it sở cờ lạc s2 g tờ it sở bản it cờ s3 g tờ it sở bản it s4 g tờ ấm bạch thủy it sở bản it cờ s5 g tờ 12 16 it sở bản it li it bản cờ lạt s1 g tờ khoa huyễn it bản tờ it sở bản s2 it it Sở lạc S3GT, IT, Sở lạc, IT, Sở lạc S4GT, trên trời hẻm núi IT, Sở bèn cơ lạc S5GT, 1216 IT, Sở bèn lạc S1GT khoa IT, Sở lạc 2 IT, Sở lạc 3 gt IT, Sở lạc S4GT, đồng thành IT, Sở lạc S2GT, IT, Sở lạc S3GT, IT, Sở lạc s IT, Sở S4GT, đông thành lệnh IT, Sở sở bản cờ s5 g 1216 12 16 iti sở bản cờ lạc s1 g tờ viền IT. sở bản cờ s2 g IT. sở bản cờ s3 g IT. sở bản cờ s4 g yêu đêm IT. sở bản cờ 5 1216 12 16 sở sở Lạc s1 g tờ khoa huyện it sở bản it s2 g tờ it sở bản it s3 g tờ it sở bản it s4 g tờ lười điệu it sở it s5 g tờ 12 16 it sở Lạc g tờ it li it tờ it s1 g tờ tiên hiệp it sở bản tờ it sở bản lạc s2 g tờ it sở bản it sợ bẹn cơ lật S3 gờ IT, sợ bẹn gờ IT, sợ bẹn S4 gờ lưu muối nhẹ thương IT, sợ bẹn gờ IT, sợ bẹn cơ lật S5 gờ 1216 IT, sợ bẹn gờ tở, IT, ly gờ IT, ly gờ IT, sợ bẹn cơ S1 gờ ma huyên IT, sợ bẹn gờ tở, IT, sợ bẹn cơ S2 gờ tở, IT, sợ bẹn gờ tở, IT, sợ bẹn cơ S3 gờ IT, sợ bẹn gờ IT, sợ bẹn S4 gờ tở, thanh rượu 1k IT, sợ bẹn gờ tở. IT, sở cờ S5 gợtờ, 12 16 IT, sở bẹn IT, li IT, ủn IT, bị cờ e, IT, H2 gota. mới nhất lên khung tiểu thuyết IT, H2 gợtờ, IT, ủn IT, li IT, cờ S1 tình yêu IT, gota, IT, cờ S2 gợtờ IT, gota, IT, cờ S5 12 16 IT, gota, IT, li IT, li IT. Ligota, IT. sở bẹn cờ lạt s1 g tờ khoa nguyễn iti, sở bẹn tờ sở bẹn cờ lạt s2 g tờ quả xoài um dung cầu iti, sở s5 g tờ 12 16 iti, sở bẹn gờ tờ tờ li sở bẹn cờ lạt s1 g tờ tình yêu sở sở s2 g tờ ăn uống no đủ cầu đạn sở bẹn tờ sở bẹn cờ s5 tờ 12 16 sở bẹn gờ tờ tờ sở bản cờ lạt một tình yêu IT, sở bản tờ hai dịch dung thuật chín IT, sở bản g tờ iti sở bản cờ lạt năm g tờ mười hai mười sáu sở tờ li tờ một tờ tình yêu iti sở bản tờ sở hai tờ nhạc dương iti sở bản g tờ iti sở bản cờ IT, năm g tờ mười hai sáu sở tờ li tờ li sở bản s1 tình yêu iti, sở s tím s5 12 16 iti, sở bản gờ s1 khác chung 4 iti, s5 12 16 iti, sợ bền cờ s1 gt lịch sử IT sợ bền tờ s2 gt cầu cung thất tuấn iti, sợ bền tờ s5 gt tờ 12 16 iti, sợ bền tờ s1 gt tình yêu IT sợ bền tờ s2 gt phục luân IT sợ tờ s5 gt tờ 12 16 iti, sợ bền gờ tờ sở bản s 1 lịch sử IT, sở bản gờ tờ iti, s hai tờ nhiên quân nó iti, sở bản gờ tờ sở s năm tờ mười hai sở bản tờ iti, li tờ sở s tờ tình yêu iti, sở bản tờ s 2 tờ một tờ vô căn cứ IT, sở bản gờ tờ iti, s năm tờ mười hai mười sáu iti, sở bản tờ li tờ li tờ sở pẹn s1 tình yêu iti, sở pẹn cơ s2 lăng s5 g tờ mười s1 tình yêu iti, sở pẹn s2 hoa phi bạch iti, s5 g tờ mười sở bản cờ s1 gt tình yêu IT, sở bản g tờ iti, cờ s2 gt tờ ưu sinh IT, sở bản cờ s5 gt 1216 12 16 iti, sở li cờ s1 gt lịch sử IT, sở bản g tờ cờ s2 gt hạ khổ cực IT, sở bản cờ s5 gt 1216 12 16 iti, sở bản g tờ iti, Sở bển lạc S1 G tỉnh yêu IT, Sở bển cơ lạc S2 G lưu quang say IT. Sở bển 5 12-16 IT, Sở bển lạc s 5 G 1216 tình yêu IT, Sở bển lạc s IT, Sở bản S5 G 12-16 IT, Sở bển IT, Sở bển S1 G T, tình yêu IT, Sở s Sở S5 G Sở IT, sở bẹn cờ s1 g tờ tình yêu iti, sở bẹn g tờ s2 s5 g 1216 iti, sở s1 tình yêu iti, sở bẹn thú tâm 5 sở bản cờ lạt s1 g tờ tình yêu IT. sở bản gờ tờ iti s2 g tờ chớ thần hoàn IT. sở bản gờ tờ iti s5 g tờ 12 16 iti sở bản gờ tờ iti li gờ tờ iti li gờ tờ sở bản cờ lạt s1 g tờ tình yêu IT. sở bản gờ tờ iti s2 g tờ mang đáo vật câu sông IT. sở bản gờ tờ iti s5 g tờ 12 16 iti sở bản gờ tờ iti li gờ tờ iti li sợ bẹn cờ lạt s1 gt tờ hoặc hình IT, sợ bẹn gờ tờ s2 gt phiến múa ở dưới lời nói sắc, bén IT, sợ bẹn gờ tờ s5 gt tờ, mười hai mười sáu iti, sợ bẹn gờ tờ iti, li s1 gt tình yêu IT, sợ bẹn gờ tờ s2 gt tờ, xà hòa thuận sắt IT, sợ bẹn gờ tờ s5 gt tờ, mười hai mười sáu iti, sợ bẹn gờ tờ IT, Sở Vện Cờ Lạc S1 Gorter, Khoa Huyện IT, Sở Vện IT, Sở Cờ Lạc S2 ẩm Núi Nông dân Cá Thể IT, Sở Vện IT, Sở Cờ Lạc S5 Gorter, 12 15 IT, Sở Vện IT, Li IT, Li IT, Sở Cờ Lạc S1 Tỉnh yêu IT, Sở Vện IT, Sở Cờ Lạc S2 Gorter, Triệu IT, Sở IT, Sở S5 12 16 IT, Sở IT, Li IT, Li IT sở pẹn s một gt tờ hoặc hình IT. sở pẹn g tờ s hai tờ tiêu tảng đá iti, sở pẹn g tờ iti, s năm g tờ mười hai mười sở pẹn g tờ iti, sở s 1 g tỉnh tình yêu IT. sở pẹn g tờ s hai g khâu dót IT. sở pẹn s 5 sở sở bẹn cờ s1 tờ kinh cùng it sở tờ it s2 tờ it gлы, tờ, it s5 tờ it sở bẹn it it it tờ tình yêu it sở it s2 từ ít lời it sở bẹn it s5 tờ mười hai it gọi, ew, tờ, it it sở bẹn s 1 g tỉnh tình yêu iti, sở bẹn gờ tờ s 2 g đậu cả vỏ quân IT, sở bẹn gờ tờ s 5 1215 IT, sở s 1 tỉnh tình yêu iti, sở bẹn gờ tờ s 2 g màu mực tuyên s hai sở lạc s1 g tờ tình yêu IT. sở bản tờ s2 g tờ hạt dẻ từ IT. sở bản s5 g tờ 12 16 iti, sở bản gờ tờ 1 g tờ đô thị IT. sở s2 g tờ ám độ trần thương IT. sở bản s5 g tờ 12 16 it sở bản gờ tờ li tờ sở bản s 1 g tờ tình yêu IT, sở bản gờ tờ iti s 2 g tờ sơn rõ tới IT, sở tờ s 5 g tờ mười hai mười sở bản tờ iti li gờ tờ sở s 1 g tờ tình yêu IT, sở bản tờ s 2 g tờ rõ ràng núi hoa đào nở iti sở bản it tờ s tờ hai tờ sở bản s 1 tờ tình yêu iti, sở bản gờ tờ sở lạc s 2 tờ tiểu nhị IT, sở bản tờ iti, sở lạc s 5 tờ 16 IT, sở một g tình yêu s g tờ lý thu lang iti, sở bản tờ s năm tờ tờ Serpent lạc S1GT Tình Yêu IT, Serpent Cơ lạc S2GT, Giác mộ IT, Serpent Cơ lạc 5 gt 12-15 IT, Serpent Cơ lạc s Tình Yêu IT, Serpent lạc s 2 mộng Gây hảo Anh Sinh IT, lạc 5 12-16 IT, Serpent S1GT Tình Yêu IT, Serpent Cơ lạc 2 mộng Gây hảo ảnh sinh IT, Serpent Cơ lạc 5 gt IT, lạc s 5 IT, sở bản s1 gt hiện lời it, sở bản tờ it, s2 g ma 10 hh it, sở bản tờ it, s5 g tờ mười hai it, sở it, li it, li it, sở bản s1 g lịch sử it, sở bản it, sở bản s2 g công tử m it, sở bản it, sở bản s5 g tờ it, it, it, it. sở bền cơ lật s1 g cấp quyền it sở bền cơ it sở bền cơ lật s2 g tỉnh tý hạ it sở bền cơ it sở bền cơ lật s5 g tờ 12 16 it sở bền cơ it li it li it sở bền cơ lật s1 g tờ tình yêu it sở bền cơ it sở bền cơ lật s2 g tờ dương it sở bền cơ it sở bền cơ lật s5 g tờ 12 16 it sở bền cơ it li it li it sở bản s1 ma huyền it so it s2 tờ quả to it it s5 tờ 12 16 it it it tờ lịch it sở it s2 kim mặt phật it it s5 tờ 12 16 it it it sở bản cờ s một g cấp quyền IT, sở bản cờ s 2 g thinh phong hoa IT, sở bản gờ tờ s 5 mười hai sáu sở bản gờ tờ iti, sở cờ s tình yêu iti, sở sở cờ s hai g tờ tịch mưa bụi iti, sở bản cờ s 5 mười hai sở bản gờ Sở bèn cờ lạc S1GT tỉnh yêu IT, Sở bèn cờ S2GT trả minh tiền sau cơn mưa IT, Sở bèn cờ S5GT, 12-14 IT, Sở bèn cờ lạc S1GT hoặc thủy IT, Sở bèn cờ S2GT, A nụ hoa nụ hoa IT, Sở bèn cờ S5GT, 12-16 IT, Sở IT, Ligotter, IT, IT. sở bẹn cờ s1 gt tờ quyền it sở bẹn tờ it s2 g ngọc thủy dung nhi it sở bẹn tờ it s5 g tờ 12 16 it sở bẹn tờ it li it li tờ it sở bẹn s1 gt tờ tình yêu it sở bẹn tờ it sở bẹn s2 g tờ chữ trễ it sở bẹn it sở bẹn s5 g tờ 12 15 it sở bẹn tờ it li tờ it li it sở cờ lạt s một ma huyến it sở bẹn it cờ lạt s hai đường viên mưa it sở bẹn it cờ lạt s 5 tờ mười it sở bẹn it li it cờ lạt s 1 tờ tình yêu it sở bẹn cờ lạt s 2 lấy rượu ăn mày it sở bẹn tờ it cờ lạt s mười hai mười bốn it sở bẹn tờ it li it li it sở pẹn s một g tờ cựu ngôn iti, sở pẹn s hai thủy tinh nguyên iti, sở pẹn gờ tờ hai tình yêu iti, sở pẹn gờ s hân s hai sở bản cờ lạt s1 g lịch sử it sở bản gờ tờ it sở bản s2 g trẻ tuổi it sở bản gờ tờ it sở bản s5 g 12 15 it sở bản gờ tờ it li it li it sở bản s1 g tình yêu it sở bản gờ tờ it sở bản s2 g tờ mét đốn nhào it sở bản gờ tờ it sở bản s5 g 12 16 it sở bản gờ tờ it li gờ it li gờ tờ it sở bản cờ s1 gt ma huyền it it s2 giao it it s5 g tờ mười hai mười it it it it ma 2 tháng như 5 it Sở bèn cờ lạc S1G tờ tỉnh yêu IT, sở bèn G tờ IT, sở bèn cờ lạc S2G tờ tỉnh lại sau giấc ngủ IT, sở bèn G tờ IT, sở bèn cờ S5G tờ, 1214 IT, sở bèn G tờ, IT, li G IT, ứng G IT, DID phỉ dẹn linh G tờ, IT, H2G tờ. Tình kết nối, IT, h 2 IT, đi cờ lạc phụ tờ, tờ IT, cờ lạc phụ tờ G IT, cờ lạt phụ tờ còn G tờ, 33 ngôn tình tất cả tiểu thuyết miễn phí đọc tiểu thuyết mạng vì đăng lại tác phẩm. Đăng lại đến trạm trang web chỉ là vì tuyên truyền quyển sách nhường nhiều độc giả hơn thưởng thức. Copy gì tạm, copy, 201233 luôn tình ôn dị gì dị gì vẹn. IT, body gutter, IT, hở tờ ml 344. Thứ 272 chương tạm ngừng bình cảnh lục đại linh thần vũ giả thức tỉnh, đây là thanh huyền vệ tuyển nhổ từ trước tới nay để cho người khó tin một lần a, thật muốn xem bọn hắn những người tuổi trẻ này tụ tập cùng một chỗ, có khả năng phát huy ra được sức chiến đấu như thế nào. Kể từ thanh huyền vệ tuyển nhổ chiến bắt đầu tổ chức đến nay, Cho tới bây giờ không có giống lần này, dạng này xuất hiện qua 6 cái linh thần vũ giả tình huống, đây tuyệt đối là lần đầu tiên lần thứ nhất. Linh thần vũ giả cũng không phải đùa giỡn, đó là thật võ giả chính giữa các loại, thiên tài trong thiên tài, phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc cũng là cũng ít khi thấy, mà một chút xuất hiện 6 cái, bọn hắn khó có thể tin hoàn toàn có thể thông cảm được. Không nên quấy giày bọn hắn, để bọn hắn cỡ nào cảm thụ tiên thiên tri cảnh kỳ diệu a, thời gian kế tiếp, chúng ta chờ một chút tiểu gia hòa này. Cho ý nghĩa lão giả phất tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, sau đó tự mình đem ánh mắt nhìn về phía Hóa Long trì ở trong, nơi đó Mục Tây vẫn như cũ vững vàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có chút nào tỉnh lại ý tứ. Nhìn thấy cho ý ý lão giả như thế, mấy người còn lại tự nhiên cũng là không nói thêm lời, ổn ổn tâm thần, chính là bắt đầu quan sát lên liễu Mục Tây tới. Hôm nay kinh hỷ đã nhiều lắm, bọn hắn rất muốn đem kinh hỉ tiến hành tới cùng, đột phá đến tiên tiên cảnh sau đó, tốt nhất chính là nhiều lĩnh ngộ một đoạn thời gian. Mà lúc này, dứt bỏ Mục Tây ra 19 người đều đạt đến tiên tiên, hắn ngược lại là có rất nhiều thời gian chờ chờ đám người đi thích tướng lĩnh ngộ. Ngày thứ hai thời gian mắt thấy đã sắp qua đi, mà ở Hóa Long chỉ ở trong vẫn luôn không có bao nhiêu động tĩnh Mục Tây. lúc này cũng cuối cùng chậm rãi có một chút động tĩnh, hắn thở dốc dường như đang tăng lên, còn có, hắn quanh người thiên địa linh khí, Phản phất đều có chút không quá ổn định a. làm hóa long chỉ ở trong có năng lực lượng ba động truyền ra thời điểm, tại chỗ ngũ đại cao thủ nhau nhau ánh mắt sáng lên, từng cái nhìn chằm chằm mục tây, chờ đợi cái khác biến hóa xuất hiện. tiểu gia hỏa này còn đang tu luyện, xem ra hắn tu luyện trước tiên thiên công pháp hẳn là so với người khác mạnh một chút a. cho y y lao giả mắt sáng như ngút, liếc thấy được đi ra, mục tây sở dĩ chậm chậm không thể đột phá tiên thiên, nhất định chính là công pháp duyên cớ, phải biết. càng là cao đẳng kỳ dị công pháp, tu luyện thì sẽ càng thêm khó khăn. Công pháp, tiểu gia hỏa này trên thân có cao cấp hơn công pháp. Xem ra đan đạo tông đối với người này ngược lại thật không tệ đâu. Nghe được áo sám lão giả nói chuyện, những người khác ngược lại là dị thường đồng ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngoại trừ tu luyện công pháp nguyên nhân này bên ngoài, mục tây tựa hồ không có lý do khác rất lại phía sau đám người nhiều như vậy. Tiểu gia hỏa này tại tu luyện công pháp gì? Tại sao ta cảm giác đến cả lầu vũ chính giữa thiên địa linh khí, giống như đều có chút không quá ổn định đâu. Công pháp này đẳng cấp, chỉ sợ sẽ không quá thấp a. Đám người có thể cảm thấy. cả lầu vũ chính giữa thiên địa linh khí, phản phất đều ẩn ẩn có chút táo bạo, nhất là mục tây quanh người, cái kia hội tụ đi thiên địa linh khí, cho nên ngay cả Hóa Long chỉ mặt nước đều bị thổi nhũ. Cái này, đây là sáu. Năm người ở trong, bây giờ kinh ngạc nhất không là người khác, chính là Thanh Huyền Quốc hoàng đế, Kỳ hoành Thiên. Cái này, tiểu tử này tu luyện là cái gì công pháp? Vì cái gì? Vì cái gì ta cảm giác đứng lên có chút quen thuộc. Kỳ Hoành ngày trái tim hung hăng co quắp một cái. Xem như Thanh Huyền Quốc hoàng đế, hắn là tu luyện qua chân chính công pháp đến cấp, trước đây hắn từ hậu thiên cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh, chung quanh cảm giác chính là cùng giờ này khắc này hết sức tương tự. chỉ là mục tây tu luyện trước tiên tiên công pháp lại có thể là cấp bậc gì làm sao có thể cùng hắn tu luyện công pháp đánh đồng nhưng nói trở lại mục tây thời khắc này tu luyện thật sự cùng hắn trước đây tu luyện cái kia bộ thần công thời điểm tình huống khác thường giống kẻ này tựa hồ đã đến thời điểm then chốt tất cả mọi người không nên quấy rầy đến hắn cho y y lão giả sắc mặt biến huyễn, ra hiệu đám người chớ có lên tiếng mà chính hắn cũng là chậm rãi lui về sau một bước yên lặng làm người đứng xem liền xem như vẹn vẹn nhìn thấy mục tây lúc này đột phá gian khổ cảnh tượng Hắn đều có thể nhìn ra được mục tây không giống bình thường, mà lại liên tưởng đến phía trước kỳ thiên hình đối với mục tây đủ loại giới thiệu. Hắn căn bản không có lý do không đi xem trọng hóa long chỉ bên trong mục tây. Tiểu gia hỏa này thật đúng là để cho người ta kinh ngạc a, thật không biết Đan Đạo Tông vì hắn chuẩn bị như thế nào trước tiên thiên công pháp, lại có thể ảnh hưởng như thế rộng rãi thiên địa linh khí dạng này công pháp, chỉ sợ là Đan Đạo Tông bảo vật chân tông. Hai mắt hiếp lại, cho y ý, ý lao giả vừa cảm thụ cả vùng không gian ở trong hỗn loạn thiên địa linh khí, vừa quan sát mục tây mỗi một tia mỗi một hào biến hóa. Không thể nghi ngờ, mục tây chính là lần này thanh huyền vệ tuyển nhổ chiến một cái dị loại, có thể. Mục Tây xuất hiện, e rằng so trước đó mấy cái linh thần vũ giả sinh ra còn trọng yếu hơn. Mỗi người đều chậm rãi nín thở, mục tây trên mặt đã lộ ra vẻ giấy rủa, mà, không thể nghi ngờ cũng là hắn bắt đầu toàn lực xung kích tiên thiên cảnh cảnh tượng, có thể hay không xung kích tiên thiên cảnh giới, mà thành công sau đó lại có thể đạt đến trình độ gì, đây hết thảy, rất nhanh liền đều có thể hiểu. Chẳng ai ngờ rằng, lần này Thanh Huyền Vệ tuyệt nổi chiến sẽ giết ra dạng này một con người ô, mà thất hắc mã lại có thể vì mọi người mang đến như thế nào kinh hỉ, mỗi người cũng là rửa mắt mà đợi. Thời gian phảng phất trải qua dị thường chậm, chung quanh thiên địa linh khí cũng đã chậm rãi trở nên sao động bất an. Mà Hóa Long chỉ chính giữa mục tây, thân hình cũng bắt đầu chậm rãi run rẩy lên, rõ ràng tu luyện của hắn đã đến cực kỳ thời khắc mấu chốt. Đau đớn kịch liệt từ vùng đan điền lan tràn đến toàn thân, vào giờ phút này mục tây không thể nghi ngờ đang tại chịu đựng lấy lớn nhất từ trước tới nay đau đớn cùng khảo nghiệm, mà một khắc đối với hắn mà nói, cũng là dị thường mấu chốt. 20 tân tân thanh huyền vệ đã có 19 người hoàn thành liêu Tiên Thiên cảnh đột phá, duy trì có hắn vẫn còn tiếp tục nếm thử xung kích, mà dạng xung kích, rõ ràng muốn so những người khác khó khăn quá nhiều. Sáu cái, ta đã trong đan điền điểm xuống 6 cái khí hải hình ảnh, nhưng vì cái gì cái thứ bảy chính là thành công không được. vì cái gì, chẳng lẽ ta chú định khó mà luyện thành tầng thứ bảy lần huyền vũ chân công sao? Mục Tây lúc này nhẫn nhịn một mạch, nứt thiên linh thần tại thức hải bên trong một lần lại một lần mà diễn luyện lấy huyền vũ chân công hành công lộ tuyến cùng phương pháp vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều có thể mang đến cho hắn bất đồng lĩnh ngộ, mà loại lĩnh ngộ không ngừng càng sâu, đã trợ hắn hoàn mỹ mở ra lục đại khí hải hình thức ban đầu. Nếu như hắn nguyện ý, như vậy giờ này khắc này liền có thể dẫn thiên địa chi khí nhập thể, trực tiếp đem lục đại khí hải hình thức ban đầu mở, thành chân chính khí hải trực tiếp thành tiểu tiên thiên chi cảnh. Theo lý thuyết ở nơi này hai ngày không tới thời gian bên trong, hắn Mục Tây. đã đem Huyền Vũ Chân Công tầng thứ 6 hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể hoàn thành Thanh Huyền Quốc Vương thất từ xưa đến nay chưa bao giờ cảm tưởng tượng cảnh giới. Nói lời trong lòng, tại không có bắt đầu tu luyện Huyền Vũ Chân Công thời điểm, mục tiêu mục tiêu chính là bảo đảm năm tranh 6, tầng thứ 5 Huyền Vũ Chân Công hắn xác định bản thân có thể luyện thành, ngược lại là tầng thứ 6 lần cảnh giới, với hắn mà nói có chút khó khăn. Bất quá, sau đó tu luyện ở trong, hắn vẫn tại nước Thiên Linh thần dưới sự giúp đỡ đem tầng thứ 6 lần Huyền Vũ Chân Công đã luyện thành, một khác kia vui sướng, tuyệt không phải ngoại nhân có thể lĩnh hội. Tầng thứ 6 lần Huyền Vũ chân công, đây là có thể dọa sợ vương thất bất luận người nào nghịch thiên chi cảnh, bất quá, làm Mục Tây hoàn thành tầng thứ 6 lần lúc tu luyện, hắn nhưng là cải biến mình dự tính ban đầu. Tầng thứ 6 Huyền Vũ chân công đã có thể xưng Ngụy Tiên, thế nhưng là, hắn có loại cảm giác, nếu như hắn có thể đủ luyện thành tầng thứ 7 lần Huyền Vũ chân công mà nói, như vậy thực lực của hắn cùng tiềm lực đều đưa trở nên không giống bình thường đứng lên. Không thể nghi ngờ, đây là một lần mười phần đáng giá thử tu luyện, tầng thứ 7 Huyền Vũ chân công phương thức vận chuyển, nứt tiên linh thần đồng dạng có thể diễn luyện đi ra, đây là bất luận kẻ nào đều khó có khả năng có được điều kiện và ưu thế. Chỉ là vô luận hắn như thế nào quan sát, như thế nào xem, mèo vẽ hổ, chính là chậm chạp khó mà đem tầng thứ bảy huyền vũ chân công luyện thành. bảy đại thất hải thành thất tinh chi thế hóa đan điển vì tinh không vũ trụ một người một thế giới cái này đến tột cùng là như thế nào một loại cảnh giới a vì cái gì ta liền là khó mà đem cái thứ bảy khí hải ngưng cái ra thật chẳng lẽ phải lấy lục đại khí hải kết thúc sao lục đại khí hải đây đã là đủ để tiếu ngạo thiên hạ đoạt thiên địa chi tạo hóa cảnh giới bất qua cho tới bây giờ hắn nhưng là cũng không cam lòng dừng bước tại này. Hắn cùng với những người khác khác biệt, những người khác đối với dạng này công pháp, vậy căn bản chính là không có biện pháp, nghĩ ra tay cũng không có chỗ ra tay. Nhưng hắn nhưng là có nước thiên linh thần diễn luyện thần công, có thể nói, cái kia lên trời cảnh giới, liền bày tại trước mắt của hắn, có thể chỉ cần một cơ hội, hắn liền có thể thành cựu. Thất tinh chi thế, cái này huyền vũ chân công tầng thứ 7 lần công pháp, mấu chốt nhất một điểm chính là chỗ này thất tinh chi thế, nhưng ta đến tột cùng như thế nào mới có thể bày ngay ngắn cái này thất tinh chi thế. Nếu như cuối cùng này một cái khí hại ngưng kết sai lầm. Như vậy trước đây lục đại khí hải hình thức ban đầu liền sẽ tất cả đều hủy diệt, đến lúc đó sợ là liền muốn thất bại trong gang tấc Huyền Vũ chân công ngưng kết nặng bao nhiêu khí hải, muốn chính là một cái đại khí hải lẫn nhau tương liên tương thông, có thể nói là rút dây động rừng Thôi không cẩn thận, như vậy thì không phải hướng tầng thất bại đơn giản như vậy. Nếu như hắn đem đệ thất đại khí hải hình thức ban đầu bày ra sai rồi, hoặc là khí hải hình thức ban đầu cùng lúc trước lục đại khí hải hình thức ban đầu năng lượng không ngang nhau, như vậy thì chỉ có phí công nhọc sức một đường. Không thể không nói, vào giờ phút này Mục Tây thật đúng là có chút mâu thuẫn. Lục đại khí hải. thật sự đã rất đủ dung rồi, có thể bảy đại khí hải dụ hoặc lại để cho hắn khó mà chống cự. mơ hồ hắn có thể cảm thấy, cái này bộ huyền vũ chân công nếu là có thể luyện thành tối cao tầng thứ mà nói, như vậy công pháp phẩm giai tuyệt đối là hắn khó có thể tưởng tượng. bảy đại thất hải, thất tinh chi thế, hóa đan điển vì tinh không vũ trụ, ta đến tột cũng phải làm như thế nào? tâm thần cẩn thận nhìn chăm chú lên nước thiên linh thần diễn luyện huyền vũ chân công tầng thứ bảy, hắn lúc này đã hoàn toàn không để ý đến ngoại giới hết thảy, ngược lại có nhiều cao thủ như vậy cho mình hộ pháp, hắn căn bản vốn không cần có bất kỳ lo âu nào. nước thiên linh thần quá mức thần kỳ. Huyền vũ chân công tầng thứ 7 lần công pháp, có trời mới biết là cấp bậc gì, có thể nước tiên linh thần vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm diễn luyện. Chỉ bất quá, nước tiên linh thần mặc dù thần kỳ, nhưng ở linh tính phương diện vẫn là thiếu sót một chút, nó có thể đem công pháp diễn luyện đi ra cung cấp mục Tây quan sát, nhưng trong đó chân chính quyết khiếu vị trí, nó cũng không thể hoàn toàn báo cho mục Tây, trong đó cắt kết, còn muốn mục Tây chính mình đi phát hiện cùng lĩnh mộ. 345 thứ 273 chương phá tiên thiên thất tinh chi thế, tinh không vũ trụ. cái này huyền vũ chân công quan sát độ cao căn bản không phải phổ thông độ cao có thể so sánh được nhưng ta đến tột cùng muốn làm sao mở cuối cùng này một cái khí hải hình thức ban đầu sai một ly đi nghìn dặm lần này nếu là tìm lộn vị trí cái kia thật sự hối tiếc không kịp a nói lời trong lòng hắn lúc này có chút chần trờ lục đại khí hải đủ để tiếu ngạo thiên hạ mà bảy đại khí hải hắn căn bản là không nắm chắc được lựa chọn như vậy nhất định chính là tại đánh cược mà tiền đặt cược hắn thật sự có chút đảm đường không nổi từ bỏ sao cũng không giống như là rất cam tâm cái nào thất tinh chi thế có thể đem đan điền biến thành mình tiểu vũ trụ nghe một chút đều để người sùn sùn dụng động a hai mắt hiếp lại hắn lẳng lặng nhìn xem nước tiên linh thần biểu thị huyền vũ chân công tầng thứ 7 lần phát quyết chỉ là đối với cái kia cái cuối cùng khí hải mở hắn chính là chậm chạp khó mà nắm vị trí cùng được đạo đây rốt cuộc chỉ mở thế nào trừ ra tới vì cái gì nước tiên linh thần thi triển ra đơn giản như vậy mà ta liền là bắt không được yếu lĩnh vào giờ phút này hắn có chút phát điên tại hắn cảm giác ở trong nước tiên linh thần đang diễn luyện tầng thứ bảy lần huyền vũ chân công thời điểm phản phát so trước đó tầng thứ sáu lần còn muốn đơn giản hắn tin tưởng Ở trong đó tuyệt đối có một điểm mấu chốt, cái này điểm mấu chốt có thể cũng không khó, mà một khi có thể bắt được cái này điểm mấu chốt, như vậy hắn thành tựu tầng thứ 7 lần huyền vũ chân công, căn bản sẽ không có gì khó. Thất tinh chi thế, thất tinh chi thế 6. Các loại, ta giống như không để ý đến một vài thứ A. Một đoạn thời khắc, liền tại mục tây một lần một lần quan sát nước tiên linh thần biểu thị thần công thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này tầng thứ 7 lần huyền vũ chân công, mấu chốt nhất bốn chữ, chính là cái này thất tinh chi thế. Chẳng lẽ 6. thần đột nhiên nhúc đích, dưới ánh mắt của hắn ý thức hướng về phía bầu trời nhìn lại, mà không xem không biết, cái này vừa nhìn một cái, hắn đơn giản có loại hung hăng tắt mình một bạn thai xúc động. Đó là sáu, vũ trụ tinh không. Tại nứt thiên linh thần phía trên, bóng ánh khắp nơi ngân hà chẳng biết lúc nào đã lặng yên hiện lên, lúc trước hắn chú ý của lực đều đặt ở nứt thiên linh thần bản thân phía trên, căn bản không có nghĩ tới tình huống ngoại giới, thẳng đến ý hắn biết đến tinh không thời điểm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đó là sáu, bắt đầu thất tinh ba. Ngẩng đầu lên, Đỉnh đầu đang bầu trời một mảnh tinh thần rực rỡ chói mắt, mà trong đó chói mắt nhất chính là bảy viên xếp thành đặc thủ trận thế tinh trận, cái kia tinh trận, không phải Huyền Vũ chân công phía trên thất tinh chi thế lại là cái gì? Soe ba. Ngay tại hắn đem ánh mắt nhìn về phía tinh trận thời điểm, mơ hồ, hắn phát hiện cái kia thất tinh phía trên đột nhiên hạ xuống một vòng tiểu quang, mà chút kia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ là, liền tại đây tia sáng sáng lên đồng thời, hắn phát hiện, nước thiên linh thần diễn luyện đi ra ngoài Huyền Vũ chân công tầng thứ 7 công pháp vừa vận hoàn thành một cái luân hồi, cái kia cái thứ 7 khí hải nhỏ chút nhi hơi hơi sáng lên, bảy đại thất hải Hoàn Mỹ hình thành. Cái này, đây là tinh thần chi chỉ dẫn, cũng không phải là nước tiên linh thần mình diễn luyện. Thần sắc chấn động, đến giờ khắc này hắn cuối cùng ý thức được, não loạn nửa ngày, lúc trước hắn quá mức ỷ lại nước tiên linh thần, vậy mà đã quên công pháp bản thân ý nghĩa, cái này Huyền Vũ chân công tầng thứ 7 lần tu luyện, phần quan trọng nhất cũng không phải người tu luyện trên thân, mà là tại hướng trên đỉnh đầu vũ trụ tinh không ở trong. Ta đã biết, ta rốt cuộc hiểu rõ ba. Vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt giật vui biểu, giờ khắc này hắn rốt cuộc biết chính mình phải làm như thế nào. Nước tiên linh thần, huyền ba. Tâm thần khẽ động. Cái tiên nước tiên linh thần lập tức hóa thành cùng hắn chính mình đồng dạng như một bộ dáng, sau đó càng là chậm rãi lớn lên, vừa vặn biến thành cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ, cùng hắn thân thể mỗi một cái bộ vị hoàn thành hoàn mỹ trung hợp. Nguyên lai like cuối cùng này một đại khí hải, vậy mà có thể như vậy ngưng kết, xem ra trước đây ta, thật đúng là thông minh một thế hồ đồ nhất thời A. Nhẹ giọng nở nụ cười, hắn lần nữa mệnh lệnh nước tiên linh thần đã vận hành lên huyền vũ chân công tầng thứ 7 lần pháp quyết, rất nhanh. nước thiên linh thần chính là hoàn thành công pháp diễn luyện một khắc cuối cùng phía trên hương nghĩ tinh thần lần nữa hạ xuống tia sáng mà ở đan điền của hắn ở trong một cái điểm sáng nhỏ nhi đột nhiên xuất hiện mặc dù chỉ là trợt lóe lên rồi biến mất nhưng lại căn bản chạy không khỏi ánh mắt của hắn chính là chỗ này đệ thất đại khí hải cho ta ngưng ba con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú lên cái tia điểm sáng nơi biến mất mục tây không cần suy nghĩ tầng thứ bảy lần huyền vũ chân công vận chuyển lên tới trực tiếp tại nơi điểm sáng biến mất vị trí ngưng kết từ bản thân đệ thất đại khí hải tới ông ba phương pháp chính xác cái này đệ thất đại khí hải ngưng kết cũng không có trong tưởng tượng đáng như vậy khó khăn kèm theo một tiếng chấn động thanh âm đệ thất đại khí hải hình thức ban đầu đột nhiên hiện hiện, hiện ra mà khi cái này đệ thất đại khí hải ngưng kết hoàn thành thời điểm bảy đại khí hải hình thức ban đầu giống như là tạo thành một cái hoàn mỹ giao hội đồng dạng trong lúc đó hào quan tỏa sáng cái tia chói mắt quan mang thẳng đem mục tây toàn thân trên dưới đều chiếu bóng ánh tỏa. sáng lúc này không đột phá chờ đến khi nào thiên địa chi khí tất cả đều tới đây cho ta a ba mắt thấy bảy đại khí hải hình thức ban đầu đều ngưng kết hoàn thành mục tây nơi nào còn có thể chần chừ tâm niệm vừa động lập tức, chung quanh thiên địa linh khí bỗng nhiên hướng về hắn tụ đến, toàn bộ hoàng cung đều ở đây một khắc thổi lên một trận gió. Lúc này, tại hóa long trì bên ngoài, năm cái cường đại vương thất cao thủ cũng đã bị cả kinh trận mắt ốm mồm. trong mắt bọn họ, hóa long trì đường trung mục tây bây giờ quang mang đại thịnh, cả người giống như một tôn thái dương đồng dạng chói mắt, mà ở xung quanh người hắn, đậm đà thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, lầu các bức tường căn bản ngăn không được linh khí tiến vào, chẳng biết lúc nào, cả lầu vũ cũng đã là kình phong gào thét, những cái kia vẫn tại trên bờ tu luyện những người trẻ tuổi kia hơi kém bị bất thình lình kình phong cho thổi bay. cái này, cái này sao có thể? đây là muốn đột phá tiên thiên sao động tinh thật là lớn động tinh này thật sự là quá mức một ít ta tiểu gia hỏa này đến tội cùng tu luyện cái gì công pháp Gê gớm gê gớm à cố khí thế này e là cho dù là tiên thiên cảnh nhị trọng đến tiên thiên cảnh tam trọng cũng sẽ không qua như thế à hán hán đến tuột cùng luyện dạng gì thần công tất cả mọi người đều bị trấn trụ vương thất áo xám lão ngoan đồng một bên ra tay đem những người khác bảo vệ một bên sững sờ nhìn xem mục tây đột phá mặc dù mục tây cũng không có thức tỉnh linh thần nhưng tất cả những thứ này căn bản vốn không trọng yếu thức tỉnh linh thần lại có thể thế nào đơn giản chính là sức chiến đấu mạnh một chút thôi nhưng bây giờ mục tây vừa mới đột phá chỉ làm thành động tĩnh lớn như vậy cái này có thể so sánh thức tỉnh linh thần còn muốn rung động hơn rất nhiều bóp nát linh tinh thạch cho hắn bổ sung linh khí ba cảm nhận được trung quanh gào thép kinh phong lão giả áo xám đột nhiên hướng về phía những người khác mở miệng nói mà nghe thấy hắn mở miệng hoàng đế kỳ hoành thiên trước tiên lấy lại tinh thần không nói hai lời trực tiếp lấy ra trên trăm khối linh tinh thạch hung hăng nắm chặt những thứ này linh tinh thạch chính là phiêu tán ra thiên địa linh khí trực tiếp bị hóa long chỉ đường trung mục tây hấp thu đi qua t cái này vậy mà không đủ Trên trăm khối linh tinh hóa đã làm linh khí bị mục Tây thôn phệ, có thể cái sau vậy mà không quá mức biến hóa, vẫn tại điên cuồng hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí. Tà tới 3. Kỳ Thiên hình lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, mục Tây thời khắc này dị trạng, đơn giản để bọn hắn vừa mừng vừa sợ, mà một lát cũng không kịp suy nghĩ nhiều, khoát tay, hắn cũng trực tiếp lấy ra trên trăm khối linh tinh thạch, hung hăng boss, trên trăm khối linh tinh thạch đồng dạng bị boss nát, hóa thành tinh khiết nhất thiên địa linh khí bị mục Tây hấp thu. Ông ba, hơn 200 khối linh tinh thạch bị mục Tây hấp thu nhập thể, lần này, hắn tựa hồ đã hút đủ, thân hình trong cơn chấn động, chính là lập tức dừng lại. ba kịch liệt tia sáng ở trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cả lầu Vũ trong nháy mắt khôi phục liễu bình tĩnh. Mục Tây thân hình lúc này cũng đã lộ ra, mà ở xung quanh người hắn, một cỗ kịch liệt năng lượng ba động ẩn ẩn lưu động, khiến cho không khí chung quanh đều trở nên vía hốt. Xoát! Cùng các người không giống nhau, Mục Tây tại hoàn thành đột phá cũng không cần tiếp tục ổn định lĩnh hội, mà là trực tiếp tỉnh lại. Hai mắt mở ra, hai đạo chói mắt quang mang tại hắn đấy mắt bắn nhanh ra như điện, làm cho toàn bộ Hóa Long Chỉ chỗ ở Lâu Vũ đều lập tức trở nên sáng lên. Cả lầu Vũ ở trong yên tĩnh, Hóa Long Chỉ đường trung, Mục Tây cứ như vậy lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở Hóa Long Chỉ đường trung. tựa hồ là đang cảm thụ được đột phá tươi đẹp mà ở trên mở vương thất năm người đều là sắc mặt kinh dị nhìn xem hóa long chỉ mỗi một cái đều là không nói gì không thể không nói một ngày này đối với bọn hắn tới nói hơi quá tại không tầm thường 20 mươi tân tấn thanh huyền vệ trong đó có 6 cái đã đã thức tỉnh linh thần thanh huyền vệ ở trong lập tức nhiều hơn 6 cái hiếm thấy linh thần vũ giả những thứ này đã là khai sáng thanh huyền vệ tuyển nổ chiến một lần sự kiện quan trọng thức biến đổi nhưng mà cái này lại còn không phải toàn bộ liền tại bọn hắn đã mười phần thỏa mãn với loại này hiện trạng thời điểm hai người chính dưỡng người cuối cùng không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến vui mừng lớn hơn nhìn xem ý cười đầy mặt mà ngồi ngay ngắn ở hóa long chỉ đường trung mục tây trên bờ năm người vô luận là hoàng đế kỳ Hoàng tiên thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình hoặc là vị kia vương thất lao ngao đồng cũng là sắc mặt kinh ngạc mục tây phen này đột phá động tĩnh thật sự có chút quá lớn dứt bỏ bị hắn hấp thu tới thiên địa linh khí không nói vẹn vẹn là linh tinh thạch mục tây liền hấp thu hai trăm khối nhiều mà dạng hấp thu đơn giản để bọn hắn có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác phải biết võ giả bình thường từ hậu thiên cảnh đến tiên cảnh e rằng có mấy chục khối linh thạch cũng đã đủ rồi có thể mục tây vậy mà dòng giá dùng 200 khối trong lúc này lệnh lệ, đơn giản không thể tính bằng lẽ thường Đô Đần đều hiểu, đột phá đến Tiên Thiên Chi lúc hấp thu Thiên Địa Linh Khí càng nhiều, như vậy tự nhiên cũng liền chứng minh đột phá người cơ sở cùng nội tình tăng mạnh. Sau đó thực lực tự nhiên cũng sẽ càng cao. Mục Tây lấy 200 trăm khối linh tinh thạch đột phá đến Liễu Tiên Thiên Cảnh, thực lực của hắn đã có thể thấy được luôn đốn đương nhiên, trừ những thứ này ra, Mục Tây đột phá thời điểm cái kia trói mắt quan mang cũng làm cho bọn hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Từ hậu Tiên Cảnh đến Tiên Thiên Cảnh, bọn hắn chưa từng thấy qua cái nào sẽ thả quang, Mục Tây là lần đầu tiên thứ nhất. 346 thứ 274 Trương Quái Vật Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên liếc mắt nhìn huynh đệ của mình, lại nhìn một chút mình hai cái phụ tá đắc lực, cuối cùng liếc mắt nhìn vị kia lão ngoan đồng cấp bậc hoàng thúc, chờ gặp đến mọi người cũng là kinh nghi bất định nhìn về phía Hóa Long trì sau đó, thế mới biết kinh ngạc không chỉ hắn chính mình. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng tu luyện dạng gì thần công, làm sao có thể cường đại như tư? Nhìn chăm chăm Hóa Long trì đương trung một tây, Kỳ Hoành Thiên siêu cấp cao thủ đại não đều có chút quá tải tới. Đương nhiên, quá tải không phải hắn một người, liền vị kia lão giả áo xám, lúc này đều có chút phản ứng không kịp. Sóng này động, đây là tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ năng lượng ba độ a vừa mới đột phá liền có có thể so với tiên thiên cảnh tam trọng cao thủ sức mạnh sao tiểu gia hỏa này đến tột cùng là cái dạng gì quái vật lão giả áo xám thần sắc kinh ngạc hắn chính là vương thất ban đầu thiên tài hôm nay sớm đã không hỏi thế sự mà sao nhiều năm qua hắn thấy qua rất rất nhiều cái gọi là thiên tài mà trước mắt mục tây liền xem như tại hắn thấy qua tất cả nhân vật thiên tài ở trong đều nhất định có thể đấu giá được trước ba hắn có thể đủ cảm nhận được mục tây quanh người cái kia kịch liệt năng lượng ba động, rõ ràng vừa mới hoàn thành đột phá mục tây còn không thể thật tốt mà khống chế mình một thân sức mạnh một chốc càng là khó mà đếm hết thu hồi cơ thể không để cho tiêu tán đi ra lúc này bọn hắn liền phía trước cái kia sáu cái linh thần vũ giả cũng không như thế nào để ý linh thần vũ giả tuy mạnh có thể nhiều nhất cũng chính là nhường tu vi để thăng một cái cấp bậc mà thôi có thể mục tây vừa mới đột phá thiên tiên thì có có thể so với tiên thiên cảnh tam trọng trở lên năng lượng ba động ai mạnh ai yếu nhất định chính là liếc qua tới ngay mấy người cũng là lẳng lặng đánh giá thủy trì đương trung mục tây trong lúc nhất thời cũng là không có mở miệng tựa như là một cách tự nhiên cho mục tây thích ứng thời gian một dạng. mà lúc này bây giờ hóa long chỉ đương chung mục tây đích thật là cần thiết hướng Hô, thành công ta thật sự thành công a huyền vũ chân công tầng thứ bảy lần cảnh giới ta vậy mà thật sự thành công ngoại nhân chỉ thấy liêu mục tây đột phá cường đại nhưng giờ này khác này ai cũng khó mà lĩnh hội mục tây tâm tình của mình đây chính là huyền vũ chân công tầng thứ bảy lần cảnh giới sao bảy đại thất hải lẫn nhau tương liên chân khí sinh sôi không ngừng quanh qua lặp đi lặp lại hơn nữa mơ hồ càng là cùng tiên địa tương hợp xem ra lần này ta là thật sự nhặt được bảo a cảm thụ một chút thân thể đương chung tình huống lúc này đan điền ở trong Bảy đại khí hải đã phía bắc đấu thất tinh hình dạng vững vàng được mở mang đi ra, cái này bảy đại khí hải mỗi một cái cũng là chân khí hùng hồn, đơn độc khí hải trong đan điền lặng lặng xoay tròn, khiến cho chân khí nội liễm lại không chút nào bị lãng phí, mà bảy đại khí hải cùng một chỗ xoay tròn, khiến cho đan điền của hắn cơ hồ hóa thành một cái tiểu vũ trụ kỳ dị vô cùng. Thông thường công pháp chỉ có thể mở nhất trọng khí hải, chân khí cũng liền nhiều như vậy, có thể huyền vũ chân công bảy đại thất hải, mỗi một cái khí hải đều phải so với phổ thông công pháp mở ra tới khí hải hùng hồn nhiều lắm. Quan trọng nhất là cái này bảy đại thất hải lẫn nhau liên thông, phảng phất thời thời khắc khắc đều ở đây dựng dụng chân khí. cho người cảm giác, giống như là nơi này chân khí vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt một dạng. Rõ ràng, bảy đại khí hải lấy đặc thù tình thế được mở mang tại cùng một cái đan điền, đây tuyệt đối không phải một nhà nhất đẳng tại hai đơn giản như vậy. Tầng thứ 6 lần huyền vũ chân công đã là có thể so với thiên cấp công pháp kinh khủng tồn tại, như vậy tầng thứ 7 lần huyền vũ chân công lại là cấp bậc gì, đã là có thể tưởng tượng được. Ít nhất, đây là một bộ thiên cấp trở lên công pháp. Sức mạnh, ta cảm thấy thật mạnh lực lượng thật mạnh, đây chính là tiên thiên chi cảnh sao? Tiên thiên chi phía dưới, thật vẫn cũng là sâu kiến một dạng tồn tại a. cơ thể kinh mạch chính giữa tất cả nguyên lực cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ xung doanh chân khí, những thứ này chân khí không thể nghi ngờ là thiên địa linh khí chuyển biến mà đến, mà đồ vật cùng nguyên lực so sánh, đơn giản sẽ không tại cùng một cái trên cấp bậc. Thiên địa cũng đã trở nên dị thường rõ ràng, tại đột phá đến liêu Tiên Thiên cảnh sau đó, toàn bộ thiên địa, phản phất đều cùng hắn có một loại mơ hồ liên hệ, loại cảm giác này rất mỹ diệu, cũng rất thoải mái. Bảy đại thất hải, tùy tiện một cái đều mạnh hơn phổ thông đồng cấp người, mà bảy đại khí hải liền cùng một chỗ, bây giờ ta, vẹn vẹn tại chân khí trên cơ sở, nghĩ đến cũng có thể giữ thiên, thiên cảnh tứ trọng. thậm chí là tiên tiên cảnh ngũ trọng người khách quan, cảm thụ người khác phải chỉ là biểu tượng, nhưng hắn chính mình cảm thụ được rất rõ ràng, hắn có thể đủ cảm thấy, kinh mạch của mình cùng đan điền trong khí hải, cái kia xung doanh chân khí, tuyệt đối phải so thông thường tiên tiên cảnh tứ trọng cao thủ còn hùng hậu hơn, mà, còn là bởi vì lúc trước hắn không có tiến hành hấp thu nguyên nhân, nếu để cho hắn đem chân khí bổ sung đầy đủ, đó cũng không phải là như bây giờ hiệu quả, chỉ là, nếu như bổ sung đầy đủ chân khí, cũng không biết sẽ đem những người khác dọa thành cái dạng gì. Tiên tiên cảnh tứ trọng chân khí, bây giờ ta, cơ hội có thể thử đem trên người võ kỹ luyện đến đại thành chi cảnh a. giống tấp ảnh kính, còn có khiếu thiên công, những vũ kỹ này cũng có thể nếm thử đi tu luyện. dĩ vãng hắn đối với huyền giai võ kỹ chỉ có thể lướt qua liền thôi, dù sao không có chân khí làm cơ sở, hắn liền xem như muốn tu luyện cũng không được. nhưng bây giờ tốt, chân khí của hắn tràn đầy vô cùng, những vũ kỹ này hắn đều có đại thành tư cách. bây giờ ta đã có thể làm được chân khí ngoại phóng, bây giờ lại thi triển tâm kiếm chi cảnh kiếm ý, kiếm khí cùng kiếm ý hợp hai là một, cũng không biết uy lực sẽ như thế nào. sơ thành tiên thiên, hắn muốn tu luyện đồ vật rất nhiều nhiều nữa, tiên thiên chi cảnh, tại không có đạt tới cái này loại cảnh giới phía trước. Hắn căn bản là nghĩ không ra loại cảnh giới này kỳ diệu. Đương nhiên, hắn lần này thế nhưng là bằng vào tầng thứ 7 lần Huyền Vũ chân công đột phá Tiên Tiên chi cảnh, trong đó hào diệu, hắn căn bản không kịp đi cảm thụ. Hôm nay ta, cuối cùng có thể tính được là một cao thủ đi." Mỉm cười, vào giờ phút này hắn tràn đầy tự tin, mặc dù còn không có đếm thử lực lượng của mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng, vào lúc này hắn liền xem như gặp phải tiên thiên cảnh lục trọng, thất trọng, thậm chí giống như là tịch diện trưởng lão cao thủ như vậy, hắn đều hẳn có chiến tri chi lực. Lần này thanh huyền vệ tuyển nội chiến, cũng không ngưỡng ta mạo hiểm tham gia một lần a." Cười lắc đầu, hắn chậm đứng dậy, Nhưng là cũng không có chờ đợi bên ngoài người vất chính mình. Ách, ao nước như thế nào biến thành đen? Ta nhớ được phía trước tựa như là màu đỏ a. Từ Hóa Long chỉ đường trung đứng lên, Mục Tây lúc này mới nhìn thấy, lấy hắn làm trung tâm, cơ hồ có 7, 8 mét vuông ao nước cũng đã trở nên lại đen lại dầu, thương vị cũng thuộc về thực không coi là hảo. Đúng, thiên địa chi khí nhập thể, tẩy tinh phạt thủy, xem ra những thứ này màu đen tạp chất, cũng đều là từ thân thể của ta thể đường trung bị tẩy luyện đi ra ngoài a. Chẳng thể trách ta cảm giác cả người đều trở nên buông lòng quá nhiều. Thiên địa linh khí nhập thể, tiên Thiên chi cảnh một thành, chính là phải có một lần thiên địa linh khí tẩy lễ. phía trước những cái kia đột phá tiên thiên cảnh người trẻ tuổi đều có bị tẩy lễ bất quá cùng hắn so sánh rõ ràng kém không phải cực nhỏ hoa ba dưới chân một điểm hắn trực tiếp từ hóa long trì đương trung đột ngột từ mặt đất mọc lên văng lên một mảnh bấm nước giữa không trung tâm tư khác khé động chân khí phun ra nuốt vào ở giữa liền đem một thân nước động cùng dơ bẩn đều bước hơi hết sau đó chính là thân hình một chiếc, đi thẳng đến bên bờ phật lìt rơi xuống đất hắn một loạt động tác này có thể nói là một mạch mà thành liền xem như tiên thiên cảnh tam tư trọng cường giả sợ là đều chưa hẳn có thể làm như thế mà mà một tay không thể nghi ngờ lại để cho mọi người ở đây lau mắt mà nhìn đứng lên khu khu giống như lại chỉ có van bối một người a xin lỗi xin lỗi nhường bệ hạ cùng chư vị tiền bối đợi lâu phở lý lên mờ, mục tây liếc mắt nhìn đã khoanh chân ngồi ở trên bờ mọi người còn lại lại liếc mắt nhìn rõ ràng là đang chờ hắn kỳ hoành thiên năm người sắc mặt hơi có chút ngượng ngập địa đạo đột phá tu vi tiên tiên mà lại là bằng vào huyền vũ chân công tầng thứ bảy lần công pháp đột phá vào giờ phút này hắn cả người cũng là vô cùng tự tin Mặc dù đối mặt là Thanh Huyền Quốc Hoàng Đế, còn có một cái cường đại vương thất lao ngang đồng, nhưng nói lời trong lòng, hắn thật vẫn không có bất kỳ cái gì e ngại có thể nói. Tiểu gia hỏa, nghĩ không ra ta Thanh Huyền quốc còn có người bực này nhân vật, thật đúng là nhường chấm lòng mang an lòng a. Nhìn thấy mục tây lên phụ cận, đối với mình bọn người tự nhiên hào phóng chào hỏi. Thanh Huyền quốc Hoàng Đế kỳ hoành thiên trường thán một tiếng, đáy mắt nhưng là có không che giấu được vẻ mừng dỡ. Không thể nghi ngờ, lần này Thanh Huyền vệ tuyển nổi chiến, hắn phát hiện một cái thiên tài chân chính, một cái hoàn toàn có khả năng thay đổi Thanh Huyền quốc vận mạng thiên tài, mà dạng thiên tài, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng tha. đi thôi, cùng chấp tới. Chấp có chuyện nói cho ngươi. Hoàng đế kỳ hoành thiên bụi mũi thở dài, sau đó chính là đi đầu hướng về phía ngoài cửa đi đến. Sau lưng, mục tây không khỏi hơi sưng sở, bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu. Đàng hoàng đi theo. Thanh Huyền Quốc Hoàng đế muốn nói riêng với mình lời nói, hắn bất kể là có nguyện ý hay không, rõ ràng cũng không có đạo lý cự tuyệt. Bất quá hắn tin tưởng, vị này Thanh Huyền Quốc Hoàng đế, hẳn là sẽ không đối với hắn có cái gì bất lợi mới lạ. Hóa Long trì đường chung, lúc này Hóa Long trì ao nước đã sớm không có phía trước như vậy xích hồng chi sắc, ngược lại là mọi chỗ ao nước càng là nhiều một chút màu đen kịt, rõ ràng. đây đều là từng cái tiếp nhận tẩy lễ người trẻ tuổi tại đột phá đến tiên thiên trí lúc tẩy tinh phạt tùy quá trình bên trong bài xuất bên ngoài cơ thể tạp chất hóa long chỉ chỗ ở lâu vũ bây giờ hoàn toàn yên tĩnh từng cái đón nhận tẩy lễ phía sau người trẻ tuổi lúc này đều lặng lặng xếp bằng ở trên bờ mà ở trước mắt của bọn hắn thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình đứng tại phía trước nhất sau lưng nhưng là đứng hoàng đế kỳ hoành ngày hai cái phụ tá đắc lực mà na thanh huyền quốc vương phòng lao ngã lúc này đã không thấy bóng dáng cũng không biết đi nơi nào thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình lúc này vẫn như cũ sắc mặt kinh nghi rõ ràng còn đang vì trước đây tình hình cảm thấy khó có thể tin Cho nên, mặc dù là tại nhìn một đám người trẻ tuổi, nhưng hắn ánh mắt, tiêu điểm rõ ràng không ở trước mắt. Tình huống giống nhau, lúc này cũng phát sinh ở hai vị khách trên người lão giả. Lâm Tiên Sinh cùng Lục Tiên Sinh lúc này đồng dạng ánh mắt phiêu hốt, trên mặt của mỗi người cũng là mang theo nhàn nhạt kinh nghi. Vừa nghĩ tới phía trước người trẻ tuổi kia đột phá đến Tiên Tiên chi lúc dọa người cảnh tượng, bọn hắn cho tới giờ khắc này đều khó mà lấy lại tinh thần. Loại kia năng lượng mạnh mẽ ba động, có thể tuyệt đối không nên xuất hiện ở một cái vừa mới đột phá đến Tiên Tiên cảnh người trên tân a. 347 thứ 277 chương sự yên tĩnh trước cơn bão tách, Cái này 6. nghe được mục tây vấn đề kỳ hoành trời có chút trì trệ bất quá sau đó vẫn lắc đầu một cái mục tây tiểu tử vương thất tập vấn mặc dù không là cái gì bí mật bất quá ngươi lần này không muốn gia nhập vào chấm cũng không tiện cùng ngươi nhiều lời như vậy đi ngươi lần này tham gia mới nhân lịch luyện nếu như có thể bình yên trở về chấm liền phá lệ để cho ngươi gia nhập vào tập vấn mục tây nhân vật thiên tài như vậy đó là toàn bộ thanh huyền quốc đều hết sức hiếm thấy hắn tin tưởng lần này tham gia tập vấn chính giữa tất cả mọi người cũng chỉ hắn đứa con trai kia cùng với an gia nha đầu có thể thắng qua mục tây những người còn lại sợ là cũng rất khó cùng mục tây so sánh nhân vật như vậy gia nhập vào tập vấn tự nhiên là đối với thanh huyền quốc tập vấn đội ngũ cực lớn để thăng bất quá hắn nhìn ra được mục tây hiển nhiên là quyết tâm muốn tham gia mới nhân lịch luyện đã như vậy hắn ngược lại cũng không hào quá mức miết cưỡng nói đến một lần này lịch luyện nhiệm vụ cũng coi như được là đối với mục tây một lần khảo nghiệm cùng lịch luyện nếu như mục tây có thể sống đi ra như vậy hẳn có không rẻ thu hoạch mới là Đà tạo bệ hạ mặc dù không biết cái kia cái gọi là tập vấn là cái gì bất quá hiển nhiên là chuyện tốt đợi đến từ rèn luyện ở trong đi ra hắn cũng không để ý đi cảm thụ một chút ai nghĩ không ra ngươi tiểu gia hỏa này còn như thế dạng nghĩa khí ta thanh huyền quốc có thể có như ngươi vậy người trẻ tuổi ngược lại thật hiếm thấy nhìn trước mắt mục tây kỳ hoành tiên không thể nghi ngờ tương đối hài lòng bất quá nói lời trong lòng nếu như có thể hắn vẫn không quá nguyện ý nhượng mục tây đi tham gia lần này mới nhân lịch luyện dù sao lần này rèn luyện e rằng thật sự sẽ rất nguy hiểm đúng bệ hạ phía trước đang săn thú chàng tham gia tuyển bạc chiến tiểu tử gặp một cái quái dị dị người áo đen về sau giao thủ người áo đen kia cuối cùng vậy mà tự bạo cơ thể tiểu tử cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút kỳ quặc mong rằng bệ hạ làm đến tâm lý năm chắc nguyên bản. Hắn cũng không định đem bãi săn ở trong phát sinh sự tình nói ra, bất quá lần này cùng Kỳ Hoành ngày tiếp xúc nhường hắn cảm thấy, chính mình hẳn là đem chuyện này giảng cho vương thất người nghe, ít nhất cũng coi là cho đối phương để tỉnh một câu nhi. Cái gì? Quái dị người áo đen? Còn tự bạo cơ thể. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, Kỳ Hoành thiên lập tức thần sắc biến đổi. Đối với phía trước bãi săn tuyển bạt chiến phát sinh sự tình, hắn đã chiếm được kỳ thiên hình bằng báo, nhưng kẻ sau đã điều tra một đại thông, cũng căn bản không có gì phát hiện. Không thể nghi ngờ, mục tây lần này cung cấp tin tức, chính là sự kiện lần này một cái đột phá khẩu. Bài săn sự tình, cơ hồ có thể nhất định là có nhân tố bên ngoài tồn tại, có phải là người hay không vì còn khó mà nói, nhưng trong đó nhất định có một chút không tưởng tượng được tình huống, điểm này, bất luận là hắn vẫn kỳ thiên hình, trong lòng đều hết sức tin tưởng. Người áo đen kia tựa hồ không muốn lưu lại bất kỳ manh mối, tiểu tử nhất thời sơ xuất nhường hắn tự bạo, bất quá cũng may trước đây giao thủ, ta đem hắn binh khí đánh rớt, ừm, chính là chỗ này trôi quái dị trường kiếm. Dứt khoát đã đem sự tình nói ra, như vậy tự nhiên là muốn nói biết. Khoa tay, hắn liền đem phía trước từ người áo đen nơi đó lấy được trường kiếm lấy ra ngoài. Đây là sáu đợi đến mục tây đem trường kiếm màu đen kia lấy ra, kỳ hoành ngày sắc mặt lập tức trở nên dị thường ngưng trọng lên, phất tay liền đem trường kiếm tiếp nhận, ổn định ở trước mặt mình. Kiếm này sáu, từ trên xuống dưới đánh giá mục tây lấy ra trường kiếm màu đen, kỳ hoành ngày thần sắc càng lai việt ngưng trọng. Từ nơi này màu đen dài kiếm chi bên trên, hắn cảm nhận được cái kia băng lãnh cùng khí tức tạ ác, mặc dù không có nhìn thấy kiếm chủ nhân, nhưng cũng chỉ là một thanh đã dùng qua trường kiếm, chính là có thể tưởng tượng ra trôi kiếm này chủ nhân là một cái dạng gì tồn tại. ba, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, kỳ hoành tiên quát tay, nhưng là trực tiếp đem trôi này trường kiếm màu đen thu vào. hiển nhiên là không tiếp tục còn cho mục tây dự định mục tây đưa ngươi ngày đó nhìn thấy tình huống rõ ràng mười mươi mà cùng chấm nói đến không thể có nửa điểm bỏ sót kỳ hoành ngày sắp mặt trước nay chưa có ngưng trọng tại nhìn thấy trôi này màu đen dài kiếm chi phía sau hắn cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nguyên bản bãi săn sự tình hắn còn không có quá mức để ở trong lòng nhưng bây giờ hắn đã biết bãi săn sự tình sợ rằng phải so với hắn tưởng tượng tình huống còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm thậm chí đã không phải là hắn có khả năng giải quyết sự tình còn xin bệ hạ nghe tiểu tử tinh tế nói tới Mục Tây cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, suy nghĩ một chút, liền đem chuyện ngày đó rõ ràng mười mươi mà nói ra. Chi tiết trong đó có thể sẽ sơ lược, nhưng đại khái tình huống, nhưng là không có bao nhiêu bỏ sót, ở trong đó cũng bao quát chính hắn một chút ngờ tới. Đợi đến Mục Tây đem chuyện từ đầu đến cuối đều nói một lần sau đó, Hoàng đế Kỳ Hoành ngày sắc mặt đã sớm một mảnh trầm thấp, gương mặt nghiêm túc kia sắc nhượng Mục Tây minh bạch, đối với cái này một lần tuyển bạt chiến thay đổi, tình huống tất phải so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Mục Tây tiểu tử, những sự tình này ngươi thế nhưng là cùng những người khác nói qua. Do dự đường ngày, Hoàng đế Kỳ Hoành thiên đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. tiểu tử tham gia xong tuyển bạc chiến đã đến hoàng cung cho tới nay đều là mình một người tự nhiên chưa từng cùng người khác nói lắc đầu hắn đồng dạng sắc mặt nghiêm nghị mà trả lời rất tốt chuyện này can hệ trọng đại ngươi phải tránh không muốn cùng người nhắc đến coi như chuyện này ngươi một mực cũng là hoàn toàn không biết gì cả ý của trớm ngươi cũng minh bạch tiểu tử minh bạch vậy hạ yên tâm chính là gật đầu một cái mục tây nơi nào không do ý nghĩ của đối phương bất quá nói thật hắn đã nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc liền xem như nhường hắn ra ngoài nói hắn cũng nhất định sẽ không tùy tiện đi nói lần này e rằng còn muốn đa tạ ngươi ngươi cung cấp những tin tức này đối với ta thanh huyền quốc tới nói ý nghĩa phi phạm chờ ngươi từ rèn luyện ở trong trở về chấm sẽ không quên công lao của ngươi không thể không nói mục tây lần này cung cấp tình báo đối với thanh huyền quốc tới nói thật đúng là ý nghĩa trọng đại nếu không phải là mục tây cung cấp những tin tức này hắn e rằng hiện tại cũng còn không biết nguyên lai like lúc này bây giờ thanh huyền quốc gặp phải tình huống đã nguy hiểm như thế vậy hạ chỗ đó tiểu tử thân là thanh huyền quốc một thành viên cũng không dám tham công chỉ hy vọng ta cung cấp những tin tức này có thể giúp được việc bệ hạ vội vàng liền tốt hắn là thật không nghĩ nhiều như vậy công lao cái gì hắn một chút đều không để ý thân là thanh huyền quốc một thành viên hắn đương nhiên không hy vọng mảnh này thổ nhưỡng phát sinh biến cố dù sao ở trên vùng đất này thế nhưng là có thân nhân của hắn bằng hữu của hắn nếu như thanh huyền quốc sinh biến như vậy những người này chỉ sợ cũng không chiếm được hảo tốt những thứ này tạm thời không nói đi thôi trước hết để cho lục tiên sinh mang các ngươi đi chọn lựa binh khí tiếp đó làm quen một chút lực lượng mới sáng sớm ngày mai chấm sẽ đích thân tiện đưa các ngươi tiến hành mới nhân lịch luyện khi lấy được liễu mục tây hồi báo những tin tức này sau đó chuyện hắn cần làm liền muốn nhiều rõ ràng Vào giờ phút này Thanh Huyền Quốc sợ là tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài như vậy bình tĩnh. Hóa Long chỉ chỗ ở Lâu Vũ ở trong, Thanh Huyền vệ Tổng thống lĩnh kỳ thiên hình cùng với Hoàng đế bên người hai cái lao giả, lúc này cũng là thành thơi tự tại nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Hoàng đế kỳ hoành thiên trở về. Mà ở đối diện với của bọn hắn, một đám người trẻ tuổi nhưng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết đều đang nghĩ thứ gì. Trong đám người, An Tuấn Ngạn đã cùng Phi Mẫn cùng Hách Bình tụ hợp, ba người bởi vì mục Tây quan hệ, hôm nay quan hệ đã có chút hòa thuận. Ở nơi này đoàn người ở trong, bọn hắn nói thế nào đều phải so với những người khác càng thêm thân cận hơn một chút. ai mục tây minh ra hỏa này chạy đi đâu những người khác đều tại vậy mà duy trì có thiếu đi hắn sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ thật đúng là để cho người ta sầu mượn an tuấn ngạn một bên lay hay trong tay không biết từ chỗ nào lấy được khối băng một bên có chút ít dầu gì hoán trách nhìn ra được hắn là thật sự thực vì mục tây lo lắng nhưng lại một chút vội vàng cũng giúp không được vừa mới nghe thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình nói mục tây bị hoàng đế kỳ hoành thiên mang đi cụ thể nguyên nhân gì không thể nào biết được mà vừa nghĩ tới mục tây bị vị kia thanh huyền quốc hoàng đế mang đi hắn tâm chính là có chút không an tính được tuấn ngạn tiểu ra mục tây công tử các nhân tiến tuyệt đối sẽ không có chuyện hoàng đế bậy hạ đem hắn mang đi ta ngược lại thật ra cảm thấy tám thành là chuyện tốt cho nên tuấn ngạn thiểu ra căn bản không cần lo lắng một bên phi mẫn cũng không giống an tuấn ngạn như vậy ưu sầu nàng tâm tư kỳ đáo từ kỳ thiên hình tiếng nói đến xem mục tây mặc dù bị hoàng đế kỳ hoành thiên mang đi hẳn là chuyện tốt một kiện hơn nữa rất nhanh sẽ bị mang về bằng không mà nói bọn hắn cũng không cần đến ở chỗ này chờ chỉ mong như vậy thôi lắc đầu an tuấn ngạn vẫn như cũ không phải rất yên tâm hắn hiểu rất rõ mục tây nói đến mục tây người này cũng không phải loại kia sẽ nhìn tràng diện người dường như đang trong mắt của hắn liền xem như hoàng đế cũng là đối xử như nhau căn bản không đặc thù gì có thể nói mà dạng cá tính có trời mới biết có thể hay không nhường hoàng đế sinh khí đúng đều quên chúc mừng tuấn ngạn tiểu ra đã thức tỉnh mạnh mẽ như vậy linh thần nữa nha mắt thấy an tuấn ngạn còn tại lo nghĩ phi mẫn không khỏi mỉm cười vừa nhìn an tuấn ngạn trong tay hà băng vừa cười mở miệng nói vừa mới an tuấn ngạn cùng ăn ra hai huynh đệ so đấu linh thần mọi người tại đây đều thấy mười phần rõ ràng không thể nghi ngờ an tuấn ngạn linh thần giống như muốn so hai người khác linh thần quỷ dị một chút tự nhiên cũng liền cường đại hơn thêm một chút rõ ràng đây là một kiện mười phần đáng giá ăn mừng chuyện <hạc>, phi mẫn cô nương khách khí đúng phi mẫn cô nương thế nhưng là có thức tỉnh linh thần mỉm cười an tuấn ngạn vung tay trong tay khối băng chính là hóa thành nước khí tiêu tán ở trên không đồng thời hướng về phía phi mẫn vân đạo phía trước chỉ thấy được sao rơi một cùng sao kình tiên đã thức tỉnh linh thần những người khác ngược lại là không có hiệu lộ cho nên phi mẫn cùng hách bình có hay không thức tỉnh linh thần hắn còn vẫn không biết đâu vận khí coi như không tệ bất quá ta linh thần sợ là không có cách nào cùng tuấn ngạn thiểu ra linh thần so sánh đâu phi mẫn cũng không phủ nhận thức tỉnh linh thần đây là đáng giá lấy le sự tỉnh đương nhiên không cần thiết che giấu ha <hạc>, Liên biết phi mẫn cô nương không thể so với nam nhân kém nghe được phi mẫn cũng thức tỉnh linh thần an tuấn ngạn đương nhiên cũng là thực tỉnh vì đối phương cao hứng dù sao cũng là chiến đấu với nhau tới đồng đội hơn nữa còn là tốt bằng hữu tự nhiên là tất cả mọi người tốt hảo hách bình sư đệ ngươi như thế nào thế nhưng là có thức tỉnh linh thần sao hướng về phía an tuấn ngạn mỉm cười gật đầu phi mẫn đem ánh mắt quay tới nhìn về phía một bên hách bình nhẹ giọng hỏi ân may mắn thu được hỏa diễm sư linh thần hách bằng thẳng lời nói vẫn như cũng không nhiều chỉ là nghe tới hắn cũng thức tỉnh linh thần thời điểm an tuấn ngạn cùng phi mẫn cũng là sắc mặt vui mừng đã như thế bọn hắn cái này tổ bốn người đã có ba người đã thức tỉnh linh thần cũng không biết bốn người ở trong mạnh nhất mục tây lúc này tình huống lại như thế nào 348 thứ 278 trăm trương vương thất nội tình không biết mục tây huynh có hay không thức tỉnh linh thần lấy tư chất của hắn nghĩ đến hẳn là cũng có linh thần thức tỉnh mới là a hóa long trì chính giữa tề lễ mỗi người bọn họ đều có bất đồng tàng nộ mà mặc dù có thể thức tỉnh linh thần kỳ thực chính là tại hóa long trì ở trong lĩnh ngộ đồ vật tương đối sâu khác mà bọn hắn ngộ tính như vậy đều có thể nhận được linh thần cái kia mục tây đâu Đối với Mục Tây minh tôi nói, thức tỉnh không thức tỉnh linh thần, tựa hồ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, đột phá tiên thiên chi phía sau, thực lực của hắn cũng không biết sẽ mạnh đến cái tình trạng gì đâu. Lắc đầu nở nụ cười, An Tuấn Ngạn không khỏi nghĩ tới Liễu Mục Tây cái kia kinh người thực lực và thủ đoạn, nói đến, lấy Mục Tây tình huống, thêm một cái linh thần tại người, ảnh hưởng cũng không phải là rất đại, ngược lại là không cần thiết xoắn xuýt những thứ này. cái ba. Hiện tại An Anh Tuấn suy nghĩ những thứ này thời điểm, cửa phòng nhưng là đột nhiên bị đẩy ra, sau đó, Thanh Huyền Quốc Hoàng đế Kỳ Hoành Tiên mang theo Mục Tây, chính là thản nhiên từ bên ngoài đi vào. hai người thần sắc bình thản nhìn không ra hỉ nộ đang khi nói chuyện chính là đã đến mọi người phụ cận lâm tiên sinh lục tiên sinh các ngươi cầm chấm thủ dụ đi bảo tàng cát làm cho những này người trẻ tuổi chọn lựa một kiện binh khí tia tay tiếp đó đưa bọn hắn trở về quen thuộc lực lượng bây giờ sáng sớm ngày mai chấm sẽ đích thân dẫn bọn hắn đi tham gia mới nhân lịch luyện mới vừa vào phòng cũng không chờ phòng trong người đối với mình hành lễ kỳ hoành thiên chính là đi đầu hướng về phía hai cái lao giả phân phó nói nhìn ra được vào giờ phút này hắn phải có chút cấp bách trong lúc đưa tay một khối lệnh bài chính là bị hắn ném cho hai cái lao giả là chúng ta này liền đi làm hai cái lao giả cũng là phát hiện kỳ hoành thiên hôm nay khác biệt không nói hai lời nhận lấy lệnh bài chính là hướng về phía một đám người trẻ tuổi vây tay một cái đi đầu đi về phía ngoài mỗi người đều nhìn ra kỳ hoành thiên thời khắc này trang nghiêm biểu lộ cho nên cũng là không nói một lời theo sát ra ngoài rất nhanh cả phòng chính là chỉ còn lại có kỳ hoành thiên hòa kỳ thiên hình hai người hoàng huynh thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao hoàng huynh sắc mặt tựa hồ không tốt lắm đợi đến những người khác rời đi kỳ thiên hình không khỏi nhữ mày tới mắt thấy kỳ hoành thiên tướng những người khác cầm đi nhưng là đem hắn lưu lại hắn biết đối phương nhất định là có việc muốn nói với hắn Phải biết, nếu như là theo kế hoạch đã định mà nói, lúc này hẳn là hắn mang theo những người tuổi trẻ này đi chọn binh khí. Mười bảy đệ, ngươi xem một chút cái này a. Lắc đầu, Kỳ Hoành Thiên không nói thêm gì, khoát tay, liền đem mục tây trình lên trường kiếm màu đen lấy ra ngoài, đưa tới Kỳ Thiên Hình trong tay. Thế, đây là sáu. hào âm trầm lạnh như băng kiếm, vô ý thức tiếp nhận trường kiếm, Kỳ Thiên Hình cũng là đột nhiên cả kinh. Tu luyện lâu như vậy, hắn vẫn lần thứ nhất tiếp xúc tà ác như thế trường kiếm, cổ ta ác này khí tức, hắn tựa hồ còn có như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Ai, xem ra ta Thanh Huyền Quốc sợ là gặp phải phiền toái. cũng không biết chuôi kiếm này cùng vương thất dưới đất tôn này tồn tại có cái gì liên hệ nếu như có e rằng lần này phiền phức sẽ rất lớn a kỳ hoành thiên trường thán một tiếng sau đó liền đem vừa mới mục tây giảng cho hắn tình huống rõ ràng mười mươi mà cùng kỳ thiên hình nói một lần mà đợi đến hắn đem tất cả tình huống giới thiệu xong sau đó cái sau sớm đã là sắc mặt nghiêm trọng nửa ngày cũng không có ngôn ngữ vẫn còn có chuyện như thế quái dị hắc bảo nam tử hơn nữa trực tiếp tự bạo chuyện này nhất định nhiều kỳ bậc ngắn ngủi kinh ngạc sau này kỳ thiên hình biết đã biết lần sợ là có việc có thể làm hoàng minh ta đây liền tự mình dẫn người do nữa bãi săn Nhất định phải đem chuyện này tra một cái tra ra manh mối. Chuyện này can hệ trọng đại, Mục Tây mà nói không thể tin hoàn toàn, nhưng lại không thể không tin, dưới mắt, hắn nhất thiết phải đầu tiên xác định chuyện này thật giả, sau đó lại tìm hiểu một gốc, từ trong tìm ra một chút dấu vết để lại tới. Đi thôi, mang theo trôi kiếm này, nếu có tin tức, trước tiên trở về thông chi chấm. Kỳ Hoành Trời cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, khoát tay áo, chính là trực tiếp hạ lệnh. Kỳ Thiên hình không cần phải nhiều lời nữa, đem trường kiếm thu hồi, thân hình hắn lóe lên, chính là trực tiếp hướng về phía ngoài cửa mà đi. Không thể không nói, Mục Tây mang về trôi kiếm này đối với bọn hắn tới nói thật sự có chút quá rung động nếu như trôi kiếm này phía trên khí tức thật sự cùng vương thất phía dưới chân áp tôn này có liên hệ mà nói như vậy sự tình thật đúng là có có chút lớn cái xem ra ta cũng muốn bất thời gian đi gặp mấy vị lao tổ tông a sắp xếp xong xuôi kỳ thiên hình kỳ hoành thiên hai mắt hiếp lại trong lòng cũng là bắt đầu suy tư hắn là thanh huyền quốc hoàng đế không giả nhưng đến thời khắc mấu chốt hắn hiện tại còn không làm được toàn bộ vương quốc chủ việc quan hệ sinh tử tồn vong đại sự hắn nhất thiết phải cẩn thận lại cẩn thận hoàng đế kỳ hoành thiên tại sổ mượn Mà vừa mới hoàn thành liêu Tiên Tiên cảnh đột phá một đám những người trẻ tuổi kia, lúc này đơn giản vui vẻ rối tinh rối mù. Đây là hoàng cung chỗ sâu một tòa xưa cũ cung điện, toàn bộ cung điện trùng quanh cũng là trọng binh trấn giữ, mỗi một cái thủ vệ tu vi đều ở đây tiên tiên cảnh phía trên, thâu sơ giản lược đoạn trưởng, nơi này thủ vệ cũng có ba mươi mấy người. Ở trong đó, có mấy cái thủ vệ tu vi e rằng không dưới tiên tiên cảnh ngũ trọng. Đương nhiên, những thứ này chỉ là trên mặt nội thủ vệ, đến nỗi vụn trộm có hay không càng mạnh hơn người bảo vệ ở một bên, vậy thì không phải là ngoại nhân có khả năng biết được. Bảo tàng cát, nơi này chính là vương thất bảo tàng cát sao? thủ vệ này sức mạnh thật đúng là có chút dọa người đâu không phải sáu quả mục tây đám người cuối cùng theo hai cái lao giả tới nơi này tọa bảo tàng các bên ngoài mà vừa mới đứng vững mục tây chính là cảm thấy nước tiên linh thần truyền đến cảnh giác cảnh giác phương hướng khoảng chừng ba cái theo lý thuyết ngoại trừ trước mắt những thứ này tiên thiên thủ vệ bên ngoài ở nơi này bảo tàng các trung quanh, lại còn cất giấu ít nhất ba cái cường đại ám vệ cái này ba cái ám vệ thực lực chỉ sợ sẽ không so đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên yếu vương thất nội tình thật đúng là đủ dọa người đáy lòng thét dài thở dài hắn giống như là cái gì cũng không có cảm thấy một dạng tiếp tục chờ đợi dẫn đường lao giả chỉ thị hai cái dẫn đường lão giả rõ ràng có không thấp thân phận ở đây người thủ vệ nhìn thấy hai người lại cũng là tất cung tất kính chờ gặp hai người lấy ra lệnh bài sau đó càng là cung kính nhường đường phóng đám người đi vào vương thất bảo tàng các đơn giản có thể dùng cứng như kim cương để hình dung mà đợi đến mục tây bọn người ở tại lâm tiên sinh cùng lục tiên sinh dẫn đầu dưới tiến vào bảo tàng các sau đó một cú cổ pháp khí tức dày nặng trực tiếp nhường tất cả người trẻ tuổi cũng hơi thất thần bất quá loại này thất thần cũng không có kéo dài quá lâu mọi người ở đây thất thần thời điểm hai cái lao giả đã tiến lên một bước đem bảo tàng các đạo thứ hai phòng tuyến mở ra mà khi đại gia nhìn thấy bảo tàng cắt chính giữa bài trí thời điểm trên mặt mỗi người thất thần đều ở đây trong nháy mắt bị hưng phấn thay thế thanh huyền quốc vương thất xem như toàn bộ thanh huyền quốc thế lực cường đại nhất không có ai biết cái thế lực này rốt cuộc mạnh bao nhiêu kể từ thanh huyền quốc lập quốc đến nay cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì gia tộc thế lực có can đảm cùng vương thất khiêu chiến mà vô số năm tích lui xuống hôm nay vương thất đã sớm trở thành một cái thế lực bá chủ một dạng tồn tại vương thất nội tình tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều khó mà tưởng tượng giống như phía trước bãi săn chính giữa biên cố Nhường Vương thất lấy ra rất nhiều chân bảo tiến hành bồi thường. Bất quá đối với những thứ này bồi thường, Vương thất căn bản không có để ở trong lòng. Vương thất bảo khố hết thể có tầng ba cao. Bất quá ngoại trừ tầng thứ nhất bảo khố có thể nhường thường nhân tiến vào bên ngoài, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba bảo khố, đó là chỉ có Thanh Huyền Quốc Hoàng đế mới có thể mở ra chỗ, người bình thường là đừng nghĩ tiến vào. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba trong bảo khố đều có chút cái gì, cái này thật vẫn khó mà nói. Bất quá vẹn vẹn là tầng thứ nhất bảo khố, liền đã để cho người ta hoa mắt thần mê trong lòng loạn. Bảo khố mở ra, từng cái người trẻ tuổi cũng là hưng phấn đến cơ thể run rẩy. hắn không thể lập tức liền bọt vào đi thỏa thích tại trong bảo khố vơ vét một lần bất quá bọn hắn đều biết nếu như bọn hắn dám làm như thế như vậy sợ là thật sự cách cái chết không xa vương thất bảo tàng các đây chính là vương thất bảo tàng các sao thanh huyền quốc vương thất thật đúng là để cho người ta không thể không rung động siêu cấp thế lực bá chủ thế lực lợi hại lợi hại à mục tây cũng bị trước mắt bài trí cả kinh không nhẹ đập vào mắt chỗ từng kiện binh khí giống như là lâm lang mãn mục hàng hóa một dạng bày đầy cả bà khố những binh khí này thanh nhất sắc cũng là vây quanh ma tinh linh khí mỗi một kiện đều lộ ra bà quang vô cùng chân quý lập loệ hàn quang lợi kiếm. xuyên thẳng tận trời trường thương, còn có cổ phát quái dị phát đao như bánh xe đại phủ điêu long họa phượng trường côn sáu ở nơi này vương thất bảo tàng các chỉ có ngươi nghĩ không tới thần binh lợi khí nhưng là không có không thấy được ngoại giới truyền ngôn, toàn bộ thanh huyền quốc linh khí cũng là chỉ có như vậy mấy trôi nhưng lúc này bây giờ đến nơi này là đám thanh niên lúc này mới ý thức được nguyên lai chính giữa lời đồn đãi cái gọi là mấy trôi căn bản chính là đem vương thất bài trừ bên ngoài thô sơ giản lược mà tính ra tòa này bảo tàng các ở trong cao cao thấp thấp linh khí chung vào một chỗ không, có 500 cũng có 400, trong đó một chút linh khí bên trên khảm nạm ma tinh chói lóa mắt, hiện nhiên là cực kỳ cao đẳng tồn tại. Ngoại trừ một phòng binh khí bên ngoài, ở đây còn có rất nhiều không biết tên tinh thạch bảo thạch, những thứ này tinh thạch bảo thạch hào quang rực rỡ, rõ ràng đều không phải là phàm phẩm, mà ở một chút giá đỡ trong không gian, vẫn còn có tán lạc ma tinh. Ở bên ngoài bị coi thành chân bảo ma tinh, tại Vương Thất trong bạc khố, cư nhiên bị tùy ý bỏ vào nơi đó. Thật nhiều thân binh lợi khí a, đây chính là Vương Thất nội tình sao? Tại ngoại giới 10 phần hiếm thấy linh khí, ở đây vậy mà đã biến thành rau cải trắng, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết ta. Mục Tây ánh mắt tại toàn bộ bảo tàng các tầng thứ nhất quét mắt một tuần, không thể không nói, liền xem như tầm mắt cực cao hắn, lúc này cũng đã bị nhìn thấy trước mắt đến hết thảy sâu đậm rung động một chút. Ánh mắt nhìn về phía mấy món kia sáng chói mắt nhất linh khí, nơi đó năng lượng mạnh mẽ ba động ẩn mà không phát, rõ ràng đều là bảo bối bên trong bảo bối. Hắn đoán chừng, cái kia mấy món linh binh phía trên ma tinh, e rằng ít nhất cũng là tiên thiên cảnh nhất nhị trọng ma thú ma tinh, chỉ bất quá những thứ này mà tinh năng lượng hơi có chút khô kiệt, còn thừa lắc các thôi. Mục Tây cũng đã bị trước mắt những bảo bối này cả kinh tâm thần chập chợn, thì càng không cần phải nói những người khác. Thật nhiều thần binh lợi khí à? Không phải nói thanh huyền quốc linh khí đều chỉ có như vậy mới sao? Tại sao có thể có nhiều linh khí như vậy ở đây? Chôi kiếm này xem xét chính là cựu giai ma tinh khảm nạm trường kiếm, cái kia sắc bén khí tức đều phải đem không gian cắt đứt. Mau nhìn mau nhìn, ta thích cái kia trường côn. Vậy mà dòng dã vây quanh ba viên ma tinh, đây nếu là dùng, đoán chừng một gậy liền có thể đập chết một mạng lớn. Cái kia cây trường thương thật là huy vũ, ta nghe nói qua cây thương này, tựa như là vương thất năm đó một vị đại nhân vật dùng qua, nghe nói đã tổn hại, xem ra là bị người tu bổ lại. Cây thương này ta lớn, nhiều như vậy thần binh lợi khí, thật là khiến người ta hoa mắt ta. Ta đều không biết tuyển món nào tốt. 349 thứ 279 chương trình đốn từng cái người trẻ tuổi hưng phấn mà khắp nơi nhìn loạn, bất quá nhưng là không có bất kỳ người nào dám tùy tiện đưa tay. Lần này Thanh Huyền Quốc Vương thất hứa hẹn mỗi người một kiện cựu giai linh khí, bọn hắn chỉ có thể ở đông đảo linh khí ở trong lựa chọn một kiện đi ra, bất quá một kiện cũng đủ rồi, có một cái cựu giai linh khí nơi tay, thực lực của bọn hắn tất phải có thể được tăng lên to lớn. Lũ tiểu gia hỏa, tầng này bảo khố ở trong hết thảy có bốn mươi mấy kiện cựu giai linh khí, mỗi người các ngươi cũng có thể chọn lựa một kiện đi ra, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cựu giai trở xuống linh minh. chỉ cần là mình nhìn chúng là được. bây giờ, các ngươi có thể tùy tiện tuyển, tuyển. nhìn thấy từng cái người trẻ tuổi bộ dáng hư phấn, hai cái lao giả mỉm cười, sau đó chính là có một người đứng dậy, một mặt cười nhạt mà mở miệng đạo. bọn hắn chính là hoàng đế kỳ hoành thiên bên người cẩn thận, bình thường tầm mắt rất cao, tầng này tàng bảo khố chính giữa linh minh, bọn hắn tự nhiên là nhìn không thuận mắt, ngược lại là trong đó có mấy món tiên thiên linh khí coi như có thể, đáng tiếc trong đó ma tinh năng lượng đã khô kiệt, đối bọn hắn tới nói lực hấp dẫn cũng đã không thế nào lớn. tuyển tuyển, tuyển bây giờ liền tuyển, ta liền muốn cái này trường thường, quản nó là cái gì phẩm giai, ta muốn này đôi dịu to bản. có cái này một đôi dịu to bản bản thiếu gia người cản giết người thần cản giết thần ta muốn kiếm thanh trường kiếm này cỡ nào sắc bén có kiếm này nơi tay lực công kích của ta có thể tăng lên không chỉ gấp đôi vượt cấp khiêu chiến cũng không không khả năng a đợi đến lao giả mở miệng một đám người trẻ tuổi lập tức bắt đầu điên cuồng bắt đầu tranh đoạt nơi này linh khí số lượng có hạn dĩ nhiên chính là tiên hạ thủ vi cường nếu như chờ đến những người khác cũng nhìn kỹ chính mình chọn chúng đồ vật e rằng không thiếu được còn muốn một phen phiền phức động đám người cũng không quản được nhiều như vậy lúc này ngược lại cũng không có đại nhân vật tại chỗ bọn hắn liền xem như biểu hiện không chịu nổi một chút cũng không cái gọi là ngược lại chỉ cần đem mình chú ý thần binh lợi khí cướp đến tay như vậy thì xem như ném một chút người cũng không cái gọi là nói đến kiểu giai linh khí sử dụng ma tinh là kiểu giai ma tinh không giả bất quá bắt giai ma tinh cùng kiểu giai ma tinh ở giữa thật vẫn không có khác nhau mấy một cái nhìn sai nhưng là hoàn toàn có khả năng đem bắt giai linh khí xem như kiểu giai linh khí tuyển đương nhiên bắt giai linh khí cũng tốt kiểu giai linh khí cũng được đối với tại chỗ những thứ này vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh lũ tiểu gia hỏa cũng không khác nhau quá lớn lấy thực lực của bọn hắn bất kể là bắt giai linh khí vẫn là kiểu giai linh khí có khả năng phát huy ra được uy lực đều có hạn e rằng đều không đủ linh khí bản thân một phần mười hai người trẻ tuổi hơn phân nửa nhân rất nhanh chọn lửa của mình thích thần binh từng cái yêu thích không buông tay thưởng thức đứng lên nhìn tư thế giống như là đang đuốt ve tình nhân của mình đồng dạng an tuấn ngạn cũng tuyển một kiện linh binh nhưng là một kiện hàn quang lóe lên bảo giáp nhìn ra được cái này bảo giáp phía trên khảm nạm cũng không phải cựu giai ma tinh e rằng nhiều nhất cũng chính là thất giai bắt giai ma tinh bất quá ai cũng biết phòng ngự linh khí càng thêm khó mà lợi chế cho nên khi nhìn thấy hắn cướp được phòng ngự bảo giáp thời điểm không biết có bao nhiêu người hâm mộ thẳng giầm chân hách bình tuyển một cây trường thương đồng dạng là bát giai linh khí bởi vì có một thành cựu giai trường thương bị người trước một bước cấp đi hắn chậm một bước không có cướp được bất quá liền xem như bát giai linh khí trường thương hắn đồng dạng đã hết sức hài lòng tại chỗ chính là lấy ra một khối vải tơ một lần lại một lần mà lau phi mẫn chọn lựa là một chương linh khí cung cây cung này bên trên khảm nặng ma tinh e rằng không đủ lục giai bất quá cây cung này nhưng là tất cả linh khí ở trong duy nhất một trường cuối cùng nàng vẫn là bỏ cái khác linh binh tuyển chương này phẩm giai không cao cung cũng may cây cung này còn có chín mũi tên cái này chín mũi tên cũng là vây quanh ma tinh mặc dù đều không đủ ngũ giai, nhưng một bộ này cùng tiễn đặt chung một chỗ, giá trị cũng bù đắp được một kiện bát giai linh khí. đương nhiên, thích hợp mới là tốt nhất. liền xem như cho nàng một kiện tiên tiên linh khí. nếu như dùng không tốt, chỉ sợ cũng không sánh được tờ này cùng và chín mũi tên. hô, ta cũng tuyển một kiện a. mắt thấy từng cái người trẻ tuổi tranh cướp giành giật cướp đi của mình thích thần binh lợi khí, mục tây ngược lại là cũng không có vội vã cùng bọn hắn đi tranh đoạt. hắn muốn chọn thần binh đương nhiên chỉ có kiếm, mà ở cái này bảo tàng các ở trong, nhiều nhất đồ vật chính là kiếm. phía trước hắn đã thô sơ giản lược nhìn lướt qua, bốn kiện cửu giai linh binh ở trong. cơ hội có gần một nửa cũng là kiếm, mặc kệ người khác như thế nào tranh, đều nhất định sẽ vì hắn lưu lại mấy trôi cung cấp hắn chọn lựa. Dạo bước đi tới giá binh khí phía trước, ánh mắt của hắn tại từng trôi trên trường kiếm theo thứ tự đảo qua, đáy mắt thoáng qua vẻ hài lòng. Những linh khí này kiếm đều là bảo vật quang dạng dỡ, xem xét liền đều không phải là phàm phẩm, tuyệt đối là trên người hắn trôi này linh khí kiếm không có cách nào so sánh, mà mỗi một trôi linh khí kiếm, hắn nhìn đều hết sức hài lòng. Chỉ ngươi, quét mắt một vòng, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào rất nhiều linh khí kiếm chính giữa một thanh trường kiếm màu đỏ bên trên, cái này trường kiếm màu đỏ tuyệt đối là cựu giai linh khí không thể nghi ngờ. muốn nói đặc biệt sao cũng thuộc về thực không có gì chỗ đặc biệt chỉ bất quá hắn tại nhìn thấy chuôi này kiếm trí lúc cảm giác chuôi kiếm này cứng rắn đối thuần túy tràn đầy khí dương cương dùng hẳn là có thể thoải mái hơn nói lời trong lòng tại chỗ cái này 20 người muốn nói có thể phát huy kiểu giai linh khí uy lực chỉ sợ cũng chỉ có mục tây một người những người khác liền xem như tuyển cựu giai linh khí cũng căn bản không có khả năng phát huy ra cựu giai linh khí vốn có uy lực những linh khí này cho bọn hắn sử dụng thật đúng là có chút lãng phí trong lúc đưa tay đem trường kiếm màu đỏ nắm ở trong tay mục tây đồng dạng sinh ra một loại yêu thích không buông tay cảm giác mà giai linh khí kiếm nơi tay. Hắn tin tưởng kiếm pháp của mình uy lực, tất phải có thể để thăng mấy cái cấp độ không chỉ. Tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm pháp phối hợp kiểu giai linh khí kiếm, hắn hiện tại liền xem như gặp phải tiên tiên cảnh ngũ lục trọng cao thủ, cũng có chiến mà không bại chắc chắn. Rất nhanh, 20 người chính là đều chọn xong binh khí của mình, từng cái vẻ mặt tươi cười, thật là mừng rỡ. Còn tốt, đại gia cũng không có phát sinh xung đột, những cái kia không có cướp được tối ngưỡng mộ trong lòng chi vật nhân, cũng là chỉ có thể là tự trách mình ra tay quá chậm. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người đã chọn xong binh khí của mình, như vậy thời gian kế tiếp liền trở về riêng phần mình ổn định tiên thiên cảnh giới tranh thủ mức độ lớn nhất tăng cường chính mình sức mạnh a sáng sớm ngày mai chính là các ngươi bắt đầu tiến hành rèn luyện này. mắt thấy đám người chọn xong binh khí hai cái lao giả gật đầu một cái sau đó chính là hạ lệnh trục khách mà nghe được bọn họ phân phó đám người không dám chút nào trì trệ đang khi nói chuyện chính là nhao nhao theo hai người rời đi không dám chút nào lời bán giận. lần này đã toàn bộ kế tiếp chính là muốn xem cái kia cái gọi là mới nhân lực luyện đến tột cùng là một phen như thế nào cảnh tượng a mục tây đi theo trong đám người nhưng là không khỏi vẫn thở dài hắn biết nên cầm chỗ tốt cũng đã nắm bắt tới tay như vậy kế tiếp hẳn là vương thất lượng thu thời điểm quen thuộc mà xa lạ trong phòng, mục tây lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên giường, cả người đều ở trạng thái nhập định ở trong, nhìn ra được. vào giờ phút này hắn tu luyện được rất là nghiêm túc, mơ hồ năng lượng ba động ở xung quanh thân hắn nộn nạo lên, sức chấn động kia, so sánh với phía trước, tuyệt đối mạnh rất rất nhiều. ở trước mặt của hắn, một chồng linh tinh thạch không sai biệt lắm có trên trăm khối số lượng, mắt trần có thể thấy, những thứ này linh tinh thạch giống như là khối băng gặp hỏa diễm đồng dạng, đang nhanh chóng mà thu nhỏ lại, rất nhanh, từng khối từng khối linh tinh thạch chính là biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia mơ hồ linh khí, đều bị mục tây hấp thu được thân thể đường chung. thời gian không dài. trên trăm khối linh tinh thạch chính là tiêu thất không còn một nóng. bất quá lúc này, mục tây khoát tay, chính là lại lấy ra gần tới một trăm khối linh tinh thạch, tiếp tục hấp thu đứng lên. rất nhanh, cái này gần như trên trăm khối linh tinh thạch chính là cũng bị hấp thu không còn một nóng. mục tây hai mắt, giờ khắc này cũng là chậm rãi mở ra, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài lòng. không tệ không tệ, ba trăm khối linh tinh thạch, cuối cùng đem bảy đại thất hải đều lấp kín lấp đầy a. lần này, chân khí của ta cơ sở, hoàn toàn có thể theo kịp tiên tiên cảnh tứ trọng, thậm chí là tiên tiên cảnh ngũ trọng cao thủ a. cười nhạt một tiếng mục tây hung hăng nắm chặt quyền lập tức năng lượng cường đại ba động ở xung quanh thân hắn dạo dược, bất quá cũng là bị hắn phất tay đánh tan không để cho cô năng lượng này ba động truyền ra đi may mắn ta phía trước để ý nhi chỉ là đơn giản thôn vệ một chút thiên địa linh khí không có không ngừng không nghỉ mà cắn ướt bằng không mà nói lúc này hoàn toàn có khả năng bị trộm tới làm tiêu bản đi phía trước tại hóa long chỉ ở trong hắn chỉ là đơn giản thôn vệ hấp thu một chút thiên địa linh khí cũng không có thả ra lượng đi thôn vệ trên thực tế trước đây hắn căn bản liền một nửa khí hải cũng không có lấp đầy cho tới giờ khác này hắn lại thôn vệ dòng giã ba trăm khối linh tinh thạch lúc này mới đem bảy đại khí hải lấp kín lấp đầy bảy tám phần tính cả trước đây hơn 200 khối linh tinh thạch lần này đột phá tiên thiên hắn vậy mà dòng dã thôn vệ hơn 500 khối linh tinh thạch mà hơn 500 khối linh tinh thạch đây quả thực theo kịp tiên thiên cảnh tứ trọng người đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng cần có lượng linh khí dùng 200 khối linh tinh thạch liền đã đem vương thất mấy người sợ hết hồn nếu như hắn thật sự lập tức hấp thu năm khối linh tinh thạch e rằng nhất định sẽ làm cho vương thất mấy người sinh ra hoài nghi đến lúc đó tu luyện của hắn công pháp đó là nhất định không có chạy sảng khoái có thể so với tiên thiên cảnh ngũ trọng chân khí cơ sở bây giờ ta liền xem như thủ đoạn gì đều không cần chính là đủ để giữ tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ đối chiến mà một khi ta vận dụng tâm kiếm chi cảnh kiếm pháp còn có ta rất nhiều huyền giai võ kỹ tiên thiên cảnh lục trọng tiên thiên cảnh thất trọng cao thủ ta cũng không hề sợ hãi a. hai mắt hiếp lại giờ khác này liền chính hắn đều có loại thật không dám tin tưởng cảm giác huyền vũ chân công tầng thứ 7 lần hắn vậy mà thật sự liền cho đã luyện thành bảy đại thất hải chỉ là nghe cũng đủ để cho người khiếp sợ không thôi hơn nữa hắn cũng tin tưởng đối với cái này bộ huyền vũ chân công luyện thành tầng thứ sáu lần hẳn là sẽ có đến nỗi tầng thứ bảy lần sao Hắn là thật sự không tin có người có thể luyện thành được. Lần này có thể luyện thành huyền vũ chân công đệ bảy tầng lần cảnh giới, có thể nói hết thề đều là nước thiên linh thần công lao. Nếu là không có nước tiên linh thần diễn luyện cùng chỉ dẫn, hắn chỉ sợ cả đời đều khó mà ngưng kết đệ thất đại khí hải hình thức ban đầu, cũng liền tuyệt đối không có khả năng mở bảy đại thất hải thành tựu như bây giờ vậy nghe giận cả người cảnh giới. Bảy đại khí hải, đây cũng không phải là đùa giỡn. Phổ thông tiên thiên cảnh người chỉ vẹn vẹn có một cái khí hải, nhưng hắn khoảng chừng bảy cái, hơn nữa mỗi một cái đều so phổ thông vũ người một cái khí hải mạnh hơn. Cái này bảy đại khí hải lẫn nhau liên thông. ẩn ẩn có loại sinh sôi không ngừng cảm giác hơn nữa hắn tin tưởng theo hắn tu vi đề thăng cái này bảy đại thất hải nhất định sẽ có không tưởng tượng được chỗ kỳ diệu bị khai quẩn ra điểm này từ nơi này bảy đại thất hải cái tia không ngừng lóe lên tia sáng liền có thể nhìn ra một hai kể từ bảy đại khí hải phía bắc đấu thất tinh hình dạng hoàn thành mở sau đó hắn toàn bộ trong đan điền chính là một mực có tia sáng không ngừng ẩn hiện mơ hồ hắn có thể đủ cảm thấy cái này bảy đại khí hải tuyệt không phải là thông thường khí hải đơn giản như vậy có thể chờ hắn đến rồi một loại nào đó cấp bậc mới có thể cảm thấy cái này bảy đại thất hải diệu dụng chỗ ba thứ 280 trăm tám mươi trương huyền diệu võ kỹ đến tột cùng là người nào sáng tạo bực này kỳ công thế giới này thật đúng là kỳ dị tầng thứ bảy huyền vũ chân công trên bí tịch nói là vượt qua thiên cấp công pháp đồ vật có thể vượt qua thiên cấp công pháp công pháp trên đời này thật tồn tại sao công pháp cũng tốt võ kỹ cũng được cũng là thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp hắn là thật sự không từng nghe nói qua sẽ vượt qua thiên cấp công pháp pháp quyết đương nhiên chưa từng nghe qua không có nghĩa là không tồn tại có thể chờ hắn tu vi đủ mạnh liêu chi phía sau chậm rãi liền sẽ tiếp xúc đến thiên cấp công pháp trở lên cấp bậc a Hô. thượng thương quan tâm vậy mà để cho ta lấy được dạng này công pháp hơn nữa còn thật sự đã luyện thành công pháp cảnh giới tối cao bây giờ ta cần có cũng chỉ còn lại có đầy đủ thời gian chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian như vậy toàn bộ thế giới đều đưa phụ phục tại dưới chân của ta đối với mình thiên phú và năng lực hắn có rất mạnh rất mạnh tự tin bày đại thất hải đã khiến cho trụ cột của hắn cao hơn phổ thông vũ giả rất rất nhiều mà nước thiên linh thần tồn tại lại có thể nhường hắn đem bất kỳ công pháp vũ kỹ năng cấp tốc luyện thành có thể nói thế giới này chính là vì hắn đo thân mà làm thế giới trong thế giới này hắn có thể tự do bay lượn tiếng ngạo thiên địa. Một số thời khắc hắn thật sự đều đang nghĩ, vô cớ đi tới thế giới này, lại không ngừng nhận được những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ năng lực, ở trong đó phản phất có một đôi không nhìn thấy đại thủ tại an sắp xếp đây hết thảy, mà chút, có thể chính là cái gọi là từ nơi sâu xa tự có thiên y a. Thượng cổ liệt thiên thú, thứ này nhất định là thật tồn tại, mà tất nhiên tồn tại loại này đồ vật, như vậy thế giới cũ, những cổ xưa kia truyền thuyết hẳn là cũng không phải là truyền thuyết đơn giản như vậy, cũng không biết sinh thời, ta có chưa có trở lại nguyên lai thế giới cơ hội. láng xuống hắn không khỏi sẽ nhớ, tất nhiên thế giới cũ có liệt thiên thú loại này thượng cổ hung thú tồn tại, như vậy có thể hay không cũng có thần long phượng hoàng trợ thần thú tồn tại đâu. Còn có, đã có thượng cổ hung thú, vậy có phải hay không cũng phải có trong truyền thuyết thần thoại đại nam giả. Toàn bộ hết thảy đều bởi vì liệt thiên thú tồn tại mà trở nên không còn hư vô mờ mịt Tính toán, quản nhiều như thế làm gì? Hiện nay ta đây có nước thiên linh thần tại người, ở cái thế giới này hoàn toàn có thể nói là một cái dị loại, bất quá tất nhiên phóng lên trời cho ta như vậy ngoại quái, ta chỉ quản đem hắn đầy đủ lợi dụng liền tốt, đến nội những cái kia nghi hoặc. có thể tương lai ta sẽ có cơ hội chậm rãi đi khảo chứng a. Lắc đầu nở nụ cười, hắn đem trong đầu những cái kia không thiết thực ý nghĩ đều dứt bỏ, đem tâm tư thả lại đến rồi dưới mắt tới. Vô luận là mọi người ngờ tới cũng tốt, hay là từ phía trước hoàng đế Kỳ Hoành Thiên lời nói đến xem cũng được, ngày mai mới nhân lịch luyện, đều sẽ là một lần thử thách to lớn, liền xem như ta, cũng nhất định phải làm đủ chuẩn bị mới được. Từ hôm nay cùng hoàng đế Kỳ Hoành ngày đối thoại đến xem, lần này mới nhân lịch luyện tuyệt đối vô cùng nguy hiểm, bằng không mà nói, đối phương cũng sẽ không cho hắn đi cửa sau, nhường hắn trực tiếp ra khỏi lịch luyện nhiệm vụ. Hắc hắc, nếu quả như thật chỉ là vừa mới đột phá tiên thiên cảnh, Sức mạnh có thể so với tiên thiên cảnh hai ba trọng chi người, ta còn thực sự sẽ cân nhắc lui ra ngoài. Bất quá bây giờ ta, tựa hồ hoàn toàn không cần phải vậy. Tiên thiên cảnh ngũ trọng chân khí cơ sở, tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm pháp, tăng thêm những vũ kỹ khác thủ đoạn phụ trợ. Hắn thật vẫn không tin cái kia cái gọi là lịch luyện nhân vụ có thể làm khó được hắn. Dù sao, nếu như ngay cả hắn đều không làm được, như vậy lần này tham gia rèn luyện người, e rằng đều phải giao phó tại rèn luyện ngay giữa. Rõ ràng, xem như bằng hữu, hắn sẽ không đồng ý An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn vẫn lạc tại lịch luyện nhân vụ ở trong. Tấm ảnh kính, cái này bộ vũ kỹ năng. hôm nay ta đã hoàn toàn có thể hướng về đại thành Chi cảnh tiến phát bất quá một thiên nhất dạ thời gian muốn đạt đến đại thành Chi cảnh e là cho dù là có nước thiên linh thần tương trợ cũng hết sức khó khăn cho nên không cần thiết ở nơi này bộ vũ kỹ năng bên trên lãng phí thời gian phần thiên nước cùng huyễn long biến cái này hai bộ vũ kỹ năng kỳ thực đối ta tác dụng cũng không phải rất lớn hơn nữa đồng dạng không phải tốc thành đồ vật bây giờ tu luyện cũng là lãng phí thời gian đồng dạng có thể thả một chút lại nói dứt bỏ những thứ này ngược lại là cái kia khiếu thiên công đáng giá một luyện đáng tiếc hoàng cung hoàn cảnh như vậy căn bản vốn không cho phép ta tu luyện cái này dọn oang oang võ kỹ đồng dạng có thể tạm thời để qua một bên nghĩ nghĩ trên người mình những thủ đoạn này càng nghĩ còn giống như thật không có cái gì có thể trong thời gian ngắn được tăng lên nhiều võ kỹ cho nên muốn tới muốn đi những vũ kỹ này một chốc cũng có thể để ở một bên hắn lần này đột phá tiên tiên tri cảnh hơn nữa lập tức thì đến được có thể so với tiên tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới liền xem như võ kỹ cảnh giới không thay đổi có thể có khả năng phát huy uy lực đã từ lâu không thể so sánh nổi hắn hiện tại thi triển tốc ảnh kính lấy chân khí đông lại áng kính, liền xem như tiên tiên cảnh lục trọng thất trọng cao thủ e rằng đều sẽ trong nháy mắt bị tốc ảnh kính đánh giết Còn có khiếu thiên công, cái này bộ vũ kỹ chi phía trước chỉ có thể ứng phó tiên thiên nhất giai ma thú, nhưng bây giờ sao? Nếu như lại thi triển cái này bộ vũ kỹ năng, liền xem như tiên thiên cảnh tam tứ trọng ma thú, nghĩ đến cũng sẽ bị hắn trực tiếp đánh nạt à? Về phần kiếm pháp sao? Vậy thì càng thêm không cần nói. Vào ngày kia cảnh cự trọng thời điểm, hắn liền có thể bằng vào kiếm pháp sắc bén giữ tiên thiên cảnh nhị trọng cao thủ đối bính. Hắn hiện tại đã có có thể so với tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ sức mạnh. Lần nữa xuất kiếm, tiên thiên cảnh lục trọng người cũng đều có thể giết chết. Xem ra, cái này một thiên nhất giả thời gian. Ta muốn tu luyện đã có võ kỹ là không có cần thiết, đã như vậy, vậy thì làm một chút sự tính khắc tốt, dường như đang trên người của ta, còn rất nhiều đồ chơi thú vị trở lấy ta đi nghiên cứu đâu a. Dứt khoát không có gì có thể tu luyện, tâm tư khác khẽ động, trực tiếp lấy ra một quyển xưa cũ của trục, đúng là hắn phía trước tại Đan đạo tông võ kỹ các chỗ sâu tổng lòng trưởng lão nơi đó có được kỳ dị võ kỹ, ảnh phân tâm công. Đối với cái này bộ bị Long trưởng lão coi như chân bảo quái dị võ kỹ, mục tây phía trước kỳ thực cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nói lời trong lòng, đối với cái kia cái gọi là thần cấp võ kỹ, hắn lúc nào cũng cảm thấy có chút không quá đáng tin cậy. mặc dù Long trưởng lão vì cái này bộ vũ kỹ năng, dòng dã mấy chục năm đều chưa từng đi ra võ kỹ các nửa bước, nhưng hắn vẫn cảm thấy bộ này cái gọi là thần cấp võ kỹ, tựa hồ vẫn không nên tùy tiện tu luyện hảo. bất quá, lần này tại Hóa Long chỉ ở trong luyện thành siêu việt thiên cấp công pháp huyền vũ chân công tầng thứ 7 lần, hắn lúc này mới ý thức được cái gọi là thần cấp võ kỹ, tựa hồ cũng không phải nhìn như vậy hư vô mà mịt, thậm chí có thể nói cái này một bộ gọi là ảnh phân tâm công võ kỹ, tuyệt đối là một bộ đáng giá tu luyện siêu cấp kỹ nghệ. ảnh phân tâm công lấy tự thân làm cơ sở, linh khí vì mưu, ngưng kết thân ngoại hóa thân, đại thành giả. hóa thân cùng chân thân không khác nhau chút nào, lấy giả có thể đánh cháo, một mạng chống đỡ hai mệnh, là vì đoạt thiên địa tạo hóa chi thần kỹ năng, cái này đúng thật là để cho người ta khó mà chống cự dụ hoặc a. Lần nữa nhìn một lần cái này ảnh phân tâm công giới thiệu sơ lược, mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Bộ này gọi là ảnh phân tâm công võ kỹ, nếu như vẹn vẹn nhìn phía trên ghi lại hiệu quả, e rằng trên đời này vẫn chưa có người nào có thể chống cự dụ hoặc, dù sao, nâng kết thân ngoại hóa thân, một mạng chống đỡ hai mệnh, đây quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng thần hồ kỳ kỹ, kỹ. Trước đây ta chưa tấn cấp tiên thiên, thiên. bản bản không có tu luyện cái này bộ vũ kỹ năng tư cách, bất quá bây giờ ta đã là tiên thiên cảnh cường giả, chân khí cơ sở càng là có thể so với tiên thiên cảnh ngũ trọng người, ngược lại là hoàn toàn có thể thử một chút bộ này ký pháp. Bởi vì Long trưởng lão phân phó, hắn liền nhìn đều không nhìn kỹ cái này bộ vũ kỹ năng nội dung, vừa vặn dưới mắt có thời gian, hắn có thể nghiêm túc xem một chút, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không để ý nếm thử tu luyện. Bộ này ảnh phân tâm công quyển trục nhìn không lớn, có thể hoàn toàn trải rộng ra sau đó, nhưng là khoảng chừng 2 mét dài, dứt khoát không người, hắn dứt khoát đem quyển trục trải rộng ra trước mặt mình, sau đó liền nhận nhận chân chân nghiên cứu. Kể từ thức tỉnh đến nay, hắn tu luyện võ kỹ đã rất nhiều, trong đó cao giai cấp thấp đều có. Đối với võ kỹ, hắn không cần quá cẩn thận nhìn, chỉ cần đem khẩu quyết và hành công lộ tuyến các loại đồ vật ném cho nước thiên linh thần, như vậy cái sau chính là sẽ đem hết thể chỉnh lý tốt trả lại như cũ thành rõ ràng nhất mạch suy nghĩ phản hồi cho hắn. Lần này hắn tự nhiên là bắt chước làm theo. Một bên quan sát cùng lĩnh ngộ ảnh phân tâm công nào diệu, hắn vừa đem vũ kỹ văn tự cùng bức họa truyền lại đến nước thiên linh thần ở trong, hai bút cùng vẽ, toàn phương vị đối với cái này bộ vũ kỹ năng triển khai chia tách cùng lĩnh ngộ, hào Huyên diệu võ kỹ. vũ kỹ này phía trên khẩu quyết cùng với con đường đơn giản có thể dùng rắc rối phức tạp để hình dung dựa theo phía trên này nói tới muốn đem cái này ảnh phân tâm công luyện thành đầu tiên lại muốn đem mình thân thể mỗi một ti mỗi một hào đều khắc vào não hải, chỉ có tại hoàn toàn hiệu cơ sở của mình bên trên mới có thể đi vào đi ảnh phân tâm công tu luyện cần phải đem mình thân thể mỗi một ti mỗi một hào đều làm đến rõ như lòng bàn tay cái kia phải cần bao nhiêu thời gian mới được chỉ là quan sát vũ kỹ cơ sở yêu cầu hắn liền đã có loại bó tay toàn tập cảm giác không thể nghi ngờ nếu như cái này bộ vũ kỹ năng thật là nhất bộ vũ kỹ năng mà cũng không phải là những người đi trước lưu lại trò đùa quái đản mà nói như vậy cái này bộ vũ kỹ năng tu luyện độ khó tất nhiên sẽ là hắn đã thấy tất cả võ kỹ ở trong cực kỳ khó mà tu luyện một bộ chẳng thể trách Long trưởng lão nghiên cứu cái này bộ vũ kỹ năng nghiên cứu một chút chính là dòng dã thời gian mấy chục năm nghĩ đến liền xem như trước tiên nghiên cứu thân thể của mình ta sợ là phải tốn hao không ít thời gian mới được à lắc đầu nợ nụ cười hắn hiện tại đã biết rõ Long trưởng lão thời gian mấy chục năm cũng tốn ở nơi nào lấy người bình thường tâm thần tới nói muốn đem chính mình toàn thân trên dưới đều biết rõ sợ là liền phải mấy năm thậm chí càng lâu thời gian à Cũng may ta có Nước Thiên Linh Thần tại người, đến lúc đó chỉ cần nhường Nước Thiên Linh Thần bao trùm toàn thân, cơ hội có thể đem tình huống của ta phục chế xuống, đến lúc đó muốn làm sao nghiên cứu liền như thế nào nghiên cứu, quá trình này thời gian hoàn toàn có thể vô hạn áp xúc, coi như áp xúc đến mấy tháng, thậm chí mấy ngày cũng không không khả năng. Vô luận đến rồi lúc nào, Nước Thiên Linh Thần tồn tại, cũng có thể nói là hắn gian lận máy, rất nhiều tại người khác xem ra là vừa tê dại phiền lại chuyện khó khăn, tại hắn chỗ này, đều sẽ bởi vì Nước Thiên Linh Thần tồn tại mà trở nên đơn giản. 351 thứ 281 chương một cái so một cái biến thái nhảy qua cơ sở chính tự, Mục Tây tiếp tục quan sát ảnh phân tâm công tiếp xuống pháp môn tu luyện, nhìn một chút, cả người hắn hoàn toàn đắm chìm vào bộ này siêu cấp võ kỹ ở trong. Không thể không nói, bộ này gọi là ảnh phân tâm công siêu cấp võ kỹ, tuyệt đối không phải một cái khó khăn chứ có khả năng hình dung được, càng về sau nhìn hắn thì càng có thể phát hiện, bộ này ảnh phân tâm công, nhất định chính là đối với người tu luyện một loại dày vò. Ở thế giới cũ, hắn từng nghe nói qua nữ hoa tạo nhân truyền thuyết, mà lúc này bây giờ, hắn tin tưởng Bộ này ảnh phân tâm công ngưng kết phân thân phương pháp, e rằng tuyệt đối không giống như nữ hoa tạo ra con người đơn giản, thậm chí so với kia còn hiếm có hơn nhiều. Ngưng kết một cái căn bản tôn giống nhau như lúc cơ thể, cái này chính là một kiện khó khăn nặng nghề sự tình, mà muốn luyện thành ảnh phân tâm công, nhất định phải nhường phân thân cơ thể cùng bản tôn giống nhau như lúc, một tơ một hào cũng không thể kém, bởi vì chỉ cần có một chút khác biệt, như vậy phân thân cũng sẽ không thành công. Đương nhiên, ngưng kết phân thân cơ thể cũng không phải toàn bộ, đợi đến ngưng kết ra phân thân chi thể sau đó, còn phải không ngừng đối với phân thân cơ thể tiến hành ôn dưỡng cứ thế sau cùng chú thần đó mới là ảnh phân tâm công khó khăn nhất bộ phận chú thần một bước kia ảnh phân tâm công cấp ra một đại thiên giảng giải chỉ là làm mục tây gặp được cái này một đại thiên giảng giải sau đó hàng trước tiên chính là có loại phong khí tu luyện xúc động vì phân thân chi thể chú thần đó đúng là một lần đối với mình hủy hoại cũng sắp là của mình một lần chúng sinh thành công như vậy thì có thể thêm ra một cái mạng chỉ khi nào thất bại nhẹ nhất cũng muốn biến thành đứa đần nặng dĩ nhiên chính là chết thẳng cẳng đương nhiên những cái kia cũng là sau này trước mắt liền xem như ngưng kết phân thân trí thể cũng có thể nói là một cái siêu cấp đại công trình phân thân thân thể yêu cầu cực cao một tiêu một hào sai lầm cũng không thể có bằng không ảnh phân tâm công liền căn bản không thể tiến hành tiếp thật biến thái võ kỹ thứ này muốn làm sao luyện liền xem như ta có nước tiên linh thần tại người muốn luyện thành cái này bộ vũ kỹ năng e rằng không có một thời gian mấy năm đều không cần suy nghĩ mà cái kia còn phải là toàn tâm toàn ý tu luyện chuyện gì khác cũng không quản điều kiện tiên quyết đem chọn thiên ảnh phân tâm công võ kỹ nhìn một lần mục tây đơn giản có loại dậm chân xúc động mà chửi thể cái này bộ vũ kỹ năng còn không giống như là phía trước tu luyện huyền vũ chân công, huyền vũ chân công mặc dù cũng khó, bất quá vậy cũng là lý giải lĩnh ngộ tính chất đồ vật, có nước thiên linh thần tương trợ, hoàn toàn có thể không cần phát sầu. nhưng này bộ ảnh phân tâm công, chẳng những cần phức tạp hơn lý giải cùng lĩnh ngộ, còn cần thật nhiều thật nhiều thời gian đi ngưng kết phân thân chi thể, còn có đằng sau đối với phân thân thân thể ôn dưỡng, cùng với là tối trọng yếu chú thần, có thể nói, cái này ba bước, mỗi một cái trình tự đều dị thường khó khăn, cũng dị thường hao phí thời gian. trật trật, xem ra liền xem như nước thiên linh thần, cũng không phải là dạng gì công pháp vũ kỹ năng đều có thể giải quyết, tương lai ta. Nhất định phải thấy rõ điều này, không được mơ tưởng xa vời a. Lần này lĩnh ngộ ảnh phân tâm công, nhường ý hắn nhận ra nước thiên linh thần cũng không phải là vật năng, sau này tu luyện, hắn rõ ràng không thể quá mức ủy lại nước thiên linh thần, để tránh hướng về khe nước thiên linh thần quá trầm mê. Xem ra cái này ảnh phân tâm công một chốc cũng tu luyện không được được. Lắc đầu nở nụ cười, hắn dứt khoát đem ảnh phân tâm công võ kỹ quyển trục cũng thu vào, rõ ràng bộ này siêu cấp võ kỹ, hắn bây giờ là không có tinh lực, cũng không có thời gian như vậy đi tu luyện. Tất nhiên không có gì có thể tu luyện, vậy thì tìm một chút vật gì khác chơi một chút tốt. nghĩ nửa ngày không có gì có thể tu luyện tâm tư khác khẽ động trực tiếp triệu ra một cái nửa mét vuông dương lớn cái dương nhìn không ra chất liệu giống như là một cái số lớn hồ ngọc chính là trước đây cha của hắn mục hoàng phạm cho hắn cũng là hắn vị kia tiện nghi mẫu thân lưu cho hắn duy nhất tiếng vật là thời điểm nghiên cứu một chút đồ vật trong này à trước đây ta không đến tiên thiên tri cảnh căn bản không biện pháp tiếp xúc đồ vật bên trong bất quá bây giờ ta so trước đó mạnh rất rất nhiều cũng không biết có hay không nghiên cứu thứ này tư cách một tay nâng cầm lên hắn vòng quanh cái dương lớn này vòng vo nửa ngày lúc này mới cắn ra một cái tiến lên đem cái dương cái nắp mở ra mở dương ra, chói mắt Kim Quang lập tức đem toàn bộ gian phòng phản chiếu một mảnh kim hoàng chi sắc. Lần này Mục Tây có chuẩn bị, ngược lại là không, có bị Kim Quang sáng ngời đến. Hai mắt híp lại, chậm rãi thích đứng màu vàng ánh sáng. Hô hô, đại gia hỏa, chúng ta lại gặp mà ta. Ánh mắt nhìn về phía cái dương ở trong, nơi đó màu vàng tinh thể lặng lặng nằm ở bên trong, phía trên cái tia mơ hồ linh tính. Tại hắn đột phá đến liếu tiên tiên sau đó, cảm giác đứng lên tựa hồ càng thêm rõ ràng. Mẫu thân vật lưu lại, đến tột cùng lại là cái gì? Mới gặp lại cái này màu vàng tinh thể, hắn vẫn có chút không có đầu mối cảm giác. Lớn như vậy cái kim sắc tinh thể cầu. lật tới lật lui nhìn, cũng căn bản nhìn không ra kỳ hoặc gì tới. Đi ra ba. Quan sát nửa ngày, cuối cùng cũng là không có chút nào phát hiện, mà thấy vậy, hắn dứt khoát tâm tư khẽ động, một đạo chi khí ngưng kết thành một cái chân khí cánh tay, trực tiếp đem trong hộp kim sắt tinh thể bắt lại đi ra. Tu vi đạt đến tiên thiên chi phía sau mà có thể chân khí ngoại phóng, mà chỉ cần nhiều hơn nữa đối với thông thạo một chút, loại này cách không thủ vật bản sự cũng không thể coi là cái gì. Lấy mục tây ngộ tính, này một ít thủ đoạn nhỏ đương nhiên không làm khó được hắn. Bất quá, ngay tại hắn dùng chân khí ngưng kết thành chân khí bàn tay, đi bắt trong hộp kim sắt tinh thể thời điểm, Đột nhiên xảy ra dị biến. Xoẹt ba. Chân khí bàn tay vừa mới tiếp xúc đến kim sắc tinh thể, màu vàng kia tinh thể liền đột nhiên chấn động, sau đó, mục tây ngưng kết mà thành chân khí cánh tay, càng là lập tức liền bị màu vàng tinh thể cho hút vào. Suy suy suy ba. Kim sắc tinh thể giống như là một khối hút nước mặt biển đồng dạng, không đợi mục tây phản ứng lại, chính là đã đem toàn bộ chân khí cánh tay đều hấp thu đi vào, nếu không phải là mục tây vội vàng đem chân khí bàn tay thoát ly cơ thể, e rằng vẻ này hấp lực, đều nên có thể từ hắn thân thể đường trung rút ra chân khí. Ách, có thể hấp thu chân khí. Nhìn thấy trước mắt dị biến, Mục Tây lập tức biến sắc, đáy mắt cũng là không khỏi sáng lên ánh sáng mang. Sợ là sợ thứ này không có phản ứng, thật không nghĩ đến, thứ này lại còn có thể hấp thu chân khí, không thể không nói, cái này đúng thật là một cái đáng vui phát hiện. Chật chật, có thể hấp thu tiên thiên võ giả chân khí, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Mỉm cười, Mục Tây không khỏi có chút mừng rỡ. Thứ này tất nhiên có thể hấp thu chân khí, như vậy hắn liền cho hắn cung cấp chân khí tốt, nói không chừng chờ nó hút đầy, liền có thể cho hắn cung cấp một chút đáp án đâu. Ngược lại chân khí thứ này có thể không ngừng bổ sung, đã như vậy, ta hôm nay liền để ngươi hút đủ. Dứt khoát trên người hắn còn có một số linh tinh thạch. đã như vậy, hắn liền đem chân khí của mình chuyển vận đến cái này màu vàng tinh thể đường trung, xem những người kia đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào. Màu vàng tinh thể lại có thể hấp thu chân khí, đây chính là nhượng mục tây có chút kinh hỉ. Trước đây cha của hắn mục hoàng phàm cùng gia gia mục lăng thiên nghiên cứu cái này màu vàng tinh thể, vẫn luôn là bị cái này màu vàng tinh thể bài xích, Hiện tại xem ra, nguyên lai thứ này cũng không thích võ giả nguyên lực, mà là ưa thích võ giả chân khí. Tất nhiên cái này màu vàng tinh thể ưa thích chân khí, như vậy hắn liền cho nó đầy đủ chân khí tốt, có thể so với tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ chân khí. Liên tục không ngừng mà chuyển vận đến rồi kim sắc tinh thể đường trung, mà khỏa màu vàng bất quy tắc tinh thể, giống như là một cái động không đáy đồng dạng, điên cuồng cắn nuốt mục tây chân khí, thời gian không dài, mục tây chính là đã cảm thấy mình bảy đại thất hải, mơ hồ có loại bị rút sạch cảm giác. Đối với cái này khỏa từ chính mình cái kia tiện nghi lão nương lưu cho mình kim sắc tinh thể, mục tây cho tới nay đều hiếu kỳ cực kỳ, cái kia chưa từng gặp mặt lão nương, cũng không biết là thần thánh phương nào, vậy mà lưu lại thứ như vậy cho hắn, nghĩ đến ở nơi này kim sắc tinh thể đường trung, có khả năng sẽ có một chút dấu vết để lại. Tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ chân khí bực nào hùng hậu, đáng tiếc là đợi đến mục tây cảm thấy khí hải chính giữa chân khí đã dần dần sắp khô kiệt thời điểm trước mắt kim sắc tinh thể vậy mà không biến hóa chút nào khu khu cuối cùng là cái thứ gì làm sao lại một chút biến hóa cũng không có đây cũng quá muốn chết ta Bảy đại thất hải cơ hội tại vài phút ở giữa liền bị rút khô doa đến mục tây nhanh thu tay về không dám tiếp tục chuyển vận chân khí của mình đi vào khá lắm chân khí của ta cơ sở đã có thể so với tiên thiên cảnh ngũ trọng xung quanh cực giả chỉ có như vậy chân khí cơ sở lại còn không giải quyết được thứ này nó đến tột cùng có thể hấp thu bao nhiêu chân khí đi vào a mục tây đã bó tay rồi hắn đan điển chính giữa chân khí cũng nhiều như vậy lúc này cũng đã đút cho những người kia nhiều hơn nữa hắn cũng đã không lấy ra được mà tới được bây giờ hắn cũng chỉ có thể là nhận trong lúc đưa tay lấy ra mấy khối linh tinh thạch đột nhiên bóp liền đem những thứ này linh tinh thạch đã biến thành thuần chính thiên địa linh khí hấp thu được thân thể đường trùng bổ sung chống không khí hải. đối với có bảy đại thất hải chính hắn tới nói mấy chục khối linh tinh thạch đều căn bản không bao lớn tác dụng bất quá lúc này trên người của hắn linh tinh thạch số lượng có hạn thật đúng là không nỡ tùy tiện dùng xem ra thời gian kế tiếp không cần nghĩ khác thành thành thật thật hấp thu thiên địa linh khí Đem đan điền chính giữa bảy đại thất hải bổ sung đầy là được rồi, đến nỗi cái này màu vàng tinh thể, vẫn là chờ ta có thời gian lại đi nghiên cứu a. Mặc dù rất muốn biết rõ ràng cái này màu vàng tinh thể là cái gì, bất quá dưới mắt hắn cũng thuộc về thực là không có có biện pháp, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là tạm thời đem thứ này thu lại, đợi đến tu vi của hắn đủ mạnh, chân khí trong cơ thể đủ nhiều sau đó mới nói. Chậc chậc, thứ này có thể hấp thu chân khí, mà ta mục ra, thậm chí toàn bộ thanh thủy quận đều không hữu tiên tiên cảnh người, mẫu thân đem thứ này lưu lại, căn bản không ai có thể giải khai huyền bí trong đó, như thế xem ra, cái này màu vàng tinh thể tựa hồ cũng không phải là mẫu thân lưu cho ta hay là lưu cho phụ thân ngược lại càng giống là mẫu thân lưu lại gửi ở ta mục gia đồ vật trong lúc đưa tay đem kim sắc tinh thể tạm thời thu vào mục tây trong lòng không khỏi bắt đầu hoạt lạc theo đạo lý tới nói mẹ của hắn không thể lại đem một kiện mục ra người đều không giải quyết được đồ vật lưu lại làm manh mối phải biết liền hiện nay có thể so với tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ hắn đều không làm gì được cái này màu vàng tinh thể cái kia mục ra người lại như thế nào có thể tìm ra cái này màu vàng tinh thể bí mật tới lấy hắn bây giờ ngờ tới cái này màu vàng tinh thể tám thành chính là của hắn vị mẫu thân kia gửi lại tại mục nhà Bạn bạn không phải cố ý lưu cho mục gia người, cũng không phải lưu cho hắn. 352 thứ 282 chương rèn luyện phía trước chợt chợt, xem ra ta vị mẫu thân kia, thật vẫn không phải phổ thông người đâu. Ít nhất, nàng hẳn là một cái tiên thiên cảnh cường giả, như thế xem ra, lão cha thật đúng là có một tay, thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh nữ tử đều có thể đuổi được tới tay. Từ nơi này kim sắc tinh thể, cùng với trước đây cha của mình đối với mình giảng thuật đến xem, chính mình vị mẫu thân kia lại nhân thân phận có khả năng không hề tầm thường, rất có thể chính là một ít đại gia tộc đại thế lực đại tiểu thư tiểu công chúa nhân vật, cũng có khả năng là một ít đại nhân vật gặp rủi ro. bị chính mình, cái kia tiện nghi lão cha chui chỗ trống, cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không biết được, ngược lại tuyệt đối không phải là người bình thường chính là. được rồi được rồi, quản nó chi, dưới mắt liền xem như suy nghĩ nát óc cũng căn bản nghĩ không ra kết quả, sự thật đến tột cùng như thế nào, tương lai có rất nhiều cơ hội đi dò xét, ngược lại có cái này màu vàng tinh thể tại, không coi là là không tìm ra manh mối. nói lời trong lòng, đối với mình vị kia tiện nghi mâu thân, trong lòng của hắn đương nhiên cũng là hết sức hiếu kỳ, bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn biết rõ, mình bây giờ cũng không phải đủ cường đại, có chút hiếu kỳ, cũng chỉ có thể là tạm thời để xuống. đợi đến hắn đủ cường đại sau đó mới đi điều tra kiểm tra đăng hắn bây giờ đã luyện thành huyền vũ chân công bực này kỳ công nói đến hắn hiện tại đã định trước muốn đi lên một đầu khác hẳn với thường nhân con đường bảy đại thất hải hắn không biết trong lịch sử phải chăng có người làm đến qua nhưng hắn tin tưởng lấy bảy đại thất hải tiến hành tu luyện đây tuyệt đối là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đan điển chính giữa bắt đầu thất tinh là chói mắt như vậy chói mắt có thể theo thực lực của hắn càng lai việt mạnh trong này thần bí cùng ưu thế sẽ từ từ thể hiện ra hắn cũng không tin tưởng một bộ vượt qua thiên cấp công pháp thần công vẹn vẹn chính là nhường chân khí càng thêm hùng hậu một chút mà thôi Tính toán, thời gian kế tiếp vẫn là nghiêm túc điều tức trạng thái, đem chân khí bổ sung viên mãn tốt, đến nội những thứ khác, chờ ta từ lịch luyện nhiệm vụ bên trong trở về, chắc chắn sẽ có thời gian chậm rãi đi nghiên cứu. Trên thân còn rất nhiều đáng giá nghiên cứu đồ vật, tỉ như ban đầu ở huyền Mộc lâm ở trong săn giết chó hai đầu lấy được lệnh bài, còn có kịch độc kia đen tinh, những vật này đều đáng giá tiến hành nghiên cứu, bất quá lại cũng không phải là bây giờ. Lịch luyện nhiệm vụ nguy hiểm nhất định sẽ so trước đó mạnh không thiếu, thời gian kế tiếp liền để ta nghiêm túc tu luyện điều lý, làm tốt chuẩn bị cuối cùng a, ổn định lại tâm thần, tâm tư khác khé động. chính là bắt đầu thôn vệ hấp thu lên trùng quanh thiên địa chi khí tới chính giữa hoàng cung thiên địa linh khí dị thường nồng đậm ở đây tu luyện sợ rằng phải so ở bên ngoài tiết kiệm gấp mấy lần thời gian cũng không biết cái này chính giữa hoàng cung có gì bố trí vậy mà tụ tập đậm đà như vậy thiên địa linh khí đối với tiên thiên chi cảnh người khác có thể cần nghiêm túc thật tốt ổn định một chút nhưng đối với mục tây tới nói nhưng là hoàn toàn không cần thiết hắn đối với công pháp nắm giữ e là cho dù là chân chính tiên thiên cảnh ngũ trọng cao thủ tới đều căn bản không biện pháp cùng hắn đánh đồng cho nên cái này quen thuộc ổn định quá trình tự nhiên là tất cả đều miễn đi bảy đại thất hại vững vàng vận chuyển Trung quanh Thiên Địa Linh khí, giống như là chim mọi về tổ đồng dạng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Bất quá, hắn cũng không dám để cho mình cắn nuốt quá mạnh. Dù sao, hoàng cung trong địa, nếu như biểu hiện quá đáng chú ý, rất có thể sẽ nhường Vương thất một chút lão ngoan đồng chú ý tới. Vậy coi như hết sức không thoải mái. Phía trước hắn tận lực cẩn giấu đi tình huống của mình, đã để Hoàng đế kỳ hoành thiên bọn người chú ý tới chính mình. Nếu như lúc này lại nháo ra động tĩnh lừa tới, đó là nhất định phải trở thành Vương thất chuột bạch. Mục Tây bắt đầu nghiêm túc cẩn thận tu luyện. Những người khác nhưng là dành thời gian quen thuộc lấy Tiên Thiên Chi cảnh cảnh giới. Mục Tây không cần quen thuộc quá trình. nhưng bọn hắn nhưng là hết sức cần, mặc dù bọn hắn đều đột phá đến liêu tiên tiên tri cảnh, nhưng vừa mới đột phá tiên tiên chính bọn họ, sức chiến đấu cùng có uy tín tiên tiên cao tay so ra, kém tuyệt đối không chỉ cực nhỏ, không thể nghi ngờ, cái này một thiên nhất giả thời gian, chính là vương thất lưu cho bọn hắn sau cùng một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian đối với tại mỗi người tới nói không thể nghi ngờ cũng đều rất trọng yếu. sáng sớm ngày mai, bọn hắn liền muốn tiếp nhận lịch luyện nhiệm vụ, cái kia lịch luyện nhiệm vụ cũng không phải đùa dỡn, đã qua lịch luyện nhiệm vụ, thương vong đều ở đây chừng nửa số, như vậy lần này rèn luyện, có thể sẽ có nhiều người hơn giao phó tại rèn luyện ở trong. vừa đột phá đến tiên tiên. lấy được nhiều như vậy ban thường ai cũng không muốn cư như vậy quả điệu, trong khoảng thời gian này bọn hắn nhất thiết phải để cho mình bằng nhanh nhất tốc độ quen thuộc tiên thiên sức mạnh tiếp đó chuẩn bị kỹ càng đủ loại thủ đoạn tại lịch luyện nhiệm vụ người trung gian ở tính mệnh toàn bộ hoàng cung đều một mực là yên tĩnh phảng phất mãi mãi cũng không có biến hóa chút nào bất quá hoàng cung mặc dù là bất động nhưng thời gian lại vẫn luôn đều ở đây chảy xuôi. mặt trời lặn mặt trăng lên lại đến mặt trời mới mọc tảng sáng một ngày một đêm này thời gian phảng phất trải qua dị thường nhanh có thể không đợi có ít người hoàn toàn quen thuộc lực lượng bây giờ cảnh giới một ngày một đêm này cũng đã đi qua. Trời sáng trang, mỗi cái tân tấn thanh huyền vệ đều làm xong chuẩn bị cuối cùng, chờ đợi nên đón cái này một ngày hoàn toàn mới. Một ngày này, bọn hắn đã quên đi rồi đột phá tiên thiên vui sướng, cũng sẽ không đi để ý thanh huyền vệ ban thưởng, bởi vì bọn hắn đều biết, một ngày này đối với bọn hắn tới nói, rất có thể chính là tính mệnh du quan một ngày. Mặc dù lần này thanh huyền vệ tuyển nhổ chiến ban thưởng tràn đầy sức hấp dẫn, có thể tất cả mọi người tin tưởng, muốn có được đây hết thảy, cũng phải cần dùng sinh mệnh làm tiền đặt cuộc, Sơ ý một chút, e là cho dù là nhiều hơn nữa ban thưởng, cũng chỉ có thể là có lệnh cấm mất mạng hưởng thụ. Đông đông đông. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở mảnh này dãy cung điện ngoại vi vang lên, nghe thấy tiếng bước chân này, tất cả người trẻ tuổi cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, mà liền tại đại gia mở hai mắt ra thời điểm, bọn hắn cho gian phòng mỗi cái cửa phòng, cũng là nhẹ nhàng tự động mở ra. Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, mới nhân lịch luyện lập tức phải bắt đầu, đại gia thế nhưng là đã chuẩn bị xong chưa? Tiếng cười quen thuộc vang vọng tại mỗi một cái người tuổi trẻ bên hai, nghe thấy tiếng cười kia, mỗi cái người trẻ tuổi tâm tình khẩn trương cũng là thoáng đã thả lỏng một chút, chỉ là, tinh thần mặc dù đã thả lỏng một chút, nhưng mỗi người đấy mắt vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng là không có chút nào yếu ớt. Từng cái người trẻ tuổi đứng dậy ra gian phòng, cách đó không xa, Thanh Huyền Quốc Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên cùng với Thanh Huyền Vệ Tổng thống Lĩnh Kỳ Thiên Hình đã sớm đứng ở nơi đó lặng chờ đã lâu. Một bên còn có Hoàng đế Kỳ Hoành ngày phụ tá Đắc Lực, bốn cái cao thủ đứng ở nơi đó, mỗi người cũng là khí thế nội liễm, giống như người bình thường đồng dạng. Thời khắc nguy hiểm nhất, rốt cuộc đã tới a. Thanh Huyền Vệ lịch luyện nhiệm vụ, liền để ta kiến thức kiến thức, cái kia đến tụt cùng là như thế nào một lần rèn luyện a. Mục Tây cũng là trước tiên đi ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn vương thất mấy vị giả, lại liếc mắt nhìn chân trời mặt trời mới mọc, giờ khắc này hắn, tâm tình ngược lại là hết sức bình tĩnh. thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện đây là toàn bộ thanh huyền quốc không ai không biết không người không hay sự kiện lớn mỗi người đều biết thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện đó là phải có một nửa tỷ lệ tử vong biến thái nhiệm vụ dị vãng mới nhân lịch luyện ít nhất cũng phải có một nửa nhân vật thiên tài mệnh tăng trong đó mà nhất giới mới nhân lịch luyện sợ rằng phải so dĩ vãng càng thêm biến thái nói đến đối với này phiên thành công thu được thanh huyền vệ danh ngạch gia tộc thế lực tới nói không đến cuối cùng thời khắc bọn họ sẽ không tùy tiện đi chúc mừng cái gì bởi vì bọn hắn đều biết thanh huyền vệ tuyển độ chiến khâu mấu chốt nhất chính là sau cùng mới nhân lực luyện có thể chịu đựng qua vòng này, như vậy mới xem như chân chính đại hỷ sự một kiện. Mà rèn luyện kết thúc phía trước, đoạt được thanh huyền vệ danh ngạch là vui hay buồn, cái này đúng thật là nói không chính xác. đâu, đối với thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện, nói thật, ngoại trừ từ trong đó sống sót những người kia bên ngoài, cũng chỉ có vương thất người biết đó là một loại dạng gì nhiệm vụ, đến nỗi ngoại nhân sao, thật vẫn không người giải. lịch luyện nhiệm vụ, nói một cách thẳng thường, kỳ thực cái này căn bản là một lần nhiệm vụ, cái gọi là rèn luyện, đơn giản chính là vương thất vì che giấu hai mắt người, tùy tiện tìm một cái lấy cớ thôi. thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện hơi quá tại thần bí, thời gian dài như vậy đến nay. ngoại giới thậm chí không biết cái này lịch luyện nhâm vụ địa điểm đến tột cùng ở nơi nào đến nỗi lịch luyện nội dung vậy thì càng thêm thần bí khó lường đi theo thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành thiên mấy người một đám người trẻ tuổi tại toàn bộ trong hoàng cung quay tới quay lui lượn quanh rất lâu mỗi người biểu lộ đều có chút nghiêm túc bởi vì bọn hắn biết rất nhanh bọn hắn thì đi tham gia na cái gọi là mới nhân lịch luyện có thể hay không từ rèn luyện bên trong sống sót đi ra trong lòng của mỗi người cũng không dám trăm phần trăm căn đoan dưới mắt mọi người cũng đều là hết sức yêu kỳ bọn hắn tiến hành địa phương lịch luyện đến tột cùng là ở nơi nào nhìn cái này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện. địa điểm tự hồ ngay tại trong hoàng cung a 20 người ở trong có một người mặc dù cũng rất nghiêm túc nhưng đáy mắt lại vẫn luôn cũng không có quá nhiều vẻ lo lắng không cần phải nói có thể làm đến không chút nào lo lắng ngoại trừ lòng tin 10 phần mục tây bên ngoài e rằng thật vẫn tìm không ra người thứ hai tới mục tây một mực duy trì đầu góc thanh tình phân tích vấn đề trước mắt nhìn ra được hoàng đế kỳ hoành thiên đám người cũng không có đi xa dấu hiệu mà không đi thật xa tự nhiên cũng liền cho thấy cái này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện địa điểm hẳn là sẽ không xa nhìn tự hồ cũng thật có lòng tin nhất là an ra hai tên kia bọn hắn đều đã thức tỉnh linh thần hơn nữa lại là một đôi thân huynh đệ dạng này lịch luyện nhiệm vụ đối với bọn hắn tới nói ngược lại là ưu thế rõ ràng đi đường ở trong mục tây nhưng là còn có tinh lực đi quan sát người khác trừ hắn ra 19 người ở trong an ra hai huynh đệ tuyệt đối là đồng tâm hiệp lực dù sao hai người này đến từ cùng một gia tộc hẳn là sẽ không lẫn nhau tính toán chính là nói đến mục tây kỳ thực cũng biết lần này mới nhân lịch luyện cái này an ra một đôi huynh đệ tuyệt đối không thể không phòng hai người này vẫn luôn xem an tuấn ngạn là cái đinh trong mắt lúc ở bên ngoài không dám độ thủ nhưng đến rồi rèn luyện chi địa mười phần liền sẽ vạch mặt hắn có thể hoàn toàn không đem hai người để ở trong lòng nhưng An Tuấn Ngạn, e rằng còn không có thực lực kia. Đương nhiên, hai người này muốn đối với An Tuấn ngạn bất lợi, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, có hắn tại, chỉ cần thời khắc chú ý đến hai người này, hắn thật vẫn không lo lắng bọn hắn lật lên đợt sóng gì tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn luôn cảm thấy cái này Thanh Huyền Vệ mới nhân lực luyện cũng không phổ thông, nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn làm cho những này nhân trị ở giữa tự giết lẫn nhau, đến lúc đó nhất trí đối ngoại, có thể sẽ là một cái tốt hơn lựa chọn. 353 thứ 283 chương con ác thú thị yến hoàng đế kỳ Hoành này nói rất rõ, nhưng lại rất mơ hồ, chỉ là khi nghe hắn lời nói sau đó Tâm thần của mỗi người cũng là hơi hơi căng thẳng. Càng là tới gần lịch luyện nhiệm vụ, đại gia thì càng có thể cảm nhận được cái này mới nhân lịch luyện nguy hiểm và độ khó. Giết sạch tất cả sinh mệnh. Đây là ý gì? Nói lời trong lòng, đối với kỳ hoành thiên nói ra những thứ này, mọi người tại đây cũng không phải rất rõ ràng, nhưng đến giờ khắc này, có một số việc, bọn hắn tựa hồ cũng không cần quá mức minh bạch. Ba ngày, các ngươi muốn tại rèn luyện chi địa ngây ngốc thời gian 3 ngày, ba ngày này ở trong, các ngươi duy nhất cần phải làm chính là giết sạch các ngươi nhìn thấy tất cả sinh mệnh, tiếp đó, sống sót. Hoàng đế kỳ hoành ngày âm thanh càng lai việt trầm thấp, mà tới được bây giờ Hắn cũng không cần đối với đại gia giảng giải cái gì, đến giờ khắc này, cơ hội chính là muốn mất đắc dĩ, có đồng ý hay không cũng đã không trọng yếu nữa. Soe ba. Kỳ hoành thiên thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên quát tay, sau đó, sau lưng Kỳ Thiên hình cùng với mặt khác hai cái lão giả chính là nhau nhau tiến lên một bước, bốn người đứng thành một hàng, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt một tòa giả sơn. Nhìn ra được, vào lúc này bốn người cũng là tâm tình tương đối ngưng trọng, mà tâm trầm kia sắc, chiêu rõ dệt bọn hắn tâm tình phức tạp. Bốn người đứng ở một loạt, không sai biệt lắm là trầm ngâm chừng nửa phút thời gian, sau đó chính là lên nhau, đột nhiên giơ tay lên. nhau nhau hướng về phía tăng thêm vô ra một trường vê anh tứ đại cao thủ bàn tay vỗ trước mắt giả sơn chính là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên bị Nazi đến rồi một bên mà đợi đến hòn núi giả lệch vị trí sau đó lập tức một cái bị lục sắc quang mang bao phủ đen như mực cửa hàng chính là lọt đi ra thế đây là đây là sáu làm giả sơn lệch vị trí sau đó tất cả mọi người tại chỗ cũng là sắc mặt tái đi cơ hội là theo bản năng mỗi người đều hướng về sau lưng lui ra duy nhất không có lui nhưng là chỉ còn lại mục tây một cái thì ra là thế thì ra là thế a gian luyện chi địa, nguyên lai like cái gọi là mới nhân lịch luyện chi địa lại ở nơi này, mục tây sắc cũng là nói không ra ngưng trọng, tại nhìn thấy cái này u lục sắc động khẩu chi hậu, nói lời trong lòng, hắn cũng là bị hung hăng khiếp sợ một cái, cho tới bây giờ, hắn đối với thanh huyền vệ cái gọi là rèn luyện, đã hoàn toàn minh bạch, xem ra, cái gọi là lịch luyện nhân vụ, chỗ nào là cái gì rèn luyện a, này rõ ràng chính là thanh huyền quốc chuẩn bị cho bọn họ con áp thú thị yến, nói trắng ra là, đây chính là muốn để bọn hắn đi liều mạng a, cái này, đây cũng là gì tình huống, vương thất ở trong vẫn còn có dạng này một chỗ cửa hang, na u lục sắc năng lượng kia sáng lại là cái gì? nay khí tức thật đúng là gian ác phải dọa người a mục Tây cảm giác lực tự nhiên không thể nói khi nhìn thấy cái này u lục sắc động khẩu chi hậu hắn đã hoàn toàn minh bạch vì cái gì cái này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện sẽ có lớn như vậy tỷ số thương vong tại hôm nay phía trước hắn chưa từng có nghĩ tới thanh huyền quốc lại còn sẽ tồn tại dạng này một nơi kinh người băng lãnh khí tức từ na u lục sắc trong cửa hang bông thả ra tới đừng nói những người khác liền xem như hắn bây giờ đều cảm giác được lạnh cả người cái kia khí tức nguy hiểm làm cho tinh thần của hắn đều trở nên căng cứng chẳng thể trách tất cả mọi người đều không biết mới nhân lịch luyện đến tột cùng ở nơi nào lai Cái này mới nhân lịch luyện chi địa, vậy mà giấu ở chỗ này. Lắc đầu, mục tây thật sự có chút bó tay rồi. Hắn mặc dù xưa nay đều rất tự tin, nhưng ở nhìn thấy cái này u lục sắc động khẩu chi hậu, liền xem như hắn, cũng không khả năng có dĩ vãng loại kia tự tin. Đối với không biết, mọi người xưa nay cũng là tràn đầy sợ hãi, điểm này, liền xem như mục tây cũng sẽ không ngoại lệ, dù sao, trước mắt u lục sắc cửa hàng, hắn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua. vô luận là chỗ cửa hang na u lục sắc lồng ánh sáng năng lượng hay là từ cửa hang tản mạn ra băng lãnh khí thức đối với mục tây tới nói đều có chút quá nghe rợn cả người hắn mặc dù trải qua rất nhiều thần kỳ sự tình nhưng trước mắt đây hết thảy đã không thể dùng thần kỳ để hình dung nếu là nhất định phải tìm ra một cái từ ngữ để hình dung mà nói đó chính là yêu dị không sai chính là yêu dị một cái tản ra khí tức lạnh như băng u lục sắc cửa hang đồ đần cũng nhìn ra được đây tuyệt đối không phải một nơi tốt không chỉ mục tây chú ý tới những thứ này giờ này khác này tại chỗ mỗi một cái người trẻ tuổi cũng đã chú ý tới những thứ này khi nhìn thấy na u lục sắc động khẩu chi hậu mỗi người cũng đã ý thức được một ít gì mà vừa nghĩ tới nhóm người mình chính là muốn tiến vào trong này đi tiến hành cái kia cái gọi là mới nhân luyện luyện trong lòng của bọn hắn đơn giản liền chửi mẹ tâm đều có nhìn xem na u lục sắc cửa hang cảm thụ được cửa hang ở trong không ngừng tản mạn ra rét lạnh khí thức mỗi người sắc mặt đều tái nhận do người giờ khác này 20 người ở trong e rằng không có một cái nào không hối hận tới tham gia cái này thanh huyền vệ tuyển độ chiến thậm chí liền ngay cả những thứ kia cái gọi là ban thưởng bọn hắn đều một chút cũng bất động tâm không có gì cả mạng nhỏ nhi cho yếu mà lúc này vương thất chính là tại muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn nhi nghĩ đến tất cả mọi người đã đoán được thanh huyền vệ mới nhân luyện luyện chính là muốn ở đây tiến hành mà các ngươi lại là đã chuẩn bị xong cũng không có nhường đám người lợi lâu làm hoàng đế kỳ hoành thiên bọn người đem giả sân rời lộ ra phía dưới na ưu lục sắc động khẩu chi hậu kỳ hoành thiên chậm rãi xoay người lại thần sắc trang nghiêm địa đạo đáng tiếc là lúc này đám người đã sớm bị trước mắt trận thế dọa đến tâm thần chập chợn lại nơi nào có tinh lực đi trả lời lời của hắn xem ra tất cả mọi người đã chuẩn bị xong đã như vậy vậy thì lên đi nhớ kỹ ba ngày nay cho ta hung hăng giết giết càng nhiều chấm cho các người ban thưởng thì sẽ càng nhiều tương phản nếu như giết quá ít chấm sẽ không khách khí chút nào phế bỏ tu vi của hắn nhường hắn cả một đời làm một tên phế nhân mắt thấy đám người không cho đáp lại hoàng đế kỳ hoành thiên trực tiếp xem như bọn hắn đã chấp nhận khoát tay còn không chờ đám người phản ứng lại hắn chính là trực tiếp đem tất cả người đều giam cầm lại trực tiếp hướng về phía na u lục sắc cửa hàng ném vào bộ dáng kia phản phất giống như là tại ném từng cục tảng đá lớn một dạng a không ta không muốn đi vào ta đổi ý ta không muốn tham gia lịch luyện nhiệm vụ ta không muốn làm thanh huyền vệ ban thưởng ta đều từ bỏ để cho ta về nhà để cho ta về nhà. Từng cái người trẻ tuổi liên tiếp bị Kỳ Hoành Thiên ném về phía cửa hàng, mấy cái đều cũng có chút sụp đổ mà lớn tiếng la lên. Chỉ là lúc này muốn đổi ý, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Theo từng cái người trẻ tuổi đụng chạm lấy cửa hàng Hào Quang màu xanh lục kia, trên người của bọn hắn đều sẽ có một tầng như có như không hắc khí lóe lên một cái rồi biến mất. Mà Hào Quang màu xanh lục kia tại cảm ứng được hắc khí tồn tại sau đó, chính là giống như cảm ứng được đồng loại đồng dạng, trực tiếp đem từng cái người trẻ tuổi bỏ vào. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, 20 người trẻ tuổi chính là một cái không sót bị Kỳ Hoành Thiên ném tiến vào lỗ thùng ở trong. Tại chỗ còn lưu lại mấy người tuổi trẻ tiếng gào thét, mà đối với đây hết thảy, Kỳ Hoành Thiên bọn người nhưng là sắc mặt lạnh lùng, căn bản không có chút nào thông cảm. Muốn lấy chỗ tốt, như thế nào có thể không đánh đổi một số thứ? Mà đến tội cùng có thể hay không có lệnh hưởng thụ những cái kia chỗ tốt, nhưng là chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Hoàng cung chỗ sâu, thủ vệ Sâm Nghiêm ngay giữa sân, Thanh Huyền Quốc hoàng đế Kỳ Hoành Thiên cùng với Thanh Huyền vệ tổng thống lĩnh Kỳ Thiên hình cùng với hai đại phụ tá Đắc Lực lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh quái dị mà đứng ở nơi đó. Ở trước mặt bọn họ, cái màu xanh lá cây cửa hàng bây giờ vẫn như cũ tản ra âm trầm băng lãnh là muốn cắn người khác. Nhìn ra được Bốn người đối với cái này, u lục sắc cửa hàng cũng là kiêng dè không thôi, cho dù là lấy tu vi của bọn hắn, càng là cũng không dám áp sát quá gần. Tứ đại cao thủ liền như vậy đứng bình tĩnh thêm vài phút đồng hồ thời gian, trong lúc nhất thời càng là ai cũng không có mở miệng nói chuyện, phàm phất cũng không muốn đánh vỡ loại này yên tĩnh một dạng. Ai, lại là một nhóm người mới tiến vào, lần này, không biết có thể có mấy người còn sống trở về a. Trong mắt cuối cùng bị hoàng đế kỳ hoành trời giáng phá, mà vị Thanh Huyền quốc hoàng đế đại nhân mới mở miệng, chính là khó tránh khỏi cảm khái không thôi, nhìn ra được, đối với này tiên tiến vào cửa hàng chính giữa 20 người, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút thấy náy. vương thất chỗ này phiền phức đã tồn tại rất rất nhiều năm cho tới nay kỳ trước thanh huyền vệ được tuyển ra cũng là vì tiến vào hang động này ở trong đi vào trong đánh giết những cái kia mới đạn sinh gian ác sinh mệnh một lần tiếp lấy một lần xuống thanh huyền quốc đã không biết có bao nhiêu trẻ tuổi thiên tài mệnh tăng trong đó bất quá cũng chính bởi vì có những người này hy sinh mới đổi về thanh huyền quốc hiện nay phồn vinh hương thịnh nếu như không có những người này xuống chém giết những cái kia tà ác sinh mệnh như vậy vương thất phía dưới chấn áp gian ác tồn tại chỉ sợ sớm đã phá cấm mà ra mà đến lúc đó toàn bộ thanh huyền quốc e rằng đều phải khó thoát ách vợ. Vương thất chấn áp đầu hung thú kia, cùng vương thất dòng dã rằng có có mấy trăm hơn ngàn năm. Trước đây thật lâu, vương thất cao thủ phát hiện phía dưới khắc thường, hiểu được đầu hung thú kia muốn bằng vào nanh vút phá cấm ra ý nghĩ. Sau đó chính là muốn đến rồi mỗi cách một đoạn thời gian điều động một nhóm người xuống quét sạch một phen chủ ý cửa động phong cấm, chính là bên trong đầu hung thú kia bố trí thủ đoạn, vương thất cao thủ không ai có thể tiến vào được, duy chỉ có thân căn cứ, hung thú khí tức đồng loại người mới có thể tiến vào được, mà muốn để cho mình thu được loại khí tức này, nhất định phải bị loại khí tức này tiến hành tẩy lễ, mà loại tẩy lễ chỉ có thể là tại từ hậu thiên cảnh đột phá đến tiên thiên cảnh thời điểm mới có thể hoàn thành. phía trước vương thất vị kia tử phụ cảnh cường giả đang vì 20 người mới tiến hành hóa long chỉ tẩy lễ thời điểm liền đem thú giữ khí tức dung nhập vào hóa long chỉ ở trong khiến cho mỗi người cũng có này loại khí tức lúc này mới khiến cho bọn hắn có thể thông qua màn ánh sáng màu xanh lục bao phủ cửa hàng tiến vào bên trong đi quét sạch bên trong dị trùng sinh mệnh đáng tiếc là loại khí tức kia cũng không thể tồn tại quá lâu ba ngày sau loại khí tức kia liền sẽ tiêu thất mà ba ngày sau nếu là những người này chưa hề đi ra như vậy thì thật sự vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra hoàng huynh không cần cảm khái bọn họ đều là ta thanh huyền quốc con dân có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì thanh huyền quốc hy sinh. Coi như thật sự đều vẫn lạc trong đó, đó cũng là đang vì Thanh Huyền quốc ngàn vạn con dân ném đầu vải máu, hẳn là đáng giá tiêu ngạo chuyện. Thanh Huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình lắc đầu, hướng về phía Hoàng đế kỳ hoành thiên an ủi. Hắn có thể đủ lý giải kỳ hoành ngày tâm tình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì Thanh Huyền quốc ngàn vạn con dân, cũng nên có ít người đứng ra tiến hành hy sinh, mà không quản nói thế nào, bọn hắn đã đưa cho những người này thật nhiều chỗ tốt, liền xem như thật sự hy sinh, cũng không coi là chết vô ích. 354 thứ 284 chương thức ăn khai vị mục tây cũng không nhớ kỹ chính mình vòng qua bao nhiêu cái cổng, đi qua bao nhiêu lộ không sai biệt lắm đi gần tới gần nửa canh giờ thời gian đi trước dẫn đường vương thất những cao thủ rốt cục cũng ngừng lại mà một lát bọn hắn vị trí nhưng là một tòa âm trầm ở ngoài viện đây là một tòa có thật cao tường viện to lớn cửa sắt âm trầm bị lạc lúc này bọn hắn vị trí chính là tại nơi cửa sắt bên ngoài quét mắt một vòng tường viện phía dưới cơ hồ cách mỗi xa mười mấy mét liền sẽ có một cái cao thủ cường đại tại đứng gác mấy cái này đứng gác vương thất người mỗi một cái đều có tiên thiên cảnh trở lên tu vi trong đó kém nhất tựa hồ cũng hưu tiên thiên cảnh tam trọng thực lực đây đều là sáu mục tây ánh mắt trước tiên bị những thứ này hộ vệ áo đen hấp dẫn mà chỉ là hơi suy nghĩ một chút hắn liền đã nhìn ra được lần nữa hộ vệ tòa này đỉnh viện hộ vệ vậy mà đều là thanh huyền vệ thành viên thanh huyền vệ chế phục hắn nhận ra chính là những người này mặc trên người chế phục chỉ là nhường hắn không nghĩ tới là tại vương thất chính giữa hoàng cung vẫn còn có dạng này một chỗ từ thanh huyền vệ tới nghiêm mật bảo vệ chỗ đây là địa phương nào trong này ở lại là những người nào làm sao lại từ nhiều như vậy cường đại thanh huyền vệ lần nữa thủ hộ những thứ này thanh huyền vệ nhìn cũng là cường giả kém nhất đều có hậu thiên cảnh tam trọng mạnh đã để ta xem không thấu cảnh giới ngôi biệt việc này đơn giản so hoàng đế tẩm cung thủ vệ đều phải xâm nghiêm a mục tây lần này thật sự là không tầm thường thanh huyền vệ tại thanh huyền quốc địa vị nhưng cũng không phải những cái kia thông thường hoàng cung thị vệ có thể so sánh được bình thường tới nói thanh huyền vệ phụ trách cũng là một chút sự kiện lớn thi hành một chút không tầm thường nhiệm vụ như loại này thủ vệ công tác cũng không cần thanh huyền vệ cao thủ bực này tới phụ trách nhưng mà trước mắt tòa này việt lạc vậy mà thật sự chính là dùng thanh huyền vệ phụ trách tới thủ vệ rõ ràng đây tuyệt đối không phải một tòa thông thường biệt viện viện này rơi không phải là tân tấn thanh huyền vệ rèn luyện chẳng a Ánh mắt từ những cái kia thanh huyền vệ cao thủ trên thân thu hồi, mục tây đông nhiên đem ánh mắt nhìn về phía viện lạc bản thân, đáy lòng đông nhiên có một kia hiểu ra, bọn hắn lần này là muốn tiến hành mới nhân lịch luyện, mà một lát, hoàng đế kỳ hoành thiên bọn người đem bọn hắn dẫn tới ở đây, như vậy viện này rơi ý nghĩa, đã là có thể tưởng tượng được. Hô, hào âm lãnh viện lạc, mặc dù cách một bức tường một cánh cửa, vẫn như trước có thể cảm nhận được trong đó khí tức cấm trầm, xem ra ngôi biệt viện này, thật vẫn có khả năng chính là lần này lịch luyện rèn luyện đa. Có tường viện cùng đại môn cách trở, mục tây cũng không thể thấy rõ ngôi biệt viện này tình huống. bất quá, nước thiên linh thần tồn tại đã sớm nhường hắn cảm nhận được ngôi biệt viện này chính giữa nguy hiểm. Nói lời trong lòng, đến giờ khắc này liền xem như hắn đều cuối cùng bắt đầu có chút ngưng trọng lên. Nguyên bản hắn cho là bằng vào tu vi của mình cùng cảnh giới, lần này mới nhân lịch luyện cho dù có nguy hiểm với hắn mà nói cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Nhưng bây giờ sao? Nếu như ở đây thật sự chính là bọn họ lần này tiếp nhận lịch luyện rèn luyện đất lời nói như vậy hết thề thật vẫn không quá dễ nói. Mọi người còn lại sắc mặt cũng không được khá lắm. Rõ ràng coi như không có mục tây dạng này năng lực nhận biết, nhưng làm thừng cái tiên thiên cao tay. đối với khí tức nguy hiểm đơn giản cảm giác vẫn sẽ có bọn hắn cũng có thể cảm thấy ngôi biệt viện này khắp nơi lộ ra quỷ dị bất kể là cấp bậc gì cao thủ tiến vào bên trong e rằng cũng có thể mất đi tính mạng đạp đạp ba đạp đi tới ở ngoài viện thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành thiên đi đầu hướng về phía đại môn đi tới hắn đi lại rất nhẹ nhưng ở lúc này lại là giống như hồng trung đồng dạng từng tiếng đánh tại trái tim của mỗi người chẳng biết lúc nào tại hoàng đế kỳ hoành ngày trong tay đã nhiều hơn một thanh số lớn chìa khóa mà một lát đại gia mới phát hiện nguyên lai tòa này sân đại môn càng là bị một cái cỡ lớn ổ khóa khóa lại hoàng đế kỳ hoành thiên lấy ra chìa khóa. rõ ràng chính là mở ra trước mắt con này khóa lớn đầu Giang gia ba kỳ hoành này động tác hơi có vẻ cứng ngắc nhìn ra được trong lòng hắn tựa hồ cũng không muốn mở ra cánh cửa này cũng không biết cánh cửa này sau khi mở ra đối với thanh huyền quốc tới nói đến tột cùng lại ý vị như thế nào kỳ ba mở ra khóa lớn đầu nhẹ nhàng đem ổ khóa lấy xuống hoàng đế kỳ hoành thiên nhẹ nhàng đem đại môn đầy ra chỉ là theo hai phiến to lớn cửa sắt bị đầy ra một cố dị thường băng lãnh khí tức âm xâm đột nhiên từ ngay giữa sân tản mạn ra cái kết lạnh lẽo khí tức làm cho ngoài cửa tất cả người trẻ tuổi thần sắc đại biến Băng linh khí tức phát qua mỗi người cơ thể, càng là thẩm thấu đến mỗi người nội tâm ở trong, mà cảm nhận được cỗ này băng lánh hơi lạnh thấu xương, mỗi người phản ứng đầu tiên chính là thoát đi. Không sai, chính là thoát đi. Có mấy cái người tuổi trẻ sắc mặt một mảnh trắng xanh, cơ thể tựa hồ cũng hơi có chút run rẩy, mà những người khác mặc dù tốt chút, nhưng mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi, hận không thể lập tức bay đầu liền đi. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên cùng với ba người khác đều chú ý tới những người trẻ tuổi này phản ứng, thân sắc trên mặt đều là có chút phức tạp. Bọn hắn đương nhiên có thể đem cái này băng linh khí tức ngăn cách đi, bất quá bọn hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng so với đợi một chút những người tuổi trẻ này cần thiết đối mặt hoàn cảnh trước mắt cố này băng lãnh khí tức e rằng thật có thể xem như tiểu nhi khoa nếu như ngay cả dạng này tình cảnh nhỏ đều gánh không được như vậy tiếp xuống cảnh tượng hoành tráng bọn hắn ngay cả mặt mũi đúng dũng khí cũng không có lũ tiểu gia hỏa mới nhân lịch luyện nguy hiểm chính các ngươi đều rất tin tưởng thế giới này xưa nay sẽ không tồn tại không làm mà hưởng vương thất cho các ngươi cung cấp nhiều như vậy ban thưởng bây giờ khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến, đến rồi kỳ hoành ngày âm thanh lại một lần nữa truyền đến chỉ là mở miệng lần nữa ngựa khí của hắn cùng lúc trước đã có rất rất nhiều khác biệt. Nếu như nói trước đây hắn vẫn hòa ái dễ gần, như vậy vào lúc này hắn, trong giọng nói không thể nghi ngờ nhiều rất rất nhiều nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là bất cận nhân tình. Nghe kỳ hoành thiên ngữ khí nghiêm khắc, mỗi cái người trẻ tuổi cũng là lập tức trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn đã sớm minh bạch, mới nhân lịch luyện tuyệt đối sẽ không đơn giản, chỉ bất quá cho tới giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai cái này cái gọi là không đơn giản, vậy mà lại là như thế muốn chết. Tin tưởng mọi người cũng đã đoán được, không sai, các ngươi tiếp xuống mới nhân lịch luyện, chính là muốn ở đây tiến hành, mà các ngươi vừa mới cảm nhận được khí tức, bất quá chỉ là thức ăn khai vị mà thôi. mặc dù cũng không muốn đả kích đám người nhưng cái này thời điểm không cho đại gia đánh một châm dự phòng châm như vậy chờ một lát chính bọn họ chắc chắn càng thêm nguy hiểm thức ăn khai vị cái này cái này cũng chỉ là thức ăn khai vị đợi đến kỳ hoành thiên thoại âm rơi xuống vốn là tâm thần chập trần một đám người trẻ tuổi lập tức trở nên càng thêm khẩn trương lên cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện nguyên lai tại lựa chọn con đường này thời điểm bọn hắn vậy mà liền đã đem mệnh chặt lại Tốt, dư thừa ta không nói nghĩ đến các ngươi cũng đã có chuẩn bị tâm lý bây giờ theo chấm gia trận a kỳ hoành trời cũng không nói nhiều vậy vây tay chính là đi đầu hướng về phía viện lạc đi đến sau lưng, một đám người trẻ tuổi cắn răng, cuối cùng cũng chỉ có thể là nhắm mắt đuổi kịp. cho tới bây giờ, bọn hắn đã sớm không có cái khác lựa chọn, bởi vì này một lát, coi như muốn đổi ý, cũng đã không có giảm như khả năng. người quen đối mắt nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu, từng cái theo hoàng đế mấy người hướng về phía bên trong cánh cửa đi đến. ở ba, đợi đến tất cả mọi người đều sau khi đi vào, cửa sắt lớn lần nữa đóng lại, mà theo cửa sắt lớn đóng lại, lần này người mới thí luyện, lập tức phải bắt đầu. là một đám người trẻ tuổi theo hoàng đế kỳ Hoành thiên bọn người tiến vào viện lạc sau đó, cảnh tượng trước mắt, nhưng là nhường mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc. nói lời trong lòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mỗi người đều cũng có loại hoa mắt cảm giác. đập vào mắt chỗ, từng cây thiên tài địa bảo cùng với nhiều đám hiếm thấy linh thực trải rộng các nơi, ở tòa này không sai biệt lắm có mấy trăm bằng phẳng ngay giữa sân, cơ hội trồng lấy mấy trăm loại đủ loại đủ kiểu linh thực, những thứ này linh thực đều là linh khí tiêu tán, khắp nơi tản ra linh tính. chỉ là, mặc dù những thứ này linh thực tán phát linh khí rất thịnh vượng, nhưng bị cái kia băng lãnh khí tức gầm xâm nhất chúng cùng, nhưng là cũng không còn chút nào còn thừa. hai cỗ khí tức, cơ hồ chính là triệt tiêu lẫn nhau. không cần phải nói. Những hoa cỏ này linh thực tồn tại, nghĩ đến chính là vì che giấu tòa này sân âm trầm tà khí, không để nơi này lạnh lẽo khí tức tiêu tán ra ngoài. Lần này tiến vào nơi này, người trẻ tuổi đều là người thông minh, rất nhanh liền ý thức được những thứ này hoa hoa thảo thảo ý nghĩa tồn tại, mà nghĩ đến những thứ này hoa cỏ chính là vì che giấu nơi đây âm trầm tà khí thời điểm, mỗi người bọn họ đáy lòng, không khỏi trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Không thể nghi ngờ, nhiều như vậy quý hiếm linh thực tán phát linh khí đều bị trung hòa, có thể thấy được nơi này tà khí rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Nơi này chính là chúng ta tiếp nhận địa phương lịch luyện sao? Giống như ngoại trừ hoa hoa thảo thảo còn có một số âm trầm băng lãnh khí tức bên ngoài cũng không có cái gì có thể khảo nghiệm chỗ của chúng ta đi trước trước sau sau tả tạ hữu hưu hư đánh giá cả tòa vị lạc ngoại trừ hoa hoa thảo thảo chính là hoa hoa thảo thảo thật vẫn tìm không ra những vật khác tới nhìn ở đây càng giống là một chỗ trồng rau nuôi lợn tiểu hoa viên hoàn toàn cùng rèn luyện chi địa dính không đến bên cạnh không thể nghi ngờ tình huống như vậy tự nhiên nhường mỗi người đều có chút chưa tỉnh hồn lại trư vị khi tiến vào rèn luyện chi địa phía trước chẳng có mấy câu muốn đối các ngươi nói thân hình tại ngay giữa sân đứng vững hoàng đế kỳ Hoành thiên hơi chút do dự sau đó chính là đột nhiên quay người trở lại tướng về phía tất cả người tuổi trẻ lái miệng đạo nhìn ra được vào giờ phút này hắn trước nay chưa có nghiêm túc tiến vào rèn luyện chi địa phía trước có ý tứ gì chúng ta bây giờ vị trí chẳng lẽ còn không phải rèn luyện chi địa sao cái kia rèn luyện chi địa đến tận cùng ở đâu một đám những người trẻ tuổi kia rất dễ dàng mà bắt được kỳ hoành thiên trong lời nói điểm mấu chốt rõ ràng bọn hắn giờ này khắp này cho ở việt lạc cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng rèn luyện chi địa chư vị các ngươi cũng là ta thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong thiên tài chân chính bây giờ đại gia từ vô số nhân vật thiên tài bên trong trổ hết tài năng có thể nói là vận may của các ngươi nhưng không thể phủ nhận cái này cũng là đối với các ngươi khảo nghiệm kỳ hoành trời cũng không có đi quản phản ứng của mọi người nghĩ kỹ lý do thoái thác hắn một bên cách diễn tả một bên phối hợp tiếp tục mở miệng đạo không dối gạt đại gia thanh huyền vệ mới nhân lực luyện rất nguy hiểm rất nguy hiểm mà một lần có thể càng nguy hiểm đợi một chút chấm liền sẽ tiễn đưa các ngươi tiến vào rèn luyện chi địa mà các ngươi cần phải làm chính là giết sạch trừ bọn ngươi ra chính mình bên ngoài xuất hiện ở trước mặt các ngươi tất cả sinh mệnh nhớ kỹ làm ớn. giết sạch tất cả sinh mệnh không thể có chút nào nương tay bằng không mà nói chết chính là các ngươi chính mình 355 thứ 285 trăm trường tử cục 17 bảy đệ nói những thứ này, chấm lại như thế nào không hiểu. Chỉ là, chấm là một quốc tri quân, vậy mà chỉ có thể dựa vào hy sinh số nhỏ con dân tới bảo vệ càng nhiều người. Nói cho cùng, vẫn là chấm vô năng a. Kỳ Hoành Thiên nghĩ tự nhiên càng nhiều hơn một chút, với hắn mà nói, người chết là nhiều mất yếu, kỳ thực cũng là chết. Nếu là thật truy đến cùng đứng lên, hắn lại có cái gì quyền lợi làm cho những này người trẻ tuổi đi chịu chết? Hoàng huynh, hoàng huynh mặc dù là cao quý vua của một nước, nhưng là cũng không phải vẩn năng, có một số việc, đừng nói hoàng huynh không giải quyết được, liền xem như vua ta phỏng cái kia mấy vị lao tổ tông. không trả giống nhau là không có cách nào giải quyết sao kỳ thiên hình ngược lại là thành tâm vì kỳ hoành thiên khai giải cũng không muốn để cho mình vị hoàng huynh này có quá nhiều trong lòng gánh vác nếu như có thể mà nói hắn tình nguyện tự mình tới tiếp nhận hết thể tất cả trong mắt người ngoài hoàng đế cao cao tại thượng được vạn người ngưỡng mộ nhưng ai lại có thể nghĩ đến vị này thanh huyền quốc hoàng đế mỗi ngày lại muốn gánh chịu bao nhiêu gánh nặng đâu mười bảy đệ nói đến cũng tại lý ai vua ta phòng phía dưới tôn này tồn tại liền mấy vị lao tổ tông đều không làm gì được kể từ năm đó một lần sau khi giao thủ mấy vị lao tổ tông một mực dưỡng thương đến nay, bây giờ cũng không biết mấy vị lao tổ thương thế như thế nào. Nếu như vậy mọi người họ thật sự phá cấm mà ra, cũng không biết mấy vị lao tổ có thể hay không chống lại một hồi. Trước đây, vương thất mấy cái lao ngoan đồng đã từng nếm thử muốn đem phía dưới đầu kia đại gia hỏa tiêu diệt, tới một người một lần vất vả suốt đời nhà nhã, nhưng tại phía dưới một phen sau đại chiến, bọn hắn chẳng những không có thể đem hắn tiêu diệt, ngược lại là khiến cho phe mình mấy người thụ thương không nhẹ, cuối cùng chỉ có thể là bại lui mà quay về. Về sau nữa, phía dưới tên kia không biết thông qua phương pháp gì tại cửa hàng thi triển cấm pháp, liền xem như muốn đi vào, cũng đã trở nên dị thường khó khăn. cuối cùng cũng chỉ là nghĩ tới như bây giờ biện pháp chỉ có thể điều động vừa mới đột phá tiên thiên chi người đi vào Hoàng Huynh, mấy vị lao tổ tông tại vương tộc bí mật cảnh chỗ sâu bế quan tiềm tu nghĩ đến thương thế cũng sớm đã khôi phục liễu nói không chừng lần này tiến vào bí mật cảnh chỗ sâu các đệ tử đã có người đụng phải mấy vị lao tổ nếu là có thể nhận được nào đó vị lao tổ chỉ điểm nói không chừng có thể tại một năm sau giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang nhận được mấy cái kia thế lực bá chủ thế lực nhìn chúng đâu kỳ thiên hình ngược lại là cuối cùng hướng về phương diện Tôi nghĩ đương nhiên cái này cũng là mỗi người bọn họ nguyện vọng tốt đẹp nếu như mọi chuyện đều hướng về hư phương hướng cân nhắc như vậy sợ là không có cách nào còn sống ha ha chỉ mong hết thảy đều có thể dựa theo 17 bảy đệ ý nghĩ phát triển a vua ta phòng, ngược lại thật đã không vẫy vùng nổi a nhà mình có đắng nhà mình biết vương thất khó khăn lại có ai có thể so sánh hắn vị hoàng đế này tin tưởng tốt dưới mắt chúng ta có khả năng làm tựa hồ chỉ còn lại đợi hy vọng những tiểu tử này xuống sau đó động này bên trong khí tức có thể chậm rãi khôi phục như thường bằng không mà nói liền thật muốn thông chi mấy vị lao tổ tông tùy thời chuẩn bị kỹ càng tác chiến Cửa hang chuyển tới Zet Lạnh Chi khí càng lai việt nồng đậm, điều này cũng làm cho nói rõ một chút phương tình huống càng lai việt học biết, nếu như loại này băng lãnh khí tức có thể yếu bất lời nói, ít nhất nhìn từ bề ngoài lại là một cái điều tốt. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên cuối cùng thở dài một tiếng, sau đó chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng nhìn chăm chú lên cửa hang, chờ đợi cửa hang chính giữa biến hóa. mà nhìn thấy hắn như thế, còn lại ba người đồng dạng ngồi xuống, cùng hắn cùng nhau chờ đợi bên trong biến hóa. Kỳ Hoành Thiên mấy người ngồi xuống yên lặng chờ, mà lúc này bây giờ, bị hắn ném vào cửa động 20 người trẻ tuổi, lúc này nhưng là hoàn toàn không an tính được. Bị Kỳ Hoành Thiên ném vào cửa hang mỗi cái người trẻ tuổi đều cảm giác được mắt tối sầm lại, giống như là lập tức rơi vào trong vực sâu một dạng, mà đợi đến bọn hắn mở mắt ra, lần nữa khôi phục liêu thị giác năng lực thời điểm, cảnh tượng trước mắt đơn giản làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên, một trái tim hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Đập vào mắt chỗ, đây là một mảnh mười phần rộng lớn thế giới dưới đất, toàn bộ thế giới dưới đất cũng là một mảnh xanh biếc màu sắc, hào quang màu xanh lục kia từ đằng xa lan ra, chiếu rọi ở mảnh này mà hạ không gian mỗi một chỗ xóa xỉnh khiến cho toàn bộ thế giới dưới đất cũng không lộ ra quá mức lờ mờ. đương nhiên, hào quang màu xanh lục này tự nhiên không phải nhường đám người run sợ chỗ. làm cho tất cả mọi người run sợ chính là giờ này khắc này ở mảnh này xanh biết không gian ở trong một đầu sắt bên một con ma thú giống như là trên bãi cắt đất cắt đồng dạng cơ hồ che khuất che ở mảnh đất này hạ không gian mỗi một chỗ mặt đất ma thú khắp nơi đều là đủ loại hình thù kỳ quái ma thú nhưng ma thú này cũng là đang đối với trên mặt đất một chút tia sáng đang không ngừng cắn xé mỗi một đầu ma thú phản phất cũng là không biết mệt mỏi mà trên mặt đất những ánh sáng tia tại bị bọn chúng cắn xé sau đó mắt thường khó gặp mà trở nên có chút đảm đạm mặc dù không rõ lộ ra nhưng lại tuyệt đối là trở nên thảm đạm. Vô số ma thú cắn xé trên mặt đất giống như sợi dễ vậy tia sáng, giống như là một đoàn công nhân tại làm việc một dạng, trang diện kia tình cảnh kia, ngược lại là hết sức náo nhiệt. Nhưng mà giờ này khắc này, tất cả ma thú làm việc đều bởi vì đột nhiên xuất hiện một đám dị loại mà ngược lại. Bên này thông đạo đột nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó chính là có hai mươi cùng bọn hắn dáng dấp không cùng một dạng ra hỏa nhảy ra ngoài, dạng này dị trạng, để bọn chúng cũng lại không lo được gặp ăn trên mặt đất tia sáng, mà là từng cái đưa mắt về phía bên này bầu không khí lâm vào yên lặng ngắn ngủi. T, cái này, cái này sáu. Thông đạo phía dưới. hai người trẻ tuổi sững sờ đánh giá mảnh này hoắc lớn mà hạ không gian sững sờ nhìn xem cái kia vô số ma thú mỗi người đáy mắt đều có không che giấu được rung động cùng hoảng sợ bọn hắn không cần nghiêm túc đi rõ ràng đếm trước mắt thế giới dưới đất một mắt không nhìn thấy bờ trong đó ma thú tự nhiên cũng là đếm không hết nhưng có một điểm bọn hắn đều rất tin tưởng đó chính là những khí tức này âm lánh ma thú tuyệt đối sẽ không coi bọn họ là thành đồng loại chính là giống ba cũng không có nhường đám người chờ quá lâu không biết từ chỗ nào đột nhiên truyền đến một tiếng, tiếng gào kinh thiên động địa mà theo một tiếng gầm này âm thanh truyền ra từng tiếng gào thét tại toàn bộ thế giới dưới đất ở trong văn tới sau đó một đoàn một đoàn ma thú bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng về hai mươi người vị trí trào lên mà đến anh tuấn huynh phi mẫn cô nương hách bình công tử ở bên cạnh ta không muốn thoát ly qua xa đi theo ta mục tây sớm tại trước tiên liền đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt loại cảnh tượng này thời điểm vẫn là bị rung động thật sâu một chút hắn là đám người ở trong chấn định nhất một cái nhưng đến bây giờ đồng dạng có chút không chấn định đây chính là vô số ma thú a hơn nữa đại khái quét mắt một vòng liền có thể phát hiện trong này lại có số lớn tiên thiên ma thú mặc dù nhiều đếm cũng là tiên thiên cảnh nhất trọng nhị trọng có thể trong đó cũng không thiếu mạnh hơn, hơn nữa Những ma thú này số lượng khổng lồ, liền xem như giết, e rằng đều phải giết tới một hồi mới được. Mắt thấy ma thú hướng về phía bên này đánh tới chất đắng, mục tây không cho phép nghĩ lại, hướng về phía cách mình không xa An Tuấn ngạn cùng phi mẫn hách bình ba người hô một tiếng, sau đó liền đem ba người tụ tập đến rồi bên cạnh mình. khoát tay, phía trước Tử Vương thất bảo khố ở trong tuyển tới linh khí kiếm chính là bị hắn lấy ra ngoài, hơn phân nửa tỷ số thương vong sao? Xem ra lần này liền xem như nửa số thương vong, e rằng cũng đã là hy vọng xa vời a. Ánh mắt nhìn lướt qua trào lên mà đến ma thú, coi lại một mắt thần sắc hốt hoảng đáng người. Mục tây biết, lần này mới nhân lực luyện. sẽ so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều phải tạt khốc chẳng ai ngờ rằng lần này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện vậy mà biến thái đến loại trình độ này nhìn xem mảnh đất này hạ không gian ở trong lao nhanh ma thú mỗi người đều không khỏi có loại cảm giác tuyệt vọng ma thú ngoại trừ ma thú chính là ma thú ở mảnh này mà hạ không gian thế giới ở trong cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu ma thú tồn tại mà số lượng khổng lồ như thế liền xem như mục tây cũng không dám cam đoan bản thân có thể sống được xuống mặc dù đã sớm biết thanh huyền vệ mới nhân lực luyện sẽ rất biến thái có thể mục tây vẫn là không có nghĩ đến sẽ thành thái đến loại trình độ này nửa số tỷ số thương vong hắn cảm giác đây đều là bảo thủ thuyết pháp tại nhiều như vậy mà thú vây công hắn thật đúng là không biết người nào có thể sống phải xuống ít nhất chính hắn không có sống sót chắc chắn hắn hiện tại thế nhưng là có thể so với tiên tiên cảnh ngũ trọng cao thủ nếu là đem tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tính cả đó là hoàn toàn so ra mà vượt tiên tiên cảnh lục trọng thậm chí là mạnh hơn cường giả mà liền xem như hắn như vậy đều căn bản không dám cam đoan có thể sống phải xuống đội những thứ khác phổ thông tiên tiên cảnh người vậy thì càng thêm có thể tưởng tượng được bất quá mục tiêu nhưng là không biết đối với này phiên cái này dưới đất thế giới tình huống nhưng là cùng trước đó có quá nhiều khác biệt đã qua ma thú mặc dù cũng không ít nhưng căn bản không biện pháp cùng lần này đánh động nếu như di vạng mới nhân lực luyện cũng giống là như bây giờ vậy tình huống e rằng thật không có người có thể sống từ bên trong đi ra mục tây Vinh, chúng ta chúng ta là không phải phải chết ở chỗ này an tuấn ngạn lúc này đã đến liêu mục tây phụ cận trong tay linh binh đưa ngang trước người sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem chém giết tới ma thú âm thanh trầm thấp hướng về phía mục tây đạo hắn đã sớm bị tình huống trước mắt cả kinh tâm thần chập chờn nguyên bản hắn là mang theo hùng tâm tráng trí tiến vào nhưng bây giờ tình hình này rõ ràng chính là một cái tử của ca Hắn cũng không sợ chết, nhưng nếu là liền chết đi như vậy, hắn thật vẫn có chút không quá cam tâm. Hắn mới vừa vặn đột phá đến tiên tiên tri cảnh, hơn nữa thực lực cũng là không ngừng mở rộng, hắn còn muốn trở lại anh ra, cầm lại thuộc về mình hết thảy đâu. Nếu là cứ như vậy chết ở chỗ này, vậy hắn làm hết thầy, chẳng phải là trở nên không có chút ý nghĩa nào sao? Anh Tuấn Huynh, nhớ kỹ, vô luận đến rồi lúc nào cũng không thể từ bỏ, lần này có thể sẽ rất nguy hiểm, bất quá ta tin tưởng, chúng ta cũng có thể sống sót, nhất định có thể. Mục tây ánh mắt ẩn, ẩn sáng lên. Nói thật, hắn là vạn vạn không nghĩ tới sẽ có dưới mắt loại tình huống này. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng một lần này mới nhân lịch luyện sẽ không cho chính mình tạo thành phiền thoái gì, hắn cũng không tất yếu quá mức liều mạng mới là. Nhưng bây giờ hắn đã biết, lần này mới nhân lực luyện, hắn chẳng những muốn liều mạng, hơn nữa nhất định phải rất liều mạng mới được. Anh Tuấn Huynh, Phi Mẫn Cô Nương, Hách Bình Công Tử, đợi một chút ta phụ trách ngay mặt ma thú, các ngươi giải quyết từ những phương hướng khác sống tới. Tiếp đó theo ta cùng một chỗ trùng sắt đến ma thú tương đối thưa thớt chỗ đi. Nhớ kỹ, nhất định muốn tiết kiệm khí lực, không thể tùy tiện tiêu hao. Lúc này chẳng những cần thực lực cường đại, hơn nữa đồng dạng cần đầu óc tỉnh táo. không thể nghi ngờ tình huống dưới mắt nhất định phải duy trì đầy đủ thể lực mới được nếu như tiêu hao quá lớn như vậy trong nháy mắt cũng sẽ bị ma thú triều dân bao phủ cũng không còn sống tiếp khả năng 356 thứ 286 trăm trường tình hình đệ đánh gây ý tận phi mẫn gương mặt xinh đẹp bây giờ đồng dạng tái nhợt như tờ giấy nàng mặc dù có so rất nhiều nam tử đều mạnh hoành thực lực nhưng tại tâm trí phương diện chỉ sợ vẫn là phải kém một chút thống chi trước mắt những ma thú này từng cái giống như hung thân đắc sát tuyệt đối không phải nữ hải tử đồ vật yêu thích ngược lại là hách bình lúc này vậy mà so An Tuấn Ngạn còn muốn chấn định một chút, nghĩ đến cái này cùng cái kia lệnh như băng tính cách có chút ít quan hệ. Những người khác bây giờ cũng đều đã hồi phục thần trí, mặc dù bị tình huống trước mắt cả kinh không nhẹ, có thể tất cả mọi người tin tưởng. Dưới mắt, bọn hắn nhất định phải giữ vững tinh thần để chiến đấu, nhắm mắt chờ chết. Rõ ràng không phải bọn hắn những thiên tài này nhân vật phải làm lựa chọn. Đến giờ khắc này, bất kể là giữa hai bên có khoảng cách vẫn là quan hệ mười phần phải tốt, hiện tại cũng đã không có cái gì khác nhau, bởi vì này một khác, đại gia cùng trung địch nhân chính là những ma thú kia, coi như giữa hai bên có lớn hơn nữa tiểu hận, lúc này cũng tất nhiên muốn thả qua một bên nhi. An gia hai huynh đệ không thể nghi ngờ là đám người ở trong tương đối có lực ngưng tụ hai người, bọn hắn phía trước hiển lộ linh thần, tự nhiên nhường đám người đem bọn hắn trở thành người lãnh đạo vậy tồn tại, tăng thêm trầm dịch cái kia mọi người đều biết linh thần vũ giả, thực lực của ba người này tuyệt đối có thể xương tụ mạnh mẽ, cho nên chờ gặp đến những ma thú kia chém giết tới thời điểm, trừ liễu mục tây bốn người bên ngoài, tất cả mọi người đều là trực tiếp hướng về phía ba người bọn hắn hội tụ đi qua, tạo thành một chi to lớn 16 sáu người đội ngũ, đại gia chia bốn cái tiểu tổ, mỗi tổ bốn người phụ trách một cái phương hướng, tất cả đều nghe theo bản thiếu gia chỉ huy, chúng ta mười sáu người hướng đông bên cạnh chúng sát. tìm kiếm ma thú thưa thất châu nghỉ chân an ra tứ thiếu gia sao rơi một lúc này đứng dậy vị này an ra tứ thiếu gia rõ ràng không phải là dùng để trưng cho đẹp thời khắc mấu chốt ngược lại là mười phần có lực hiệu triệu bất quá tại an sắp xếp phá vây thời điểm hắn nhưng là một cách tự nhiên đem mục tây hòa an tuấn ngạn một đoàn người bài trừ bên ngoài rõ ràng cũng không định cùng đối phương bốn người cùng nhau ý nghĩ hướng về phía mục tây hòa an tuấn ngạn bốn người nết mép một cái hắn dẫn theo 16 người đội ngũ đi đầu hướng về phía cánh đông phương hướng liều chết xuống phong ra ngoài nhìn ra được thời khắc mấu chốt vị này an gia tứ thiếu gia cũng là thật có thủ đoạn. Tại An rơi một tâm bên trong, Mục Tây hòa An Tuấn ngạn bốn người mặc dù cũng là một sự giúp đỡ lớn, nhưng nhiều bốn người bọn họ cũng không có tác dụng quá lớn. Tại trong đáy lòng, hắn vẫn hy vọng An Tuấn ngạn có thể thật sớm quay điệu, cũng coi như là nhường hắn thiếu một đại uy hiếp. Gia hỏa này sáu, nghe được Sao rơi một bên kia an bài, nhất là đối phương cường điệu phát âm 16 người con số, Mục Tây không khỏi có chút im lặng. Nguyên bản, hắn đồng thời không có ý định cùng những người này tách ra, thậm chí là nhớ hắn làm đau nhọn, khiến người khác theo ở phía sau cùng một chỗ phá vòng vây, có thể quay đầu thời điểm mới phát hiện, những người khác vậy mà đều đi theo Sao rơi một đám người cùng bốn người bọn họ đi ngược lại. nhất là sao rơi mục, vậy mà hết sức rõ ràng muốn đem bốn người bọn họ bài trừ bên ngoài. Lộ là các ngươi tự chọn, nhưng cũng chẳng thể trách ta a." Đấy lòng âm thầm thở dài, hắn cũng là không có cách nào, vốn là hắn muốn bảo vệ An Tuấn Ngạn ba người liền đã có chút cố hết sức, tất nhiên những người khác không cần hắn bảo hộ, như vậy hắn liền một lòng bảo vệ tốt An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn ba người tốt. Nói thật, đối với cái khác 16 người, hắn thật vẫn không chút nào để ở trong lòng. Cái này 16 người mặc dù cũng không yếu, có thể đối hắn tới nói trợ giúp thật sự không lớn, hắn tùy tùy tiện tiện một kiếm, liền có thể theo kịp cái này 16 người chém giết mấy phút. Hỗn Lúc này lại còn không đoàn kết hợp tác. Hôn đàn a. An Tuấn Ngạn rõ ràng cũng nghe đến rồi sao rơi một căn bài, nhìn thấy sao rơi một cùng sao Kình Thiên mang theo những người khác hướng một phương hướng khác phóng đi, đáy lòng của hắn hoàn toàn phẫn nộ. Lúc này, An gia hai huynh đệ đối với hắn là thân là sơ cũng không tiếp tục khó khăn phát hiện, mà một khắc, hắn cùng với giữa hai người này tình nghĩa huynh đệ, cũng coi như là hoàn toàn vẽ lên dấu chấm tròn. Giống ba, cũng không có cho bọn hắn quá nhiều phẫn nộ lúc ở giữa, đang khi nói chuyện công phu, sao rơi một đám người đã liều chết xuống phong ra ngoài, mà một bên, nhóm lớn nhóm lớn ma thú hướng về bốn người đội ngũ nhỏ nghiền ép lên tới. khí thế khổng lồ làm cho An Tuấn Ngạn vội vàng lấy lại tinh thần một lòng đối mặt lên bên này số lớn ma thu tới Phi Mẫn trong tay đã lấy ra nàng ấy tinh xảo trường cung nhưng về cung tên mũi tên chỉ là mũi tên bình thường cũng không phải là phía trước tại Vương thất bảo tàng các lựa chọn những cái kia linh khí mũi tên tinh xảo trường cung phía trên lập tức chính là quá giang chín mũi tên rõ ràng Phi Mẫn tất nhiên tu luyện cung tiễn tự nhiên không có khả năng chỉ có thể một tiễn một mũi tên phong ra hách bằng phẳng trong tay trường thương bạc tản mát ra lệnh thấu xương hàn mang trên mũi thương chân khí phun ra nuốt vào chiêu rõ rệt hắn đối với chân khí linh động công chế không thể nghi ngờ tại thương pháp một đạo bên trên hắn tạo nghệ đã khá cao an tuấn ngạn đã đem phía trước lựa chọn linh khí áo giáp đeo vào trên thân lúc trước hắn cướp được một thân này phòng ngự linh khí đến nơi này ngược lại là có chút nổi tiếng dù sao tại đại quy mô ma thú vây công tự thân phòng ngự thế nhưng là lộ ra rất là trọng yếu dùng thanh kiếm này à trong tay ngươi linh khí kiếm ma tinh năng lượng cũng đã tiêu hao mà không sai bịt lắm bởi vì là chọn lựa phòng ngự linh khí an tuấn ngạn trên thân cũng không có đem ra được linh binh duy nhất một thanh linh khí kiếm hiện nhiên là cấp thấp nhất cái chủng loại kia hơn nữa phía trên ma tinh cũng là hao tổn năng lượng nghiêm trọng căn bản không phát huy ra tiên tiên cao tay vốn có chiến lược. lúc này mục tây đem trước đây lấy được trôi này linh khí kiếm trực tiếp cho đối phương. đến giờ khắc này lại chân quý đồ vật cũng không lộ vẻ chân quý, thống chi hắn muốn là đem an tuấn ngạn xem như là người một nhà, thật vẫn không có keo kiệt qua. an tuấn ngạn đấy mắt vẻ cảm kích lóe lên một cái rồi biến mất. đối với mục tây, hắn căn bản đã cảm kích không qua tới, hắn duy nhất có thể làm đó là sống xuống. tiếp đó tại tương lai thật tốt báo đáp mục tây. dễ ba, mỗi người trong tay đều có tiện tay linh minh, mục tây sắc mặt càng là thoáng buông lòng xuống. quát khẽ một tiếng, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra một kiếm. một kiếm này khí thế như hồng, trực tiếp tại hắn trước người tạo thành một đạo bán nguyệt hình đường vòng cung bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra phớt 4. kiếm khí sen lẫn kiếm ý mục tây một kiếm này chỉ là tùy ý vùng ra nhưng dù cho như thế uy lực một kiếm này vẫn là mạnh có chút dọn người chỉ một kiếm những cái kia đã sung phong giết tới gần mấy chục con ma thú giống như là bị một nguồn năng lượng sóng xẹt qua đồng dạng tất cả ma thú tiếng giống đều là im bặt mà rừng mà bọn hắn cơ thể đều là sau đó một khắc một phân thành hai cũng không còn một đầu ma thú có thể bảo trì chỉ hoàn trình phớt ba tiên huyết bắn tung tóe lấy mục tây làm trung tâm 270 độ phương hướng cơ hồ xuống một hồi huyết vũ, ma thú cái kia lạnh như băng tiên huyết huy sái ở trên người, nhưng bọn hắn nhưng lại lười để ý tới. T, cái này 6. Đây cũng quá mạnh a ba Mục Tây sau lưng, đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu An Tuấn Ngạn cùng Phi Mận Hách Bình ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mục Tây cái này tùy ý một kiếm xem ở trong mắt của bọn hắn, tựa hồ có chút quá rung động. Đối với Mục Tây, An Tuấn Ngạn cùng Phi Mận Hách bình ba người đã sớm kiến thức qua cái trước vậy mạnh mẽ thực lực, phía trước tại Vương Thất bại săn, Mục Tây phất tay chém giết Tiên Thiên cảnh nhất dai ma thú dáng người rõ mồn một trước mắt, lúc ấy bọn hắn liền biết, Mục Tây cùng bọn hắn không giống nhau, thậm chí có thể nói căn bản cũng không phải là một cái cấp độ nhân. Bất quá, đợi đến tấn cấp Liêu Tiên Thiên cảnh sau đó, bọn hắn tin tưởng, theo bọn hắn lực lượng tăng cường, bọn họ cùng Mục Tây tranh lệch sẽ càng lai like về tiểu, dù sao, đến Liêu Tiên Thiên chi cảnh, bọn hắn đều có thể làm được chân khí ngoại phóng, Mục Tây kiêu ý, kỳ thực đã đã không còn quá lớn như thế. Nhưng mà, để bọn hắn căn bản không nghi tới là lần này đại gia tất cả đều đột phá đến liêu tiên tiên cảnh có thể mục tây thực lực vậy mà thoáng cái tăng lên nhiều như vậy thật đơn giản một kiếm vậy mà trực tiếp chém giết trên trăm đầu ma thú trong đó không thiếu mấy đầu tiên tiên cảnh ma thú chỉ một kiếm này bọn hắn lại đột nhiên minh bạch bọn họ cùng mục tây trinh lệnh, chẳng những không có bất kỳ thu nhỏ ngược lại là càng lai về lớn một kiếm chém giết trên trăm đầu ma thú kém nhất cũng là ma thú cấp 9, trong đó còn có mấy đầu tiên tiên ma thú loại thủ đoạn này bọn hắn chỉ có ngưỡng vào phần không thể nghi ngờ mục tây một kiếm này chính là cho bọn hắn đầy đủ sinh tồn lòng tin ha, ha, ha. nghĩ không ra mục Tây Minh vậy mà đã cường đại như tư, có mục Tây Minh lực lượng như vậy, những ma thú này lại coi là cái gì? Sát sát sát, đem những này xuất sinh tất cả đều giết sạch. An Tuấn Nạn đột nhiên có chút hưng phấn lên, mục Tây cường đại nhường hắn thấy được hy vọng sống sót, nguyên bản hắn đều cảm thấy chính mình bốn người hy vọng mong manh, có thể mục Tây lúc này hiện ra sức mạnh, đó là hoàn toàn có thể giữ được tính mạng của bọn hắn. Trường kiếm trong tay lắc một cái, hắn nên cũng không dám quá mức ăn hái, nhưng từ khía cạnh trùng sát đi lên ma thú, nhưng là tất cả đều bị hắn trực tiếp ném lăn, mặc dù hắn không có mục Tây như vậy thần hồ kỳ kỹ kiếm pháp, nhưng trường kiếm nơi tay lực sát thương cũng tịnh không kém. Mục Tây công tử thật là lợi hại, một kiếm chu sắt trên trăm đầu ma thú, đây quả thực là nghe rợn cả người thủ đoạn, thực lực như vậy, e rằng đều phải theo kịp Tiên Thiên Cảnh bốn, năm nặng cường giả A. Phi Mẫn đôi mắt đẹp cũng là liên tiếp lấp lóe. Cùng Mục Tây thời gian ở chung với nhau càng lâu, nàng chính là càng có thể cảm nhận được Mục Tây cường đại. Trước đó đã cảm thấy Mục Tây rất mạnh rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ nàng mới biết được, nguyên lai vậy căn bản cũng không là Mục Tây lực lượng chân chính, đột phá đến Tiên Thiên Cảnh phía sau Mục Tây, phảng phất mới vừa vặn triển lộ ra đầu của mình xứng. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, Mục Tây đến tột cùng là tu luyện như thế nào phải mạnh mẽ như vậy. Nàng tin tưởng. lấy mục tây hiện ra loại lực lượng này liền xem như phóng nhãn toàn bộ thanh huyền quốc đều tuyệt đối tìm không ra người thứ hai dạng này thiên tài. đương nhiên không chỉ thanh huyền quốc lấy mục tây tình huống đến xem, e là cho dù là đặt ở quốc gia khác mục tây cũng nhất định là thiên tài chân chính bên trong thiên tài. ngược lại nàng là thật sự tâm phục khẩu phục. siêu siêu siêu ba thần sắc phấn chấn nàng tay trái cầm cung tay phải không tách ra cung cải tên một đôi nu di cơ hồi hóa thành một mảnh tản ảnh từng nhánh mũi tên từ trên tay của nàng bắn ra mà mỗi một lần bắn cung cài tên nàng cũng có thể lấy đi chín đầu ma thú tính mệnh, pháp chi tinh chuẩn tuyệt đối có thể nói là lô hỏa thuần hành. nàng là duy nhất một nữ tử, nhưng nàng đồng dạng có sự kiêu ngạo của mình, coi như không thể đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không trở thành mấy người vương hữu. mũi tên gào thét, tất cả ma thú nhao nhao ngã xuống, nàng loại này săn giết ma thú tốc độ không thể so với an tuấn ngạ chậm, hơn nữa bởi vì cung tên đánh xa hiệu quả, nàng chỗ phương hướng ma thú cơ hồ đều chưa đến gần, chính là trực tiếp thế ở nơi xa. Hách ngang tay bên trong trường thương đã từ lâu múa lên, hắn cùng với phi mẫn phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng, phi mẫn đánh xa, hắn cận chiến, hai người phối hợp lẫn nhau, liền xem như gặp phải tiên thiên cảnh cấp hai ma thú cũng có thể nhẹ nhõm giết chết, mà. vẫn là hai người không sử dụng riêng mình thủ đoạn mạnh nhất điều kiện tiên quyết. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Hách Bình hiển nhiên là phải bảo vệ lấy phi mẫn, mặc dù không biết phi mẫn là như thế nào ý nghĩ, nhưng nhìn ra được, Hách Bình đối với phi mẫn tuyệt đối là chân tâm thật ý, nghĩ đến liền xem như nhường hắn vì phi mẫn đi chết, khác tám thành đô không có bất kỳ chần trở. 357 thứ 287 chương đấu trí bất diệt hồ, cũng không tệ lắm, chỉ cần có đấu trí thì có hy vọng sống sót, nếu ngay cả đấu trí cũng bị mất, như vậy thì coi như ta liều mạng, chỉ sợ cũng rất khó giữ được bọn hắn a. một kiếm chu sắt trên trong đầu ma thú, mục tây ngược lại là không có gì tiêu ngạo có thể nói, ngược lại là an tuấn ngạn ba người phản ứng, nhường hắn cảm thấy dị thường vui mừng. Nói lời trong lòng, nếu như vẹn vẹn là chính hắn mà nói, hắn thật sự tự tin có thể bình yên trải qua thời gian ba ngày này, dù sao, lấy tốc độ của hắn, liền xem như một mực chạy trốn cũng đủ, tiện tay vung ra mấy kiếm cũng có thể thoát khỏi truy mình, những thứ này ma thú cấp thấp muốn dùng số lượng để chết hắn, nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá, hắn cùng các người cùng một chỗ tham gia lịch luyện mục đích, chính là muốn trợ giúp mấy người trải qua nguy nan, nếu là vẹn vẹn chính hắn chạy, vậy thì đã mất đi cơ bản nhất ý nghĩa. Còn tốt cũng không có quá mạnh ma thú, Tiên Tiên cảnh ngũ dai trở xuống ma thú, liền xem như nhiều vài đầu cũng không làm gì được ta, chỉ cần ta lấy chiến dưỡng chiến, một lần này lịch luyện nhiệm vụ, chưa hẳn liền có thể mang đến cho ta bao lớn khó khăn. Nhìn lướt qua mảnh đất này phía dưới không gian chính giữa ma thú, mặc dù quá xa thấy không rõ, nhưng có thể nhìn thấy ma thú ở trong, mạnh nhất không sai biệt lắm chính là Tiên Tiên cảnh nhất nhị dai mà thôi, với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Tiên Tiên ma thú không thể lãng phí hết, bọn gia hỏa này là có thể ép ra chân khí, cho ta thu thu thu. Lần này chiến đấu, hắn là chủ lực, tiêu hao đương nhiên sẽ không nhỏ. mà chỉ bằng vào hấp thu thiên địa linh khí sợ là thật sự cung ứng không được mình thu phát mà những cái kia bị chém giết tiên thiên ma thú không thể nghi ngờ chính là của hắn chân khí cội nguồn đưa tay ở giữa rất nhiều ma thú thi thể đường chung thực lực đạt đến tiên thiên cảnh cấp bậc ma thú chính là sẽ bị hắn thu lại tiếp đó âm thầm thi triển nước thiên linh thần trực tiếp đem luyện hóa thành thuần chính chân khí bổ sung đến đan điền khí hải ở trong giết anh tuấn linh phi mẫn cô nương còn có hách bình công tử đi theo bên cạnh ta chúng ta hướng tây đi mảnh đất này thế giới bên dưới ma thú mật độ quá lớn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nơi nào có thể nghỉ chân đã như vậy vậy cũng chỉ có thể là tùy tiện nếm thử đi được tới đâu hay tới đó trường kiếm trong tay hất lên tương đạo kiếm khí sen lẫn kiếm ý chém về phía đối với phía trước lần nữa nhào lên ma thú kiếm khí ngang dọc ở giữa tất cả ma thú bị hắn nhẹ nhàng chém giết mà chút ma thú ngược lại là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không sợ hai chút nào cảm xúc giống như mãi mãi cũng là hung hãn không sợ chết một dạng mục tây mới đầu còn có thể xuất ra trong đó tiên thiên ma thú thi thể nhưng đến cuối cùng hắn liền dứt khoát là tận diệt chỉ cần chân khí có thể đạt được chỗ bất kể là cấp bậc gì ma thú đều trực tiếp thu lại luyện hóa hết đã như thế ngược lại là khiến cho phía trước hắn con đường dị thường tình tưởng đứng lên hống hống thứ ba không thể nghi ngờ cái này 20 người tuổi trẻ đột nhiên đến trong nháy mắt phá vỡ mảnh đất này thế giới bên dưới yên tĩnh mà theo huyết tinh chi khí xuất hiện tất cả ma thú bị tức vị hấp dẫn tới bọn chúng không e ngại tử vong tại bọn chúng được sáng tạo ra một khắc này bắt đầu nhiệm vụ của bọn nó chính là phá hư phá hư mỗi một cái cùng chúng nó không cùng một dạng sự vật ở trong đó đương nhiên cũng bao quát người sao rơi một 16 người đội ngũ nhỏ là thật không kém đang khi nói chuyện công phu đã hướng về phía đông đánh sâu vào ra ngoài đằng sau theo một mảng lớn ma thú đuổi theo, bất quá trong lúc nhất thời cũng là chịu được. Bất quá, mặc dù cái này 16 người một chốc còn có thể kiên trì, có thể chỉ cần sau một quãng thời gian, ngay trong bọn họ nhất định sẽ xuất hiện tử vong, đây cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà một khi có thương vong xuất hiện, có thể hay không sống được xuống, liền muốn xem bọn họ vật khí. Mục Tây người bên này đếm chính xác ít một chút, bất quá, có mục Tây cái này siêu cấp cường giả tại, vẹn vẹn một mình hắn, liền so ra mà vượt mấy chục trên trăm tiên thiên cao tay, chỉ một mình hắn, chính là muốn so sao rơi một nhóm người kia mạnh rất rất nhiều. Chết cho ta, tất cả đều chết cho ta ba. Trường kiếm liền bảy, mục tây chân khí cơ hồ không có bao nhiêu tiêu hao, tâm kiếm chi cảnh đại thành hắn, dùng càng nhiều hơn chính là kiếm ý của hắn, mà kiếm ý vật này là không cần tiêu hao chân khí, chỉ cần hắn còn có khí lực huy kiếm, chính là có thể thi triển ra kiếm ý công kích. Kiếm của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, bất luận là mạnh dường nào ma thú, chỉ cần là dựa vào gần, hắn đều có thể ngay đầu tiên đem hắn chém giết, liền xem như tiên thiên cảnh ba, vốn cấp ma thú cũng không ngoại lệ. Một bên quét dọn phía trước nhất ma thú, hắn còn có thể chiếu cố một chút ba người khác phụ trách phương hướng, chỉ cần xuất hiện ba người ứng phó không được. hay là ứng phó sẽ có chút khó khăn ma thú, hắn cũng có ra tay giúp bọn hắn giải quyết. đã như thế, ngược lại là khiến cho ba người trùng sát đứng lên cũng không lộ ra quá mức khó khăn. những ma thú này đến tuột cùng cũng là từ đâu tới, hẳn là sẽ không giống như là cái kia bãi săn chính giữa ma thú một dạng, cũng là vương thất chuồn nuôi à? một bên chém giết ma thú, mục tây trong lòng cũng không có dừng lại suy xét. rõ ràng, những ma thú này không có khả năng vô duyên vô cớ chính mình đản sinh ra, xuất hiện bọn gia hỏa này, nhất định có nhường ý hắn không nghĩ tới nguyên nhân. bất quá hắn tin tưởng, những ma thú này tuyệt đối không phải là thanh huyền quốc vương thất chuồn nuôi. bọn gia hỏa này ở đây gặm ăn những năng lượng kia sợi dễ xem ra sự tồn tại của bọn họ cùng những năng lượng này sợi dễ có chút ít quan hệ chỉ là những năng lượng này sợi dễ cũng đều là những thứ gì không biết tình huống nhiều lắm mà muốn giải quyết những vấn đề này hắn sợ rằng phải không ngừng đi khai quật mới được trước tiên từ nơi này chút ma thú vòng vây ở trong lao ra lại nói hy vọng có thể tìm được một chỗ nếp bàn rời xa những thứ này tên ghê tởm bên này ma thú nhiều lắm căn bản chính là giết đều giết không nổi đã như vậy hắn cũng chỉ có thể là tạm thời trùng sắt ra ngoài sau đó lại đi nghiêm túc cân nhắc đến tột cùng làm như thế nào mới có thể tại loại này hoàn cảnh ở trong sống sót 3 ngày thời gian. Rơi anh kiếm pháp, gió thí thiên phía dưới, tất cả đều đi chết đi cho ta. Nhìn đúng một cái ma thú số lượng tương đối thưa thất phương hướng, mục tây đột nhiên tăng nhanh huy kiếm tốc độ, mà theo hắn một kiếm một kiếm vung ra, lập tức, một mảng lớn một mảng lớn ma thú đều ngã xuống, thừa dịp cái khác ma thú chưa hợp lại phía trước, chân khí của hắn phun một cái, trực tiếp đem mặt khác ba người bá quạ. Đi ba. Chân khí ngăn chặn ba người, tâm tư khác khế động, chính là trực tiếp mang theo ba người hướng về nơi xa chạy như bay, lưu lại sau lưng một mảng lớn ma thú theo đuổi không bỏ. 6. Không ai từng nghĩ tới lần này thanh huyền vệ người mới thí luyện vậy mà tàn nhẫn đến loại trình độ này dòng rãi một cái dưới đất không gian thế giới ma thú nhất định chính là vô số kể mà sao nhiều ma thú răng đầy ở này chỉ là nhìn một chút liền đã làm cho tâm thần người chập trờn một mảnh ma thú thoáng lưa thưa khu vực bốn cái người trẻ tuổi đang không ngừng cơ trong tay linh minh một đầu một đầu mà sát lục lấy chung quanh ma thú không sai biệt lắm mổ giết nửa khắc đồng hồ xung quanh thời gian lúc này mới đem một đám mấy trăm đầu ma thú chém giết hầu như không còn mà bốn người ở trong ngoại trừ một cái tuổi trẻ nam tử thoáng thở dốc bên ngoài còn lại ba người cũng đã là mặt đỏ tới mang hai, hô hấp càng phát mà dồn dập lên Sao? Tại sao có thể có nhiều ma thú như vậy? Cuối cùng là một chỗ dạng gì địa phương quỷ quái? Tiết Tay đem trong tay linh khí kiếm cắm trên mặt đất. An Tuấn Ngạn hung hăng gắt một cái, sắc mặt tức giận nổi giận mắng. Cánh tay của hắn đã có chút chết lặng. Kể từ tiến vào mảnh đất này phía dưới không gian sau đó, hắn đã không nhớ rõ chính mình chém giết qua bao nhiêu ma thú. Chỉ là nơi này ma thú căn bản là giết không hết, giết một nhóm lại tới một nhóm, phản phất vô cùng vô tận một dạng. Tuấn Ngạn tiểu gia cũng không cần đoán trách. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ma thú chưa vây quanh, nhanh dành thời gian điều tức cả. Một bên Phi Mẫn vừa đem bắn ra mũi tên từng cái thu hồi. vừa hướng An Tuấn Ngạn cười nói, nàng sử dụng cung tiễn, mũi tên mặc dù có rất nhiều, thế nhưng không chịu nổi như vậy cũng sượng. Nếu là không đem bắn ra mũi tên thu hồi lại, e rằng đến rồi đằng sau thật không có có thể dùng mũi tên. Phi Mẫn nhưng thật ra vô cùng nhìn thoáng được, mặc dù là nữ tử, nhưng tại đã trải qua lúc đầu khó chịu sau đó, nàng đã sớm thích ứng hoàn cảnh nơi này, một khỏa không chịu thua tâm, để cho nàng cũng sẽ không so bất kỳ nam tử kém. Ha ha, Phi Mẫn nói đúng, anh Tuấn huynh ngươi vẫn là nhanh dành thời gian điều tức một chút đi. Trên người chúng ta đang dược mặc dù không thiếu, nhưng này vẫn chưa tới thời gian một ngày, nhất định phải dùng tiết kiệm chút, thừa dịp ma thú chưa vây lại. nhanh khôi phục một chút chân khí mới là trọng yếu nhất mục tây vừa giúp lấy phi mẫn thu hồi bắn tại ma thú trong thân thể mũi tên cũng là vừa hướng an tuấn ngạn cười nói thời gian đã qua gần tới nửa ngày mà nửa ngày ở trong bọn hắn ở mảnh này không gian dưới đất thế giới không ngừng mà chạy trốn đáng tiếc là vô luận bọn hắn chạy trốn ở đâu đều sẽ lập tức có ma thú xuống lại đối bọn hắn phát động công kích cái này không đến nửa ngày thời gian hắn đã không nhớ rõ chính mình chém giết qua bao nhiêu ma thú ỉ vào nước thiên linh thần tồn tại hắn có thể không ngừng thôn vệ những cái kia tiên thiên cấp bậc ma thú tới khôi phục chân khí của mình mà nguyên bản ti mã vân chuẩn bị cho hắn đang ăn dược hắn lúc này cũng đã phân cho ba người ba người cũng đã phục dụng nhiều lần đang ăn dược ngược lại là chính hắn còn không có ăn qua một khỏa hồi khí đan đã trải qua mới bắt đầu ngưng trọng hắn bây giờ đã chậm rãi bông lỏng xuống bởi vì mấy phen trùng sát sau đó hắn phát hiện bên cạnh ba người này đang không ngừng trưởng thành mà dạng trưởng thành không thể nghi ngờ đối với tiếp xuống mạng sống có khó tạo ý nghĩa hô mục tây minh chúng ta mấy cái giết ma thu cộng lại cũng không có ngươi nhiều nhưng vì sao không thấy ngươi có bất kỳ mệt chẳng lẽ ngươi cường lực như vậy công kích cũng không cần tiêu hao chân khí sao An Tuấn Nạn Đàng Hoàng ngồi xuống khôi phục chân khí, đồng thời mười phần nghi ngờ hướng về phía Mục Tây Vốn Đạo. Mà hắn vấn đề, không thể nghi ngờ cũng là Phi Mẫn cùng Hách Bình nghi ngờ chỗ. Hai người đồng dạng nhíu lông mày, chờ đợi Mục Tây trả lời. Ta cùng các ngươi không giống nhau, sử dụng kiếm ý, vốn cũng không cần tiêu hao chân khí. Hơn nữa ta có của chính ta biện pháp, đáng tiếc cái này các ngươi là không làm được. Lắc đầu, Mục Tây đem thu hồi lại một đống mũi tên giao cho Phi Mẫn trong tay, sau đó một tay cầm kiếm, bảo hộ ở ba người trước người. Đừng nói nữa, nơi này huyết tinh chi khí lập tức liền sẽ lan tràn ra. không dùng được năm ba phút liền sẽ có mới 7 ma thu đến đây ba người các ngươi nhanh dành thời gian khôi phục ta chờ một lúc đỉnh trước một hồi chờ các ngươi gần như hoàn toàn khôi phục liền đến hỗ trợ nước thiên linh thần tồn tại tạm thời còn không thể nói với người khác liền xem như phi mẫn bọn người tự nhiên cũng không ngoại lệ 358 thứ 288 trăm chương gian khổ sống qua ngày ba người cũng minh bạch mục tây trên thân phải có chút bí mật không muốn người biết cho nên cũng sẽ không hỏi nhiều nữa thừa dịp ma thu không có tụ tập đi lên vội vàng mỗi người phục dụng một khỏa hồi khí đan bắt đầu bổ sung lên chân khí tới ai thật đúng là đủ biến thái cái này dưới đất không gian thế giới rốt cuộc lớn bao nhiêu Còn có, nhiều ma thú, như vậy cũng là từ nơi nào chạy tới. Căn bản chính là giết không hết ta. Mắt thấy ba người bắt đầu nhắm mắt điều tức, mục tây cười nhẹ nhàng sắc mặt lập tức trở nên trở nên lo lắng. Tại ba người trước mặt, hắn một mực biểu hiện 10 phần ung dung tự tin, có thể trên thực tế, trong lòng của hắn, nhưng là vẫn luôn là ngưng trọng rất, chỉ bất quá hắn là ba người chủ cột tinh thần, nếu như hắn thời khắc nghiêm mặt mà nói, e rằng ba người tinh thần liền muốn càng thêm hỏng mất. Nhìn ra được, theo chúng ta chém giết ma thú càng lai like việt đa, xuống lại ma thú, thực lực cũng tại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vừa mới một lớp này ma thú, tiên thiên cảnh tam trọng thì có bốn đầu nhiều. Tiên thiên cảnh nhất nhị trọng trung vào một chỗ cũng có mười mấy đầu, xuống một lần, chỉ sợ cũng sẽ có mạnh hơn ma thú tìm tới cửa a. Bọn hắn đã tiêu diệt trừng mấy nhóm ma thú, trong lúc này mục tây đã phát hiện những cái kia từ bốn phương tám hướng tụ tập đi lên ma thú, gậy ra so gậy ra mạnh, hắn thực sự không dám tưởng tượng, chờ đến cuối cùng sẽ có cỡ nào ma thú cường đại tụ lại tới. Ai, không có biện pháp, chỉ hy vọng anh Tuấn Huynh ba người có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, cũng tốt có thể đủ nhiều chút sức tự vệ, bằng không đến rồi đằng sau, nếu là ta bị ma thú cường đại quân lấy, cái mạng nhỏ của bọn hắn nhi sẽ phải nguy hiểm a. Hắn cũng là không có gì tốt biện pháp, nói đến. hắn cũng không phải vận năng dưới mắt xuống lại ma thu thực lực còn không phải quá mạnh hắn ứng đối coi như nhẹ nhõm chỉ khi nào ma thu thực lực càng lai về mạnh hắn đều không biết mình có thể hay không ứng phó được đâu giống ba gà ba ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa tiếng thú gào lần nữa vang vọng ở tại bọn hắn chỗ khu vực trung quanh rất nhanh giữa tầm mắt chính là nhiều hơn một vòng ma thú từ chung quanh xông tới ách thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à, lần này lại có 6 đầu tiên tiên cảnh tam trọng giá hỏa tiên tiên cảnh nhất nhị trọng cũng có gần tới hai đầu đi bốn người e rằng còn không có nghỉ ngơi đến ba phút thời gian. Mới một đợt ma thú chính là đã tìm tới cửa, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Mục Tây mắt sắc, một mắt liền đã phát hiện, lần này từ chung quanh tụ lại mà đến ma thú bên trong, tiên thiên cảnh tam trọng thì có sáu đầu nhiều, tiên thiên cảnh nhất nhị trọng càng là không dưới 20 đầu, còn dư lại cũng là ma thú cấp 9, số lượng chung vào một chỗ cũng có số trăm con. Sao, tới thật đúng là thật nhanh, bất quá, ta cũng không tin mảnh thế giới này ma thú không có điểm cuối, nhìn ta một đầu một đầu mà giết sạch các ngươi. Ánh mắt rũ lên, Mục Tây ngược lại là cũng không có bất kỳ e ngại. Hắn đã mổ giết rất nhiều rất nhiều ma thú. tự nhiên không ngại nhiều hơn nữa giết một chút hắn tin tưởng mảnh đất này phía dưới không gian thế giới ma thú coi như nhiều hơn nữa nhưng là tuyệt đối không có khả năng vô cùng vô tận chỉ cần giết một chút như vậy tất phải liền sẽ ít một chút ba người các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một lớp này ma thú liền giao cho ta một người tốt giết ba ánh mắt quét mắt một tuần mục tay hướng về phía sau lưng ba người thông báo một tiếng sau đó chính là dưới chân khéi động trực tiếp hướng về phía khoảng cách nơi đây gần nhất ma thú đội ngũ xung tới lấy hắn hiện nay thực lực tốc độ đã nhanh như sấm sét đang khi nói chuyện công phu cũng đã cùng khoảng cách gần nhất ma thú va và chạm vào nhau xoát ba Kiếm quang bén nhọn lẽ lên một cái rồi biến mất. Kiếm quang lướt qua, cầm đầu hai đầu tiên tiên cảnh tam trọng ma thú chưa tới kịp làm ra phản ứng, chính là trực tiếp bị hắn một kiếm chu sát. Sau đó, tay hắn lên kiếm rơi, tốc độ dưới chân phát huy đến cực hạn, càng là ngang bắt đầu sát lục Tụ tập đi lên ma thú là từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, mà hắn chính là vòng quanh vòng đi chém giết những đại gia hỏa này. Nhìn ra được, hắn lần này cũng là giết ra độ khí, cơ hồ đem tất cả thực lực đều triển hiện ra. Mỗi một kiếm vung ra, đều phải kết quả mười mấy đầu thậm chí nhiều hơn ma thú tính mệnh. ba. Theo cuối cùng một đầu tiên tiên cảnh nhị trọng ma thú bị hắn một kiếm chém giết, tại mấy người chung quanh, lại nhiều một vòng ma thú thi thể, mà cách gần nhất, cơ hội đã phải đến An Tuấn Ngạn ba người nằm em mở bên trong. Hô hô, hơi kém không chết đâu. Lau mặt một cái bên trên văng đến tiên huyết, coi như cường đại như hắn, cũng cảm thấy hơi hơi thở hỗn hện. Trong chớp mắt công phu chém giết mấy trăm đầu ma thú, chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại biến thái này mới có thể làm được, liền xem như đổi một cái khác tiên tiên cảnh ngũ trọng, thậm chí là tiên tiên cảnh lục trọng cường giả, đều căn bản không có khả năng làm được. An Tuấn Ngạn ba người không có mở mắt, đối với Mục Tây, bọn họ là tuyệt đối tín nhiệm. Mục Tây để bọn hắn nghỉ ngơi, bọn hắn cứ nghỉ ngơi chính là, liền xem như ma thú đã vọt tới trước mắt, chỉ cần chưa đụng tới bọn hắn, bọn hắn sẽ không cần phải đi để ý tới. Cảm nhận được trung quanh càng thêm đậm đà huyết tinh chi khí, ba người biết, Mục Tây vừa mới nhất định lại chém giết rất nhiều ma thú, vì bọn họ giành được quý báu khôi phục thời gian, mà nghe Mục Tây hơi có vẻ thô trọng thở dốc, rõ ràng, vào lúc này Mục Tây cũng đã bắt đầu có chỗ tiêu hao, không còn giống phía trước dễ dàng như thế. Nói lời trong lòng, bọn hắn kỳ thực đều biết, nếu như Mục Tây mặc kệ bọn hắn mà nói, như vậy bằng vào Mục Tây tu vi, hoàn toàn có thể tự mình một người trùng sát ra ngoài, tiếp đó tìm một nơi trốn đi. liền xem như nhiều hơn nữa ma thú chỉ sợ cũng căn bản vây không được hắn đáng tiếc mục tây cũng không có như vậy đi làm mà là lưu lại bảo hộ lấy bọn hắn loại này đã tình, là bọn hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể vì báo nghỉ ngơi nữa hai phút chúng ta nhất định phải rời đi đại gia dành thời gian khôi phục mục tây cũng không biết ba người ý nghĩ tại chém giết một lớp này ma thú sau đó hắn biết nếu như còn tại đứng tại chỗ chờ mà nói như vậy e rằng chẳng mấy chốc sẽ có mới một đợt ma thú đến cùng chờ đợi bị vây công còn không bằng chọn một cái phương hướng trước tiên nhô ra đi nói như vậy gặp phải ma thú có thể còn có thể hơi yếu một chút Thông báo ba người một tiếng, hắn cũng là vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đem vừa mới chém giết thu xong tiên thiên ma thú một đầu một đầu luyện hóa hết, bổ sung mình bảy đại thất hải, vương thất mạnh đất này thế giới bên dưới, mãi mãi cũng là như vậy u lam màu sắc, mà ở loại này u lục sắc hoàn cảnh ở trong ngoại giới thời gian trôi qua bao lâu, căn bản không biện pháp tinh chuẩn tính toán. Bất quá, mặc dù không có thể tinh chuẩn tính toán, nhưng thời gian đại khái qua bao lâu, thân ở trong đó người, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một chút. Dù sao, tu vi đạt đến tiên thiên chi cảnh đối với ngoại giới hết thảy, bao nhiêu đều có thể có chút cảm thụ. Đây là một mảnh loang loang lộ lổ, lổ đất chúng. Phảng phất là cường giả sau khi chiến đấu lưu lại chiến trường, mà lúc này, ở mảnh này đất chúng ở trong, một đám người trẻ tuổi chính nhất người người chật vật trốn ở vừa ra ra trong hầm động, mỗi người cũng là toàn thân đẫm máu, hình dung chật vật. Đám người tuổi trẻ này không sai biệt lắm có 12, 13 cái, mỗi một cái trên mặt đều mang không bình thường tái nhợt, nhìn ra được, một ngày này thời gian, bọn hắn hẳn là trải qua rất kích động. Tứ ca, mảnh đất này phía dưới không gian cũng quá biến thái, tiếp tục như vậy mà nói, chúng ta những người này sớm muộn phải bị ma thú ăn hết, Tứ ca nhanh nghĩ cách ta. một cái vài mét đường kính trong hố sâu an gia tứ thiếu gia sao rơi một cùng an gia ngũ thiếu gia sao kình thiên trốn ở trong đó một bên còn có thanh vân tông cao đồ chấm dịch cùng với hai cái thực lực không tầm thường người mới Mở miệng nói chuyện chính là an gia ngũ thiếu gia sao kình thiên nghe được vào giờ phút này hắn rất là lo lắng mặc dù trốn ở trong động có thể đáy mắt sầu lo nhưng là không giảm chút nào vội cái gì hoảng đã qua thời gian một ngày chỉ cần kiên trì hai ngày thời gian chúng ta liền có thể nhớ trở về thông đạo bên kia từ nơi này ra ngoài thời gian hai ngày chẳng lẽ chúng ta còn không kiên trì nổi sao an gia tứ thiếu gia sao rơi một quát lạnh một tiếng rõ ràng đối với mình cái này ngũ đệ biểu hiện rất không hài lòng một ngày này thời gian ở trong đám người bọn họ bị ma thú chạy tới chạy lui mặc dù trong lúc đó cũng chém giết không ít ma thú nhưng lại là bỏ ra bốn cái người mới tính mệnh bây giờ bọn hắn chi đội ngũ này đã chỉ còn lại 12 người vừa mới bọn hắn lại hợp lực giải quyết gầy ra ma thú công kích một lớp này ma thú ở trong vậy mà xuất hiện liễu tiên thiên cảnh tam trọng ma thú cuối cùng vẫn là bọn hắn quả quyết đem trong đội ngũ thực lực kém nhất một người ném cho cái kia ma thú này mới khiến những người khác may mắn thoát đi đồng thời ẩn tàng cho tới bây giờ vị trí rơi một thiếu gia kinh thiên thiếu gia Hai vị hẳn là cũng chú ý tới, dưới mắt gầy ra gầy ra ma thú, thực lực tựa hồ càng lai việt mạnh, phía trước chúng ta là dùng một cái tánh mạng của đồng bạn đổi lấy cơ hội chạy trốn, bất quá biện pháp như vậy không thể lạm dụng, dưới mắt, chúng ta hẳn là suy nghĩ tỉ mỉ một chút, đến tận cùng muốn thế nào chịu đựng qua hai ngày sau. Một bên, Thanh Vân Tông đệ tử Trầm Dịch lúc này chen lời vào, ngựa khí nghiêm túc nói: "Lần này lịch luyện nhiệm vụ, Trầm Dịch cho thấy dị thường thực lực mạnh mẽ, liền xem như cùng An Gia hai người so sánh đều tuyệt đối là không thua bao nhiêu, mà giống như hắn biểu hiện, tự nhiên cũng làm cho An Gia hai huynh đệ không dám đối nó coi thường, khi nói chuyện ngược lại là hết sức bình đẳng." châm dịch minh nói có lý cũng không biết cái này dưới đất thế giới có bao nhiêu ma thú bất quá nhìn e rằng không đợi chúng ta đưa chúng nó giết sạch chúng ta mười mấy người này đều muốn bị bọn chúng cho nuốt sống sao rơi một rất tán thành gật gật đầu hắn tự nhiên cũng chú ý tới dưới mắt loại biến hóa này cái kia một càng lai việt mạnh ma thú ứng phó đã càng lai việt phí sức thương vong của bọn họ nhân số cũng đã có bốn cái bất quá cái này hiển nhiên mới chỉ là vừa bắt đầu theo bọn hắn ở nơi này thế giới dưới đất thời gian càng lai việt dài nguy hiểm sẽ càng lai việt đại đến lúc đó nhưng là không phải bốn cái thương vong đơn giản như vậy rơi một thiếu gia chúng ta trốn ở chỗ này tuyệt đối không phải biện pháp những ma thú kia là theo khí tức đi tìm tới coi như chúng ta chui vào dưới mặt đất cũng không có ý nghĩa muốn ta nhìn chúng ta vẫn là mau mau ly khai nơi này tiếp tục cùng những ma thú này vòng quanh tốt nếu như như thế giấu đi đến lúc đó dẫn tới mạnh hơn ma thú e rằng muốn chạy đều chạy không thoát châm dịch rõ ràng muốn so những người khác càng thêm tỉnh táo một chút nói đến hắn linh thần cũng sớm đã thức tỉnh mà ở trên người hắn cũng là có những người khác khó có thể tưởng tượng gặp gỡ mọi người tại đây thực lực của hắn tuyệt đối là mạnh nhất ba thứ hai trăm chương thay đổi sách lược đúng đúng đúng Trầm dịch huynh đệ nói đúng thứ ca, chúng ta cùng đám người kia vòng quanh nhà, bây giờ bất thành mà nói, liền đem những phế vật kia ném ra một cái dưới cái, nhường những ma thú kia đi nuốt trứng, nghĩ đến còn có thể tranh thủ không ít thời gian. sao kình Thiên đối với trầm dịch đã âm thầm có chút ăn xong phía trước có mấy lần, trầm dịch thậm chí còn xuất thủ cứu qua hắn, một cách tự nhiên, hắn đối với trầm dịch chính là có một chút tin phục. cũng được, trầm dịch huynh nói có lý, đi thôi, kêu lên những người khác, cùng bọn này ăn lông ở lỗ ra hỏa chơi trốn tìm tốt, như thế trốn ở chỗ này chờ chết, hoàn toàn chính xác không phải là một cái biện pháp tốt. sao rơi một cũng biết chờ ở chỗ này không phải biện pháp, trầm dịch đề nghị. cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Cũng may những người khác lúc này đều lấy ba người bọn họ làm chủ tâm cốt, một mực đi theo phía sau bọn họ, đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, còn có thể đem trong đội ngũ người kèm cỏi nhất ném ra bên ngoài cung cấp ma thú thu vệ Giống giống ba. Ngay tại ba người thương nghị thời điểm, ma thú tiếng giống đã lại một lần ở chung quanh vang tới, mà nghe thế ma thú tiếng giống, ba người không chần chờ nữa, hô lên một tiếng, chính là mang theo đám người tiếp tục hướng về một phương hướng phóng đi. Không thể nghi ngờ, một lần lại một lần trùng sát. Đội ngũ của bọn hắn sẽ càng lai like việc tiểu, mà đợi đến đến cuối cùng, đến tụt cùng có thể còn lại mấy người cũng đều nói không chính xác. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần còn lại quá nhiều người, chỉ cần ba người bọn hắn bản thân có thể sống sót, còn còn những người khác làm gì làm chi. Đến nơi phía trước cùng bọn hắn phân tán ra An Tuấn Ngạn 4 người, ở tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, bốn người chỉ sợ sớm đã bị ma thu cấp bao giáo tử, dù sao, liền bọn hắn 16 người cùng một chỗ, đều dòng giá có bốn người vẫn lạc, mà An Tuấn Ngạn 4 người, liền xem như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng tại từng nhóm ma thu ở trong sống sót. mười mấy người bắt đầu lại một lần nữa trung sát những người còn lại mặc dù biết anh em nhà họ an cùng trầm dịch cũng sẽ không quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chết sống thậm chí hoàn toàn có khả năng tại thời khắc mấu chốt đem bọn hắn đẩy ra làm kẻ chết hay nhưng bất luận như thế nào bọn hắn đều chỉ có thể là đi theo ba người cùng một chỗ dạng này còn có thể nhiều một ít sống sót cơ hội 12 người đội ngũ hướng về phía ma thú ít phương hướng phóng đi rất nhanh liền từng cái bị thương càng là có một giá hỏa xui xẻo sơ ý một chút bị ma thú cắn chân cuối cùng bị một đám ma thú cầm ăn mà những người còn lại đối với cái này căn bản chính là làm như không thấy thừa dịp ma thú đi đoạt ăn người kia công phu từng cái nhanh chóng thoát đi mở ra không thể không nói một lần này thanh huyền vệ người mới thí luyện tuyệt đối là đối với mỗi người khảo nghiệm to lớn có thể thấy trước ba ngày thời gian trôi qua sau đó cái này hai mươi tân tấn thanh huyền vệ những người còn lại đến tuyệt đối sẽ không vượt qua mười cái điểm này nhưng là không hề nghi ngờ sao rơi một ba người lãnh đạo đại bộ đội đang không ngừng chém giết đồng dạng mục tây bốn người đội ngũ đồng dạng tại trải qua máu và lửa khảo nghiệm thời thời khắc khắc đều ở đây trên con đường tử vong hồi hồi bất quá so với anh em nhà họ an lãnh đạo đại đội ngũ mục tây chi này bốn người tiểu đội tính cơ động không thể nghi ngờ càng thêm nhạy bén một chút phốc phốc phốc ba lại là một đám ma thú cường đại đem mục tây bốn người vây quanh bất quá lần này mục tây cũng không đơn độc một người đi đối mặt mà là cùng còn lại ba người cùng một chỗ ứng phó lên một lớp này ma thú kiếm ảnh tung bay thương mang lớp lóe sắc bén mũi tên âm thanh xé gió từng trận mục tây bốn người đều là xuyên thẳng qua tại trong đàn ma thú mỗi người đều sắc mặt lạnh lùng so với mới vừa tiến vào không gian dưới đất thời điểm vào giờ phút này bọn hắn toàn thân trên dưới cũng là nhiều hơn một cỗ sát khí bọn hắn hiện tại ngược lại là không thể so với những ma thú kia nhìn hòa một đầu cường đại tiên thiên cảnh nhị trọng ma thú đột nhiên nắm lấy cơ hội, một chảo đập vào an tuấn ngạn sau lưng của phía trên, nhưng kẻ sau mượn linh khí khôi giáp ưu thế, cứ thế ung dung đo lấy, quay người lại chính là hướng về phía cái này đầu tiên thiên cảnh nhị trọng ma thú chém ra một kiếm, đem cái này đầu tiên thiên nhị giai ma thú đánh bay ra. mà mắt thấy cái này đầu tiên thiên nhị giai ma thú bị đánh bay, một bên phi mẫn hai tay liên động, từng nhánh mũi tên trực tiếp hướng về phía cái này đầu tiên thiên nhị giai ma thú cho yếu hại gọi đi lên, không đợi cái này đầu tiên thiên nhị giai ma thú phản ứng lại, chính là bị nàng sinh sinh bắn giết. một bên khác, khách bình trường thương lắp một cái, đồng dạng sinh xinh tiếp nhận một đầu tiên thiên nhị giai ma thú anh kích, hơn nữa đem cái này đầu tiên thiên nhị giai ma thú đánh bay ra, bị đánh bay ma thú vừa mới bay lên, một đạo kiếm mang chính là chém qua, trực tiếp đem ma thú chia hai nửa, mà ánh kiếm càng là dư thế không giảm, trực tiếp đem phía sau một đám ma thú đều đánh giết. Dòng dã một ngày thừa hải gian chiến đấu, bốn người đã sớm có mười phần ăn ý, hơn nữa tuyệt đối là ra tay quả quyết, không chút dông giải. đương nhiên, trong lúc này xuất lực lớn nhất vẫn là một tây. Hắn tồn tại mới là chi này bốn người tiểu đội có thể sống sót căn bản, cơ hồ mỗi một cái ma thú cường đại cuối cùng cũng là chết ở dưới kiếm của hắn. Ha ha ha, sảng khoái, thực sự là sảng khoái. Cuối cùng một đầu ma thú bị bốn người chém giết, toàn thân đẫm máu an tuấn ngạn nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn lúc này máu me khắp người, trên mặt càng là chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo nhàn nhạt vết máu, tóc tán lạc tại sau lưng, nhìn ngược lại là có chút điên cuồng. Không chỉ hắn hình dung chật vật, một bên hách bình đồng dạng toàn thân vết thương, tóc tán loạn, mức độ chật vật còn tại trên hắn. Ngược lại là phi vẫn có thể mạnh một chút, dù sao nàng cung tiến là đánh xa. cũng sẽ không nhường ma thú áp sát quá gần đương nhiên so với hai người này chật vật mục tây tình huống không thể nghi ngờ đã khá nhiều mặc dù trên thân cũng bắn tung tóe một thân vết máu nhưng hắn khuôn mặt coi như sạch sẽ xem ra một lần này mới nhân lực luyện cũng không nhất định chính là chuyện xấu nếu như có thể kiên trì đến cuối cùng mọi người thực lực ắt sẽ nhận được tăng lên to lớn mục tây đem trong tay trường kiếm thu vào nhìn trước mắt ba người ánh mắt lợi hại trong lòng ngược lại là có chút vui mừng rõ ràng mặc dù đã trải qua lần lượn nguy hiểm nhưng nhìn ra được ba người này lấy được đề thăng cũng là to lớn bây giờ ba người tùy tiện một cái cũng có thể nhẹ nhõm đối mặt trước tiên thiên nhị cấp ma thú dạng này thu hoạch đều là một ngày này sát lục chỗ đổi lấy anh tuấn huynh phi mẫn hách bình huynh xem ra chúng ta sách lược hẳn là thay đổi một chút một vị bị động như vậy xuống giống như rất khó kiên trì đến cuối cùng a chờ gặp đến ba người cũng bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi mục tây đột nhiên nhíu lông mày mở miệng cười đạo một ngày này thời gian mục tây đã minh mạch nếu như vẫn luôn bị động như vậy chờ đợi ma thú tìm tới cửa lời nói như vậy chờ đến cuối cùng e là cho dù là hắn cũng không biết có thể hay không bảo vệ được bên người ba người cho nên thời gian kế tiếp hắn tự hồ cần suy tính một chút đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể cam đoan bên cạnh cái này ba cái bằng hưu an toàn thay đổi sách lược nghe được mục tây chi ngôn an tuấn Ngạn ba người đều là hơi xứng sở mỗi người đều là đối với mục tây nói tới thay đổi sách lược có chút hiếu kỳ kỳ thực ba người bọn hắn trong lòng cũng tin tưởng mặc dù lúc này bọn hắn còn có thể kiên trì được có thể theo tìm tới cửa ma thú càng lai việt mạnh lấy thực lực của bọn hắn e rằng thật sự rất khó đỡ được mục tây minh ngươi thế nhưng là có chủ ý gì tốt sao an tuấn ngạn loạn xạ lau trên mặt một cái vết máu trong ánh mắt tràn đầy mong đợi vẫn đạo ai cũng không muốn chết. Hắn An Tuấn ngạn đồng dạng không muốn, nếu như có thể mạng sống, hắn đương nhiên hy vọng bản thân cũng có thể sống sót, sau này cùng Mục Tây cùng một chỗ kể vai chiến đấu, báo đáp Mục Tây ân tình. Phi Mẫn cùng Hách Bình cũng là mở to hai mắt nhìn chờ đợi Mục Tây thuyết pháp, bọn hắn cùng An Tuấn ngạn mở dạng, tương tự biết đến chính mình đối mặt tình huống, nếu là không có có thể thực hành sách lược, 3 ngày thời gian, e rằng thật vẫn cũng không dễ dàng. Cho nên, nghe tới Mục Tây nói phải cải biến sách lược thời điểm, bọn họ đều là có chút chờ mong. Anh Tuấn huynh, Phi Mẫn, Hách Bình Hình, nghĩ đến các ngươi cũng đã chú ý tới, dưới mắt gợi ra tiếp một đợt ma thú. Gửi ra so gậy ra thực lực mạnh hơn vừa mới đã xuất hiện tám đầu tiên thiên tam giai ma thú tiên thiên nhất nhị giai lại càng không thiếu vừa mới loại này đội hình đại gia ứng phó đã có chút phí sức nếu như xuất hiện mạnh hơn ma thú lời nói e rằng sáu phía dưới hắn không có nói nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng tám đầu tiên thiên ma thú cấp 3 hắn còn có thể ứng phó tới bảo vệ ba người an toàn nhưng nếu là càng nhiều tiên thiên tam giai ma thú thậm chí là tiên thiên ma thú cấp 4 đâu hắn là không phải còn có thể ngăn cơn sóng giữ thủ hộ ba người an toàn đối với cái này hắn là thật không có trăm phần lòng tin khúc khúc mục tây huynh có ý định gì cứ việc nói thẳng a chúng ta trong lòng đều biết mục tây huynh làm cái gì cũng là vì ba người chúng ta an nguy nếu là chỉ có mục tây huynh chính mình nơi này ma thu tuy nhiều nhưng là căn bản khó mà đối với mục tây huynh tạo thành nguy hiểm gì an tuấn ngạn ngược lại là trực tiếp mục tây không thể nói quá rõ nhưng bọn hắn trong lòng của mình cái gì đều hiểu dưới mắt mục tây nghĩ ra mới sách lược tự nhiên là vì tăng thêm bọn hắn sống tiếp xác suất đối với cái này bọn hắn tự nhiên là muốn dựa hai lắng nghe tiếp đó không chút do dự đi thi hành hảo tất cả mọi người là chết sống có nhau huynh đệ có ý kiến gì không ta cũng liền nói thẳng gặp An Tuấn ngạn như vậy trực tiếp, mục tây không khỏi mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, chư vị, không biết các ngươi có phát hiện hay không, cái này địa hạ thế giới ma thú, tại chúng ta không có đến trước đó, vẫn luôn là đang gặm ăn trên mặt đất những năng lượng này sợi dễ, điểm này tin tưởng mọi người sẽ không có chú ý tới a. ở tại bọn hắn mới vừa tiến vào đến mảnh này địa hạ thế giới thời điểm, những cái kia quái dị ma thú đều ở đây trên mặt đất loạn gặm nắm bắt loạn, phản phất là muốn đem trên mặt đất những năng lượng kia kia sáng trào đoạn một dạng, mà một điểm, cho dù là cho tới bây giờ cũng giống như vậy, chỉ bất quá bởi vì bọn họ đến, rất nhiều ma thú đều đưa lực chú ý đặt ở trên người của bọn hắn. ảm thời buông xuống những năng lượng kia sợi dễ mà thôi. Mục Tây Minh nói rất đúng, nói đến, ta cũng tại yếu kỳ, những năng lượng này sợi dễ đến tuật cùng là cái gì? Nhìn xem bộ dáng, giống như ở nơi này địa hạ thế giới trung tâm, tựa như là lớn một cây đại thụ một dạng, mà chút năng lượng tia sáng chính là đại thụ kia sợi dễ. An Tuấn ngạn gật đầu một cái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đất đai dưới chân. Đập vào mắt chỗ, từng đạo năng lượng tia sáng giống như là đại thụ sợi dễ một dạng, tại đất đai dưới chân không ngừng lập loé, nhìn tư thế, những năng lượng này sợi dễ, phản phất là ở chính giữa vị trí hội tụ thành một cái cứ điểm, tiếp đó hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở. Bọn hắn đã sớm chú ý tới dưới chân vùng đất dị trạng, chỉ bất quá một mực đem hắn xem như là mảnh này địa hạ thế giới vốn là tồn tại một loại hiện tượng tự nhiên, cũng không có qua đi thêm nghiên cứu mà thôi. Nhưng theo ở mảnh này địa hạ thế giới dạo chơi một thời gian càng lai về lâu, tâm tư cũng càng lai việc trầm ổn, bọn hắn cuối cùng phát hiện những năng lượng này tia sáng dị thường. 360 thứ 290 chương xâm nhập không tệ, anh Tuấn huynh hình dung rất chuẩn xác, ta phía trước đã quan sát qua, những năng lượng này tia sáng xác thực giống như là đại thụ sợi rễ, hơn nữa, một ngày này thời gian, mặc dù chúng ta là tại Bình Di. Nhưng ta cố ý hướng về phía bên trong đi sâu vào một chút, có thể xác định, những năng lượng này tia sáng, nhất định là đang tại trung gian một chỗ tụ tập một điểm, mà một điểm kia hội tụ chỗ, tuyệt đối có cùng bên ngoài không cùng một dạng chỗ. Nghe được An Tuấn Ngạn phân tích, Mục Tây tán thưởng gật đầu một cái, xem ra, trước mắt ba người này đang liều mạng đồng thời, cũng tỉnh không phải là cái gì phát hiện cũng không có, này ngược lại là nhường hắn có chút vui mừng. Kỳ thực, sớm lại tiến vào cái này dưới đất thế giới trước tiên, trong đầu của hắn cũng đã bắt đầu suy tư. Lúc đó nhìn thấy những ma thú kia gặm ăn trên đất kia sáng, hắn liền ngờ tới, những ma thú này tồn tại cùng những thứ này tia sáng hắn hẳn có liên hệ mật thiết, thậm chí hắn cảm giác đầu tiên, những ma thú này tồn tại, phản phất chính là vì gặm ăn những năng lượng này tia sáng. Mà ở liên tưởng đến những thứ này sau đó, hắn lại nghĩ tới một cái mười phần vấn đề mấu chốt, đó chính là những ma thú này đến tột cùng từ đâu tới đây. Cái này, e rằng mới là vấn đề cực kỳ mấu chốt vị trí. Đầu tiên có thể bài trừ những ma thú này là vương thất trùng nuôi có thể, bởi vì hắn đã sớm phát hiện, mảnh đất này phía dưới trong không gian ma thú, mỗi một đầu đều cùng ngoại giới ma thú không giống nhau lắm. So với ngoại giới những cái kia bình thường ma thú, nơi này ma thú chẳng những khí tức băng lạnh âm trầm, Hơn nữa liền tướng mạo đều hết sức quái dị, mặc dù là ma thu không dạ, nhưng hắn cơ hồ gọi không ra bất luận cái gì một đầu ma thu tên, nhìn, nơi này những ma thú này, phản phất chính là đủ loại ma thú tạp giao đến cùng một chỗ, tạp giao đi ra ngoài tạp trùng. Không phải Vương thất dẫn dụ đến chúng nuôi, cũng không khả năng là mình từ dưới đất trôi xuống, như vậy những ma thú này xuất hiện liền chỉ còn lại có một cái khả năng, đó chính là những thứ này âm trầm lạnh như băng gia hỏa, căn bản chính là ở nơi này không gian dưới đất thế giới đàn sinh. Mục Tây ý của công tử là sáu, Phi môn đôi mắt đẹp cũng là liên tiếp lấp lóe. bị Mục Tây nhắc nhở đến loại trình độ này, nàng nếu là vẫn như cũ cái gì cũng đoán không được, vậy thì thật sự ngốc đến nhà. Rõ ràng, nàng cũng không phải loại kia lần đần người. Ta nghĩ một chút, những ma thú này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, bọn chúng sinh ra, hẳn là mảnh đất này phía dưới không gian thế giới bí mật lớn nhất chỗ. Đại gia cảm thấy, những ma thú này có phải hay không là vô căn cứ đàn sinh ra. Ổn định lại tâm thần đi nghiêm túc suy xét sau đó, trong này thật có rất nhiều có thể suy luận kiểm chứng chỗ, có thể, nếu như có thể biết rõ ràng những ma thú này nơi phát ra, như vậy bọn hắn ở nơi này thế giới dưới đất sống sót hy vọng hẳn là cũng có thể lớn hơn một chút, vô căn cứ sinh ra. Đương nhiên không thể nào là vô căn cứ sinh ra, Mục Tây huynh cảm thấy, đáp án hẳn là ở bên trong. An Tuấn ngạn hai mắt hơi híp, hướng về phía mảnh đất này thế giới bên dưới chỗ sâu chép miệng đạo. Nói đến, từ lúc tiến vào mảnh đất này thế giới bên dưới sau đó, bọn hắn liền vô ý thức mà không có hướng về mảnh đất này thế giới bên dưới bên trong tâm khu vực tới gần. Đây vốn là vừa gieo xuống ý thức hành vi, bất quá nghĩ lại, cái này chẳng lẽ không phải bọn hắn đối với bên trong tâm khu vực không biết tình huống e ngại đâu. Mục Tây muốn hướng về bên trong xâm nhập sao? Rất ít mở miệng hách bình, lúc này cũng nhịn không được mở miệng. mà không mở miệng thì lại lấy hắn cái này mới mở miệng chính là nói ra liễu mục tây đáy lòng ý nghĩ xem ra vị này hát ra thiếu ra cũng không phải là không dành thế sự chỉ bất quá chính là một mực không muốn mở miệng thôi không tệ chính là hướng về phía bên trong xâm nhập tại quê hương của ta câu có lời nói gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy bên trong sẽ rất nguy hiểm nói như vậy không chắc xâm nhập sau đó bên trong mới là an toàn nhất phía trước bởi vì cân nhắc đến không gian chỗ sâu có thể tồn tại nguy hiểm cùng với đi ra thông đạo ngay tại ngoại vi cho nên bọn hắn cũng chỉ là nghĩ tại bên ngoài hiếm vòng tròn tiếp đó chờ đủ thời gian ba ngày liền có thể từ thông đạo đi ra, nhưng bây giờ tình huống ma thú cường đại không ngừng đột kích, bọn hắn muốn an nhiên ở ngoại vi trải qua ba ngày, đó là nhất định không dễ dàng như vậy. cho nên thà như vậy cho chết, còn không bằng liệu mạng đến bên trong dây vào tìm vận may, nói không chừng liền có thể biến nguy thành an, thu được một chút hy vọng sống. chống nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. lời này ngược lại là mới mẻ, bất quá nghe tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. đối với mục tây nói ra câu này, ba người cũng là không khỏi ánh mắt sáng lên. mặc dù chưa từng nghe qua như vậy, nhưng mục tây rõ ràng sẽ không nói nhảm, nói không chừng câu này chính là chân lý đâu. đương nhiên. mấu chốt nhất một điểm là nếu như bọn hắn một mực đang ở bên ngoài bị những cái kia ma thú cường đại tập kích thật sự không biết còn có thể hay không kiên trì đến ngày thứ ba cho nên đối với mục tây nói lên xâm nhập ý kiến ba người đều cũng không phản đối mục tây minh muốn làm thế nào ngươi quyết định chính là ngược lại ta an tuấn ngạn là một ngàn một vạn ủng hộ ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đó hắn là nhận định mục tây cái gì đều là đúng mà lại nói lời trong lòng coi như mục tây thật sự cảm giác sai rồi cứ thế bọn hắn cuối cùng bị mất mạng vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ thời vẫn không đủ căn bản chẳng thể trách mục tây ha, ha tiểu nữ từ một kẻ nữ lưu càng là tất cả đều trông cậy vào mục Tây công tử đâu, mục Tây công tử muốn làm thế nào, ta đương nhiên sẽ không cản trở chính là. Phi Mẫn cũng là không thể nói, nàng biết mình trong tay tờ này cũng căn bản không đủ lấy bảo mệnh, cho nên nàng căn bản không có rời đi mục Tây vô liếng, tự nhiên chỉ có thể là nói gì ngay đấy. Mà Phi Mẫn cũng đã làm ra biểu thị ra, xem như nàng trung thực thủ hộ giả hắc bình, tự nhiên là càng là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hảo, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, như vậy chúng ta lần này liền đến một cái biết do núi có hổ thiên hướng hổ núi đi. Nhận được ba người ủng hộ, mục Tây không khỏi sắc mặt vui mừng. Xem ra. Hắn người lãnh đạo này còn rất có lực hiệu triệu, loại này không phải mười phần đáng tin sự tình. Ba người vậy mà đều có thể dễ dàng như vậy đáp ứng. Chư Vị tạm thời chỉnh đốn phúc chốc, đợi đến đợt tiếp theo ma thú đột kích phía trước, chúng ta liền thẳng đến mảnh không gian này thế giới chỗ sâu giò xét bên trên quan sát. Hai mắt híp lại, giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể là đi theo cảm giác đi, mang theo ba người thử vận khí một chút. Phía trước lựa chọn là ngang di động, còn lần này là thọc sâu di động. Mặc dù cũng là muốn đối mặt ma thú tập kích, nhưng lần này ngũ tay bốn người tâm tình nhưng là hoàn toàn bất động, tại lựa chọn hướng về chỗ sâu xuất phát sau đó. rất nhanh mục tây bốn người chính là phát hiện một cái mười phần đáng giá mừng rỡ tình huống không sai biệt lắm đã đi sâu vào khu vực trung ương mười mấy dặm phạm vi mà khi đến cái này một phạm vi thời điểm dọc theo con đường này mục tây bốn người chém giết ma thú e rằng không có một ngàn cũng có tám trăm để bọn hắn vui chính là lần lượt săn giết ma thú ở trong bọn hắn phát hiện cái này dưới đất thế giới chỗ sâu ma thú thực lực không thể so với ngoại vi ma thú mạnh nhìn cái này dưới đất thế giới khắp không gian ma thú thực lực phảng phất cũng là không kém quá nhiều mở dạng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ta đã sớm cảm thấy Mảnh đất này thế giới bên dưới chính giữa ma thú chính là ngẫu nhiên xuất hiện ở các nơi, cũng không phải càng đến gần trung gian ma thú thực lực lại càng mạnh, những cái kia ma thú cường đại, căn bản chính là phân bố tại tất cả ma thú ở giữa, mà cũng không phải là phân bố ở nơi này thế giới dưới đất trung ương. Tiện tay ném lăn một đầu tiên tiên cấp 2 ma thú, mục tiêu trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Đoạn đường này thâm nhập vào sau đó, hắn cũng sớm đã phát hiện, nguyên lai cái này dưới đất thế giới ma thú, căn bản chính là ngẫu nhiên phân phối, tại hắn bây giờ nhà chiều sâu, có chút ma thu thực lực còn không đuổi kịp ngoại vi ma thú đâu. Ha ha mục tây minh quả nhiên lợi hại nghĩ không ra mục tây minh vẫn còn có bực này biết trước năng lực ta bây giờ cảm thấy cái này một độ sâu áp lực còn không có ở ngoại vi thời điểm áp lực lớn đâu một bên an tuấn ngạn tay cầm trường kiếm cười dài liên tục cái này mười mấy dặm xâm nhập hắn cũng đã cảm thấy cả thế giới dưới đất kỳ thực mỗi một chỗ ma thu thực lực đều không sai biệt nhiều điểm này từ bọn hắn lúc này cũng không có cảm thấy áp lực tăng thêm ngược lại là cảm thấy áp lực giảm bất liền có thể nhìn ra được xem ra mục tây công tử thật sự mang bọn ta đi lên một đầu hết sức chính xác con đường nữa nha nếu như một mực là loại tình huống này đến lời sau cùng như vậy chúng ta bốn người liền có thể bình yên kiên trì đến ba ngày kết thúc. Phi Mẫn cũng là sắc mặt mừng rỡ, nàng đối với Mục Tây đã thật sự ăn sòng, thứ phán đoán này lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm lấy được. Mục Tây có thể tại nguy cấp dưới tình huống bảo trì phán đoán như vậy, đủ thấy Mục Tây mạnh mẽ và tỉnh táo. Từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta dưới mắt làm ra lựa chọn là đúng, bất quá dù vậy chúng ta cũng tuyệt đối không thể phất lờ. ở mảnh này thế giới dưới đất, có trời mới biết sẽ có như thế nào biến cố. Hơn nữa, liền xem như những thứ này đơn giản mà thú, cũng không phải là một chút nguy hiểm cũng không có. điểm này. Đại gia hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đi. Mục Tây sắc hơi hơi nghiêm, liếc mắt nhìn ba người cơ thể, sau đó hướng về phía ba người nghiêm túc nói: Giờ này khác này, trừ liễu Mục Tây chính mình bên ngoài, ba người khác cũng là hết sức chật vật. Hách bằng thẳng trên người trên mặt đã nhiều hơn mười mấy nơi vết thương, mặc dù cũng đã kết vảy, thế nhưng giữ tận vết sẹo nhưng là hiện lộ rõ ràng những vết thương này trong mắt. Phi Mẫn quần áo cũng đã bị xé nứt, tay trái cánh tay quấn lấy băng vải, từ băng vải bên trên thẩm thấu tới tiên huyết có thể nhìn ra được. Vào lúc này nàng rõ ràng cũng là bị thương. Liên Năng loại này đánh xa tuyển thủ đều bị thương, có thể tưởng tượng được chiến đấu trình độ kịch liệt. An Tuấn Ngạn xem như tình huống tốt nhất, hắn lựa chọn phòng ngự linh khí, giờ khắc này là thật phát huy hiệu quả lớn nhất, tại đối mặt thành đoàn ma thú thời điểm, liền xem như Mục Tây cũng không dám giống cái kia giống như mạnh mẽ đâm tới. Tu vi tại tiên thiên cảnh tam trọng dưới ma thú, căn bản khó mà đối với hắn phòng ngự linh khí tạo thành uy hiếp quá lớn. Bất quá, dù vậy, hắn không thể bảo vệ gò má bên trên, cũng là nhiều hơn mấy đạo vết máu, cũng không biết có thể hay không lưu lại vết sẹo, nhường gương mặt này bị phá cùng nhau. Mục Tây nhất thiết phải nhường ba người thời khắc tỉnh táo, tâm lý may mắn ở loại địa phương này là tuyệt đối không thể có. muốn bằng vào vận khí sống đến cuối cùng, đó chính là đem sinh mệnh giao cho tử thần. Nhìn thấy mục tây nghiêm túc lại sắc mặt, ba người vội vàng thu hồi may mắn trong lòng, từng cái lần nữa trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên. "Giống giống ba." "Ngao nga ba." Ngay tại bốn người rút sạch nói mấy câu, tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, chấn thiên ma thú gào thét lại một lần nữa truyền đến, mà lần này, ma thú tiếng giống nhưng là đến từ phía sau. Nghe thanh âm này, số lượng của ma thú tựa hồ còn không ít, hơn nữa thực lực tuyệt đối không kém. 361 thứ 291 chương giá hoa a. Chuyện gì xảy ra? phía trước không phải đều là từ bốn phương tám hướng tụ đến sau lần này như thế nào vẹn vẹn chỉ có phía sau có ma thú nghe thấy tiếng thú gầm An tuấn ngạn lông mày đi đầu nhữ lại nguyên bản bọn hắn ngồi đi đến một nơi đều sẽ bị từ bốn phương tám hướng tụ đến ma thú vây công nhưng lúc này đây tựa hầu ngoại trừ phía sau có ma thú tiếng giống bên ngoài còn lại phương hướng cũng không có tiếng thú gào chuyển đến tình hình như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên lần thứ nhất cái này tiếng giống sáu tựa như là ma thú tại giao chiến a mục tây lỗ hai run lên sắc mặt nhưng là không khỏi hơi đổi một ngày này nhiều thời giờ xuống bọn họ cùng ma thú ở giữa chiến đấu tất cả lớn nhỏ cũng có trên trăm tràng chém giết ma thú vô số kể, mà lúc này bây giờ bọn hắn nghe được ma thú tiếng giống tuyệt đối là ma thú đang cùng người lúc chiến đấu tiếng giống chẳng lẽ là còn lại mấy cái bên kia ra hỏa đang cùng ma thú chiến đấu lông mày nhướng lên mục tây lập tức nghĩ tới một cái loại khả năng lần này tiến vào mảnh đất này thế giới bên dưới nhưng cũng không chỉ đám bọn hắn buôn cái mà khác 16 người phía trước cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả đã ròng rã có một ngày nhiều thời giờ không gặp mà lúc này đây nghe được ma thú cùng người giao chiến âm thanh như vậy cũng chỉ có thể là những người này ở đây cùng ma thú chiến đấu A hùng hùng thứ ba, hiện tại mục tây tứ nhân suy nghĩ ở giữa, phía sau tiếng thú gào càng lai like việt đại, mà nói chuyện giữa công phu ở tại bọn hắn trước mắt, nhưng lại đã có thể nhìn thấy thanh em xuất xứ. ách, đó là sáu, bốn người đưa mắt trông về phía xa, chỗ trong tầm mắt, sáu bảy người trẻ tuổi lúc này đang phi tốc hướng về bọn hắn bên này chạy thuộc mạng, mà ở cái này sáu bảy người sau lưng, một đoàn ma thú giống như là một dòng lũ lớn đồng dạng theo đuổi không bỏ, nhìn ra được, phía trước chạy thủ mạng 6 7 người, lúc này đã tràn ngập nguy hiểm, là bọn hắn ba. hai mắt híp lại, mục tây nhãn lực vô cùng tốt. Đã thấy rõ cái kia trốn chạy lắm người, không phải phía trước cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả người còn ai vào đây. Nơi xa, 6 7 người trẻ tuổi một bên hoảng hốt chạy bừa mà chạy thục mạng, vừa thỉnh thoảng huy động trong tay linh minh, đáng tiếc, lúc này vây công ma thú của bọn hắn số lượng khổng lồ, cầm đầu vài đầu càng là thực lực mạnh mẽ, công kích của bọn họ, căn bản chính là chẳng ăn thua gì. Đáng chết, từ nơi nào chạy tới nhiều ma thú như vậy? Còn có, cái này vài đầu đại gia hỏa lại cũng có lấy tiên thiên tam cấp sức mạnh, cái này khiến chúng ta như thế nào đối phó? Sao rơi một lúc này vừa sợ vừa giận, vận may của bọn hắn dùng hết rồi. Phía trước đang tránh né ma thú truy sát thời điểm, bọn hắn xui xẻo gặp hai đầu tiên tiên tam giai ma thú lãnh đạo bảy ma thú, mà dạng bảy ma thú, bọn hắn vừa ăn không hết lại trốn không thoát, cuối cùng chỉ có thể là cùng bọn này ma thú thi chạy. Chạy trốn ở giữa, càng lai Việt đa ma thú gia nhập vào vây giết đội ngũ của bọn hắn ở trong, đã như thế, bọn hắn càng là không có cách nào cùng ma thú đối cứng, chỉ có thể là hốt hoảng chạy trốn. Trong lúc này, bọn hắn chi này 12 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại có 7 người, mà loại thương vong lúc này vẫn như cũ còn tại tăng lên lấy Tứ ca, Trầm Dịch huynh tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết à? Châm Dịch Minh, các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à? An gia hai huynh đệ cùng trầm Dịch ba người tự nhiên là chạy ở phía trước nhất. Lúc này, An gia ngũ thiếu gia Sao Kình Thiên đã sớm sắc mặt chán bệnh. Bị nhiều như vậy ma thú cường đại truy kích, hy vọng của bọn họ đã mười phần mong manh. Đi ba. Sao rơi một cùng trầm Dịch cũng là không có lên tiếng, mà liền tại An Kình Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, trước mặt trầm Dịch đột nhiên quay người lại, hướng về phía đi theo phía sau bọn họ một người chính là đánh ra một quyền to lớn quyền ảnh lập tức đập vào một người trẻ tuổi trên thân, trực tiếp đem cái sau đánh bay. mà theo người trẻ tuổi kia bị vênh bay đến bảy ma thu ở trong, những cái kia như lang như hổ da hỏa vội vàng đem hắn tiếp lấy, trong nháy mắt liền đem một người sống sở. Sờ ăn liền xương cốt đều không thừa. Các ma thú nhìn lấy nuốt trứng tên xui xẻo này, tốc độ ngược lại là chậm lại không thiếu, bất quá, một nhân loại đối với cái này sau một đoàn ma thú tới nói, căn bản chính là phút chốc liền giải quyết, đợi cắn nuốt da hỏa này, bọn hắn tiếp tục đối với phía trước sáu người theo đuổi không bỏ. Bất quá khoảng cách ngược lại là là thật bị kéo ra một chút. Mắt thấy lại một cái đồng bạn táng thân ma thú trong bụng, cùng tại an rơi một ba người sau lưng những người khác sắc mặt xanh xám, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn hắn biết, anh em nhà họ An căn bản không coi bọn họ là người. Nhưng bây giờ tình huống, bọn hắn nhưng lại không thể nào lựa chọn. Ngoại trừ đi theo ba người sau lưng như phải một chút hy vọng sống, bọn hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Xem ra, thực sự không được. Chúng ta cũng chỉ có thể là chia ra chạy trốn, riêng phần mình xem vật khí. Sao rơi một lông mày như lên, nhìn thấy trầm dịch không chút nương tay đem một người trẻ tuổi cho An ma thú, hắn ngược lại là không có gì cảm giác không ổn. Trên thực tế, phía trước hắn đã sớm đã làm chuyện giống vậy. Chia ra chạy trốn, chia ra chạy trốn sẽ có hy vọng. Nghe được Sao rơi một chi lời. sao kình thiên vốn là sắc mặt tái nhợt, lập tức trở nên càng thêm tái nhợt. sớm biết nguy hiểm như vậy ta mới không tới tham gia này đáng chết tuyển mặt chiến làm cái gì đáng chết thanh huyền vệ hắn hối hận vô cùng vô cùng hối hận hiện tại xem ra cái này thanh huyền vệ người mới thí luyện căn bản chính là một cái tử của ca không có biện pháp chỉ có thể là chia ra 6. ân đó là 6. là an tuấn ngạn còn có phi mẫn hách bình bọn hắn sao rơi một lắc đầu chính là muốn thi hành chia ra kế hoạch chạy trốn nhưng vào lúc này xa xa bốn nhân ảnh Nhưng là đột nhiên đem hắn ánh mắt hấp dẫn, nhìn thấy bốn người này ảnh, hắn lập tức chừng lớn hai mắt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ không thể tin được. Sao rơi một trước tiên thấy được xa xa bốn người, khi nhìn thấy cái kia bốn cái thân ảnh quen thuộc thời điểm, cả người hắn cũng là chừng lớn hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Khoảng cách tiến vào mảnh đất này thế giới bên dưới, đã ước chừng qua hơn một ngày thời gian, một ngày này nhiều thời giờ ở trong, bọn họ 16 người đội ngũ, lúc này chỉ còn lại có chỉ là 6 người, mà 6 người cũng là mắt thấy liền muốn tiến vào tử cục, có thể hay không có người sống sót đều khó mà nói. Nhưng mà, lúc này Bọn hắn vậy mà thấy được An Tuấn Ngạn bốn người, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tại hắn ý nghĩ ở trong, một ngày này nửa thời gian bên trong, An Tuấn Ngạn bốn người chỉ sợ sớm đã bị ma thú ăn liền xương cốt đều không thừa, dù sao, bốn người cùng một chỗ có khả năng hình thành sức chiến đấu, cùng bọn hắn nguyên bản 16 người so sánh, tuyệt đối kém rất rất nhiều, liền bọn hắn cái này 16 người đội ngũ đều gánh không được, An Tuấn Ngạn bốn người lại như thế nào có thể kiên trì đến bây giờ? Thế nhưng là, giờ này khắp này hết thảy đều đặt tại trước mắt, mặc kệ hắn tin vẫn là không tin, nơi xa cái kia bốn cái rõ ràng bóng người tuyệt đối là sẽ không sai. mặc dù coi như đều rất chật vật, nhưng bốn người này tuyệt đối còn sống. là An Tuấn Ngạn bọn hắn, bốn người bọn họ lại còn sống sót số ba. những người khác cũng đều là nhìn thấy liễu mục tây bốn người đội ngũ, khi nhìn thấy mục tây bốn người sống được thật tốt thời điểm, bọn hắn đều cùng sao rơi một một dạng, mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi. bọn hắn làm sao có thể còn sống? chúng ta nhiều người như vậy đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, bốn người bọn họ vậy mà không có bất kỳ cái gì thương vong, cái này, thế này thì quá mức rồi. sao Kình Thiên hận hận cắn răng. Hắn cũng cho là An Tuấn Ngạn bốn người đã sớm hẳn là cút, nhưng này một lát nhìn thấy bốn người hoàn hảo mà đứng ở nơi đó, hắn tại ghen ghét đồng thời cũng là bị bốn người thủ đoạn thật sâu khiếp sợ. Trầm dịch sắc mặt cũng là âm tình bất định, ý nghĩ của hắn cùng các người mở dạng, căn bản không nghĩ tới mục Tây bốn người còn có thể sống được. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn trước tiên nghĩ tới không là người khác, nhưng là bốn người ở trong một cái duy nhất không nổi danh mục Tây. Nhìn phía xa bốn người ở trong cầm kiếm mà đứng mục Tây, đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia vẻ kiên rẻ. Hắn đã sớm cảm thấy mục Tây không giống bình thường, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được. Nguyên lai cho tới nay, hắn đều còn đánh giá thấp đối phương. thuống về bọn hắn bên kia trốn. Lúc này thật cũng không thời gian đi chấn kinh. An gia tứ thiếu gia sau rơi một đi đầu lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên, trực tiếp thay đổi phương hướng, mang theo đám người hướng về mục tây bốn người vị trí chạy như bay. rõ ràng hắn đây là muốn đem phía sau ma thú dẫn tới mục tây mấy người bên kia. Tới một chiêu gấp lửa bỏ tay người, nói không chừng có thể giải quyết dưới mắt một lần này nguy cơ. đương nhiên, cho dù chết, bọn hắn cũng phải đem bốn người này kéo lên, vì bọn họ cho cùng. còn sót lại sáu người này cơ hồ dùng hết bú sữa mẹ khí lực đang chạy trốn. An gia hai huynh đệ cùng với trầm dịch sau lưng cũng đã hiện ra mỗi người bọn họ linh thần. mà ở linh thần gia trì tốc độ của bọn hắn lập tức nhanh hơn không ít mà đi theo phía sau bọn họ ba người kia đồng dạng là đem chính mình thủ đoạn cuối cùng đều dùng đi ra có hướng về trong miệng nhét đang dược có thiêu đốt thân thể đường trung chân khí tóm lại cả đám đều đã liều mạng khoan hay nói cái này sáu cái ra hỏa liều mạng tới ngược lại cũng không nghỉ lại một bên chạy trốn tiện tay ở giữa chém giết ma thú cũng là không thiếu nhìn ra được lần này mới nhân lịch luyện chết ở trên tay bọn họ ma thú e rằng đồng dạng cũng là vô số kể. nơi xa mục tây bốn người mắt thấy sao rơi một mấy người đối với mình bọn người bay lượn mà đến sắc mặt tự nhiên đều không phải là nhìn rất đẹp Bọn hắn tại hướng về chúng ta bên này chạy tới, đây là muốn đem những ma thú kia dẫn tới à? An Tuấn Ngạn sắc mặt tâm lãnh, hắn đã nhìn ra sao rơi một mấy thủy đông đưa tới ý nghĩ, thấy vậy, hắn đương nhiên cảm thấy dị thường phẫn nộ. Phía trước tại mới vừa rồi tiến vào mảnh đất này thế giới bên dưới thời điểm, sao rơi một bọn người ở tại phân tổ thời điểm cố ý đem bọn hắn bốn người bài trừ bên ngoài, mà một lát mắt thấy muốn toàn quân bị diệt, rốt cuộc lại muốn đem phiền phức mang cho bọn hắn, dạng này hành vi, đơn giản có thể dùng vô sỉ hai chữ để hình dung. Tốt, không nên ôn đoán, đơn giản chính là mấy đầu tiên thiên tam giai ma thú, còn có mười mấy tiên thiên ma thú cấp hai thôi. đối với chúng ta tới nói ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì mục tây ánh mắt nhìn lướt qua đang không ngừng đến gần bầy ma thú đáy mắt nhưng là không có cái gì quá lớn tâm tình chập trởn mặc dù bị mấy tên này lợi dụng có chút khó chịu bất quá chỉ là trên dưới một trăm đầu xung quanh ma thú trong đó mạnh nhất mới tiên thiên tam giai đối bọn hắn tới nói thật vẫn không có độ khó gì đại gia bảo vệ tốt chính mình không muốn cùng cao giai ma thú chém giết cái kia mấy đầu tiên thiên tam giai cùng tiên thiên cấp hai ra da hỏa giao cho ta xử lý các người ứng phó những cái kia thông thường ma thú liền tốt trường kiếm trong tay hơi hơi lắp một cái mục tây hướng về phía ba người dặn giò Mục Tây Huynh yên tâm chính là, loại chiến trận này cũng không phải lần thứ nhất đã trải qua, chúng ta ứng phó chiếm được. Nghe được Mục Tây dặn dò, ba người đều là từ tin nợ nụ cười. Bọn hắn phía trước đã không chỉ một lần hai lần gặp phải loại này đội hình ma thú đội ngũ, thậm chí so với cái này cường đại đội ngũ đều gặp được, mà đối với loại này đội hình, bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm ứng đối. Ma thú cường đại tự nhiên là phải để lại cho Mục Tây, ba người bọn họ lẫn nhau dựa vào, không cầu công lao, chỉ đợi Mục Tây đem ma thú cường đại đồ sát hầu như không còn, đơn giản ma thú, tự nhiên cũng khó có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. 362 thứ 292 chương biểu hắn ra tay bá. Trừ Liễu mục Tây, ba người khác cũng là triệu ra riêng mình linh thần, cho tới bây giờ loại thời điểm này, bọn hắn đều nhất định muốn vận dụng mình linh thần, lấy bọn hắn tiên tiên nhất trọng tu vi, tại linh thần gia chỉ, đều có thể có siêu việt trước tiên tiên nhị nặng thực lực, lúc này mới có thể giữ tiên tiên ma thu cấp hai chống lại, bằng không mà nói căn bản tiên chỉ không đến bây giờ. An Tuấn ngạn ma khuyển linh thần một ngựa đi đầu, băng lanh khí tức khiến cho nhiệt độ chung quanh đều xuống hàng không thiếu, mà hách bằng phẳng liệt diễm sư tử linh thần nhưng là nóng bỏng vô cùng, thiêu đốt lên chung quanh khí tức cấm lãnh. Phi mãn mây dây leo linh thần kỳ dị nhất, Tại quanh người nàng, một gốc to lớn dây leo bốn lượn xoay quanh, cơ hồ đem nàng cả người đều hộ ở giữa, mà chính là nàng cái này mây dây leo linh thần kỳ dị chỗ. Mây dây leo linh thần vần quanh quanh người, sức phòng ngự của nàng, liền xem như An Tuấn Ngạn linh khí áo giáp đều so với bất quá. Nói đến, Phi Mẫn có thể duy trì tình huống hiện tại, không có chịu đến quá nhiều thương thế, cái này mây dây leo linh thần tồn tại, mới là khâu mấu chốt nhất. Đang khi nói chuyện công phu, sao rơi một đám người đã mang theo một nhóm lớn ma thú đến rồi phụ cận, mà không có chờ những ma thú này đến trước mặt, Mục Tây chính là trước một bước bắt đầu chuyển động. Hắn mỗi một lần nhiệm vụ đều rất trọng. Tại bầy ma thú tiếp xúc đến An Tuấn Ngạn ba người phía trước, hắn nhất thiết phải làm hết sức đem bên trong những cái kia ma thú cường đại trước tiên xử lý sạch, dạng này mới có thể cam đoan An Tuấn Ngạn ba người sẽ không bị ma thú cường đại tìm tới. Mấy vị, Giang Hồ cứu cấp, chúng ta mấy người đã hết hơi, mấy vị liền giúp một chút vội vàng tốt. Ha ha ha. Sao rơi một mấy người tốc độ không giảm? Khi đi ngang qua Mục Tây bốn người phụ cận thời điểm, càng là vẫn không quên cười to vài tiếng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Mục Tây bốn người vậy mà không có chạy trốn, mà là đứng ở tại chỗ chờ mê mọi bảy thú tới gần, đã như thế mà nói, bọn hắn hoàn toàn có thể đem bảy ma thú lưu cho Mục Tây mấy người núi. mà bọn hắn chính là có thể bỏ trốn ừ một đám phế vật đợi một chút lại theo các ngươi tính sổ sách nghe được đi ngang qua sao rơi một đám người tiếng cười mục tây nhưng là lạnh lùng nở nụ cười căn bản vốn không cùng những người này nhiều lời dưới chân bọn tới ở giữa thân hình của hắn đã đến phía sau bảy ma thú ở trong rơi anh kiếm pháp do thi thiên phía dưới ba cùng phía trước khác biệt phía trước gặp phải ma thú cũng là từ bốn phương tám hướng tụ đến hắn muốn săn giết trong đó ma thú cường đại cũng là muốn tả sung hữu đột chú ý đông không cố được tây săn giết đứng lên cũng liền hết sức phiền phức. mà lần này không giống nhau lần này phiền phức đều là tới từ một cái phương hướng tất cả ma thú cơ hồ đều tụ ở một cái lên, những cái kia xông vào trước mặt cường hành ma thú, hầu như đều đứng thành đầy, tình huống như vậy, đơn giản cho hắn săn giết cung cấp lớn nhất thuận tiện. Phốc phốc phốc ba, tương đạo kiếm khí hôn tạp kiếm ý, trực tiếp hướng về phía đi đầu ma thú chém xuống. Mục Tây một kiếm này hiển nhiên là dùng không ít khí lực, một kiếm này vung ra, cơ hồ bù đắp được người bình thường mấy chục lần công kích. Kiếm khí ngang dọc ở giữa, tất cả ma thú nhao nhao ngã xuống, cầm đầu mấy đầu tiên thiên tam giai ma thú thứ nhất gặp nạn, bọn hắn xông đều rất nhanh, có thể xung nhanh, chết tự nhiên cũng liền nhanh. Mục Tây kiếm khí hôn tạp kiếm ý, ạt cỡ nào mạnh. Những thứ này trước tiên tiên tam giai ma thú chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, chính là bị kiếm khí trực tiếp đánh thành hai nửa, mà cái kia kiếm ý bén nhọn dư thế không giảm, trực tiếp hướng về phía phía sau ma thú chém giết mà đi. Phốc phốc phốc ba. Trước tiên tiên tam giai ma thú sau đó, dĩ nhiên chính là trước tiên tiên nhị giai ma thú sông nhanh nhất, mà chút kiếm khí kiếm ý vừa vặn chém giết ở phía sau trước tiên tiên nhị giai ma thú trên thân, lập tức, tất cả trước tiên tiên nhị giai ma thú đồng dạng khó thoát ách vận, từng cái ngã xuống đất, trong nháy mắt chính là còn thừa lấp đắc. Tất cả đều chết cho ta ba. Một kiếm chu sát đếm đầu tiên thiên tam giai cùng với trước tiên tiên nhị giai ma thú, mục tây nhưng là không hề dừng lại, dưới chân một áp chế ở giữa, quay đầu liền lại là một kiếm chém ra ngoài. Hắn bây giờ đã trải qua một ngày này bán thời gian chém giết, trường kiếm trong tay đã sớm cùng mình hợp hai là một, tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm pháp, bây giờ đã sớm bị hắn diễn dịch đến rồi cực hạn, phất tay kiếm ý ngang dọc, những cái kia nhào lên ma thú không đợi đến phụ cận, chính là một nhóm tiếp lấy một nhóm nga xuống, đợi đến hắn phen này công kích rơi xuống sau đó, mấy trăm đầu ma thú, e rằng liền một nửa số lượng cũng không có còn lại, mà trong đó mạnh nhất ma thú, cũng chính là mấy đầu tiên tiên nhất giai ma thú. Giết ba. Mắt thấy mục tây trong nháy mắt tiêu diệt một lớp này ma thú chính giữa cực giả, sau lưng, An Tuấn Ngạn cùng Phi mượn hách bình ba người không trần chờ nữa, dưới chân khẽ động ở giữa, chính là nhao nhao hướng về phía bảy ma thú xông tới, kiếm ảnh thương mang hòa lẫn, dây cung thanh âm chấn động càng là liên tiếp, trong nháy mắt công phu, một đám một đám ma thú chính là ngã xuống chính giữa vũng máu, mà ba người tại mục tây dưới hộ vệ, đơn giản giống như là địa ngục tu la đồng dạng, giết lên ma. Thú tới không thấy chút nào nương tay. Mấy trăm đầu ma thú, trong đó mặc dù phần lớn cũng là thông thường ma thú cấp 9. có thể tiên tiên số lượng của ma thú cũng không phải số ít chỉ có như vậy một đoàn ma thú gần như không đến vài phút thời gian liền bị bốn người này giết thất linh bắt lạc t cái này cái này sáu cách đó không xa sao rơi một mấy người đang chạy trốn rồi một khoảng cách sau đó cũng là vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn ở tại bọn hắn nghĩ đến như vậy một đoàn ma thú cùng mục tây bốn người tao ngộ, cái sau bốn người tất nhiên sẽ trong nháy mắt liền bị bảy ma thú bao phủ mới là nhưng mà khi bọn hắn quay đầu lại nhìn thấy sau lưng tình cảnh thời điểm mỗi người cũng là dưới chân mất tự do một cái từng cái khiếp sợ ngã xuống cái này cái này sao có thể nhìn phía sau tình cảnh mỗi người đều quên chạy trốn từng cái ngồi ở chỗ đó suy nghĩ xuất thần tấm kia mở miệng rộng cơ hồ có thể nhét vào một cái quả đấm mấy trăm đầu ma thú trong đó có mấy đầu tiên thiên tam giai ma thú cũng không thiếu trước tiên thiên nhị giai ma thú tiên thiên cấp một ma thú càng là có mấy chục con nhiều dạng này một cỗ ma thú triều dân ở mảnh này thế giới dưới đất ở trong đã có thể được xem là thập phần cường đại một cỗ lực lượng nhưng mà chính là mạnh mẽ như vậy một cỗ ma thú sức mạnh tại mục tây tứ nhân trước mặt vậy mà giống như một nhóm gầy yếu sức cạ rẹt giao đồng dạng vài phút thời gian liền bị bốn người ném lăn mãi đến sau cùng một đầu không giữ thừa cách đó không xa an gia hai huynh đệ cùng với trầm dịch bọn người chính mắt thấy toàn bộ quá trình mà ở nhìn thấy bốn người chỉ dùng mấy phút thời gian liền đem khổng lộ như thế một cô ma thú thế lực tiêu diệt sau đó sáu người đáy lòng đã tất cả đều bị rung động tràn đầy hoa mắt nhất định là ta hoa mắt an gia ngũ thiếu ra sao kình thiên trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy trong miệng vô ý thức tự mình lẩm bẩm nhìn ra được vào lúc này hắn tựa hồ đã bị sợ choáng váng Tại hắn một bên, An gia tứ thiếu gia sao rơi một cùng với thanh vân tông đệ tử trầm dịch đồng dạng sắc mặt ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy cùng sao kình thiên một dạng, bọn hắn đồng dạng có loại thân ở trong mộng cảm giác, hết thảy trước mắt đều quá mức không chân thật, mấy trăm đầu ma thú, dứt bỏ những cái kia ma thú cấp 9, thậm chí là những cái kia tiên thiên nhất giai ma thú không nói, vẹn vẹn là cái kia hai mươi mấy đầu trước tiên tiên nhị tam giai ma thú, liền để bọn hắn kính sợ tránh xa, có thể mục tây bốn người vậy mà dùng mấy phút thời gian, đem các loại ma thú tất cả đều làm thịt rồi, bọn hắn rất rõ ràng, đối mặt trước tiên tiên nhị giai ma thú. bọn hắn còn có thể cẩn thận ứng đối có thể đối mặt trước tiên thiên tam giai ma thú bọn hắn chỉ có nghĩ biện pháp chạy trốn một đường mà trên thực tế bọn hắn cho tới nay cũng đều là làm như thế một ngày này nhiều thời giờ bên trong bọn hắn chỉ cần gặp phải hữu tiên thiên tam giai ma thú tồn tại ma thú đội ngũ chính là sẽ vứt bỏ một cái đồng đội dây dưa một chút ma thú cấp bộ tiếp đó thừa cơ chạy trốn mà dạng lần lượt xuống bọn họ đồng đội đã còn thừa không có mấy thẳng đến lần này gặp phải nhiều như vậy trước tiên thiên tam giai ma thú tổ hợp bọn hắn liền xem như dùng thí xe giữ tướng thủ đoạn cũng đã chẳng ăn thua gì mục tây bốn người biểu hán hành vi đã rung động thật sâu bọn hắn nhỏ yếu tâm linh nhất là mục tây một kiếm nơi tay trong nháy mắt chém giết đếm đầu tiên thiên nhị giai cùng trước tiên thiên tam giai ma thú cường đại kia thủ đoạn đơn giản để bọn hắn run sợ nói thật cho tới nay bọn hắn cũng không có quá mức nhìn tới mục tây duy nhất đối với mục tây thủ đoạn có hiểu biết sao kình thiên cũng cho là tại tấn cấp tiên thiên chi phía sau mục tây đã không có bất kỳ ưu thế trong mắt bọn họ đã thức tỉnh linh thần an tuấn ngạo hẳn là mục tây bốn người ở trong thực lực mạnh nhất một cái nhưng mà giờ này khắc này nhìn thấy mục tây ra tay bọn hắn lúc này mới ý thức được bốn người này ở trong nguyên lai mục tây mới là cái kia chân chính người đầu lĩnh mà mục tây cái chủng loại kia cường đại không thể nghi ngờ để bọn hắn có loại theo không kịp cảm giác nguyên bản bọn hắn đều cảm thấy chính mình rất mạnh nhưng tại kiến thức liễu mục tây thực lực sau đó bọn hắn cả đám đều đã minh bạch cùng mục tây so sánh bọn hắn căn bản chẳng là cái thá gì hiện tại bọn hắn minh bạch vì cái gì mục tây phía trước mang theo an tuấn ngạn mấy người đơn độc rời đi căn bản liền gia nhập vào ý của bọn hắn cũng không có thử hỏi có thực lực như vậy bọn hắn những người này gia nhập vào không gia nhập khác nhau ở chỗ nào hắn hắn làm sao có thể cường đại đến tình trạng như thế cái này đây tuyệt đối không phải a sao rơi một cú kết mục tây cường đại đơn giản nhường hắn ghen ghét đến muốn mạng phất tay chém giết đến đầu tiên thiên nhị tam giai ma thú loại thủ đoạn này căn bản không nên là một cái vừa mới đột phá tiên thiên chi người có thể làm lấy được nói thật nếu như không phải tận mắt nhìn đến hắn tuyệt đối không tin sẽ có loại chuyện như vậy tồn tại mục gia tam thiểu ra đây chính là trước đây cái kia thanh thủy quận phế xài tây sao hắn đến tột cùng là làm sao làm được chém giết trước tiên thiên tam giai ma thú giống như chém dưa thái rau loại lực lượng này sáu Trầm dịch nắm đấm cẩn thận nắm chặt lại một lần này đã kích quá lớn cho tới nay hắn đều cảm giác thế hệ trẻ tuổi ở trong thực lực của hắn cũng đã là đứng tại đứng đầu nhưng bây giờ hắn mới phát hiện nguyên lai like hắn cái gọi là đỉnh tiêm thực lực chỉ bất quá chính mình nghĩ đương nhiên mà thôi giờ này khắp này cái kia không chịu nổi một kích lòng tự tin có thể nói trong nháy mắt liền đã không còn sót lại chút gì một bên một mực đi theo an ra hai huynh đệ cùng với trầm dịch ba người ba cái người sống sót chật vật ngồi dưới đất một bên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, một bên không ngừng lau con mắt đối bọn hắn tới nói hết thể trước mắt đồng dạng quá mức không chân thật thật mạnh chúng ta Chúng ta vậy mà bỏ lỡ dạng này cùng giả, chạy tới đi theo An gia hai huynh đệ. Nếu như, nếu như chúng ta đều theo người này bên cạnh, vậy căn bản cũng không sẽ có lớn như vậy thương vong. Phía trước, bọn hắn đều cảm thấy An gia hai huynh đệ có linh thần tại người, tuyệt đối là đáng giá dựa vào người, nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu được, đi theo sao rơi một hai huynh đệ, từ bỏ Liễu Mục Tây cái này một chi tiểu đội, tuyệt đối là bọn hắn đời này làm ra sai nhất đích lựa chọn. 363 thứ 293 trương thủ mới hận cũ cùng tính một lượt sáu người đều là sắc mặt ngây ngốc nhìn cách đó không xa hết thảy mà một lát xem như người trong cuộc mục tây bốn người đã đem hết thể giải quyết đang quét lấy bọn hắn chiến trường không tệ không tệ hai mươi mấy đầu tiên thiên nhị tam giai ma thú những ma thú này ngược lại là một cỗ không nhỏ năng lượng sau khi thôn vệ trước đây tiêu hao không những có thể bổ sung trở về hơn nữa hẳn là dư xài mục tây đã đem hai mươi mấy đầu tiên thiên nhị tam giai ma thú đều thu vào âm thầm tiến hành luyện hóa những ma thú này cũng là thực lực không tầm thường luyện hóa đến chân khí thập phần to lớn bổ sung hắn tiêu hao tuyệt đối đầy đủ nói đến mục tây ở nơi này thế giới dưới đất chiến đấu kỳ thực căn bản sẽ không có quá lớn tiêu hao Hơn nữa cho dù có tiêu hao cũng có thể trực tiếp thông qua luyện hóa thôn vệ ma thú bù lại, đã như thế, hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến, liền xem như chiến đấu lại lâu cũng không cần lo lắng chân khí khô kiệt. Đây là hắn không có gì sánh kịp ưu thế, cũng có thể nói là toàn bộ thế giới một cái biên số, loại ưu thế này, nhưng là bất luận kẻ nào đều hâm mộ không tới. Đại gia như thế nào? Có bị thương hay không? Đem hai mươi mấy đầu cường đại ma thú thu hồi luyện hóa đồng thời, mục tây ánh mắt nhìn về phía mình ba cái đồng đội, mang theo vui vẻ vấn đạo hắc hắc. Ma thú cường đại đều bị mục tây minh làm thịt, ba người chúng ta chính là thu thập một chút giả yếu tàn tật, đương nhiên sẽ không thụ thương. Nghe được mục tây chi ngôn, an tuấn ngạn không khỏi bẻ bẻ cổ, Sau đó vừa giúp lấy phi Mận thu hồi bắn ra mũi tên, vừa hướng mục tây trả lời. Không có thụ thương liền tốt, còn có một thiên nhiều thời giờ, đại gia tuyệt đối không thể thụ thương. Nhìn thấy ba người mặc dù sắc mặt đỏ hồng, tiếng thở dốc cũng đều tương đối nặng, nhưng trên thân đều không thương thế gì, mục tây lúc này mới yên lòng lại. Tiện tay ở giữa giúp đỡ phi mẫn thu hồi bắn ra mũi tên, hắn liếc mắt nhìn trong tay mũi tên, những mũi tên này đều bị phi mẫn bắn ra thật nhiều lần. một chút mũi tên đầu mũi tên đều trở nên không có như vậy sắp bén bốn người cùng nhau đọc thủ rất nhanh liền đem phi mận bắn ra tất cả mũi tên nhặt được trở về bị phi mận thu hồi đến bách nạp giới chỉ ở trong mà thu thập xong mũi tên bốn người tụ tập cùng một chỗ ánh mắt đều nhìn về phía hậu phương nơi đó an gia hai minh đệ cùng với trầm dịch bọn người vẫn luôn nhìn về phía bọn hắn bên này ngược lại là không có bất kỳ cái gì gì động ha ha đi thôi đi qua nhìn một chút lão bằng hữu vừa mới bọn hắn vì chúng ta đưa tới đại lễ như vậy chúng ta hẳn là cũng bày tỏ một chút mới đúng chứ liếc mắt nhìn bên kia sắc mặt kinh nghi bất định sáu người, mục tây mỉm cười, sau đó chính là đi đầu hướng về phía sáu người vị trí đi tới, ở phía sau hắn, An Tuấn ngạn ba người đồng dạng đem ánh mắt nhìn sang, mỗi một cái đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Vừa mới cái này sau cái gia hỏa đem một đoàn ma thu dẫn tới, muốn đem phiền phức mang cho bọn hắn, rõ ràng, bọn gia hỏa này cũng là không có lòng tốt, mà bây giờ, cũng là thời điểm cùng bọn gia hỏa này tính sổ một chút. Bốn người cũng không có gấp gáp từng bước một hướng về phía sau rơi một sáu người đến gần bất quá bọn hắn khoảng cách vốn cũng không xa rất nhanh bốn người chính là đã đến sáu người này trước mặt từng cái có chút hăng hái đánh giá lên sáu người tới chắc chực ta hảo tứ ca hảo ngũ ca nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt bất quá nhìn tình huống của các ngươi tựa hồ không phải rất tốt đâu an tuấn ngạn đi đầu tiến lên một bước hướng về phía sắc mặt âm tình bất định sao rơi một cùng sao kình thiên hai người đạo nguyên bản cũng là người một nhà mà lại là đồng bào cùng một mẹ huynh đệ nhưng trước mắt này hai người cũng là vì bản thân tư lợi đối với hắn bằng mọi cách tàn toán đem hắn sinh trục xuất gia tộc bút chứng này Hắn vẫn luôn không có quên. Còn có, phía trước tại mới vừa rồi tiến vào mảnh đất này thế giới bên dưới thời điểm, hai người càng đem hắn cho ở đội ngũ khu trục ra đại bộ đội, này rõ ràng chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Từng cọc từng cọc từng kiện cộng lại, hắn cùng với hai người này ở giữa tình nghĩa huynh đệ, cũng sớm đã không còn tồn tại, giữa bọn hắn còn giữ lại, chỉ có thù mới hằn cũ. Khu khu, bảy, thất đệ, nhìn thấy thất đệ bình an vô sự, tứ ca bây giờ cuối cùng có thể yên tâm. Sao rơi một biến sắc lại biến, cuối cùng nhưng là lộ ra một tia mị thiếu, về phía An Tuấn ngạn thân tiên nói: "Anh, đúng vậy a, đúng vậy a, thất đệ không có việc gì quá tốt rồi." phía trước ta và tứ ca đều lo lắng ngươi chết bẩm ngươi nói ngươi phía trước làm sao lại không theo chúng ta mọi người cùng nhau bốn người các ngươi yểm vẹn đền hạ sân nhiều nguy hiểm à sao kình thiên phản ứng cũng là cực nhanh nghe xong sao rơi một chi lời hắn tự nhiên minh bạch chính mình tứ ca ý tứ trước đây bọn hắn có thể không đem an tuấn ngạn để vào mắt thậm chí vẫn luôn muốn diệt trừ đối phương chấm dứt hậu họa nhưng bây giờ không đồng dạng tại an anh tuấn bên người lại có mạnh mẽ như vậy cao thủ lúc này nếu như có thể gia nhập vào an tuấn ngạn đám người đội ngũ ở trong như vậy bọn hắn rất có thể liền có thể trải qua kế tiếp một ngày này nửa thời gian tiếp đó thành công còn sống. Ta nhộ vào, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng ta còn chưa bao giờ thấy qua giống các ngươi không biết xấu hổ như vậy. An gia hai huynh đệ tiếng nói vừa mới rơi xuống, An Tuấn ngạn nhưng là không khỏi hung hăng gắt một cái, một mặt châm chọc đạo: "Tốt, mấy vị, các ngươi một chiêu này gắp lửa bỏ tay người nếu đều đã dẫn, như vậy chúng ta vẫn là thật tốt nói một chút." Ta. Mục Tây cũng là bị hai người vô sỉ chọc cho nở nụ cười, sau đó nhưng là khỏe miệng vậy một cái, sắc mặt âm lãnh đạo. Đối với sao rơi một cùng sao Kình Thiên hai huynh đệ đột nhiên lấy lòng, Mục Tây hòa An Tuấn ngạn tất cả đều là xem như chê cười đến xem. Cử đoán đã kết xuống. Như thế nào đối phương vài câu lời hữu ích liền có thể giải quyết hết. Vô luận là An Tuấn Ngạn vẫn là một tây, bọn hắn đều cùng sao rơi một hai huynh đệ ở giữa có đồng nặc tan không ra thù hận. Sao rơi một trước đây tính toán An Tuấn Ngạn, đem đối phương gạt ra khỏi gia tộc. Thù này cho tới bây giờ đều không có một cái nào xác thực ý kiến. Mà sao Kình Thiên trước đây tại Thanh Thủy quận đối với Ti Mã vẫn mất tính, thủ hạ của hắn càng là nhượng mục tây suýt nữa mất mạng. Những thứ này đều không phải tùy tiện liền có thể leo qua đi. Tăng thêm phía trước khi tiến vào mảnh đất này thế giới bên dưới thời điểm, Sao rơi một rõ ràng muốn đem bọn hắn xa lánh bên ngoài sự tình. cùng với vừa mới đối phương mấy người muốn gắp lửa bỏ tay người ác độc dụng tâm giữa bọn hắn có thể nói là thù mới hạ cũ lúc này đều phải cẩn thận tính toán sao kinh thiên ngày đó tại thanh thủy quận ngươi đối với sư tỷ bất kính chuyện này nhưng cũng còn chưa xong lúc ấy ta đây thực lực không đủ không thể tự tay trả lại ngươi phần này nhi ân tình hôm nay vừa vặn có cơ hội ngươi cảm thấy ngươi còn trốn được sao mục tây không chút nào che giấu mình tâm tư hắn mặc dù không là loại kia có thù tất báo người nhưng khi đó sao kinh thiên đối với Ti mã vẫn bất kính càng làm cho bọn thủ hạ suýt nữa giết hắn thù này tuyệt đối không thể không báo mà lúc này không thể nghi ngờ chính là xử lý bút chướng này thời cơ người người sáu người nghĩ như thế nào nghe được mục tây không che giấu chút nào mà nói sao kình thiên sắc không khỏi hơi hơi trắng lên mục tây nói những thứ này hắn tự nhiên đều hiểu nguyên bản hắn cho là mình nói vài lời tốt liền có thể lừa dối quải ải cũng không xong so nghĩ mục tây vậy mà từng cọc từng cọc từng kiện đều cho hắn nhớ kỹ đâu đối với mục tây hắn thật là phát ra từ nội tâm sợ vừa mới mục tây phất tay chém giết nhiều như vậy cường đại ma thú tình cảnh còn sờ sờ đang nhìn rõ ràng nếu như mục tây muốn gây bất lợi cho hắn hắn căn bản liền một tia cơ hội cũng không có vừa nghĩ tới mình làm ngày nhất thời xúc động sẽ cho mình lưu lại như bây giờ vậy hậu quả nghiêm trọng trong lòng của hắn chính là từng trận hối hận đáng tiếc là sự tình cũng đã phát sinh liền xem như hối hận cũng căn bản vô dụng khu khụ vị huynh đệ kia có thể ngũ đệ phía trước từng đắc tội huynh đệ bất quá dưới mắt đại gia người đang ở hiểm cảnh ta xem vẫn là hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau chiếu cố một phen cho thỏa đáng cho dù có chút thù hận cũng đều có thể đợi đến sau khi ra ngoài tính lại vị huynh đệ kia ý như thế nào sao rơi một lúc này không thể không đứng ra mục tây thực lực hắn cũng đã được chứng kiến rất rõ ràng thời gian kế tiếp hắn muốn sống e rằng còn muốn cậy vào mục tây cho nên lúc này liền xem như nhường hắn quản mục tây gọi cha hắn đều tuyệt đối sẽ suy tính chớ đừng nhắc tới là hạ thấp tư thái đối với mục tây túi đầu không lưng hai bên cùng ủng hộ chật chật nói không sai tại loại này nguy hiểm không biết không gian hoàn toàn chính xác hẳn là hai bên cùng ủng hộ mục tây ánh mắt nhìn lướt qua sao rơi mục nghe xong đối phương hắn không khỏi lông mày nhớ lên sau đó gật đầu nói bất quá liền tại an rơi mục nhìn thấy hắn gật đầu trên mặt vừa muốn lộ ra nét mừng thời điểm sắc mặt của hắn nhưng là đột nhiên trầm xuống tiếp tục nói ngươi cũng biết được hai bên cùng ủng hộ Mới vừa tiến vào nơi đây thời điểm, ngươi vì cái gì không nói hai bên cùng ủng hộ? Lúc này ngươi ngược lại là minh bạch đạo lý này, bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có loại nói này từ cách sao. Có ít người mặt mũi cần cho, thật có chút người, căn bản không có cái gọi là mặt mũi, rõ ràng cái này An gia hai huynh đệ là thuộc về cái sau một loại. Người sáu, nghe được Mục Tây không chút khách khí trông trọng, sao rơi một biến sắc liền muốn bộc phát, bất quá, vừa nghĩ tới Mục Tây vừa mới vậy cường đại đến nhường hắn run sợ sức mạnh, hắn vẫn ngoan ngoãn hạ thấp tư thái, thu hồi chính mình cái kia đáng buồn lòng tự trọng. Ha ha ha, sao rơi Mục, ngươi thật đúng là mượn rõ bẻ măng. không có chút nào tôn nghiêm ra hỏa an ra ra như ngươi vậy phế vận ta thật vì an ra trưởng bối cảm thấy mất mặt an tuấn ngạn lúc này chen lợi vào không khách khí chút nào nói trầm trọng đối với sao rơi mục hắn sớm tại trước đây thật lâu liền đã hận đến ngứa ngáy hầm rằng trước đây chính là đối phương thiết kế hãm hại hắn mới khiến cho hắn bị an ra trưởng bối xung quân ra ngoài càng làm cho hắn tại vô số người trước mặt không ngẩng đầu được lên thù này hôm nay cuối cùng có thể báo thất đệ phía trước tứ ca niên thiếu khí thịnh hơn nữa cũng là chịu tam ca bọn họ giật dây lúc này mới làm một chút chuyện sai Thất đệ thì nhìn tại huynh đệ chúng ta một trận phấn thượng, đem lúc trước sự tình xóa bỏ tốt, chờ trở, trở lại an gia, tứ ca nhất định sẽ vì ngươi trầm đoan giải tội, hơn nữa nhường ra chủ đem an gia sản nghiệp nhiều giao cho thất đệ tới lý tới. Sao rơi một sắc chuẩn lại tránh, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, lúc này vì mạng sống, hắn nhất định phải thu hồi mình hết thể phong mang, liền xem như đem hết lời ngon ngọt cũng ở đây không chối từ. Ta nhổ vào. Bất quá, An Tuấn Ngạn đã ăn qua một lần thua thiệt, đương nhiên sẽ không lên lần thứ hai làm. Đối với Sao rơi mộc, hắn cũng sớm đã nhìn thấu thấu, loại người này đương nhiên đáng thương không thể, cũng tin tưởng không thể, cùng loại người này dạng thân tình dạng lương tâm. đó chính là đàn gậy thái châu tốt sao dây mục vừa vặn chính ngươi đưa tới cửa như vậy đi ngươi theo ta đánh một trận mọi người tại đây đều có thể làm một cái chứng kiến nếu như ngươi thắng ta thả ngươi rời đi nếu như ngươi thua như vậy ta cũng không làm có ngươi lưu lại một cánh tay hoặc một cái chân trước đây hết thể chúng ta coi như hòa nhau an tuấn ngạn ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt ở mảnh này thế giới dưới đất ở trong tùy thời tùy chỗ đều sẽ có không tưởng tượng được nguy hiểm tự nhiên vẫn là nhanh chóng giải quyết hảo chân ướp chân giáo liều lên một lần so tài xem hư thực dạng này không thể tốt hơn nữa 364 thứ 294 chương xử lý người 6. nghe được an tuấn ngạn chi ngôn sao rơi một đơn giản giận không kịp được hắn lần này hạ thấp tư thái không ngừng nội bộ nhưng cuối cùng chẳng những không có làm cho đối phương mấy người tha thứ ngược lại là đổi về một cái chàng sinh tử quyết chiến đối với cái này hắn đương nhiên là vừa tức vừa giận bất nói nhiều lời mục tây minh làm hộ pháp cho ta ta đây liền cùng so với hắn hoạch khoa tay sao rơi một xem kiếm an tuấn ngạn nhưng là căn bản không quản đối phương có đáp ứng hay không thời gian cấp bách mới một đợt ma thú e rằng sẽ tới rất nhanh. Hắn nhất định phải ở trước đó cùng Sao rơi một đem tất cả sổ sách đều tính toán rõ ràng, không thể làm trễ ngoài chính sự. Ba ba, Trường kiếm lắc một cái, cả người hắn đã vọt ra ngoài, trực tiếp hướng về phía Sao rơi một chém xuống. Vừa mới chiến đấu một phen, hắn cũng không có quá lớn tiêu hao, ngược lại là vừa vẫn khắp người sát khí, lúc này vừa lúc là chiến ý mười phần thời điểm. An Tuấn Ngạn, ngươi tự tìm cái chết. Đến giờ khắc này, Sao rơi một coi như muốn ra vẻ đáng thương cũng đã không có cơ hội, mắt thấy An Tuấn Ngạn đối với mình đánh tới, hắn khoát tay lấy ra linh khí của mình kiếm, mặt mũi tràn đầy tức giận nên đón tiếp lấy. Thứ ca. sao rơi một hòa an anh tuấn giao thủ một bên sao kình thiên khẽ quát một tiếng sau đó chính là lấy trường kiếm ra chuẩn bị hỗ trợ hắn cùng sao rơi một là cùng một bọn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem sao rơi một cùng người động thủ mà không có chút nào động tác đang khi nói chuyện hắn chính là muốn lên phía trước hỗ trợ Bà ba ba ba a ba nhưng mà liền tại an kình thiên lấy ra linh kiếm muốn lên phía trước hỗ trợ thời điểm một đạo kiếm mang bỗng nhiên tại chỗ bên trên thoáng qua kèm theo một tiếng văn trầm một tiếng hét thảm thủy theo chuyển đến nghe thế tiếng tiêu thảm thiết mọi người tại đây cũng là vô ý thức hướng về tiếng tiêu chuyển tới phương hướng nhìn lại mà nơi đó An gia Ngũ thiếu gia sao Kình Thiên đang che lấy cổ tay, đầy vẻ dữ tợn, mà ở dưới chân của hắn, một cái tay gãy còn đang nắm trường kiếm, mười phần bát. Mắt mà nằm trên mặt đất, khiếp người đến cực điểm. "Tay của ta, tay của ta, a." Tiêu thảm Như heo bị làm thịt không ngừng từ sao Kình Thiên trong miệng chuyển ra, vị này An gia Ngũ thiếu gia vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, tự có một ngày vậy mà lại bị người chặt đứt bàn tay. "Hừ, một cái này tay liền xem như ngươi đối với sư tỷ bội tội a." Phía trước sự tỉnh, xóa bỏ. Một bên, Mục Tây hai tay sau lưng, hướng về phía gào thảm sao Kình Thiên cười lạnh, trên mặt không có chút nào thương hại đạo. Sao kình Thiên tay, đương nhiên chính là hắn chặt Đức, đối với sao kình Thiên trước đây đối với Ti Mã Vân bất kính, còn có nhường hắn suýt nữa bỏ mạng sự thật, một cái này tay, liền xem như một cái bồi thường. Đương nhiên, lúc này chặt Đức đối phương một cái tay, cũng không hẳn vẹn vẹn là một cái tay đơn giản như vậy, tại loại này trong hoàn cảnh, thiếu một cánh tay sao kình Thiên muốn kiên trì hơn một ngày thời gian, e rằng tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Bất quá những thứ này cũng không phải làm mà hắn cần suy tính, nếu như đối phương còn có thể sống được xuống, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lại tìm đối phương phiền phức. Ngươi, ngươi ta với ngươi liệu mà ba, đã mất đi một cái tay. sao kình thiên lập tức đã mất đi tất cả lý trí mặc dù trong lòng đối với mục tây hết sức e ngại nhưng này một lát hắn cũng không lo được nhiều như vậy chính hắn cũng minh mạch ở trong môi trường này thiếu một cánh tay lần này mới nhân lịch luyện hắn chắc chắn phải chết ngược lại hoành thụ cũng là một cái chết hắn sao không chết oanh oanh liệt liệt một chút nghĩ tới những thứ này hắn không lưng nhặt lên trên đất trường kiếm tay trái cầm kiếm trực tiếp hướng về phía mục tây xuống tới Hừ, không biết tự lượng sức mình cút cho ta đi một bên nhưng mà đối với sao kình thiên điên cuồng mục tây nhưng là căn bản không chút nào để ở trong lòng khoát tay cái sau chính là bị một cỗ kình khí thổi bay ra xa xa rơi trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi đi ra. cho đến ngày nay, giữa hai người trên lệch đơn giản quá mức một ít. nếu như mục tây thuận ý, vài phút liền có thể đưa đối phương vào từ địa ngũ đệ, chính ở chỗ an tuấn ngạn đối chiến sao rơi một biến sắc, mắt thấy sao kình thiên đầu tiên là tay cụt, phía sau lại bị mục tây khoát tay đánh bay, đáy lòng của hắn lập tức một mảnh lạnh bớt. mặc dù cũng không quan tâm sao kình thiên chết sống, nhưng hắn rất rõ ràng, dưới mắt tình cảnh nếu như thiếu đi sao kình thiên, như vậy hắn muốn sống sót hy vọng liền càng thêm mong manh. cho nên, sao kình thiên bị phế, hắn ngược lại thật hết sức lo lắng. vẫn là quan tâm ngươi một chút chính mình a. Z3. an tuấn ngạn thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu thủ mắt thấy sao rơi một thất thần hắn không cần suy nghĩ bắt lấy cái này một cơ hội trực tiếp chính là triệu ra mình mà khuyển linh thần Ông trầm lạnh như băng ma khuyển đột nhiên xuất hiện băng lanh khí tức làm cho bất ngờ không kịp để phòng sao rơi một toàn thân cứng đờ mà như vậy cứng đờ công phu an tuấn ngạn trưởng kiếm không chút lưu tình xẹt qua cánh tay của hắn lập tức vị này an ra tứ thiếu ra chính là bước sao kình thiên theo gót đồng dạng đã mất đi một cái tay a 3 tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra chỉ mấy hơi thở công phu an ra hai vị thiếu già càng là nhau nhau đã mất đi một cánh tay mà ở loại địa phương này mất đi cánh tay, hai cái an gia thiếu gia, cơ bản cũng liền bị tuyên bố tử hình. Lần này Thanh Huyền vệ tuyển mộ chiến, an gia tuyệt đối có thể nói là rực rỡ hào quang. 20 danh nghịch, an gia lập tức liền chiếm ba cái, cái này ở toàn bộ Thanh Huyền quốc tới nói, đều tuyệt đối là đáng giá xương đạo sự tình. Nhưng mà, giờ này khắc này, ai cũng sẽ không nghĩ tới, sao gia Tam đại thiếu gia, liền tại đây sau một lát sau, trực tiếp bị phế sạch hai cái, trong đó một cái, càng là phê ở nhà mình người trong tay. Biến cố tới là thật hơi quá nhanh, nếu để cho an gia người biết nơi đây phát sinh hết thảy, cũng không biết phải làm cảm tưởng gì. Không thể không nói lần này sao rơi một hòa an tỉnh thiên hai huynh đệ cái cũng quá xui xẻo nếu như không đụng tới mục tây bốn người bọn hắn chỉ cần thoát khỏi một lớp này mà thu tập kích thật vẫn có khả năng tiếp tục sống sót thậm chí có có thể trực tiếp kiên trì đến cuối cùng thành công từ nơi này thế giới dưới đất ra ngoài đáng tiếc là hại người cuối cùng hại mình bọn hắn cuối cùng lựa chọn hãm hại mục tây bọn người cứ thế cuối cùng bị mục tây hòa an tuấn ngạn phân biệt phế bỏ mỗi người một cái tay kết quả như vậy cũng đơn thuần là bọn hắn gieo gió gờ bão trên sân an gia hai huynh đệ phân biệt ôm mình tay gãy Sao rơi Mục còn có thể tốt một chút, sao Kình Thiên bởi vì về sau đối với Mục Tây đậu thủ, lại bị Mục Tây bổ một chút, thương thế rõ ràng không nhẹ. Lúc này, hai người cũng đã không còn tiêu thảm, chỉ là sắc mặt âm trầm mà nhìn xem Mục Tây Hòa An Tuấn Ngạn, đáy mắt cái kia ánh mắt cử hận, phảng phất là muốn đem cái sau nuốt. Bất quá, đối với hai người loại ánh mắt này, Mục Tây Hòa An Tuấn Ngạn nhưng là không thèm để ý chút nào. Hoan có đầu nợ có chủ, hai người một cái này tiếp tay chính là thiếu nợ bọn họ, lúc này bị bọn hắn chặt đi xuống, đơn giản chính là làm cho đối phương trả nợ mà thôi. Sao rơi Mục, trước đây ngươi thiết kế hãm hại ta, khiến cho ta đâu chỉ dành tiếng bị hỏng. thì bị gia tộc đuổi ra, xung quân đến thanh thủy cũng đi. Hôm nay ta đánh gãy ngươi một tay, giữa chúng ta cũng coi như là hòa nhau. An Tuấn Ngạn đem trường kiếm mang tại sau lưng, thật dài thở dài một tiếng nói. bất kể nói thế nào, hắn cùng với Sao rơi một cũng là huynh đệ, nhưng hắn một kiếm đem đối phương tự tay giết, hắn thật vẫn có chút không xuống tay được, mà lần này đoạn mất đối phương một cái tay, ban đầu ước oán cũng coi như là đã qua một đoạn thời gian, thủ mới hận cũ, từ đây xóa bỏ. nói đến, mặc kệ Sao rơi một hòa An Kình Thiên lần này có thể hay không từ nơi này thế giới dưới đất sống sót, bọn hắn tại An gia sản bên trong địa vị, đều khó có khả năng sẽ cao hơn nữa. đã mất đi một cái tay, hai người liền xem như về đến nhà rồi tộc, cũng tuyệt đối rất khó lại lấy được trọng dụ. dụng. Húng chi tình huống dưới mắt, hai người muốn sống ra ngoài, hy vọng thật vẫn không lớn. An Tuấn Ngạn, rất tốt, người rất tốt. Sao rơi một sắc âm trầm như nước, lần này cùng An Tuấn Ngạn đối chiến, hắn không thể nghi ngờ là có chút quá mức khinh thường. Tại hắn trong ấn tượng, An Tuấn Ngạn vẫn luôn là cái kia bại tướng dưới tay, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, lúc này mới không bao lâu thời gian không thấy, người sau thực lực, vậy mà đã cường đại như tư, nhất là đối phương cái kia ma khuyễn linh thần, càng làm cho hắn khó lòng thông bị, lập tức trùng chiêu. Cánh tay này rất có chút toan. nếu như hắn nghiêm túc đối đãi không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng thật sự chưa chắc sẽ bị đối phương nhẹ nhàng như vậy chém tới một cái tay lúc đến nước này khác giữa bọn hắn tự nhiên không ở có cái gì tình nghĩa huynh đệ cho tới bây giờ song phương cơ hồ cũng đã là không chết không thôi cục diện chỉ tiếp vào lúc này thực lực bọn hắn tổn hao nhiều trước đây chạy trốn cũng đều tiêu hao không thiếu cho nên cũng không tiếp tục độc thủ Tốt, coi xong các ngươi sổ sách cùng người khác sổ sách cũng muốn tính toán a nếu như ta nhớ không lầm ngày đó tại say tiêu lâu thế nhưng là có người cho ta định cái gì ba chiêu ước hẹn nếu không phải là bởi vì mệnh ta lớn bây giờ e rằng đã sớm chết bởi người khác dưới trường đi mục tây cũng không có đi quản sao rơi một hai người trong mắt hắn đã sớm không đem hai người này để ở trong lòng đừng nói vào lúc này bọn hắn đều đã mất đi một cái tay liền xem như bao dài vài đôi tay đi ra hắn đều không có chút nào lo nghĩ cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn liền xem như cái này anh em nhà họ an có bản lánh đi nữa lại như thế nào có thể cùng hắn hiện tại đánh đồng chỉ cần mục gia bị đan đạo tông chiếu vào hắn cũng không có cái gì người không dám trêu chọc ánh mắt chuyển hướng một mực thờ ơ lạnh nhạt trâm dịch lúc này trên mặt của hắn không khỏi có như vậy một tia ánh sáng cùng sao rơi một hai người so sánh hắn tin tưởng trước mắt trầm dịch thực lực tuyệt đối phải so với kia hai người còn cao hơn đối với cái này hắn ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ bất quá cao điểm nhi mới tốt nếu như cũng giống như an ra hai huynh đệ như vậy tuy mà nói như vậy còn thực hơi quá tại không thú vị xem ra ngày đó ba chiêu ước hẹn mục tây thiếu ra ngược lại là vẫn chưa quên trầm dịch trầm rãi tiến lên một bước liếc mắt nhìn đã bị phế bỏ sao rơi một hai người đáy mắt không khỏi lộ ra một tia thất vọng thầm ra hai huynh đệ bị phế cánh tay như vậy kế tiếp tự nhiên đã không có tư cách cùng hắn kết bạn hoặc có lẽ là hai người này đã không có giá trị lợi dụng hắn cũng không cần cùng đối phương có giao lưu tập hợp gì thu hồi ánh mắt nhìn hướng mục tây trầm dịch biết mình làm ngày nhất thời xúc động rõ ràng cũng là nhượng mục tây cảnh cảnh vu hoài đâu chuyện này hôm nay sợ rằng đồng dạng muốn xử lý một phen đến nỗi đến tột cùng muốn làm sao giải quyết chỉ sợ cũng cũng không phải là hắn định đoạt nhìn trước mắt mục tây trầm dịch vẫn như cũ có loại thân ở trong mộng cảm giác thế sự vong nghĩa trước đây cái kia tùy tiện liền có thể chém giết tiểu gia hỏa vậy mà trưởng thành đến liền hắn đều theo không kịp tình cảnh loại này thương hại tăng liền một dạng biến hóa thật đúng là để cho người ta có chút khó mà tiếp thu 365 thứ 295 trăm chín chương gieo gió gặt bão ngày đó hai người chúng ta ước định 3 chiều hôm nay ta cũng không cảm phiền người ba chiều ta cũng chỉ ra 3 chiều nếu như ngươi có thể đủ đều đó lấy như vậy ta cũng không cảm phiền người ngươi muốn đi đâu đi đó từ đó về sau ta đều sẽ không tìm ngươi phiền phức bất quá nếu là không tiếp nổi ba chiều như vậy cũng không nên trách ta mục tây cũng là lười nhắc nhiều lời trước đây trầm dịch muốn giết hắn hắn cảm giác hết sức rõ ràng thù này tự nhiên không thể không báo bất quá trước đây bọn hắn có ba chiêu ước hẹn bây giờ thực lực bọn hắn đội chỗ hắn cũng không chiếm đối phương tiện nghi đồng dạng là cho đối phương ba chiêu cơ hội đã như thế, hắn cũng coi như là làm được hết tình hết nghĩa. Mục Tây Vinh, kỳ thực chúng ta không cần phải như vậy. Ta biết Mục Tây Vinh thực lực mạnh, bất quá dưới mắt tình huống không biết, tại hạ nguyện ý đuổi theo Mục Tây Vinh tả hữu, dâng ra mình chút sức mọn, cứ như vậy, chúng ta hy vọng sống sót cũng có thể nhiều một ít. Tiếp Mục Tây Ba Chiêu, trầm dịch đương nhiên cũng không muốn. Chết lời, Mục Tây trước đây sức mạnh hắn đã thấy qua, một kiếm chém giết đếm đầu tiên Thiên Tam giai Ma thú, thực lực như vậy, đơn giản có thể dùng biến thái để hình dung, mà lấy hắn thực lực, muốn đón lấy đối phương Ba Chiêu, trừ phi đối phương ngưỡng, bằng không thật sự hy vọng không lớn. Hắn cũng không muốn cứ như vậy chết ở đây. Hắn nhưng là có lạ thường gặp gỡ người, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai thế nhưng là có thể trở nên nổi bật, thành tựu lạ thường công trạng. Nếu như cứ như vậy treo ở nơi này, hắn thật sự rất không cam tâm. Ha ha, Trầm Dịch thiếu ra, chúng ta cái này một chi bốn người tiểu đội đã đầy đủ nhân viên, cũng không cần những người khác gia nhập vào, cho nên, Trầm Dịch thiếu ra hảo ý, chúng ta cũng chỉ có thể là tâm linh a. Nghe được Trầm Dịch chịu vua, Mục Tây không khỏi mỉm cười. Bất quá sau đó nhưng là trong lúc đó sát mặt nghiêm, bây giờ, ta muốn ra chiêu, ngươi thế nhưng là đã chuẩn bị xong chưa? Ban đầu ba chiêu quà tặng, bây giờ hắn đồng dạng lấy ba chiêu trả lại. nói đến cũng coi như là thiền kinh địa nghĩa, đại gia lẫn nhau đỉnh bình. Ai, đã như vậy, vậy thì xin giá chiêu đi. Nhìn thấy Mục Tây biểu lộ, Trầm Dịch chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, đồng thời thân hình lưu lại, làm xong phòng thủ chuẩn bị. Mỗi người đều phải vì chính mình đã làm chuyện sai trả giá đắt, đây chính là cái gọi là nhân quả, Trầm Dịch, dưới cựu tuyển ngươi cũng không nên trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi vận khí không tốt. Rơi anh kiếm pháp, chẳng khoảng không. Mục Tây lắc đầu, bất quá nhưng là không có bất kỳ cái gì nhường ý tứ. Chính như hắn nói tới, mỗi người đều phải vì mình sai lầm trả tiền. Trầm Dịch trước đây muốn giết hắn, lúc này mới có hắn bây giờ đáp lễ. Hắn không phải là cái gì thánh nhân, những cái được gọi là khoan dung cùng tha thứ cũng không thích hợp hắn, hắn chỉ biết là có thủ liền muốn báo, có ân liền muốn còn, chỉ thế thôi. Trường kiếm trong tay chấn động, một đạo cắt đứt không gian khổng lồ kiếm mang trực tiếp hướng về phía Trầm Dịch chém ra ngoài, một kiếm này hắn cũng không có tác dụng toàn lực, nhưng là trường bảy phân lực, mà hắn bảy phân lực, tuyệt đối phải so tiên tiên cảnh tứ trọng cao thủ mạnh hơn như vậy một kia, đối mặt loại tầng thứ này công kích, chỉ là Trầm Dịch, lại như thế nào có thể tiếp được tới. Ngưng ba. Trầm Dịch sắc một mảnh lạnh lùng, mắt thấy mục tây một kiếm này vung ra, Hắn tâm đã nguội một nửa. Mục Tây một kiếm này vừa nhanh vừa độc, muốn tránh né hiển nhiên là không thể nào. Một khắc cuối cùng, hắn cũng chỉ tới kịp trước người Đông lại một mặt chân khí lá chắn, đồng thời giơ tay lên bên trong linh minh, muốn làm sao cùng chống cự. Phá ba. Nhưng mà tại Mục Tây như vậy mạnh mẽ công kích, cái tiêu một chút cái gọi là phòng thủ, nhất định chính là thùng rông tiêu to. Kiếm quang thoáng qua, chầm dịch trước người chân khí lá chắn trực tiếp về ra, liền trong tay hắn linh minh cũng là bị kiếm khí trực tiếp chém thành hai đoạn, kiếm mang thế đi không giảm, trực tiếp chạm tại lưu trầm dịch trên cổ, ở người phía sau dưới cổ Phương Lưu lại một đạo vết máu. Hảo, thật là mạnh kiếm. kiếm mang qua, trầm dịch trên mặt không khỏi lộ ra một tia xi si mê. Mục Tây một kiếm này đơn giản quá hoàn mỹ, mà có thể chết tại đây dạng một kiếm chi phía dưới, cũng coi như là hắn một loại vinh hạnh đi. Đáng tiếc a, trời không giúp ta, đáng tiếc a. Phô Ba. Tự lẩm bẩm vài câu, trầm dịch cổ đột nhiên tiên huyết cuồn cuốn, bị một tiếng, vị này Thanh Vân tông đệ tử thiên tài, cuối cùng vẫn không thể đạo thoát, trực tiếp vẫn lạc nơi này. Muôn vàn kỳ ngộ mọi loại tính toán, giờ khắc này cũng là thoáng qua thành khoảng không, ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, đáy lòng của hắn, nhiều ít có như vậy một tia không cam lòng. Chỉ là, không cam tâm lại có thể thế nào đâu? trên đời này nửa đường chết yếu thiên tài chẳng lẽ còn thiếu sao hắn trầm dịch đơn giản chính là trong đó một cái thôi trang diện có chút tiến tĩnh thanh vân tông đệ tử trầm dịch đã ngã trên mặt đất sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tan hiển nhiên là chết không thể chết lại mà nhìn xem té xuống đất trầm dịch mọi người tại đây cũng là đôi mắt sợ hãi liền bị phế đi cánh tay an ra hai huynh đệ lúc này cũng không có bất kỳ âm thanh trầm dịch hoàn toàn có thể được xưng là thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài mọi người tại đây ở trong dứt bỏ mục tây không nói mọi người còn lại bất luận là tại trên thực lực vẫn là tại tâm trí bên trên Không có cái nào dám nói có thể mạnh hơn vị này Thanh Vân Tông đệ tử, chỉ có như vậy một nhân vật thiên tài, cuối cùng cũng khó trốn chết yếu vận mệnh. Đương nhiên, đây đều là hắn gieo gió gây bão, thật muốn tính ra, hắn Trầm Dịch tuyệt đối không coi là là cái gì người tốt, giống như là phía trước đang săn thú chẳng ở trong Hám Hại Thanh Vân Tông thiếu chủ Lý Nghị đông, bị hắn tính toán đến chết người, e rằng một cái tay đều không đếm hết. Bất quá, những thứ này đều cùng Mục Tây không có quan hệ, Mục Tây muốn giết đối phương, kỳ thực lý do rất đơn giản. Ban đầu Trầm Dịch từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thu này đã kết xuống. liền xem như hắn có thể tha thứ đối phương chỉ khi nào cho đối phương nắm lấy cơ hội tuyệt đối sẽ không đối với hắn có bất kỳ nhân từ nương tay cho nên dạng này một cái uy hiếp tiềm ẩn hắn đương nhiên không thể để cho hắn lưu lại trên đời Hô, ngươi khi đó đối với ta ra hai chiều ta bây giờ chỉ xuất một chiều nhìn ngươi vẫn là kiếm lời đâu một kiếm danh sát liêu trầm dịch mục tây trong bụng bao nhiêu cũng có chút cảm khái bất kể nói thế nào bọn họ đều là đồng xuất một cái quần thành cũng coi như là đồng hương lần này đối phương chết ở trong tay mình hắn mặc dù không có gì xin lỗi nhưng ít nhiều vẫn là hơi xúc động ở đây khắp nơi đều là ma thú nhường ma thú phân từ ngươi ngược lại là còn không bằng để cho ta cho ngươi thêm đoạn đường cuối cùng liếc mắt nhìn ngã xuống trầm dịch mục tây lắc đầu khoát tay một đoàn ngọn lửa màu đỏ chính là bay ra trực tiếp rơi vào liêu trầm dịch trên thân ánh lửa lóe lên trầm dịch thi thể chính là trực tiếp hóa thành cho bụi tan thành mây khói không có gì cả lưu lại tốt giải quyết làm xong đây hết thảy mục tây phủ tay ánh mắt nhưng là nhìn về phía trung quanh, xem ra mới một đợt ma thú đã bắt đầu đến gần chư vị chúng ta chuẩn bị tiếp tục chiến đấu à từ sau rơi một mấy thủy đông dẫn đem lúc trước gầy ra ma thú dẫn tới đến hắn đem dịch chém giết hóa thành cho toàn bộ quá trình không sai biệt lắm chính là ba bốn phút thời gian, mà dạng một đoạn thời gian, không gian dưới đất ma thú cũng nên từ trung quanh tụ tập đến đây. lần lượt ma thú vây công đã để hắn hiểu được, cái này dưới đất không gian ma thú rất nhiều nhiều nữa, hắn không biết đã qua mới nhân lịch luyện có phải hay không là như thế này, nhưng lần này ma thú đích xác có chút quá nhiều một chút. 5 phút, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 phút, bọn hắn cũng sẽ bị gầy ra mới ma thú cảm giác được, phản phất bọn hắn bản thân liền là trong bóng tối một chỗ đèn sáng một dạng, mà sông tới ma thú có khi rất mạnh, có khi hơi yếu, đương nhiên mạnh cũng yếu, đều là tương đối tại mục tây mà nói, đối với những người khác tới nói. bất luận cái gì gây ra ma thú vây công đều tuyệt đối là chí mạng Gà ba giống ba Liên tại mục tây ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn thời điểm từng tiếng ma thú tiếng giống bắt đầu từ bốn phương tám hướng truyền đến rất nhanh một vòng lớn ma thú bắt đầu từ mỗi cái phương hướng tụ đến nhìn số lượng lại là không dưới mấy trăm đầu trong đó vài đầu cường đại gia hỏa xem xét ngay tại tiên thiên nhị giai trở lên thế song ba mắt thấy một vòng lớn ma thú từ bốn phương tám hướng tụ đến an ra hai huynh đệ đi đầu sắc mặt châm nhận nhất định chính là mặt không có chút máu lúc này nhìn thấy như thế một đoàn ma thú vây quanh, đối bọn hắn tới nói không khác nhìn thấy tử thần đang hướng bọn hắn vây tay. Ha ha, lại tới, mục tây minh, lần này tựa hồ lại không thiếu à, giống như mấy đầu tiên tiên các bà, mục tây minh lại phải bị mệt mỏi. nhìn thấy sông tới ma thú, a tuấn ngạn ngược lại là thét dài nợ nụ cười, không có bất kỳ cái gì lo nghĩ. tình huống như vậy đã không phải là lần một lần hai, tại đã trải qua nhiều lần như vậy ma thú vây công sau đó, hắn đã sớm lục lọi ra được ứng đối khiếu môn, cho nên đối với cái này loại trình độ vây công, thật vẫn không có gì có thể lo lắng. không sao, bất kể nói thế nào. Cái này dưới đất thế giới ma thú cũng là càng giết càng ít, ta tin tưởng, theo chúng ta chém giết ma thú càng lai việt đa, vậy công ma thú của chúng ta số lượng nhưng là sẽ càng lai việt thiếu. An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người không sợ, Mục Tây liền càng thêm không sợ. Nói đến, theo bọn hắn xâm nhập đến dưới đất thế giới chỗ sâu, hắn đã phát hiện, vây công ma thú của bọn hắn, số lượng kỳ thực là đang giảm bớt, mặc dù cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng tỉ mỉ hắn vẫn có thể cảm giác được. Anh Tuấn huynh, ngươi và Phi Mẫn cùng với Hách Bình hình cẩn thận một chút, không cần thiết có bất kỳ qua loa sơ suất. Hướng về phía An Tuấn Ngạn ba người dặn dò một câu. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía An ra hai huynh đệ, còn có còn lại ba cái kia may mắn. Mấy người các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, cũng đừng trông cậy vào chúng ta sẽ giúp các ngươi, có thể hay không sống được xuống, tự xem các ngươi chính mình. Hướng về phía anh em nhà họ An cùng với ba người khác mỉm cười, hắn tiện tay lưới cái kiếm hoa, sau đó chính là hướng về phía một cái phương hướng sống tới. Sau lưng, An Tuấn Ngạn cùng với Phi Mẫn Hách Bình ba người lẫn nhau, chính là cẩn thận đuổi kịp. Thứ ca, chúng ta, chúng ta làm sao bây giờ? Đợi đến mục tây bốn người xông về một cái phương hướng ma thú, sau kình Tiên toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch mà đối với bên người sao rơi một đạo. làm sao bây giờ ha ha còn có thể làm sao nghe được sao kình thiên tri ngôn sao rơi mục trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười thảm cho tới bây giờ hắn nơi nào vẫn không rõ mục tây hỏa an tuấn ngạn phế đi huynh đệ bọn họ hai người cánh tay thế này sao lại là phế đi cánh tay của bọn hắn đơn giản như vậy à này rõ ràng chính là muốn đưa bọn hắn lên đường à? nguyên bản bọn hắn hướng về phía những ma thú này cũng chỉ có nước mà chạy trốn nhi bây giờ thiếu tay thử hỏi lại muốn ứng đối ra sao nhiều như vậy ma thú cường đại an tuấn ngạn ngươi thật đúng là đủ hung ác nhìn xem an tuấn ngạn bóng lưng sao rơi một trong lòng lại hối hận vừa hận có thể Hán trước đây thật sự không phải đối với An Tuấn ngạn như vậy tính toán hãm hại, nói như vậy cũng sẽ không có hôm nay kết cục như vậy. Siêu siêu siêu ba. Đang khi nói chuyện công phu, một bên ba người khác đã đối với cái này mục Tây một đoàn người đi theo, cái này ba cái người sống sót lúc này rõ ràng biết nên đi theo ai, An gia hai huynh đệ đã không có đi theo giá trị, mà cường đại mục Tây một đoàn người, không thể nghi ngờ là bọn hắn sống tiếp một tia hy vọng. 366 thứ 296 chương 20 còn lại 4 ai. ngũ đệ, xem ra hai người chúng ta hôm nay là ở kiếp nạn chạy trốn à, sớm biết như vậy, ai. Người sắp chết lời nói cũng thiện, đến giờ khắc này sao rơi mục đã có chút tình ngộ đương nhiên cái gọi là tình ngộ nói trắng ra là cũng chính là đối với tử vong một loại e ngại thôi nếu như lúc này nhường hắn bình yên ra ngoài chỉ sợ vẫn là lập tức sẽ biến hồi nguyên dạng ngũ đệ, chúng ta lại kề vai chiến đấu một lần a có thể đây đã là một lần cuối cùng ma thú đã vật lên sao rơi mục không cần phải nhiều lời nữa còn giữ lại một cánh tay nắm trường kiếm trực tiếp hướng về phía ma thú xuống tới hắn cũng không có đi đi theo mục tây bọn người bởi vì hắn rất rõ ràng mục tây bọn người là không thể nào lại trợ giúp bọn họ lúc này theo sau cũng chỉ có thể là làm cho đối phương càng thêm xem thường chính mình mà thôi Z3. Dưới chân giẫm một cái, hắn trực tiếp hướng về phía nhào lên ma thú nên đón tiếp lấy, trong ngáy mắt chính là cùng bầy ma thú chiến đến cùng một chỗ, chỉ là, hắn cái phương hướng này ma thú số lượng không thiếu, trong đó còn có hai đầu tiên tiên nhị dai, một đầu tiên tiên cấp 3 tồn tại, lấy tu vi của hắn, lại như thế nào có thể là những người này đối thủ. Chốc lát công phu, hắn chính là bao phủ ở ma thú ở giữa hải dương, kết cục tự nhiên có thể tưởng tượng được. Thứ K3. Mắt thấy sao rơi một bao phủ tại ma thú ngay trong đại quân, sao kình thiên thân hình không khỏi run dày liệt, bất quá. lúc này cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi cân nhắc cái khác bởi vì bốn phương tám hướng ma thú đã hướng về phía quanh hắn đi lên a ta cùng các ngươi liều mạng quát to một tiếng sao kình thiên một mặt giữ tợn hướng về phía bảy ma thú xuống tới đáng tiếc là hắn cũng không phải mục tây cũng không hữu mục tây mạnh như vậy tuyệt sức mạnh thiếu một cánh tay chính hắn mới vừa tiến vào bảy ma thú chính là cùng sao rơi một một dạng trực tiếp bị ma thú hại dương chỗ trống bụi. an ra hai huynh đệ thanh huyền quốc thiên tài hiếm thấy nhân vật cứ như vậy tán thân tại ma thú trong miệng nói đến kỳ thực tại mới vừa rồi tiến vào mảnh đất này thế giới bên dưới thời điểm bọn hắn cũng đã nghĩ đến qua lần này mới nhân lịch luyện, e rằng sống sót cơ hội cũng không lớn. dù sao, mảnh đất này thế giới bên dưới ma thú rất nhiều nhiều nữa, lấy thực lực của bọn hắn, ứng phó tuyệt đối không phải vậy phía trước. đương nhiên, nếu như không phải gặp phải mục tây mấy người, mà bọn hắn lại trong lòng còn có bất lương mà nghĩ muốn hãm hại mấy người, như vậy là không phải có thể kiên trì đến cuối cùng. thật vẫn cũng không tốt nói. 20 tân, tân thanh huyền vệ, ngay ở chỗ này lần nữa vẫn là ba người, mà tới được bây giờ, lần này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện, thương vong đã qua nửa, mà loại thương vong rõ ràng còn chưa tới cực hạ. cách đó không xa. Mục Tây bốn người đã cùng ma thú bắt đầu một vòng mới giao phong. Mục Tây một ngựa đi đầu, tất cả ma thú cũng là một kiếm chém giết. Bất kể là tiên thiên nhất giai, hay là trước tiên nhị giai tiên thiên tâm giai, chỉ cần cùng hắn vừa đối mặt, tất nhiên không có may mắn còn sống sót có thể. Lấy hắn có thể so với tiên thiên ngũ trọng sức mạnh, còn có cái kia thần hồ kỳ kỹ kiếm pháp, những ma thú này giết quả thật giống như chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Không thể không nói, vương thất lần này phái những người này đi vào quét sạch ma thú, kỳ thực bản thân liền là một lần sai lầm lớn nhất. Nếu như không có hữu mục Tây tồn tại, như vậy lần này hành động, hoàn toàn có thể dùng hai chữ thất bại để dùng bất quá mục tây cái này dị loại xuất hiện ngược lại để vương thất sai sai lấy lần này bị mục tây chém giết ma thú thật sự đã có thể dùng không thể tính toán để hình dung, còn nếu là không có hắn chém giết toàn bộ thanh huyền quốc e rằng đều phải gặp trọng đại nguy cơ Cũng sao lần này ngược lại là thanh tịnh tiện tay chém giết vây đánh cường đại ma thú mục tây ánh mắt nhìn lướt qua hậu phương nơi đó an ra hai huynh đệ đã song song táng thân ma thú trong bụng chết không thể chết lại ai muốn trách thì trách chính các ngươi a tiếp sau nhớ kỹ đừng luôn nghĩ hạ người lắc đầu thở dài hắn ngược lại là không có gì không đành lòng lấy lại tinh thần tiếp tục chém giết trước mắt ma thú, an tuấn ngạn cũng là thấy được đằng sau bị ma thú cắn nuốt hai người, đáy mắt thoáng qua một tia không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn biến mất. ván này huynh đệ đánh cờ, cuối cùng chiến thắng là hắn an tuấn ngạn. mới một đợt ma thú công kích, rất nhanh liền bị mục tây một đoàn người bình định, có nhiều lần như vậy kinh nghiệm, bây giờ chỉ cần không phải quy mô quá lớn ma thú tập kích, bọn hắn cũng có thể ứng đối tự nhiên, thậm chí đều rất ít xuất hiện tình huống nguy hiểm. không thể không nói, lần này mới nhân luyện luyện, không có ai lại so với mục tây bốn người lấy được rèn luyện càng nhiều. đương nhiên, những người khác nghĩ đến cũng đã nhận được rất lớn rèn luyện, chỉ bất quá. những cái kia nhận được rèn luyện người, giờ này khắc này đã tất cả đều không có ở đây. Phi, lại là một đợt, cái này đúng thật là vô cùng vô tận A bất quá trung quy là lại vượt qua tới. Một cước đá bay một đầu té ở dưới chân mình ma thú, An Tuấn Ngạn hung hăng gắt một cái, sau đó thở dài một hơi nói. Một trận chiến này hắn đánh phá lệ ra sức, thậm chí liền Mục Tây phía trước dặn dò bọn họ không cho phép dễ dàng lãng phí chân khí chuyện cũng không có tuân thủ, bất quá, đối với hắn một lần này biểu hiện, Mục Tây cũng không có nói thêm cái gì. Rõ ràng. mắt thấy sao rơi một cùng sao kình thiên hai người chết ở ma thú trong miệng trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có một chút như vậy nhi không thoải mái bất kể nói thế nào hắn đã từng nhóm cũng là cùng nhau lớn lên hơn nữa thân thể đường chung đều chạy xuôi an gia huyết mạch lúc này nhìn xem hai người chết đi không có khả năng xem như chẳng có chuyện gì phát sinh qua người không phải có cây ai có thể làm đến tâm như thiết thạch vô nghĩa vô tình đâu trước tiên đem viên này hồi khí đan ăn xong a mục tây tự nhiên cũng minh bạch an tuấn ngạn tâm tình nói đến hắn kỳ thực cũng có qua tương tự kinh lịch trước đây tại thanh thủy quận đích thân hắn kết quả liễu mục gia trưởng tôn thời điểm thực trong lòng cũng có chút không quá thoải mái. Đem chính mình trên thân dự bị hồi khí đang ném cho An Tuấn ạ, mục tây ánh mắt ở chúng quanh quét mắt một vòng, lần này, bọn hắn lại chém giết gần tới 300 đầu ma thú, trong đó tiên tiên nhị giai trở lên có mười mấy đầu nhiều, mà dạng quy mô, tựa hồ chính là mỗi một lần chém giết ma thú bình quân kích thước. Nhìn xem tất cả ma thú thi thể, đáy mắt của hắn tự nhiên thoáng qua một tia vẻ càng khái, bất quá, khi nhìn thấy những ma thú này thi thể đường trùng vô cùng dễ thấy mặt khác ba bộ thi thể thời điểm, hắn đáy mắt vẻ cảm khái, không thể nghi ngờ trở nên càng đậm. Ai, tính cả cái này ba cái, lần này tiến vào mảnh đất này thế giới bên dưới 20 người giống như lại chỉ có chúng ta bốn người đi phía trước đi theo sao rơi một bọn người cùng nhau cuối cùng ba cái may mắn cũng tại mới vừa ma thú vây công ở trong Vinh Quan Quốc mà theo ba người này qua điệu 20 tân tấn thanh huyền vệ bây giờ chỉ còn lại có bốn người bọn họ mục tây ngược lại là rất muốn bảo trụ ba người này tính mệnh đáng tiếc là ba tên này mặc dù cũng là tiên tiên cảnh thực lực nhưng không có linh thần trong người bọn hắn thực lực chính là tiên tiên cảnh nhất trọng gặp phải một đầu tiên tiên cảnh nhị trọng ma thú liền không còn sức đánh trả chút nào dạng này ba người liền xem như mục tây dùng hết toàn lực chỉ sợ cũng rất khó giữ được. lại giả thuyết, mục tây muốn bảo hộ an tuấn ngạn cùng phi mẫn hách bình ba người kỳ thực đã là lực có không đủ, nhiều hơn nữa, hắn cũng thực không có thực lực kia, lại chỉ có chúng ta bốn người sao? nghe được mục tây kiểu nói này, an tuấn ngạn cùng phi mẫn hách bình ba người cũng là lắc đầu, bọn hắn lúc này cũng là vừa mới ý thức được vấn đề này, 20 còn lại bốn cái, hơn nữa cái này bốn cái cũng không biết có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, lần này mới nhân lực luyện, thật đúng là không phải bình thường biến thái. hừ, vương thất đến cùng muốn làm gì? này rõ ràng chính là đem chúng ta bắt đến nơi đây đi tìm cái chết ta. Nếu không phải là bởi vì Hữu Mục Tây huynh cái này dị số, chúng ta bốn người cũng cũng sớm đã hồn quy thiên ngoại, như vậy lần này rèn luyện chính là một cái toàn quân bị diện kết quả, này đối Vương Thất tới nói lại có chỗ tốt gì? An Tuấn Ngạn là càng nghĩ càng tức giận, lần này tiến vào cái này dưới đất thế giới, bọn hắn tất cả đều là ỷ vào Mục Tây tồn tại mới kiên trì đến bây giờ, nếu không, bọn hắn cũng sớm đã treo. Nghĩ đến những thứ này, hắn đối với Vương Thất mục đích chính là cảm thấy phẫn nộ cùng nghi hoặc. Ha ha, anh Tuấn minh cho tới bây giờ ngươi chẳng lẽ còn xem không rõ sao? Nghe được An Tuấn Ngạn phần nàn, Mục Tây không khỏi mỉm cười, sau đó nhưng là đột nhiên quát tay Triệu ra một cái đoàn ngọn lửa màu đỏ, đem ba cái người tuổi trẻ thi thể thiêu hủy, làm xong những thứ này, lúc này mới tiếp tục nói, vương thất mục đích kỳ thực đã không khó coi ra, tin tưởng mọi người hẳn là nhớ kỹ hoàng đế kỳ hoành thiên tại tiễn đưa chúng ta đi vào lời khi trước ta hắn nói cho chúng ta biết, nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh giết tất cả có sinh mệnh tồn tại, rõ ràng, hắn cái, này căn bản là muốn cho chúng ta chém giết cái này dưới đất thế giới ma thú, chỉ thế thôi. Mục Tây cho tới nay đều bảo trì nhất là đầu góc thanh tỉnh, ở nơi này thế giới dưới đất ở trong, bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ có ma thú, như vậy rõ ràng, vương thất nhiệm vụ cho bọn họ chính là đánh giết ma thú. chém giết ma thú giống chúng ta như thế không mục đích gì chém giết ma thú có ý nghĩa gì còn có nơi này ma thú nhiều như vậy mạnh như vậy nếu như không có hữu mục tây hình tồn tại chúng ta có thế nào có thể chém giết nơi này ma thú an tuấn ngạn bọn người sạch nhìn lấy bảo vệ tính mạng đương nhiên không có hữu mục tây nhiều như vậy tinh lực đi suy xét những thứ này nói đến khúc công này hắn cho tới bây giờ đều không có chuyển tới chém giết ma thú ý nghĩa ha ha cái này ý nghĩa đương nhiên sẽ không tiểu cụ thể vì cái gì ta còn không rõ ràng nhưng tin tưởng những ma thú này tồn tại nhất định là đối với thanh huyền quốc an huy tạo thành uy hiếp rất lớn điểm này sẽ không có giả. Mục Tây bực nào thông minh, liên lạc với trước trước sau sau, những tình huống này hắn đều đã vớt thuận mà không sai biệt lắm. Đến nội anh Tuấn Huy nói tới, Vương Thất phái chúng ta xuống chém giết ma thú, cơ hội chính là để chúng ta đi tìm cái chết. Ta muốn đối với cái này chút, Vương Thất người hẳn là cũng cũng không rõ ràng à? Bằng không mà nói, lần này tuyển bạc chiến, cũng sẽ không có nhiều như vậy khác hẳn với Di Vãng phần Đường. Vương Thất sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì để bọn hắn chạy xuống chịu chết. Như vậy giải thích duy nhất chính là, Vương Thất kỳ thực cũng không biết, một lần này thế giới dưới đất sẽ có nhiều ma thú như vậy tồn tại. bây giờ suy nghĩ một chút dĩ vang mới nhân lịch luyện ít nhất còn có thể có 10 người sống sót ra ngoài nhưng lúc này đây nếu không phải là có hạ tại như vậy nhất định là một cái cũng không xuất được mà chút tình huống vương thất tát hẳn sẽ không hiểu rõ tốt đại gia cũng không cần xoắn suýt những thứ này dưới mắt chúng ta muốn làm chính là nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trụ mạng nhỏ nhi đến nôi chém giết ma thú nhiệm vụ có thể hoàn thành bao nhiêu coi như bao nhiêu a hoàn cảnh như vậy hắn thật vẫn không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực cho ba người giảng minh bạch những thứ này bất quá những thứ này kỳ thực cũng không trọng yếu dưới mắt bọn hắn duy nhất cần phải làm chính là giữ được tính mạng lợi đến 3 ngày kỳ hạn sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. 367 thứ 297 Trương Vương thất bí mật tất cả mọi người khôi phục thế nào? Thu nhiếp tinh thần, Mục Tây nhìn một chút ba người sắc mặt, có chút ít dầu gì vấn đạo. Không có vấn đề gì, lần này Tiêu Hao có chút đại, bất quá không có lần sau. An Tuấn ngạn biết, Mục Tây chủ yếu nhất vẫn là đang hỏi hắn. Đem vừa mới Mục Tây vứt cho hắn bình sứ còn cho đối phương, hắn hít sâu một hơi, mang theo ngượng ngập địa đạo. Lần này Tiêu Hao một quả Mục Tây hồi khí đan, nói đến ngược lại thật có chút không phải, dù sao, thứ này nhưng là bọn họ dùng để bảo toàn tính mạng, cứ như vậy lãng phí một quả Thật vẫn hẳn là đánh chính mình mấy bàn tay. Ha ha, không sao, tất nhiên tất cả mọi người không thành vấn đề, như vậy chúng ta liền tiếp tục xâm nhập a, ta cảm thấy, mảnh đất này thế giới bên dưới cũng sẽ không quá lớn, nghĩ đến lại đi một khoảng cách, hẳn là có thể đến vị trí trung tâm, mà nơi đó, hẳn là thì có chúng ta muốn biết đáp án. Ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu, mục tây đáy lòng cũng có chút hiếu kỳ, ở nơi này thế giới dưới đất vị trí trung tâm, đến tột cùng sẽ có bí mật như thế nào, cái này dưới đất thế giới ma thú, đến tột cùng là tại sao tồn tại. Bảo tồn thể lực, đại gia xuất phát. Mỉm cười, hắn đem trường kiếm thu hồi, đi đầu hướng về phía không gian chỗ sâu đi đi. sau lưng an tuấn ngạn ba người lướt nhau cẩn thận đội kịp thời gian còn có một ngày dưới tả hữu một ngày này nửa thời gian đối với tại bọn hắn tới nói vẫn như cũ gian nan mặc dù đã dần dần thích đứng cái này dưới đất thế giới ma thu tập kích nhưng người nào cũng không biết chính giữa này sẽ có hay không có biến số gì tại không có từ nơi này ra ngoài phía trước nguy hiểm như vậy liền vĩnh viễn cũng sẽ không giải trừ tiếp xuống hành trình bốn người mục tiêu tương đối rõ ràng chính là muốn hướng về phía cái này dưới đất thế giới khu vực trung ương tới gần mà dọc theo đường đi Tự nhiên là không thiếu được một nhóm lại một nhóm ma thu tập kích. Cũng may một lớp này tiếp một đợt ma thú, thực lực mạnh nhất chính là tiên tiên tâm dài. Mặc dù số lượng thì đa thì thiếu, nhưng cũng đều tại mục tây có khả năng nắm trong tay trong phạm vi. Mục tây là bốn người ở trong một cái duy nhất không sợ tiêu hao. Hơn nữa cũng là thực lực mạnh nhất một cái. Dọc theo con đường này, hắn có thể nói là đạp thi thể của ma thú đang hành động, mà An Tuấn Ngạn ba người cũng minh bạch. Mục tây vì bảo vệ bọn hắn ba cái, cơ hồ đã đã dùng hết tâm lực. Có mấy lần, bọn hắn đều chưa nhìn thấy bảy ma thú tới gần. Mục tây chính là đi đầu liền xông ra ngoài. Xa, xa liền đem vây đánh ma thú giải quyết. Cái này khiến bọn hắn giữ số lớn chân khí cùng thể lực, nhưng là đem mục tây mệt mỏi thở hổn hộp. Mà đối với mục tây dạng này ân tình, bọn hắn chỉ có thể là ghi ở trong lòng, nhưng lại một chút cũng không giúp được một tay. Đối với bọn hắn tới nói, không cho mục tây thêm phiền phức, cũng đã là đối với mục tây trợ giúp lớn nhất. Không sai biệt lắm, lại đi gần nửa ngày nhi thời gian, một nhóm bốn người chọc thủng tầng tầng ma thú vây công, rốt cuộc đã tới mảnh đất này thế giới bên dưới tương đối gần trung ương vị trí. Chỉ là, làm bốn người bay qua một đạo khe rãnh, đi tới một mảnh vị trí hơi cao cao điểm thời điểm. cảnh tượng trước mắt, nhưng là để bọn hắn từng cái trừng lớn hai mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Cái kia, đó là sáu. Mục Tây thứ nhất phát hiện phương xa cảnh tượng, chỉ là khi nhìn thấy phương xa cái kia kỳ dị cảnh tượng thời điểm, cả người hắn đều lập tức có chút không bình tĩnh, giờ khắc này, trong đầu tất cả nghi vấn, cơ hồ trong nháy mắt chính là bị hắn làm rõ một cái càng thêm ý nghĩa rõ ràng. Cô Ba, vô ý thức nuốt nước bọt, Mục Tây trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời càng là có chút ngây người, mà ở hắn một bên, An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn ba người không sai biệt lắm là đồng dạng biểu lộ, rõ ràng, giờ khắc này ba người đều bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. đây chính là vương thất bí mật sao thì ra là thế thì ra là thế a mục tây hai mắt nhìn chằm chằm hết thẻ trước mắt nói lời trong lòng giờ khác này hắn thật sự bị choáng váng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn cuối cùng hoàn toàn minh bạch vương thất tại sao phải để bọn hắn chạy đến mảnh đất này thế giới bên dưới tới tiến hành cái gì cái gọi là rèn luyện nói đến hắn kỳ thực cũng sớm đã có một chút suy đoán chỉ bất quá nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới nguyên lai chuyện nguyên nhân lại là dạng này đập vào mắt chỗ một đoàn hào quang màu xanh lục chói loa mắt cái này đoàn lũ lục sắc qua mang rõ ràng chính là chỗ này mảnh đất thế giới bên dưới nguồn sáng Toàn bộ thế giới dưới đất u lục sắc, tựa hồ cũng là từ ở đây lan ra. Nhãn lực của hắn vô cùng tốt, mặc dù cái này đoàn u lục sắc quang mang mười phần chói mắt, nhưng xuyên thấu qua quang mang này, hắn vẫn rất nhanh liền thấy rõ quang mang này chính giữa đồ vật. Đó là một đầu khoảng trường dài 10 mấy mét, nằm dạp trên mặt đất cũng đầy đủ có cao 3-4 mét quái vật khổng lồ. Từ ngoại hình đến xem, da hỏa này đơn giản giống như là một cái thịt heo tống mựn dạng, bất quá, da hỏa này trên thân nhiều hơn từng cây xúc giác, còn có một mảnh kia mảnh lân giác, nhưng là lập tức biểu lộ thứ này thân phận. Rõ ràng, đây là một đầu ma thú, một đầu mười phần quỷ dị, mười phần hiếm thấy ma thú. bởi vì những người kia toàn thân trên giới đều có hào quang màu xanh lục bao phủ, mục Tây cũng không thể thấy rõ người này cụ thể hình tượng, nhưng đại khái ngoại hình còn có thể thấy rõ. Đầu này ma thú to lớn, giống như là một đầu phóng đại trùng dày, cái kia toàn thân trên giới phiêu động xúc giác, còn có trên thân thể chiếu lấp lánh lân phiến, khiến cho đầu ma thú này nhìn quỷ dị dị thường. Đầu của nó dường như là nút ở thân thể đường trùng, để cho người ta căn bản thấy không rõ dáng dấp ra sao. Nó phần đuôi lúc này vểnh lên rất cao, mà một lát, theo nó cái đuôi bộ phận một đầu tiếp lấy một con ma thú không ngừng từ hắn thân thể đường trùng phun ra ngoài, nhìn nhưng là hết sức các tâm. mà những cái kia từ hắn thân thể đường trung bị phún đi ra ngoài ma thú, bộ giang chính cùng bọn hắn một ngày này nhiều thời giờ chém giết ma thú giống nhau như lúc. Theo lý thuyết, bọn hắn phía trước chém giết tất cả ma thú, nghĩ đến cũng là đầu này đại gia hỏa sinh ra. Những cái kia bị nó sinh ra ma thú, vừa ra đời tựa hồ liền có không kém sức mạnh, vậy mà rất nhanh liền có thể đứng lên tới, sau đó liền nhảy nhót tương bừng mà chạy đi, có chạy rất xa, có liền dứt khoát chạy một khoảng cách liền dừng lại, tiếp đó hướng về phía mặt đất một trận cắn xé, mà theo bọn chúng cắn xé, trên mặt đất lập tức sẽ xuất hiện từng đạo năng lượng tia sáng, bọn chúng cắn xé mục tiêu chính là những năng lượng này tia sáng. mục tây ánh mắt theo dưới chân năng lượng tia sáng vớt thuận đi qua cuối cùng vừa vặn phát hiện những năng lượng này tia sáng đầu nguồn, chính là nơi xa đầu kia ma thú to lớn những năng lượng này tia sáng răng khắp nơi cuối cùng càng là tại nơi ma thú to lớn trên thân rắc rối khó gỡ giống như là đánh một cái bao lớn một dạng đem cái tia to lớn ma thú bao vây lại mà nhìn thấy những thứ này hắn liền xem như có ngu đi nữa cũng đã thấy rõ không thể nghi ngờ những năng lượng này tia sáng căn bản vốn là vì trói buộc đầu này ma thú to lớn không để cho tùy tiện di động dùng mà những cái tia bị đầu ma thú này sinh ra tiểu ma thú nhưng là muốn gặm ăn những năng lượng này tia sáng mục đích tự nhiên không nói cũng hiểu náo loạn nửa này vương thất môi cách một đoạn thời gian liền muốn tiến hành một lần cái gọi là mới nhân lịch luyện mục đích cuối cùng nhất lại chính là quét sạch cái này dưới đất không gian ma thú mà mục đích cuối cùng nhất chính là vì vây khốn đầu này đại gia hỏa không để gia hỏa này có thoát khốn có thể cho tới bây giờ hết thể đều sáng suốt vương thất dưới mặt đất chân áp một đầu cường đại dị loại mà đầu không biết tên đại ma thú nhưng là có sinh sản tiểu ma thú năng lực những cái kia bị nó sinh ra tiểu ma thú sẽ gặm ăn trói buộc năng lượng của nó tia sáng vương thất phái người xuống chính là muốn giết sạch những thứ này tiểu ma thú không để bọn chúng phá hủy cái kia năng lượng tia sáng. Làm rõ những thứ này, hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hoàng đế kỳ hoành thiên một mực giao phó bọn hắn, chờ sau đó đến mảnh thế giới này, cứ đánh giết bên trong chỗ đã thấy bất luận cái gì sinh mệnh là được rồi. Hắn cũng không biết đầu kia bị vây ở chỗ này cực lớn ma thú là cái gì, cũng không biết những người kia sẽ có bao nhiêu mạnh, càng không biết nếu là bị những người kia tránh thoát những năng lượng kia tia sáng sẽ có dạng hậu quả gì. Bất quá có một chút hắn có thể đủ nghĩ đến Vương Thất Tất nhiên đại phí Chu Trương mỗi cách một đoạn thời gian liền phái người xuống, như vậy rõ ràng, bọn hắn cũng không hy vọng đầu này đại gia hỏa thoát ly những năng lượng tia tia sáng gò bó. Cái này, cái này sáu. Một bên, An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người rõ ràng cũng đã hiểu được tình huống trong đó, mà nhìn trước mắt đây hết thảy, bọn hắn mỗi một cái đều là tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Không thể không nói, hết thảy trước mắt đối với bọn hắn tới nói, thật vẫn hơi quá tại rung động. Bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua khổng lồ như vậy ma thú, cũng chưa từng có nghe nói qua có ma thú có thể không ngừng sinh sản tiểu ma thú, trước mắt đây hết thảy đơn giản giống như là mộng cảnh đồng dạng không chân thực mục tây vinh chúng ta chúng ta muốn làm sao Sướng sở từ đằng xa cái kia to lớn thân hình bên trên thu hồi ánh mắt an tuấn ngạn nhìn hướng mục tây có chút không biết làm sao địa đạo cô ba mục tây vô ý thức nuốt nước miếng một cái đại não đồng dạng có chút quá tải tới nói lời trong lòng trước mắt một màn này thật đúng là nhường hắn có chút không biết vì sao đến tột cùng muốn làm thế nào hắn đều có chút không rõ ràng Kích 4. nhưng mà liền tại an anh tuấn hướng về phía mục tây đặt câu hỏi mà mục tây trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao thời điểm nơi xa đầu kia cục ở chỗ này cực lớn ma thú trong lúc đó một tiếng tê minh thanh âm kia khó nghe đến cực điểm nhưng là lực xuyên thấu cực mạnh âm thanh cùng một chỗ mục tây bốn người lập tức cảm thấy đầu phát trầm cả người đều có loại cảm giác mê man Sư ba bất quá cái này còn cũng không tính xong liền tại đây ma thú tiếng gào thét vang lên đồng thời một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên từ mục tây bốn người phía trước chuyển đến đang cùng an tuấn ngạn nói chuyện mục tây chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu cơ hồ là vô ý thức hắn chính là lấy ra linh khí của mình kiếm mà đợi đến hắn lấy ra linh khí kiếm chí lúc một cây đen nhánh xúc tu đã hướng về phía hắn cùng an tuấn ngạn quan tới. cẩn thận, lui Ba. cảm giác nguy hiểm tới gần. Mục Tây bỗng nhiên quắc khẽ một tiếng, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước chém xuống, kiếm khí hôn tạp kiếm ý, trực tiếp chạm tại liễu mục Tây đưa tới xúc tu phía trên. Ken Ba. kim loại bàn giao thanh em đột nhiên truyền ra, mục Tây chỉ cảm thấy một cố lực đạo to lớn từ trường kiếm trong tay truyền đến thân hình của hắn, trực tiếp bị cố lực lượng này bắn bay ra, cơ hồ lập tức bay ra khỏi mười mấy thước khoảng cách. Sư Ba. bất quá, ngay tại hắn bị đẩy lùi ra, giữa không trung chưa rơi xuống đất thời điểm. Cái kia bị hắn chém trúng xúc tu đột nhiên chấn động, giống như là như mọc ra mắt, lần nữa hướng về phía hắn đâm thẳng mà đến, tốc độ kia, cơ hội chính là một mảnh tàn ảnh. 368 thứ 298 chương rút lui cút cho ta ba. Giữa không trung, mục Tây thân hình không đợi rơi xuống, cái kia xúc tu chính là đã đến trước người hắn, nhìn tư thế, phản phất là muốn lập tức đem hắn xuyên tấu một dạng. Bất quá, là một tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm thuật thiên tài, mục Tây mặc dù ánh mắt theo không kịp đối phương tiếp tấu, nhưng hắn tâm thần nhưng là có thể cảm ứng được nguy hiểm nơi phát ra, nhìn cũng không nhìn, hắn chính là lần nữa xuất kiếm, một kiếm lần nữa chém vào cái kia xúc tu phía trên. Ken ba. kim loại bàn giao âm thanh lần nữa truyền ra, không nghi ngờ chút nào, mục tây thân hình lại một lần nữa bị đẩy lùi, mà lần này bị đẩy lùi khoảng cách, khoảng chừng xa mấy chục mét, hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, chỉ trong nháy mắt công phu, mục tây cùng đầu này quỷ dị xúc tu, vậy mà liên tiếp liều mạng hai chiều, mà một khắc cũng chính là mục tây, đổi mặt khác bất kỳ một cái nào tiên tiên cảnh người, lúc này e rằng cũng đã bị cái kia xúc tu đánh xuyên, mệnh tang hoàng truyền. mục tây minh, mục tây minh cẩn thận ba. đang khi nói chuyện công phu, mục tây lại một lần nữa bị cái kia xúc tu liên tiếp tập kích mấy lần, cả người cơ hồ đã biến thành một cái bia sống. tùy ý cái kia xúc giắt quật nhìn thấy tình hình như vậy đã thối lui đến phía sau an tuấn ngạn tam người đơn giản kinh hãi muốn chết nhao nhao lên tiếng kinh hô đạo ba người bọn hắn cùng mục tây phối hợp ăn ý sớm tại mục tây hạ lệnh rút lui thời điểm ba người liền đã vắt chân lên cổ chạy như thế một lát sau đã thối lui đến vài trăm mét ra ngoài chỗ nhìn xem mục tây bị quỷ dị kia xúc tu không ngừng quật ba người đều là sắc mặt lo lắng nhưng lại mảy may giúp không được gì cái kia xúc tu hiển nhiên là chỉ cảm thấy chịu đến liễu mục tây tồn tại cũng không có tìm tới an tuấn ngạn tam người bất quá cũng tốt tại không có tìm tới bọn hắn bằng không mà nói, liền xem như 30 bọn hắn cũng cũng sớm đã bị xuyên thành chuối. Lui lui lui, có bao xa lui bao xa ba. Mục Tây bây giờ sắc mặt trầm thấp, trường kiếm trong tay liên tục huy động, đơn giản múa kín không kẽ hở, người ở bên ngoài ra hắn chỉ tiếp cái này xúc tu mấy lần công kích, nhưng trên thực tế chỉ có hắn mới rõ ràng, như thế một lát sau, đầu này xúc tu đã đối với hắn công kích hơn trăm lần. Nguy cấp ở trong, hắn đem chính mình tâm kiếm chi cảnh phát huy đến cực hạn, một bên ngăn cản chạm tay công kích, một bên không quên cảnh cáo ba người tiếp tục lui lại. An tuấn ngạn tam người rõ ràng cũng là nhìn ra được tình huống nguy cấp, bọn hắn đối với mục tây xưa nay cũng là nói gì nghe đấy, nghe được mục tây tiếng quát, không nói hai lời, chính là nhao nhao hướng phía sau thối lui, rất nhanh liền thối lui đến mấy ngàn mét có hơn. Chờ cảm thấy ba người đã rời xa, mục tây lúc này mới hơi yên lòng một chút, sau đó chính là một lòng đứng phó lên trước mặt xúc tu tới. Sao, một cây xúc tu? Lại chính là một cây xúc tu? liền đem ta ép chật vật như thế, ra hỏa này đến tột cùng là quái vật gì? trường kiếm trong tay huy vũ liên tục mục tây đã đem tâm kiếm chi cảnh ý cảnh phát huy đến cực hạ ngoại nhân nhìn đến một kiếm kỳ thực ít nhất là mười mấy kiếm trùng nghiệp nhưng dù cho như thế hắn vẫn có loại chống đỡ không được cảm giác nhìn ngươi có thể có bao nhiêu dài ba ta lui ta lui cái chán đã dướng mồ hôi mục tây không dám cùng cái này xúc tu quá nhiều dây dưa một bên cùng đối phương liều mạng vài cái một bên có mục đích lui lại lấy mà giống như vừa đánh vừa lui không kém qua ước chừng lui về sau hơn ngàn mét cái kia xúc tu tựa hồ đã không với tới hắn lúc này mới trong lúc đó thu về ta chém ba cảm thấy cái kia xúc tu đã ngoài tầm tay với mục tây không dám dừng lại quá nhiều dưới chân một điểm chính là nhanh chóng hướng phía sau an tuấn ngạn tăng người bên kia bay lượn mà đi mà trong chốc lát giao thủ hắn đơn giản có loại so chiến đấu một tiên nhất dạ còn muốn cảm giác bề phải một mảnh danh sâu ở trong mục tây cùng với an tuấn ngạn bốn người lúc này cũng là chật vật nằm ngựa tại trong danh sâu trên mặt của mỗi người cũng là mang theo nồng nặc rung động liền từ trước đến nay thông dòng tự tin mục tây cũng không ngoại lệ hô hô hô làm ta sợ muốn chết hắn đây sao chính là quái vật gì một đầu xúc tu thiếu chút nữa nhi đem ta giải quyết may mắn ta chạy nhanh bằng không thật sự mạng nhỏ nhi khó giữ được cả. trong danh sâu mục tây kịch liệt thở hổn hển cả người cũng là chưa bao giờ có trật vật vừa mới cùng cái kia quỷ dị chạm tay một phen chiến đấu hắn đơn giản có loại thể sát tinh thần đều mệt cảm giác nếu như có tuyển hắn tình nguyện chính mình đi đối mặt một cái cường đại tiên tiên cảnh thất bát trọng cao thủ cũng tuyệt đối không muốn đối mặt dạng này một đầu quỷ dị xuất tu nếu như không phải tự mình kinh lịch như vậy tuyệt đối cảm giác không thấy vừa mới một trận chiến này mạo hiểm người khác không biết nhưng hắn chính mình trong lòng rõ ràng vừa mới này nháy mắt công phu hắn tuyệt đối là tại trên con đường tử vong bồi hồi một vòng nếu như không phải tâm kiếm chi cảnh ý cảnh nhường hắn có bén nhạy dị thường sức quan sát hoặc là hắn vừa mới có một tí một hào khẩn trương như vậy lúc này hắn đều đã chết thẳng thẳng mục tây công tử ngươi như thế nào thế nhưng là bị thương phi mận trước tiên xoay đầu lại hướng về phía mục tây quan tâm nói mục tây mỗi một lần chiến đấu cuối cùng cũng là sắc mặt bình tĩnh cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy chưa tình hồn sắc mặt trắng qua nhìn thấy mục tây thời khắc này sắc mặt nàng còn tưởng rằng mục tây bị thương đâu không có việc gì không có việc gì bất quá lần này thật đúng là đủ hiểm mục tây lắc đầu đứng dậy quay đầu liếc mắt nhìn hậu phương nơi đó cái kia to lớn ma thú vẫn tại không ngừng sản xuất tiểu ma thú mà vừa mới sự tình giống như là chưa từng xảy ra một dạng mục tây minh vừa mới đó là vật gì giống như giống như bộ dáng rất lợi hại an tuấn ngạn cũng là chưa tình hồn mà vỗ ngực một cái tiếp đó ngồi dậy đạo hắn nhãn lực có hạn thật vẫn không có biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phía trước mục tây để bọn hắn chạy bọn hắn liền sạch nhìn lấy chạy hô đâu chỉ là lợi hại nhất định chính là thật lợi hại khẽ nhả một hơi Mục Tây chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, âm thầm vận chuyển chân khí, loại trừ cùng với chính mình thân thể đương chung khó chịu. Nói thật, ta còn chưa từng có gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ, mặc dù chỉ là một đầu xúc tu, nhưng này đồ vật sức mạnh, e rằng đủ để đánh giết tiên thiên cảnh lục trọng trở lên từng, giả. Lần này thật đúng là nhặt được một đầu mạng nhỏ trở về. Hồi tưởng lại cái kia chạm tay tốc độ cùng sức mạnh, liền chính hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Nói đến, hắn lần này thật muốn vui mừng. Cũng nhiều thua thiệt hắn cùng An Tuấn Ngạn mấy người không có quá mức tới gần, hắn có thể đủ cảm thấy, nếu như bọn hắn lại tới gần một chút, như vậy cái này chạm tay sức mạnh và tốc độ. tuyệt đối sẽ để thằng không chỉ một cấp độ mà lúc kia hắn cho dù có tâm kiếm chi cảnh ý cảnh tại người cũng át hẳn khó thoát bị xuyên thấu hạ tràng lợi hại như vậy nghe được mục tây chi ngôn an tuấn ngạn lúc này mới ý thức được nguyên lai vừa mới đầu kia quái dị xúc tu lại có lực lượng cường đại như vậy bất quá suy nghĩ một chút cũng phải có thể đem mục tây phải chật vật như thế há lại sẽ là vật bình thường xoay người lại cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn xa xa cực lớn ma thú an tuấn ngạn không khỏi giật này mình dùng mình một cái hắn thấy được cái tiêu cực lớn ma thú toàn thân trên dưới mọc đầy xúc tu ít nhất chỉ sợ cũng có mấy chục hàng trăm cây mà vẹn vẹn một cây xúc tu thiếu chút nữa như muốn liêu mục tây mệnh đây nếu là lại mang tới 10 cái tám cái vậy chẳng phải là muốn đem bọn hắn đều bao chọn khu khu mục tây minh chúng ta muốn hay không lại trốn xa một chút quay đầu an tuấn ngạn không khỏi có chút không chắc địa đạo thế thì không cần người này xúc tu cũng đã không đưa tới xa như vậy bằng không mà nói chỉ sợ sớm đã đưa tới còn nơi nào sẽ để chúng ta nhàn nhã như vậy nói lời nói nhìn thấy an tuấn ngạn chưa tình hồn biểu lộ mục tây không khỏi lắc đầu khẽ cười nói đầu này đại gia hỏa xúc tu coi như lợi hại hơn nữa mấy ngàn thước khoảng cách cũng hẳn là cực hạn lại xa lời nói vậy thật là đối với bọn họ đường sống hơn nữa người này xúc tu hẳn là khoảng cách càng xa có khả năng phát huy sức mạnh cũng liền càng yếu như bây giờ khoảng cách liền xem như thật sự có thể đụng đến đến bọn hắn hắn cũng có lòng tin có thể ứng đối thực sự là nghĩ không ra à tại vương thất dưới mặt đất lại còn nốt dạng này một cái đại gia hỏa thứ này nhất định chính là vương thất một quả bom hẹn giờ cái nào hai mắt hiếp lại mục tây có thể tưởng tượng đến đầu ma thú này cường đại mà mạnh mẽ như vậy một đầu ma thú e là cho dù là thanh huyền quốc vương thất đều khó có khả năng coi như không quan trọng. Hắn có thể đủ cảm thấy, vừa mới đầu ma thú này cùng hắn giao thủ, kỳ thực căn bản chính là không chút dùng sức, càng nhiều, cũng là đang đối với hắn tiến hành khu trụ, ý chí chiến đấu cũng không mạnh. Mà vẹn vẹn chính là đơn giản giật giật một đầu xúc tu, liền có như thế kinh người sức mạnh, như vậy đầu ma thú này bản thân rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng là có thể tưởng tượng được. Đầu này đại gia hỏa bị vây ở chỗ này, nghĩ đến chắc cũng là cố ý, thực sự là không biết, cao thủ như thế nào, lại có thể đem gia hỏa này kẹt ở chỗ này, bất quá nhìn, vị Tiêm Nưu nhân cũng chỉ có thể là đem hắn vây ở chỗ này. có vẻ như cũng không có chém giết thực lực của người này à bằng không mà nói hẳn là sẽ không bỏ mặc loại quái vật này tồn tại tiếp mặc dù không biết đầu này quái dị ma thú đến tột cùng là cái gì vì sao lại tồn tại ở này bất quá hắn có thể chắc chắn thứ này có thể sinh sản đủ loại đủ kiểu ma thú át hẳn không phải là vật gì tốt đối với cái này loại lại ác tâm lại quỷ dị ra hỏa e rằng nhưng phàm là nhân loại liền sẽ có lây trừ chi cho thông khoái cảm giác bây giờ có thể chắc chắn một điểm Vương thất phái bọn hắn xuống, nhất định chính là vì để cho bọn hắn quét sạch cái này dưới đất thế giới ma thú, ngăn cản những cái kia tiểu ma thú gặm ăn trên mặt đất năng lượng kia sáng, mục đích cuối cùng nhất chính là không để những người kia thoát khốn. Mục Tây Vinh, chúng ta sau đó muốn làm sao bây giờ? Nhìn thấy Mục Tây ngưng lông mày suy tư, An Tuấn Ngạn Tam người đều là không có có lập tức quấy dày. sau một hồi lâu, An Tuấn Ngạn lúc này mới gãi đầu một cái, hướng về phía Mục Tây vấn đạo. Trước tiên cách nơi này xa một chút ta, Những ma thú kia e rằng lại lập tức phải tìm tới, vẫn là chuyển một chuyển chỗ, đem chiến trường tuyển cách ở đây xa một chút chỗ thì tốt hơn. Nghe được An Tuấn Ngạn vấn đề, Mục Tây liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó quả quyết hạ lệnh. Nơi này cách đầu này Đại Gia hỏa hơi quá tới gần, ở đây đồng thủ liền xem như cùng những cái kia tiểu ma thú, hắn cũng có cảm giác kinh hồn tăng đảm, Dù sao, có trời mới biết ở chỗ này chiến đấu có thể hay không ầm ý đến đầu này Đại Gia hỏa, mà một khi làm cho đối phương không cao hứng, đến lúc đó nhiều dỗi ra mấy cái xúc tu tới, vậy bọn họ phiền phức nhưng lớn lắm. Đúng đúng đúng, vẫn là xa xa lách qua Gia hỏa này trước tiên, đừng chờ Gia hỏa này nổi giận, muốn chạy trốn đều không cơ hội trốn. Mục Tây đề nghị, bọn hắn tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, bọn hắn cũng không phải Mục Tây. nếu như cũng bị đến như vậy một chút, đó là chắc chắn phải chết. động tác đụng nghe, đừng làm ra âm thanh tới. lần nữa liếc mắt nhìn nơi xa cái kia không có chút nào dị động đại thành lũy, mục tây hướng về phía an tuấn ngạn tam người phất phất tay, không quá yên lòng dặn dò. bất quá, căn bản không cần đến hắn dặn dò, an tuấn ngạn tam người đơn giản giống như là đạp lôi khu một dạng, từng cái rón rén hướng về phía nơi xa đi đến. 369 thứ 299 trăm chín xạ phệ rộn không sai biệt lắm, lại cách xa có khoảng 2000 ngàn mét khoảng cách, mục tây bốn người lần nữa ngừng lại, mà một lát, bọn hắn bây giờ vị trí, đã xem không thấy rõ xa xa đầu kia quái dị đại ma thú. ô oh, trung pi là cách xa vừa mới vậy mọi người hỏa thật đúng là để cho người ta lại áp tâm lại sợ hãi ta đã lớn như vậy chưa từng thấy qua bực này hùng lệ chi vận, thân hình đứng vững an tuấn ngạn thở phào một hơi dài giống như như thế nửa ngày đều không dám thở dốc một dạng ha ha thật đúng là như tuấn ngạn thiểu ra nói tới vậy mọi người hỏa thực sự là lại áp tâm vừa kinh khủng thật sự không muốn gặp lại nó đối với an tuấn ngạn mà nói phi mẫn là giơ hai tay tán đồng là một nữ hài tử nàng đối với cái này loại vật đáng ghét tự nhiên càng thêm căm thù đến tận xương thủy nghĩ không ra vương thất dưới mặt đất vậy mà ẩn giấu đi dạng này một đầu quái vật khổng lồ nếu để cho thanh huyền quốc người biết người này tồn tại chỉ sợ sẽ có rất nhiều người thậm chí đi ngủ đều ngủ không ta mấy người trẻ tuổi cũng là cảm khái không thôi bọn hắn hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt nhất là mục tây cùng cái này khổng lồ đại vật một đầu chạm tay giao thủ cuối cùng nhường hắn thấy được trên đời này cường giả mạnh tấn cấp tiên thiên chi sau nho nhỏ kiêu ngạo lúc này tất cả đều bị hắn ngoan ngoan thu vào tính toán đầu này đại gia hỏa tồn tại còn chưa tới phiên chúng ta đi đau đầu nên nhức đầu là vương thất những đại nhân vật kia lắc đầu mục tây bùi ngùi thở dài sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trung quanh đột nhiên nhíu lông mày, nhìn nơi này ma thú tựa hồ muốn so ngoại vì những cái kia biết điều một chút đâu như thế nào như thế nửa ngày công phu cũng không có ma thú đối với chúng ta vây quanh. Mục Tây đột nhiên phát hiện một vấn đề nếu như là ở bên ngoài như vậy lúc này chỉ sợ sớm đã có ma thú vây quanh đối bọn hắn phát động công kích nhưng tại trong lúc này khu vực đã vậy còn quá nửa ngày cũng không có ma thú tìm tới cửa. A đúng à, trung quanh nơi này ma thú không thiếu như thế nào cũng không thấy bọn hắn đối với chúng ta phát động công kích ngược lại là từng cái ở nơi đó gặm ăn trên đất tươi sáng giống như cảm giác không thấy sự hiện hữu của chúng ta tự như. mục tây một nhắc nhở như vậy đại gia nhao nhao phát hiện vấn đề phía trước cách mỗi thời gian không lâu liền sẽ có ma thú vây công tới nhưng bây giờ qua lâu như vậy cứ thế không có ma thú tìm bọn hắn gây chuyện hơn nữa mắt trần có thể thấy bọn hắn liền có thể nhìn thấy chung quanh có ma thú đang gặm ăn trên đất năng lượng tia sáng nhưng những này ma thú giống như là không nhìn thấy bọn hắn một dạng cũng không có công kích lý của bọn hắn ách cái này chẳng lẽ bọn giá hỏa này đều mù Điếc. trước mắt loại tình huống này không thể nghi ngờ nhường đám người cảm thấy có chút khó có thể tin cái này đem gần thời gian hai ngày vào lúc này phát hiện là để cho bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên chờ một chút nhìn nếu quả như thật không có ma thú đối với chúng ta phát động công kích mà nói vậy kế tiếp thời gian chúng ta ngược lại là có thể nhẹ nhàng hai mắt hiếp lại mục tây không khỏi có một chút ngờ tới bất quá loại suy đoán này còn cần thừa hài gian kiểm nghiệm mới được bốn người không cần phải nhiều lời nữa cũng là như vậy lặng lặng nằm ngửa tại khe danh ở trong chờ đợi tiếp xuống động tĩnh rất nhanh một khắc đồng hồ nhiều thời giờ chính là lặng lẽ trôi qua mà sao thời gian dài trôi qua về sau chung quanh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì nhìn cái này dưới đất thế giới ma thú giống như đã không thể cảm ứng được bọn họ mở dạng vẫn còn có loại sự tình này cảm nhận được dưới mắt loại này quá dị tình hình bốn người đều là có loại trận mắt hốc mồm cảm giác nếu quả như thật không có ma thú tới tìm hắn nhóm phiền phức như vậy lần này bọn hắn thật vẫn có thể nhẹ nhõm tốt hơn nhiều a ha ha mục tây minh lần này chúng ta càng là sai sai lấy vậy mà thoát khỏi những ma thú kia vây công lần này tốt không có ma thú vây công chúng ta thời gian kế tiếp có thể dễ dàng vượt qua a thời gian dài như vậy cũng không có ma thú tìm tới cửa như vậy rõ ràng tình huống dưới mắt đã rất rõ ràng bọn hắn nhà phiến khu vực này tuyệt đối là có một ít nguyên nhân đặc biệt khiến những ma thú kia không thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn quá tốt rồi nếu quả như thật không có ma thú được kích vậy chúng ta buôn cái nhất định có thể chống đến cuối cùng tiếp đó bình yên từ nơi này mảnh đất phía dưới không gian đi ra Phi mẫn cũng là nói không ra mừng rỡ nàng cũng sớm đã mệt mỏi cùng cái này dưới đất thế giới ma thú giao thủ mảnh đất này thế giới bên dưới ma thú chẳng những dung mạo khó coi toàn thân cái kia băng lãnh khí tức cũng quá mức để cho người ta không thoải mái nàng cho tới nay cũng là cố nén ác tâm tại săn giết những ma thú này nếu như kế tiếp không cần cùng bọn gia hỏa này giao thủ suy nghĩ một chút đều đủ vui vẻ Đương nhiên, một ngày này nhiều thời giờ ở trong, nàng cùng ma thú đối chiến kinh lịch, cũng là để cho nàng lấy được trước nay chưa có để thằng cùng rèn luyện, có thể tưởng tượng, nếu như lúc này ra ngoài, cùng đồng cấp người đối chiến lời nói, như vậy lấy nàng bây giờ tâm trí, ngược sát đồng cấp người tuyệt đối giống như chém dưa thái rau, rất đơn giản. Thật đúng là thượng thương quan tâm, xem ra, chúng ta bây giờ nhà phiến khu vực này, hẳn là bởi vì cùng đầu kia đại gia hỏa khoảng cách tương đối gần, cái khác ma thú cũng không dám tùy tiện đối với nơi này tiến hành cảm giác cùng dò xét, lúc này mới thành toàn chúng ta. Mục Tây lông mày nhíu lên, rất nhanh liền đoán được trong đó có thể phía trước bọn hắn khoảng cách ma thú rất rất xa những ma thú kia đều có thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn mà bây giờ bọn hắn khoảng cách ma thú cứ như vậy gần khoảng cách những tên kia ngược lại không cảm ứng được bọn họ nghĩ tới nghĩ lui vấn đề chỉ có thể là xuất hiện ở đằng sau đầu kia cự vô phách chiến thân hô cuối cùng có thể nhẹ nhõm một hồi à, một ngày này nhiều thời giờ đơn giản muốn đem ta mệt chết an tuấn ngạn thở phào một hơi dài cả người lộ ra một cái chữ lớn buông lòng nằm xuống không có ma thú quấy nhiễu bọn hắn cái kia khẩn trương thần kinh là thật có thể buông lòng một chút Phi Mẫn cùng Hách Bình cũng là rõ ràng buông lòng rất nhiều, bọn hắn một ngày này nhiều thời giờ ở trong, thần kinh một khắc cũng không có buông lòng qua, loại này trạng thái căng thẳng, nhưng là tương đương tương đương mà mệt mỏi, mà một khi trầm tĩnh lại, lúc này mới cảm giác toàn thân trên giới khắp nơi đều là mỏi mệt không thôi, thật muốn nằm xuống mị Mỹ ngủ mở giấc. Ha ha, tất tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi, kế tiếp chúng ta hẳn là sẽ có rất dáng dấp một đoạn thời gian có thể nghỉ ngơi buông lòng. Mỉm cười, mục Tây cũng là thoáng đã thả lòng một chút, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn mà buông lòng cảnh giác. Những người khác có thể tận tình buông lòng, nhưng hắn không được, dù sao. nếu quả như thật có đột phát nguy hiểm cũng chỉ có hắn có thể đủ ứng phó. Mục Tây Vinh, ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Vừa rồi một trận chiến này, đối ngươi tiêu hao e rằng không nhỏ. Vừa vặn thừa dịp đoạn này cơ hội nghỉ ngơi một chút. An Tuấn Ngạn Tựa Hồ cảm thấy mình bông lòng hơi quá, vội vàng ngồi dậy, hướng về phía Mục Tây Đạo. Không sao, ta tiêu hao không lớn, vừa mới cũng chẳng phải chính là sợ hết hồn mà thôi, bình tĩnh một chút là được rồi. Hắn chính xác tiêu hao không lớn, phía trước cùng Ma Thu chạm tay giao thủ, hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì bị đánh một cái trở tay không kịp. Nếu như trước đó có chuẩn bị lời nói, ngược lại cũng không đến mức giống vừa mới chật vật như vậy. Ai, nguyên lai vọt tới ở đây, liền có thể không cần lo lắng bị ma thú vây công. Nếu như đã sớm biết những thứ này, như vậy những người khác chỉ cần đều vọt tới tới nơi này, tựa hồ sẽ không cần bị những ma thú kia vây công giết chết à? Lắng xuống An Tuấn Ngạn, không khỏi vì những thứ khác người chết thảm cảm thấy một kia bi ai. Nếu như những người khác phía trước có thể tới này khu vực trung ương mà nói, giống như thật sự cũng không cần chết thảm. Anh Tuấn Huy nghĩ có chút đơn giản, coi như những người kia biết trong lúc này vị trí có thể không nhận ma thú công kích, có thể ngươi cảm thấy, bọn hắn có vọt tới nơi này cơ hội sao? Nghe được An Tuấn Ngạn cảm khái, Mục Tây không khỏi lắc đầu nói, dọc theo con đường này. bọn hắn đã trải qua bao nhiêu sóng ma thú công kích mới rốt cục đi tới bây giờ phiến khu vực này mà đối với những người khác tới nói e rằng kinh lịch ba đợt năm làn sóng sợ là liền bị ma thú vây công đến chết ách thượng như là đạo lý như vậy đâu đối với mục tây thuyết pháp an tuấn ngạn vẫn là hết sức tán đồng dọc theo con đường này bọn hắn trô săn giết ma thú đó là hắn tận mắt nhìn đến đích thân lãnh hội đến vẹn vẹn là hắn cùng phi mẫn hách bình ba người chém giết ma thú sẽ không kế kỳ sổ trong đó không thiếu tiên thiên cấp hai cường đại tồn tại mà bị mục tây chém giết những cái kia càng là tiên thiên nhị giai cùng với tiên thiên cấp ba đại gia hòa mà muốn từ dạng này từng bảy ma thú bên trong đến bây giờ vị trí tựa hồ cũng chỉ có mục tây có thể làm được đi đừng nói những thứ khác đại gia nhanh dành thời gian nghỉ ngơi coi như thời gian kế tiếp không có ma thú đột kích nhưng chúng ta cũng muốn tại cuối cùng thời gian trở lại thông đạo bên kia trong lúc này thế nhưng là còn muốn cùng ma thú động thủ đâu khoát tay áo mục tây cắt đứt an tuấn ngạn cảm khái ra hiệu đối phương nhanh ổn định lại tâm thần khôi phục trật khí không nên lãng phí quý giá này thời gian nghỉ ngơi an tuấn ngạn tự nhiên cũng minh bạch mục tây ý nghĩ gật đầu một cái chính là ngoan ngoãn ngồi xuống bắt đầu một lòng điệu tức bốn người hiển nhiên là đều mệt mỏi Tại không có ma thú quấy nhiều dưới tình huống, rất nhanh liền đều bình ổn mà điều tức, nếu như bọn hắn muốn, e rằng vài phút liền có thể ngủ mất. Thời gian lưu chuyển, một giờ trôi qua rất nhanh, mà lập tức nghỉ dưỡng sức một giờ, đây đối với bốn người tới nói nhất định chính là không dám tưởng tượng. Mục Tây thứ nhất mở hai mắt ra, hắn tiêu hao là nhỏ nhất, nhưng cũng có thể nói là lớn nhất, bởi vì hắn mặc dù có thể thời khắc bổ sung chân khí, thế nhưng loại tinh thần độ cao tập trung, tuyệt đối so với tiêu hao một chút chân khí còn mệt mỏi hơn. Không có cách nào. hắn một khắc cũng không dám sơ xuất bởi vì có trời mới biết hắn một cái sơ suất có thể hay không để cho mình cái này ba cái đồng đội lâm vào vạn kiếp bất phủ hô lần này ngược lại là hoàn toàn điều chỉnh xong bây giờ trạng thái này đơn giản so mới vừa đến mảnh đất này thế giới bên dưới thời điểm còn tốt hơn nhiều lắm xem ra một ngày này nhiều thời giờ với ta mà nói cũng là tăng lên to lớn a mở hai mắt ra cảm thụ mình một chút đầy đặn tinh thần mục tây không khỏi khỏe miệng vậy một cái lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ đan điền ở trong bảy đại khí hải tia sáng rặng rỡ mỗi một cái khí hải so sánh vừa mới hình thành thời điểm đều phải lớn mạnh năm 6/10. Không thể nghi ngờ, một ngày này nhiều thời giờ, hắn không ngừng tiêu hao chân khí, sau đó lại bổ sung chân khí, quá trình này khiến cho hắn Khí Hải lấy được lớn nhất cường độ tu luyện, mặc dù khoảng cách tiên tiên cảnh nhị trọng còn cách một đoạn, nhưng tuyệt đối so với vừa mới tấn cấp tiên tiên nhất trọng người mạnh quá nhiều. Có thể tưởng tượng, một khi hắn bảy đại thất hải đều tiến vào tiên tiên cảnh nhị trọng, như vậy thực lực của hắn át sẽ lại lật một phen, bảy cái tiên tiên cảnh nhị trọng cao thủ chồng lên nhau tại một chỗ, đến lúc đó có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu, cũng không phải hắn hiện tại có khả năng tưởng tượng. 370 thứ 300 chương đơn hành động thật thoải mái. Ta đây hơn một ngày thừa hài gian mọi mệt, bây giờ tất cả đều quét một cái sạch, bây giờ liền xem như để cho ta đơn độc đi chém giết tiên thiên ma thú cấp 2, ta cũng nhất định có thể chiến mà giết chết. An Tuấn ngạn ngay sau đó mở hai mắt ra, đáy mắt đều là một mảnh tinh thần sáng láng quan mang, rõ ràng cũng là nghỉ ngơi mười phần đúng chỗ. Không thể không nói, một phen thảm thiết sau khi chiến đấu, sau một phen chiến đấu tổng kết, bọn hắn đều được thu hoạch rất nhiều, mà chút thu hoạch chính là cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu. Đã trải qua nhiều như vậy sát lục, tại trên con đường tử vong hồi hồi nhiều ừ. lần như vậy, nếu như một chút thu hoạch cũng không có, như vậy bọn hắn cũng không cần tiếp tục tu luyện. dứt khoát về gia tộc buôn bán tính toán ha ha tuấn ngạn tiểu gia ngược lại là tự tin đâu bất quá san giết tiên thiên ma thú cấp hai đối với tuấn ngạn tiểu gia tới nói cũng không phải cái gì đáng giá tiêu ngạo chuyện phi mẫn ngay sau đó mở ra hai con ngươi nghe được an tuấn ngạn mà nói nàng không khỏi che miệng cười nói đã trải qua lần này rèn luyện mục tiêu của bọn hắn rõ ràng không thể vẫn như cũ đặt ở những cái kia ma thú bình thường trên thân tiên thiên nhị giai cũng không nên là bọn hắn cực hạ có thể bọn hắn hẳn là đưa ánh mắt nhìn càng thêm cao một chút mới đúng ha ha đúng đúng đúng phi mẫn cô nương nói đúng xem ra là ta quá mức bảo thủ a cao giọng nợ nụ cười, An Tuấn Ngạn cũng là sinh ra một cỗ hào khí. Có thể, vào giờ phút này hắn, thật sự hẳn là đem mục tiêu định cao hơn một chút mới đúng. Xem ra tất cả mọi người nghỉ ngơi không tệ, cho dù có cái gì tình trạng đột phát, cũng cần phải đủ để ứng đối. Mục Tây ngồi ngay ngắn, ánh mắt tại ba người trên thân từng cái đảo qua, chờ gặp đến ba người cũng là tinh thần đầu 10 phần sau đó, không khỏi mở miệng cười đạo: "Ách, Mục Tây huynh thế, nhưng là có lời gì muốn nói sao?" Xem như chết sống có nhau đồng đội, An Tuấn Ngạn đối với Mục Tây là càng lai like biết, Mục Tây nói ra lời như vậy, hắn trước tiên cũng cảm giác được, Mục Tây hẳn là nói ra suy nghĩ của mình. người hiểu ta anh tuấn huynh cũng hướng về phía an tuấn ngạn đưa ra ngón tay cái mục tây mỉm cười sau đó nhưng là nghiêm mặt trầm ngâm nói nhìn ra được đại gia ở lại đây sẽ không có ma thú tìm tới cửa cho nên thời gian kế tiếp ta muốn đơn độc ra ngoài săn giết một ít ma thú mà các người liền lưu tại nơi này không nên chạy loạn chờ ta trở lại sau đó sẽ cùng nhau trùng sắt đến thông đạo bên kia trở lại thế giới bên ngoài cùng các ba người khác biệt mục tây cũng không e ngại cái này dưới đất thế giới ma thú hắn đã quan sát tốt cả thế giới dưới đất ở trong mạnh nhất ma thú đơn giản chính là tiên thiên tâm liền xem như hữu tiên tiên tứ giai tồn tại kỳ thực cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho nên hắn đều có thể ở mảnh này thế giới dưới đất mạnh mẽ đâm tới chỉ cần không đi trêu chọc đầu kia thế lực bá chủ là được tu luyện của hắn kỳ thực cần nhất chính là ma thú phía trước bởi vì phải chiếu cố ba người hắn căn bản không dám vông tay vông chân đại sát đặc sát thậm chí ngay cả nước tiên linh thần cũng không dám tùy ý thi triển còn nếu là ý điểm à sân mà nói như vậy hết thể liền đều trở nên không đồng dạng a cái gì mục tây minh muốn y điểm bẹn sân cái này cái này sáu đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống. An Tuấn Ngạn ba người cũng là sắc mặt khẽ giật mình, An Tuấn Ngạn càng là lên tiếng kinh hô, khuôn mặt kinh hãi. "Ha ha, Mục Tây công tử cứ việc đi thôi, ba người chúng ta ở đây sẽ không có nguy hiểm, Mục Tây công tử cứ đi làm chuyện chính mình muốn làm liền tốt." Một bên, Phi Mẫn cũng là những mày, bị Mục Tây đột nhiên quyết định sợ hết hồn, bất quá, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, rất nhanh liền ý thức được một vài vấn đề. Rõ ràng, Mục Tây muốn Independent Action, bản thân cái này cũng không phải nguy hiểm gì sự tình, nói cho cùng, Mục Tây cùng bọn hắn thương nghị chuyện này, còn không phải lo lắng ba người bọn họ an nguy sao? X6 An Tuấn Ngạn cũng là lập tức phản ứng lại tình huống trong đó, không khỏi gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói: "Hắc hắc, Mục Tây Minh cứ việc đi làm chính mình sự tình a, ba người chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, không có bất cứ vấn đề gì." "Hảo, ba người các ngươi không nên tùy tiện hoạt động, ta cũng sẽ không rời đi quá xa, nếu là có ngoại ý muốn gì, các ngươi liền hướng ngoại vi chạy, đến lúc đó ta sẽ nhanh chóng chạy đến." Mục Tây cũng không nói nhiều, dặn dò tốt ba người, hắn liếc mắt nhìn tình huống xung quanh, dưới chân một điểm ở giữa chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp vọt ra ngoài, thời gian mấy mắt, chính là biến mất ở ba người trước mắt. Khe rẽ bên trong An Tuấn Ngạn cùng với Phi Mẫn Hách Bình ba người đưa mắt nhìn Mục Tây rời đi, trên mặt của mỗi người cũng là thoáng qua một tia phức tạp. Ai, thật đúng là đáng liêu Mục Tây mình, vì bảo hộ ba người chúng ta, hắn lần này rèn luyện cơ hồ vẫn đứng tại chúng ta trước người. Nếu là không có ba người chúng ta cản trở mà nói, một lần này rèn luyện đối với hắn mà nói, hẳn là một lần rèn luyện rất tốt, thậm chí lại là một lần thu hoạch phong phú thịnh yến a. Đưa mắt nhìn Mục Tây rời đi, An Tuấn Ngạn không khỏi thở dài một tiếng, cảm kích cùng ấy nấy nhao nhao ở trên mặt thoáng qua, tâm tình rõ ràng cực kỳ phức tạp. Đúng vậy a, Mục Tây công tử mỗi một lần chém giết ma thú. đều phải chọn những thế lực kia mạnh ma thú xuống tay trước hơn nữa còn muốn thời thời khắc khắc chiếu cố chúng ta bằng không mà nói cái này dưới đất thế giới ma thú căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì phi mẫn cũng là nhịn không được thét dài thở dài trong lòng của bọn hắn đều rất tin tưởng mục tây một ngày này nhiều thời giờ bên trong cơ hồ liền nhìn lấy bận rộn bọn họ chính mình e rằng căn bản không nhận được bao lớn rèn luyện hơn nữa rất có thể liên tưởng việc làm đều không thể làm bên trên bằng không mà nói lúc này cũng sẽ không đơn độc đi săn giết ma thú ta an tuấn ngạn đời này không có gì đáng giá xưng đạo duy nhất đáng giá ca tụng chính là giao liễu mục tây huynh người huynh đệ này, thượng thương người ta. đã có thể được xem là không tệ. Hồi tưởng đến Mục Tây cho mình hết thảy, An Tuấn Ngạn tự nhiên là xuất phát từ nội tâm mà cảm kích, đáng tiếc là hắn hiện nay thật vẫn không thể giúp Mục Tây gấp cái gì, nếu như có thể giúp được Mục Tây, như vậy thì xem như nhường hắn lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều tuyệt đối sẽ không nhăn cho mày một cái. Tuấn Ngạn tiểu ra, chúng ta vẫn là thành thành thật thật trốn ở chỗ này, đừng làm ra động tinh gì tới, đây cũng là không cho Mục Tây công tử dứt lấy phiền phước. Nhìn thấy An Tuấn Ngạn cảm khái bộ dáng, càng là tâm tình có chút kích động, phi mãn vội vàng nhắc nhở. Bây giờ Mục Tây rời đi, ba người bọn hắn liền muốn càng thêm cẩn thận lúc này nếu như bị ma thú vây công lời nói như vậy có thể tuyệt đối không phải cái gì thú vị sự tình khu khu đúng đúng đúng ba người chúng ta vẫn là thành thành thật thật trốn tránh a tuyệt đối không nên chậm trễ liễu mục tây minh chính sự rút cổ một cái an tuấn ngạn ngượng ngập nợ nụ cười sau đó chính là thu liễm khí thức đang hằng ngồi xếp bằng xuống bọn hắn địa thế nơi này chỗ chúng, chỉ cần bọn hắn không xuất hiện những ma thú kia lại không dám ở chỗ này tùy ý do xét như vậy bọn hắn muốn ở chỗ này ở bao lâu liền ở bao lâu ba người cẩn thận từng ly từng tý cất giấu mà lúc này mục tây đã lao nhanh bay lượn. Trong nháy mắt chính là đến rồi mấy chục giảm ra ngoài chỗ. Lấy hắn hiện nay siêu việt tiên tiên cảnh ngũ trọng cao thủ chân khí cơ sở, tăng thêm trước đây thân pháp cơ sở, động tác nhất định chính là một cô gió, khoảng cách mấy chục giảm, đơn giản chính là vài phút làm xong. À, lần này tốt, không cần phân tâm đi bảo hộ những người khác, ta có thể buông tay buông chân, buông tay đại sát ta. Hoàn toàn chống trải gò đất bên trên, mục tây thân hình đột nhiên dừng lại, đột ngột hiện ra, vừa mới hắn phi tốc gấp rút lên đường, cả người chính là một cái bóng, thực lực ở dưới hắn, căn bản là thấy không rõ thân hình của hắn, cho tới giờ khắc này sau khi dừng lại, lúc này mới ở trong không gian hiện ra. Còn có một thiên nhiều thời giờ, một ngày này nhiều thời giờ, chỉ cần lưu lại hai canh giờ liền đầy đủ chúng ta từ trung ương đột phá đến cửa thông đạo, thời gian còn lại, ta đều có thể thỏa thích ở nơi này thế giới dưới đất tiến hành mộ giết ta. Hắn đã tính toán tốt, lấy bọn hắn hiện nay thực lực, từ trung ương khu vực giết đến ngoại vi, hai canh giờ đã là đủ, mà thời gian còn lại, hắn đều có thể thỏa thích chi phối, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái này dưới đất thế giới ma thú đều ở đây tiên tiên tứ giai phía dưới, đây đối với hắn tới nói, nhất định chính là thượng thiên ban cho hắn nguyên liệu kho à, nhiều như vậy tiên tiên ma thú, đúng là hắn tích lũy chân khí. Xung kích càng mạnh hơn danh giới thời cơ tốt nhất, mặc dù thời gian có hạn, nhưng nghĩ đến đem chân khí mở rộng đến tiên thiên nhất trọng cực hạn, nhưng là đã đủ rồi. Hắn khí hải có bảy cái, hơn nữa mỗi một cái đều so phổ thông vũ giả mạnh không thiếu. Bảy đại khí hải cùng một chỗ, hắn muốn đột phá, độ khó muốn so bình thường võ giả lớn gấp bảy, có thể tưởng tượng, cái kia phải là bao lớn một khoảng chân khí nhu cầu đo. Sát sát sát, tất nhiên vương tất cho chúng ta nhiệm vụ chính là quét sạch cái này dưới đất thế giới ma thú, như vậy ta lần này liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, cũng coi như là làm vương phỏng, vì thanh huyền quốc giải trừ nguy cơ. Hắn biết rõ. Vương thất để bọn hắn xuống mục đích đúng là vì đánh giết ma thú. đã như vậy, hắn liền dứt khoát đại sát đặc sát, đem nơi này ma thú tới một lần thật to đại thanh quét sạch. ba, tâm thần khẽ động, hắn trực tiếp đem chính mình một thân năng lượng ba động không che giấu chút nào mà bung thả ra tới, càng là tận lực đem chính mình sinh mệnh khí tức tăng lên tới đỉnh điểm. lần này, hắn liền muốn nhường những ma thú kia biết, đến tột cùng ai mới là con ngồi, ai mới là thợ săn. năng lượng ba động tản mạn ra, cùng ma thú hoàn toàn khác biệt sinh mệnh đặc thù phóng lên trời. giờ khắc này hắn nhất định chính là ma thú bia sống, đừng nói là gần bên. liền xem như xa xa ma thú, đều át sẽ ngay đầu tiên cảm nhận được hắn tồn tại. Giống ba, gào ba, ô ba. Quả nhiên, cũng không có nhường hắn quá mức đợi lâu, ngay tại hắn không che giấu chút nào mà đứng ra sau đó không bao lâu, ma thú rung trời kia gào thét bắt đầu từ các nơi chuyển đến, đang khi nói chuyện nhau nhau hướng về phía chỗ hắn ở tụ lại tới. Hảo, xem ra dường như là một đại sóng a, dạng này tốt nhất, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, có thể nhường ta giết càng thêm thông khoái, tiết kiệm ta khắp nơi đi tìm, lãng phí thời gian. Cảm nhận được một đại sóng một đại sóng ma thú tại hướng về chính mình hội tụ, Mục Tây không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, phía trước từ trung ương khu vực chạy đến, hắn dọc theo đường đi gặp được không ít ma thú cũng không có ra tay, chính là muốn đem tất cả ma thú đều dẫn tới, duy nhất một lần giết thông khoái. Nói thật, hắn cũng không sợ bọn gia hỏa này cái gọi là thú hải chiến thuật, tiên thiên tứ giai phía dưới, liền xem như tới nhiều hơn nữa, hắn cũng tự tin có thể giải quyết, này liền giống như là một tên tráng hán cùng một nhóm trẻ nhỏ đánh nhau, thử hỏi, liền xem như nhiều hơn nữa trẻ nhỏ, lại như thế nào lại là đại hán đối thủ? 371 thứ 30 một chương cố máy giết chóc thật nhiều a, tiên nhị giai, tiên thiên tam giai, dòng dã có ba mươi mấy đầu nhiều. xem ra ta đây giống như cố ý hấp dẫn bọn họ chạy tới hiệu quả thật vẫn không phải bình thường tốt ánh mắt quét nhìn một vòng mục tây ánh mắt đã bắt đầu sáng lên ở người khác trong mắt những ma thú này là bùa đòi mạng nhưng tại trong mắt của hắn bọn ra hỏa này chính là của hắn nguồn năng lượng hắn có tâm kiếm chi cảnh ý cảnh tại người tại không cần lo lắng dưới tình huống có thể tùy ý cùng những ma thú này dây dưa đến đây đi đã các ngươi là thanh huyền quốc tồn tại uy hiếp như vậy ta xem như thanh huyền quốc một thành viên liền tin tưởng các ngươi những thứ uy hiếp này trường kiếm nơi tay cả người hắn giống như chiến thần tại thế đồng dạng loại kia bệ nghệ thiên hạ bá khí E rằng toàn bộ thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi cũng tìm không ra người thứ hai tới. Siêu siu siu ba. Đang khi nói chuyện công phu, trung quanh ma thú đã giết đi lên. Bất quá, mục tây nhưng là cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không có bất kỳ trốn tránh cùng phản kháng. Ngay tại chạy nhanh nhất gầy ra ma thú mắt thấy đến rồi hắn phụ cận thời điểm, hắn nhưng là trong lúc đó vừa để khí hướng về phía một lớp này, ma thú đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Giống ba. Đây là một tiếng cùng nơi đây ma thú tiếng giống hoàn toàn khác biệt thanh âm. Theo cái này tiếng giống từ mục tây giữa cổ họng truyền ra, một cô không nhìn thấy sóng năng lượng văn hướng thẳng đến bốn phương tám hướng tản mạn ra, nhất là ngay phía trước hắn. càng là cái này năng lượng gợn sóng chủ yếu khuyết tán khu vực, không khí phản phất đều ở đây một khắc bị quất trở thành chân không. Phốc phốc phấp ba, sóng năng lượng văn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán hướng ra, tất cả sông lên ma thú, phản phất giống như là đụng ngã một bức không nhìn thấy trên vách tường một cái nửa, cái kia sông lên phía trước nhất một ma thú, thực lực tại tiên thiên cảnh dưới, cơ hồ trong nháy mắt chính là nổ thành từng đoàn từng đoàn sương máu mà tiên thiên cấp một, đồng dạng là thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngã xuống đất, liền cái kia tiên thiên nhị tam giai ma thú cũng là bị cái này năng lượng gợn sóng chấn, động đến mức chóng đầu hoa mắt, lập tức trở nên ngây dại ra. Phốc phốc ba. sóng năng lượng văn lấy mục tây làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán tại đem từng vòng ma thú đánh nổ sau đó cuối cùng tiêu tán thành vô hình chỉ là chính là chỗ này đơn giản từng đạo sóng năng lượng văn trong nháy mắt chính là thu hoạch được mấy trăm đầu ma thú tính mệnh mấy người các ngươi cũng tất cả đều chết đi cho ta ba xem kiếm ba tiếng giống rơi xuống mục tây dưới chân khẽ động cả người trong lúc đó vọt ra ngoài đang khi nói chuyện tay nâng kiếm rơi từng đạo kiếm ý công kích thoáng qua cái kia mười mấy đầu may mắn còn sống sót tiên tiên nhị tam giai ma thú trong nháy mắt chính là bị hắn từng cái chém giết nước tiên linh thần ra ba chém giết số lớn ma thú Mục Tây tâm tư khé động, nước thiên linh thần trực tiếp từ hắn thân thể đường trung chui ra, lập tức liền đem tất cả ma thú vây kín mít, tại chỗ đem các loại đại gia hỏa luyện hóa trở thành tinh khiết chân khí, tiếp đó một ngụm nuốt vào trong bụng, lớn mạnh mình bảy đại thất hải. Toàn bộ quá trình cơ hồ chính là điện quang hỏa thạch, từ Mục Tây gầm lên giận dữ đánh ngã tất cả ma thú cấp thấp, lại đến hắn đem tất cả ma thú luyện hóa thành năng lượng, toàn bộ quá trình sợ là không đủ 2 phút thời gian, mà như vậy sao ngắn ngủi thời gian, nhiều như vậy ma thú, vậy mà một cái còn sống cũng không có. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái a. Cảm nhận được mình bảy đại thất hải nhận được cỗ này chân khí lập tức tăng lên không thiếu. Mục Tây nhịn không được cười to lên, cả người cũng là không nói ra được hưng phấn. Không có những người khác liên lụy, hắn có thể thỏa thích huy sái chính mình thủ đoạn, giống khiếu thiên công cái này bộ vũ kỹ năng, lúc trước hắn bởi vì lo lắng không khống chế tốt lực đạo, làm bị thương những người khác, cho nên là căn bản không dám dùng, hiện tại xem ra, cái này khiếu thiên công dùng để ngược sát những cái kia ma thú cấp thấp, hiệu quả đơn giản không phải bình thường tốt. Thùng khoái, thực sự là thùng khoái. Thời gian kế tiếp, ta liền phải đem mảnh đất này phía dưới không gian ma thú tới một người đại thanh quét, ta ngược lại thật ra muốn nhịn, đến tột cùng là đầu kia đại gia hỏa sinh nhanh hay là ta giết đến nhanh. hai lòng vô vô bụng của mình, mục tây giờ khắc này chiến ý mười phần. Ở mảnh này thế giới dưới đất, hắn mục tây chính là vô địch, lần này mới nhân lực luyện, hắn muốn đem nó biến thành mình để thăng chiến. Thế giới dưới đất, u lục sắc quang mang tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt, mà ở cái này u lục sắc kia sáng chiếu xuống, toàn bộ thế giới dưới đất mãi mãi cũng là quỷ dị như vậy, như vậy âm trầm. Bất quá, âm trầm quỷ dị, đây chẳng qua là đối với mới vừa tiến vào người nơi này mà nói, nếu như ở nơi này không gian dưới đất ngốc lâu, như vậy loại này u lam màu sắc, còn có cái tia băng lãnh khí tức, cũng là hoàn toàn có thể thích ứng. Đương nhiên, cái gọi là quỷ dị đó cũng là tại cũng không hiểu rõ hoàn cảnh dưới tình huống mà một khi đem hoàn cảnh nơi này mò thấy đem nơi này chỗ khác thường nằm giữ mảnh đất này thế giới bên dưới thật vẫn không có gì quỷ dị giờ này khác này một mảnh bao la trên đất trống một người trẻ tuổi tay thuận chấp trường kiếm màu đỏ phất tay tùy tiện mà sát lục lấy ở trước mặt của hắn từng mảng lớn ma thú vẫn lạc tại kiếm quang ở trong trong đó không thiếu một đầu một con tiên tiên tam giai ma thú nếu như lúc này có người nhìn thấy người tuổi trẻ loại này giết hại lời nói cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào chết chết chết các ngươi bọn này chỉ có bản năng không hiểu suy tính ra hỏa tất cả đều đi chết đi cho ta. Trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, mục tây hoàn toàn đắm chìm tại tâm kiếm chi cảnh ý cảnh ở trong. Mỗi một kiếm vung ra cũng là một đạo không nhìn thấy kiếm ý ngang dọc mà đi. Sau đó chính là một đầu tiếp lấy một con ma thu ứng thanh nga xuống. Tại đột phá đến liêu tiên tiên chi cảnh phía sau, mục tây đối với tâm kiếm chi cảnh lĩnh ngộ ý cảnh càng tiếp theo thành. Mà quan trọng nhất là khi đạt tới tiên tiên cảnh sau đó, hắn đối với kiếm ý sử dụng rõ ràng tăng lên mấy cái cấp độ. Kiếm ý thứ này không giống như là chân khí, thứ này hư vô mà mịt, muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, chỉ cần thể lực phong phú, như vậy thì có thể tùy tiện dùng. Hơn nữa. cùng chân khí so sánh, kiếm ý uy lực của thứ này cũng không có bất kỳ không bằng, thậm chí muốn so chân khí càng thêm quy mị, nói đến, nếu như hắn có thể đủ đem kiếm ý sử dụng tốt, chân khí ngược lại là hoàn toàn có thể tiết kiệm. Đương nhiên, hiệu quả tốt nhất, tự nhiên vẫn là kiếm khí cùng kiếm ý phối hợp sử dụng, hai thứ này năng lượng xen lẫn trong cùng một chỗ, thứ nhất có thể mê hoặc đối thủ, nhường đối thủ bỏ bê phòng bị, thứ hai có thể bổ sung lẫn nhau, bù đắp đơn nhất năng lượng không đủ. Mấy trăm đầu ma thú, mục tây lần này cũng không có sử dụng khiếu thiên công, cứ thế bằng vào trường kiếm trong tay, một đầu một đầu giải quyết tất cả, rõ ràng, hắn đây là đang tận lực rèn luyện kiếm pháp của mình. Nước tiên linh thần, luyện hóa cho ta ba. Đem tất cả ma thú đều chém giết, tâm tư khác khế động, trực tiếp gọi ra nước tiên linh thần, đem một mảng lớn ma thú tất cả đều luyện hóa trở thành năng lượng hút vào thể nội. Phía trước, hắn vẫn chỉ là luyện hóa những cái kia tiên tiên cấp bậc trở lên ma thú, mà một lát, hắn cũng không để ý là cấp bậc gì ma thú, chỉ cần là trong tầm mắt, tất cả đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hô, thứ mấy sóng? Giống như đã có hai mươi mấy sóng đi, mỗi một đợt ma thú đều có không dưới 300 đầu, cái này không đến một giờ, ta cứ thế giết mấy vạn con ma thú, thật đúng là đã biến thành tối say thì ta Quay đầu suy nghĩ một chút chính mình lần này sát lục, trong lòng của hắn đối với cái này thế giới dưới đất ma thú mật độ thật đúng là có chút im lặng. Rõ ràng những năm này thừa ái gian tích lũy, trung ương đầu kia đại gia hỏa thật đúng là sinh quá nhiều ma thú đi ra. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tên kia vài phút liền có thể sinh ra một đầu ma thú tới, một ngày sản xuất chỉ sợ cũng không dưới hàng trăm hàng ngàn đầu, thời gian 5 năm, e rằng ít nhất cũng có hơn trăm vạn đầu ma thú. Thật đúng là gặp thiếu đâu, dưới mắt gẩy ra tiếp một đợt ma thú, số lượng cơ hồ mắt trần có thể thấy mà đang giảm bớt, chờ ta lại săn giết một hồi, hẳn là cũng không có quá nhiều ma thú còn dư. Nhiệm vụ của lần này. cũng coi như là như kỳ tích hoàn thành nữa nha cái này đem gần thời gian hai ngày chết ở trong tay hắn ma thú sẽ không kế kỳ sổ, mà những người khác những ngày này mặc dù chủ yếu cũng là tại chạy trốn nhưng nghĩ đến hẳn là cũng giết một chút đều chung vào một chỗ mà nói cái này dưới đất thế giới ma thú ít nhất cũng muốn giảm nhanh hơn phân nửa mới là thời gian còn có không ít thể lực của ta cơ hồ không có cái gì hao tổn hơn nữa theo ta luyện hóa hấp thu năng lượng càng lai vi đa tu vi của ta cũng tại không ngừng tăng lên lại có một ba năm đầu cao dài ma thú nói không chừng liền có thể đạt đến tiên tiên nhất trọng cực hạn đến lúc đó liền có thể hướng về tiên tiên nhị trọng đánh sâu vào Săn giết những ma thú này cũng không phải là vì chơi vui, vì thanh huyền quốc giải trừ phiền phức là thứ nhất, mặt khác, hắn chủ yếu nhất là muốn luyện hóa những ma thú này, tăng cường chính mình tu vi, ma luyện mình rất nhiều thủ đoạn. Đáng tiếc nơi này ma thú mạnh nhất cũng là tiên tiên tăng giai, nếu như nếu là có chút tiên tiên tứ dai ma thú, như vậy ta để thăng hẳn là có thể nhanh một chút ta. những thứ này tiểu ma thú, giết thật đúng là không có nhiều năng lượng a. Giết giết, hắn đã cảm thấy có chút không thoải mái. Bảy đại thất hải tồn tại phương thức, rõ ràng cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, cái này bảy đại thất hải lẫn nhau liên thông, thêm đến cùng một chỗ có khả năng chứa chân khí Lúc này đã vượt rất xa một cái tiên tiên cảnh ngũ trọng, cao thủ có khả năng chứa chân khí, mà một khi lại xuống một thành tấn cấp tiên tiên cảnh nhị trọng, e rằng cần chân khí, tất phải vượt qua tiên tiên cảnh lục trọng cao thủ. Tiên tiên cảnh lục trọng cao thủ chân khí có bao nhiêu sao hùng hậu? Như thế nào mấy đầu tiên tiên nhất nhị giai ma thú luyện hóa về sau liền có thể gom góp đủ. Nói đến, lấy hắn đối với công pháp lý giải, chỉ cần có thể góp đủ tiên tiên cảnh nhị trọng năng lượng, kỳ thực xung kích tiên tiên cảnh nhị trọng sát suất thành công cơ hồ muốn tại 80% trở lên, điểm này là những người khác tuyệt đối không có cách nào so sánh. chi tiết, trụ cột của hắn quá cao, muốn góp đủ những năng lượng này, độ khó này sợ là còn muốn đang trùng kích tiên thiên cảnh nhị trọng độ khó phía trên. sát sát sát, tiếp lấy dưới đi. nếu như có thể đem toàn bộ thế giới dưới đất ma thú đều làm thịt, như vậy góp đủ tiên thiên cảnh nhị trọng năng lượng cũng không phải là không có khả năng. nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn dưới mắt duy nhất cần phải làm chính là nhiều săn giết ma thú, mặc kệ cuối cùng có thể hay không đem bảy đại thất hải lấp đầy, tiếp đó xung kích tiên thiên cảnh nhị trọng, nhưng loại này săn giết bản thân, chính là đối với hắn đủ loại thủ đoạn ma luyện, cũng là đang vì thanh huyền quốc giải quyết phiền phức. bất kể nói thế nào. hắn những người thân kia đều phải sinh hoạt tại thanh huyền quốc ở trong hắn tự nhiên không thể để cho thanh huyền quốc xuất hiện bị tiêu diệt nguy cơ tổ chim bị phá thế nhưng là chưa xong chứng xét theo trường kiếm hắn giống như là một đài cỗ máy giết chóc đồng dạng không ngừng mà sát lục lấy một lần hai 300 đầu ma thú nhìn như không thiếu có thể không chịu nổi cái này dưới đất không gian ma thú cơ số quá lớn bất quá mục tây đồng thời không nghĩ tới mình nhất định liền có thể giết sạch cái này dưới đất không gian ma thú ý nghĩ của hắn rất đơn giản đó chính là cố gắng tối đa hết mình đi giết có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu 372 thứ 302 trăm chương lưu luyến không rời thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt đã là đi vào dưới lòng đất thế giới ngày thứ ba mục tây một mực bấm đốt ngón tay lấy thời gian bất quá nói thật tại an thu xếp tốt an tuấn ngạn ba người sau đó hắn kỳ thực càng thêm hy vọng có thể ở mảnh này thế giới dưới đất ở lâu một đoạn thời gian nói như vậy hắn tự tin có thể hoàn toàn quét sạch cái này dưới đất thế giới bất quá hoàng đế kỳ hoành thiên thì cho bọn hắn ba ngày thời gian nghĩ đến ở trong đó tất phải có ý nghĩ của đối phương nếu như qua kỳ hạn e rằng nghĩ ra đều không ra được ít nhất cũng phải đợi đến cái tiếp theo năm năm phía sau thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện mới được. nhưng hắn tại dạng này một vùng không gian bên trong ngây ngốc 5 năm vậy hắn thật sự tình nguyện nuốt phân tự vận trước đây mục tây cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm rất chậm mà đợi đến ngày thứ ba tới thời điểm hắn đột nhiên có chút ngại thời gian trôi qua quá nhanh tại một nhóm lại một nhóm ma thú treo ở trong tay hắn trở thành hắn khí hải chính giữa một chút xíu năng lượng sau đó hắn thật sự hận không thể nhiều hơn nữa cá bình này. mục tây cũng không nhớ kỹ chính mình đưa tới bao nhiêu sóng ma thú vây công chính mình lại càng không nhớ kỹ chính mình thôn vệ luyện hóa bao nhiêu nhưng có một chút hết sức rõ ràng tình huống là hắn cuối cùng cái này mấy lần hấp dẫn ma thú thời điểm mỗi một lần dẫn tới ma thú số lượng vậy mà đều không đến 200 đầu rõ ràng lấy hắn loại đại sát khí này vậy sắp pháp liền xem như cái này dưới đất thế giới ma thú nhiều hơn nữa cũng không khả năng một mực không thấy thiếu mà loại giảm mạnh tình hình cũng là nhượng mục tây bao nhiêu cảm thấy một chút vui mừng hô còn có không đến nửa ngày thời gian ba ngày kỳ hạn đã đến ta luyện hóa những ma thú kia có được năng lượng lại còn là không thể đạt đến tiên thiên cảnh nhất trọng cực hạn, này ngược lại là có chút đáng tiếc lần nữa đem gửi ra ma thú chém giết hầu như không còn mục tây tính toán một cái thời gian ba canh giờ thời gian. rõ ràng không thể tiếp lấy chậm trễ mà nghĩ đến lúc này an tuấn ngạn bọn hắn ta sợ là không chờ được nữa nói lời trong lòng mảnh đất này thế giới bên dưới tuyệt đối là một chỗ rất tốt chỗ tu luyện đương nhiên đây là ghim hắn tới nói toàn bộ thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới dám muốn như vậy nói như vậy có chút tiếp nối cũng là không thể tránh được bất quá lần này có thể diệt sát nhiều như vậy ma thú vì này thế giới dưới đất giảm bớt áp lực chuyến này cũng coi như là không có phí công chạy thỏa mãn mỉm cười hắn đem trong tay linh khí kiếm thu lại sau đó nhìn lướt qua cả thế giới dưới đất đáy mắt không khỏi nhiều hơn một nụ cười Cùng bọn hắn mới vừa tiến vào cái này dưới đất thế giới thời điểm so sánh vào giờ phút này mạnh không gian này thế giới rõ ràng thiếu đi rất rất nhiều rét lạnh chi ý liền không khí phảng phất đều trở nên tinh khiết một chút rõ ràng đây đều là bởi vì bọn hắn chém giết nơi này ma thú đổi lấy những ma thú kia mỗi một đầu cũng là một cái hàn khí đầu nguồn luyện hóa một đầu cũng ít đi một chỗ hàn khí nguyên mà lần này bọn hắn giết nhiều như vậy ma thú toàn bộ thế giới dưới đất không biết thiếu đi bao nhiêu điều này hàn khí đầu nguồn đâu là thời điểm đi tìm anh tuấn huynh bọn họ mỉm cười hắn bất tái đang nghĩ thân hình tiềm lực ở giữa chính là hướng về phía An Tuấn Ngạn ba người chỗ ẩn thân đuổi đến trở về. Lấy tốc độ của hắn, không sai biệt lắm không dùng gần nửa canh giờ, chính là đã về tới An Tuấn Ngạn ba người sở tại chi địa. Ha ha, Mục Tây Minh, ngươi có thể trung bình là đã trở về. Khi nhìn thấy Mục Tây hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí trở nên càng thêm cường đại xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt sau đó, An Tuấn Ngạn tự nhiên là nhịn không được cười ha ha, mà nhìn thấy Mục Tây trở về, bọn hắn nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng có thể buông xuống. Anh Tuấn Minh Phi Mẫn, Hách Bình hình, là thời điểm rời đi mảnh đất này phía dưới không gian, lên bên trên hít thở mới mẹ không phi a. Hiện ra thân hình Mục Tây cũng không nhiều lời, mỉm cười ở giữa, chính là hướng về phía ba người hô. Hôn lâu như vậy đặc thù không khí, dưới mắt, hắn thật vẫn rất khát vọng phía ngoài không khí mới mẻ, mà lại có hơn 2 canh giờ thời gian, bọn hắn cũng có thể đi thỏa thích hưởng thụ phía ngoài mát mẻ. Một phen sát lục, Mục Tây cũng không biết chính mình đến tận cùng thôn vệ bao nhiêu ma thú, đáng tiếc thời gian có hạn, cuối cùng là phải rời đi. Gọi lên An Tuấn Ngạn cùng Phi Mẫn Hách Bình ba người, bốn người hướng thẳng đến ban sơ tiến vào mảnh đất này phía dưới không gian lối vào bay lượn mà đi, mà có Mục Tây trở về hàng tổ bốn người, ở mảnh này không gian dưới đất lại một lần nữa trở nên không chút kiên kỵ. mục tây thực lực đi qua cái này nửa ngày nhiều thời giờ thế nhưng là mạnh mẽ hơn không ít lần nữa gặp phải lúc trước cái loại này chiến trận bảy ma thú ứng đối không thể nghi ngờ càng thêm nhẹ nhõm tùy ý bất quá tại bước lên trở về thời điểm bọn hắn chi này bốn người tiểu đội nhưng là cũng không có gặp phải lúc trước cái loại này chiến trận bảy ma thú dọc theo con đường này bốn người gặp phải bảy ma thú cũng không nhiều hơn nữa hết sức rõ ràng những ma thú này bảy thực lực đều đã đại đại rút lại cơ hồ cũng là chỉ có khoảng hơn trăm đầu bảy ma thú thể hơn nữa trong đó tiên tiên ma thú ít đến thương cảm căn bản khó mà đối với bốn người tạo thành cái uy hiếp gì chuyện gì xảy ra chúng ta trên đường tới, một đám một đám ma thú còn rất nhiều, như thế nào như thế nửa ngày nhiều thời giờ, trở nên như vậy thưa thớt. đây là cái tình huống gì? tiêu diệt một chi không sai biệt lắm có một trăm đầu ma thú xung quanh bảy ma thú. an tuấn ngạn không khỏi nhíu lông mày, mang theo nghi hoặc nói. ha ha, như thế nào? chẳng lẽ tuấn ngạn tiểu ra ngại ma thú quá ít sao? nghe được an tuấn ngạn chi ngôn, một bên phi mẫn không khỏi vớt vớt lọn tóc, đồng dạng mang theo vui vẻ trả lời. ma thú số lượng trở nên thưa thớt, áp lực của bọn hắn tự nhiên cũng liền giảm mất thật nhiều thật nhiều. chuyện này đối với bọn họ mà nói đương nhiên là chuyện tốt. kuku, khu, dĩ nhiên không phải ngại ít. chỉ bất quá ngay cả có chút hiếu kỳ thôi. Nhất mép một cái, An Tuấn ngạn vội vàng lắc đầu phủ nhận, mà vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía một bên Mục Tây. "Hắc hắc, Mục Tây Minh, ngươi nói cái này dưới đất thế giới ma thú như thế nào đột nhiên liền trở nên thiếu đi đâu? Thật giống như vậy tình huống, chính là tại Mục Tây Minh đi ra ngoài một chuyến sau đó liền xảy ra à? Hắn không phải kẻ ngu, Mục Tây phía trước rời đi cái này nửa ngày thời gian, bọn hắn cũng không thể xác định Mục Tây muốn đi làm cái gì, bất quá, khi nhìn thấy Mục Tây toàn thân lệ khí sau khi trở về, bọn hắn đoán cũng có thể đoán được, Mục Tây chuyến này tám thành chính mình đi săn giết ma thú. Hơn nữa tuyệt đối là lấy được tốt thành tích. Khu khu, đại gia đừng tại đây loại chuyện nhảm chán bên trên cụ kết, ma thú thiếu đi đương nhiên được, cái này không tiết kiệm chúng ta nhiều hơn nữa tốn sức sao? Bị ba người thấy toàn thân không được tự nhiên, mục Tây khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía phía trước, không sai biệt lắm, chẳng mấy chốc sẽ trở lại thông đạo bên kia, khoảng cách rời đi cái địa phương quỷ quái này, chúng ta lại bước vào một bước ca Hắn cũng không phải muốn giấu giếm cái gì, chỉ bất quá, hắn cũng không muốn lại đánh kích ba người. Đi thôi đi thôi, nghĩ đến lại có một ba lượng phát ma thú vây công, chúng ta liền có thể đến cửa thông đạo, đại gia gia tốc gấp rút lên đường. Vừa đỡ tay, Mục Tây cũng là bất tái đa nói, đi đầu hướng về phía trước liền sông ra ngoài. Đi một chút đi, ta cũng muốn mau mau rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Mắt thấy Mục Tây động tác, ba người cũng là bất tái đa nói, bọn hắn có thể đoán được, cái này dưới đất thế giới ma thú đột nhiên trở nên ít như vậy, hẳn là cùng Mục Tây có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá tất nhiên Mục Tây không có ý định nói, bọn hắn cũng là không có biện pháp. Tiếp xuống đoạn đường này, đúng như là Mục Tây dự tính như thế, hết thể có ba đợt ma thú đối bọn hắn tiến hành vây công. Bất quá số lượng cũng không vượt qua một đầu, trong đó tiên thiên nhất nhị giai ma thú số lượng đều có hạn, mà dạng bảy ma thú. bốn người tiện tay ở giữa chính là đều tiêu diệt, căn bản chính là không chút nào thương thế lực đến lúc cuối cùng gầy ra ma thú bị bọn hắn tiêu diệt sau đó ánh mắt của bốn người cùng nhau nhìn về phía nơi xa nơi đó một đoàn quen thuộc ánh sáng đơn giản giống như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng mà cái kia đúng là bọn họ phía trước đi vào nơi này thông đạo nhìn thấy thông đạo đang ở trước mắt bốn người giữa lẫn nhau lẫn nhau cũng là từ với nhau trong mắt thấy được nồng nặc vui mừng sau đó bốn người không nói hai lời vừa nghĩ chính là hướng về phía cửa thông đạo bay tán loạn tới thời gian không dài bốn người thân hình chính là tại cửa thông đạo phía dưới ngừng lại ha, ha tha một vòng lớn chúng ta cuối cùng lại trở về tới a Là hăng hái nhất an tuấn ngạn thứ nhất mở miệng ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm cửa thông đạo giống như hận không thể bây giờ liền trực tiếp từ cửa thông đạo chui ra đi một dạng bất quá lối đi này miệng rõ ràng cũng không phổ thông chỉ sợ là chân chính siêu cấp cường giả bố trí thủ đoạn muốn xông vào đi vào tiếp đó từ bên trong này ra ngoài e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy trên lệnh thời gian không nhiều lắm đại gia kiên nhẫn chờ một chút ta hoàng đế kỳ Hoành thiên nói qua chờ đến ba ngày thời gian thời điểm mới sẽ đem chúng ta tiếp ra ngoài nghĩ đến vị hoàng đế bệ hạ này hẳn là một cái đúng giờ người a Mục Tây ánh mắt cũng là mang theo ngạc nhiên đánh giá trước mắt cửa thông đạo, đáy lòng tràn đầy rung động. Phía trước vừa mới đi vào thời điểm, bọn họ đều là bị trước mắt những ma thú kia dọa sợ, căn bản không tới kịp quan sát lối đi này miệng, bất qua dưới mắt toàn bộ thế giới dưới đất ma thú đều bị bọn hắn giết không sai biệt lắm, một chốc căn bản sẽ không có ma thú tìm tới cửa, bọn hắn tự nhiên là có được đầy đủ thời gian tới quan sát lối đi này miệng. Đây là vật gì? Chúng ta phía trước chính là từ nơi này cái lối đi tiến vào nơi đây, bất quá phía trước cảm giác đứng lên, cái thông đạo này tựa hồ rất sâu rất sâu đâu. Còn có, thứ này đến tột cùng là một loại gì hình thức tồn tại? Năng lượng thế sao? vì thấy qua rất nhiều chuyện lạ chuyện địa nhưng trước mắt này cửa thông đạo mục tây vẫn có loại không có đầu mối cảm giác hắn tin tưởng nếu như thứ này không phải tự nhiên tạo thành mà là nhân công xây dựng mà nói như vậy kiến tạo lối đi này miệng người thực lực tuyệt đối là hắn khó có thể tưởng tượng phía trước từ bên trong này xuống hắn đơn giản có loại xuyên toa thời không cảm giác mặc dù loại thuyết pháp này có chút khoa trường nhưng mang đến cho hắn một cảm giác thật sự chính là chỗ này loại cảm giác hô hô xem ra cho dù là đến liêu tiên tiên chi cảnh tại chính thức cao thủ trước mặt đồng dạng là không đáng giá nhắc tới a không ngừng tăng lên tu vi lại không tách ra khoát tầm mắt, cái này nghĩ đến hẳn là võ giả muốn trải qua quá trình a. tại chỗ trình đốn, chậm đợi bên ngoài người đón chúng ta ra ngoài. dứt khoát nghiên cứu không rõ thứ này cấu tạo, hắn dứt khoát bất tái đa nhìn, ánh mắt thu hồi, sau đó chính là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi bên ngoài người tiếp bọn hắn ra ngoài. nhìn thấy mục tây ngồi xuống, an tuấn ngạn ba người cũng là ổn ổn tâm thần, đệ xuống kích động trong lòng, từng cái ngồi vào liễu mục tây một bên, nhưng cũng là bất tái đa lời. lần này xuống đến nơi này hai người, lúc này chỉ còn lại có bốn người bọn họ, không thể không nói, giờ khắc này bọn hắn tâm tình nhiều ít vẫn là có chút phức tạp, dù sao. Đây chính là 16 đầu sống sờ sờ trẻ tuổi sinh mệnh a. 373 thứ 303 chương rèn luyện kết thúc bốn người tính tọa chờ đợi, mà lúc này, tại lối đi bên kia, Thanh Huyền Quốc Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên mang theo Thanh Huyền vệ tổng thống lĩnh Kỳ Thiên Hình, cùng với hắn hai cái phụ tá đắc lực, đang lặng lặng nhìn xem cửa lối đi bên kia, trên mặt của mỗi người đều có không che giấu được vui mừng. Ha ha ha, hảo, tốt, nghĩ không ra những tiểu tử này thật đúng là không tệ, ba ngày thời gian còn chưa kết thúc, phía dưới hàn khí liền giảm bớt nhiều như vậy, như thế nói đến, bọn hắn lần này hẳn là chém giết rất nhiều ma thú a. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên bây giờ tâm tình thật tốt, ba ngày này Hắn cùng ba người khác vẫn luôn không hề rời đi qua, thời thời khắc khắc, bọn hắn đều ở đây chú ý đến cửa thông đạo chính giữa biến hóa. Kể từ 20 mươi tân tấn thanh huyền vệ xuống sau đó, lối đi này miệng ở trong tiêu tán ra hàn khí vẫn luôn đang yếu bớt, mới đầu thời điểm cũng không rõ ràng, có thể theo thời gian trôi qua, bên trong hàn khí càng lai việt nhạt, mà phía trước cái này ba bốn canh giờ bên trong cửa thông đạo tiêu tán đi ra ngoài hàn khí cơ hội là lao nhanh yếu bớt. So sánh ban đầu thời điểm, tuyệt đối giảm bớt tầng 7 tầng tám không chỉ. Hàn khí yếu bớt cũng liền chứng minh trong đó ma thú bị chém giết thật nhiều, mà không thể nghi ngờ chính là vương thất phái người đi xuống mục đích. hoàng huynh lần này hoàng huynh có thể yên tâm à hàn khí giảm bất nhiều như vậy xem ra lần này phát đi những người tuổi trẻ này hẳn là lấy được không nhỏ hiệu quả phía dưới này phiền phức hẳn là lại có thể kéo lên một trận kỳ thiên hình lúc này cũng là mang theo ý cười cả người không còn giống phía trước như vậy sắc mặt nghiêm túc rõ ràng thông đạo phía dưới biến hóa cũng là nhường hắn hơi yên lòng một chút một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều không cần vì tình huống phía dưới sầu lo không tệ có thể có như vậy kết quả ngược lại là hoàn toàn ra chấm đoán trước đây cũng là một cái kinh ngạc vui mừng không nhỏ à kỳ Hoành thiên liên tiếp gật đầu mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ hài lòng cũng không biết những tiểu tử này lần này có bao nhiêu người vẫn lạc trong đó lại có bao nhiêu người còn có thể sống được đi ra thật hy vọng có thể đủ nhiều nhiều còn lại một chút ta đánh trận liền không có bất tử nhân phía dưới hàn khí giảm bớt nhiều như vậy muốn nói không có ai thương vong đó là nhất định không thể nào còn có không đến nửa canh giờ thời gian chính là ba ngày kỳ hạn thời điểm lúc kia thân thể bọn họ bên trong chính giữa cái kia một kia ma khí thì sẽ hoàn toàn tiêu thất mà khi đó bọn hắn nếu là không còn, còn ra chỉ sợ cũng thật sự vĩnh viễn cũng không ra được hy vọng những tiểu tử này có thể đúng giờ vạn bạn không muốn đến một a càng là đến cuối cùng trước mắt kỳ hoành tiên ngược lại thì có chút khẩn trương không thể nghi ngờ lần này xuống người đều sẽ là thanh huyền quốc công thần nhưng hắn cũng không hy vọng bọn hắn biến thành thanh huyền quốc liệt sĩ đợi thêm nửa khắc đồng hồ liền mở ra một lần thông đạo nếu có người sớm đi ra ngoài lời nói liền đem người tiếp ra tiết kiệm đến cuối cùng trước mắt luôn cuống tay chân thời trầm ngâm sau đó kỳ hoành tiên đột nhiên hướng về phía những người khác hạ lệnh là vậy thì nửa khắc đồng hồ bước nhỏ mở ra một lần thông đạo đem thông đạo một bên khác người tiếp ra trước tiên ba người khác đương nhiên sẽ không phản đối từng cái điều chỉnh trạng thái chính là chuẩn bị ra tay rồi nửa khác đồng hồ thời gian cũng không dài rất nhanh thời gian chính là tại hoàng đế kỳ hoành thiên bốn người chăm chú chạy đi đợi đến đã đến giờ sau đó kỳ hoành thiên vung tay lên cũng sớm đã chờ đợi đã lâu ba người nhao nhao tiến lên một bước đang khi nói chuyện chính là cùng nhau hướng về phía thông đạo đánh ra riêng mình chân khí mà gặp bọn họ ba người ra tay kỳ hoành thiên đồng dạng tiến lên một bước đem chính mình chân khí cũng đánh đi vào phốc phốc phốc phốc ba bốn đạo chân khí chìm vào thông đạo lập tức toàn bộ lối đi miệng tia sáng sáng rõ mà toàn bộ lối đi giống như là bị kích hoạt lên một dạng lập tức trở nên dị thường dung chuyển cùng lúc đó lối đi bên kia ông ba một tiếng chấn động thanh âm tổng thông đạo bên trong truyền đến sau đó một đạo quang mang liền đột nhiên tổng thông đạo chiếu xa xuống vừa vặn đem thông đạo phía dưới mục tây bốn người bao phủ trong đó mà theo quang mang này hạ xuống một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên tổng thông đạo bên trong truyền đến lực đạo to lớn liền mục tây đều cảm giác được khó mà chống cự có người ở đón chúng ta ra ngoài bất quá đối với cái này đột nhiên truyền tới cực lớn hấp lực mục tây bốn người cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì lúc trước tổng thông đạo bên trong đi ra bọn hắn ngay tại lúc này loại cảm giác này mà giờ khác này không thể nghi ngờ là phía trên người muốn đem bọn hắn cho bắt lên đi Ha ha ha, cuối cùng có thể đi ra a. Ý thức được điều này, bốn người nhao nhao lộ ra nụ cười, mà không đợi bọn hắn thoải mái cười to, phía trên cực lớn hấp lực đột nhiên một mạnh, thân thể của bọn hắn chính là không bị khống chế bay lên, trong nháy mắt chính là bị cửa thông đạo cho hút vào. To lớn hấp lực tràn ngập toàn thân, mục tây một nhóm bốn người chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, sau đó chính là tiến nhập hoàn cảnh quen thuộc ở trong. Trước mắt lần nữa trở nên một mảnh trắng xóa, bất quá đối với này, bốn người cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, đều là bình tĩnh chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Phước 3. Giống như là chọc thủ một mặt thác nước một dạng, một đoạn thời khắc Bốn người cơ thể đột nhiên tỏng thông đạo bên trong bọt ra, quen thuộc Dương Quang lần nữa chiếu rọi cơ thể, không khí thanh tân trong nháy mắt tràn ngập miệng mũi. Giờ khắc này, mục Tây bốn người đơn giản có loại từ địa ngục đến rồi thiên đường một dạng cảm giác tuyệt vời, mỗi người cũng là dùng hết khí lực, tham lam hô hấp lấy bên người khí tức. Hô hô hô, thật thoải mái, thật thoải mái a. Mục Tây hung hăng hít thở mấy ngụm, cả người đều có loại lung lay cảm giác. đã lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, nguyên lai like cái này miễn phí không khí, có đôi khi cũng là xa xỉ phẩm a. Đi ra, cuối cùng đi ra. Hai mắt chậm rãi mở ra, hắn thích thú một chút chúng canh chói mắt tia sáng. trong lòng nhưng là đột nhiên có khó tạ bình tĩnh cảm giác một lần này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện đơn giản có thể nói là vui mừng không thôi nói lời trong lòng tại mới vừa rồi đi vào dưới lòng đất không gian thời điểm liền chính hắn cũng không biết mình có thể hay không sống sót đi ra bất quá cũng may mặc dù đã trải qua một phen kinh tâm động phách nhưng hắn cuối cùng vẫn hữu tình vô hiểm đi ra không chỉ hắn chính mình sống sót đi ra hắn còn đem an tuấn ngạn ba người cũng sống lấy mang ra ngoài đương nhiên trong lúc này hắn còn thôn vệ số lớn năng lượng đem tu vi đạt đến liêu tiên tiên cảnh nhất trọng đỉnh phong nói tóm lại vẫn là thu hoạch tương đối khá ha ha ha vẫn là phía ngoài không khí tốt vẫn là phía ngoài dương quan đẹp, ta cũng không tiếp tục muốn đi loại biến thái này địa phương. Một bên, rơi xuống đất An Tuấn Ngạn đã không nhịn được lên tiếng cười như điên. Mặc dù lúc này Thanh Huyền Quốc Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên ngay tại một bên, theo đạo lý tới nói, bọn hắn không thể tùy ý lô mạng mới là. Nhưng lúc này bây giờ, hắn căn bản không tâm tư quản nhiều như vậy, có thể từ loại kia như địa ngục trong hoàn cảnh đi ra, hắn đã sớm đem hết thảy đều nghi thoáng, Hoàng Đế thì phải làm thế nào đây? Đem bọn hắn ném vào loại kia trong khu vực đi, hắn không có cùng đối phương tính sổ sách cũng không tệ rồi. Thật đẹp nha, nguyên lai like phía ngoài hết thảy đều đẹp như vậy. Phi Mẫn đấy mắt đột nhiên vấn lệ lan xuống. nhìn xem phía ngoài hết thảy trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra vô tận cảm khái lần này thanh huyền vệ tuyển nội chiến nàng là duy nhất một nữ tử thế giới dưới đất một nhóm nàng kiến thức cái gì gọi là sát lục kiến thức cái gì gọi là tàn nhẫn nói lời trong lòng thời gian ba ngày này nàng cơ hội là nhắm mắt lại gắng gượng qua tới bất kể là ma thú cái kia máu tươi đỏ thâm vẫn là người đồng hành trước khi chết tuyệt vọng những thứ này đều sâu đậm kích thích thần kinh của nàng có thể chịu đựng đến cùng chính nàng cũng đã có chút bội phục mình nhìn xem phía ngoài hết thảy giờ khắc này nàng tâm linh đột nhiên trở nên có chút linh hoạt kỳ hảo nàng không biết ngay một khắc này nội tâm của nàng lấy được một lần trước nay chưa có đề thăng mà chút đối với nàng sau này tu luyện tất phải có không tưởng tượng được rất nhiều chỗ tốt hách bình mặc dù không tốt ngôn tử, cũng không giỏi về biểu đạt tình cảm của mình nhưng lúc này bây giờ vị này hát ra băng sơn đại thiếu gia trên mặt đồng dạng có loại thương hải tăng điền thế sự biến thiên vô tận cảm khái tính cách của hắn vốn là băng lãnh nhưng lúc này đây không gian dưới đất một nhóm hắn thấy được lạnh hơn đồ vật cũng dạng như băng lãnh so sánh hắn tự thân lanh ý căn bản là không coi là cái gì ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một tuần cuối cùng vẫn nhìn về tới phi Mẫn trên thân bất kể nói thế nào hắn còn sống phi mẫn cũng sống lấy cái này cũng đã đầy đủ đến nơi phía trước trải qua hết thảy liền xem như bọn hắn nhân sinh chính giữa một loại điều hòa a hưng phấn sau đó ba quát mục tây ở bên trong bốn cái người trẻ tuổi đều cũng có chút trầm mặc 20 thiên tài người trẻ tuổi lúc này chỉ có bốn người bọn họ sống sót đi ra những người còn lại tất cả đều vẫn lạc địa phía dưới một lần này mới nhân luyện luyện có thể nói là lập nên thanh huyền vệ rèn luyện thương vong kỷ lục cao nhất ta ba ngày thừa hải gian không nghỉ ngơi bốn người bọn họ đều có loại thể xác tinh thần đều mệnh cảm giác phía trước dưới đất không gian thời điểm còn không có quá lớn cảm giác nhưng này một lát ra thế giới dưới đất. về tới phía trên thế giới loại mệnh mọi này cảm giác cũng lại áp chế không nổi trừ liễu mục tây tình huống tốt một chút bên ngoài ba người khác đơn giản có loại trực tiếp nằm xuống mỹ mỹ ngủ một giấc xúc động lũ tiểu gia hỏa ô kỳ dĩ nã say ba bốn người phía trước thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành trời cũng không có trước tiên mở miệng mà là cho bốn người đầy đủ thời gian tới thích đứng hoàn cảnh chung quanh thẳng đến bốn người khôi phục liễu sau khi bình tĩnh hắn lúc này mới tiến lên một bước hướng về phía bốn người thân thiết hô nhìn trước mắt bốn người này kỳ hoành thiên ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn lần này thanh huyền vệ tuyển rút ra 20 người linh thần vũ giả hết thể có 6 cái. mà trước mắt bốn người ở trong chính là chiếm ba cái, không thể nghi ngờ, muốn nói có thể từ dưới đất thế giới còn sống đi ra người, như vậy đầu tiên tự nhiên là cái này sáu cái linh thần vũ giả, đến nỗi mục tây, kia liền càng là không có nói. phía trước hắn là được chứng kiến mục tây tấn cấp tiên thiên chi lúc dị trạng, lấy mục tây tình huống, thực lực còn muốn tại sáu cái linh thần vũ giả phía trên, tuyệt đối là thanh huyền quốc đột nhiên giết ra tới một con ngựa ô, những người khác có thể sống đi ra, như vậy mục tây càng là không có ra không được đạo lý. chỉ là khi nhìn thấy chỉ có mục tây bốn người tổng thông đạo bên trong lúc đi ra, kỳ hoành ngày đấy mắt khó tránh khỏi có một tí lo nghĩ. bốn cái số lượng, so với 20 người đội ngũ nhỏ, tựa hồ vẫn ít một chút ta. Đương nhiên, thời gian còn chưa tới cuối cùng, tại hắn nghĩ đến, hẳn còn có người chưa trở lại phía dưới cửa thông đạo, nhờ vậy mới không có cùng đi ra ngoài thôi. Nói tóm lại, nhìn thấy mục tây bốn người từ dưới đất thế giới đi ra, tâm tình của hắn vẫn rất cao hứng. 374 thứ 304 chương hiện thực tàn khốc ha ha ha, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau mau gặp qua bệ hạ. Thanh Huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình lúc này cũng là tiến lên một bước, nhìn thấy bốn cái người trẻ tuổi sững sờ đứng ở nơi đó, liền hoàng đế kỳ hình ngãy gọi cũng không có đáp lại. hắn vội vàng cười một tiếng dài nhắc nhở bốn người nói nói lời trong lòng nhìn thấy bốn người này đi ra trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy mừng rỡ bốn người này có thể nói là lần này thanh huyền vệ người mới nhân vật đại biểu mà bốn người có thể đi ra đối với thanh huyền quốc tới nói chính là một kiện đáng giá ăn mừng về vui gặp qua bệ hạ ba nghe được kỳ thiên hình nhắc nhở bốn cái người trẻ tuổi lúc này mới hồi phục tinh thần lại sau đó từ mục tây dẫn đầu nhao nhau hướng về phía hoàng đế kỳ huỳnh thiên thi cái lễ bất quá nhìn ra được mặc dù là lành người lễ nhưng bốn người thái độ cũng không có dị vãng như vậy cung kính đối với hoàng đế kỳ Hoành thiên bao quát mục tây ở bên trong bốn người kỳ thực đều là đối với có chút ý kiến lần này thanh huyền vệ rèn luyện nói đến vương thất căn bản chính là đang lấy hắn nhóm tính mệnh nói đùa mà lại là một cái thật không tốt cười nói đùa mỗi người đều biết nếu như không có mục tây tồn tại như vậy bọn hắn ai cũng không có khả năng sống được xuống điểm này đại gia tin tưởng không nghi ngờ mà hết thể này cũng là hoàng đế kỳ hoành thiên sở ban tặng nói thật đây cũng chính là vương thất nếu như là đổi ngoài ra gia tộc thế lực e rằng vào lúc này bốn người đều phải trở mặt ha ha không cần đa lễ. các ngươi cũng là ta thanh huyền quốc công thần đợi một chút tất cả mọi người đi ra sau đó chấm sẽ thật tốt ban thưởng tất cả mọi người các ngươi hoàng đế kỳ hoành thiên rõ ràng cũng là chú ý tới bốn cái người tuổi trẻ khát thưởng bất quá cũng tỉnh không có để ở trong lòng trong lòng của hắn tin tưởng lần này mới nhân lực luyện tình huống phía dưới tuyệt đối phải so dĩ vãng ác liệt nhiều lắm trước mắt bốn người này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm đâu một chốc e rằng vẫn không có thể từ loại kia lệnh như băng sắt lục bên trong khôi phục lại thái độ lạnh một chút đơn thuần bình thường lần này có thể giải quyết thế giới dưới đất cái phiền toái lớn này nói lời trong lòng cái này đúng thật là ngoài ý liệu của hắn tại hắn nghĩ đến liền xem như một lần này 20 người đều thực lực không tầm thường thế nhưng chưa chắc có thể làm được tốt như vậy cho nên trong lòng của hắn đã quyết định muốn lần nữa đem ban thưởng gấp đôi đương nhiên liền xem như tăng gấp đôi nữa cũng không đủ biểu đạt hắn đối với mấy cái này người tuổi trẻ căng kích tất cả mọi người đều đi ra nghe được hoàng đế kỳ hoành thiên chi lời mục tây bốn người nhưng là hơi xứng sở sau đó nhao nhao lộ ra một nụ cười khổ chi sắc vậy hạ ngài còn đang chờ những người khác đều đi ra sao an tuấn ngạn tính cách tương đối thẳng thắn đợi đến hoàng đế kỳ hoành thiên thoại âm rơi xuống sau đó hắn lắc đầu nợ nụ cười trực tiếp hướng về phía hoàng đế kỳ Hoành thiên đạo. Ân, tiểu gia hỏa, ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Nghe được an tuấn ngạn chi ngôn, hoàng đế kỳ Hoành thiên đột nhiên ngước mày. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn, nhưng là đột nhiên thoáng qua một tia dự cảm xấu. An tuấn ngạn lúc này nói ra lời như vậy, hơn nữa rõ ràng là có vẻ tức giận xen lẫn trong đó. Tình hình như vậy, rõ ràng có chút không quá bình thường a Ha ha, nếu như vậy hạ còn phải đợi những người khác đi ra ngoài lời nói, như vậy thì thật không có bất kỳ cần thiết. Bởi vì coi như chờ lại lâu, bọn hắn cũng không khả năng ra tới. An tuấn ngạn cũng không có bất kỳ dầu diếm, hai mắt nhìn thẳng kỳ Hoành thiên. gàn từng chữ mở miệng nói cái gì Ngươi, ngươi nói cái gì đợi đến an tuấn ngạn thoại âm rơi xuống hoàng đế kỳ hoành thiên đông nhiên sắc mặt đại biến cả người lập tức trở nên khí tức dung chuyển giờ khác này hắn hiển nhiên là thật sự bị kinh động hắn không phải kẻ ngu an tuấn ngạn ý tứ trong lời nói hắn nghe rất rõ cũng chính bởi vì nghe rất rõ hắn mới càng ngày càng cảm thấy rung động từ an tuấn ngạn mà nói đến xem tựa hồ lần này hai mươi đi vào dưới lòng đất thế giới tân tấn thanh huyền vệ cũng chỉ còn lại có trước mắt bốn cái a những người khác những người khác chẳng lẽ tất cả đều sáu thân hình run lên Kỳ Hoành Thiên nguyên bản thật tốt sắc mặt bây giờ sớm đã là một mảnh xương lạnh. Nghe tới An Tuấn Ngạn nói đến không cần chờ thời điểm, Hoàng Đế Kỳ Hoành ngày tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. Nhìn thấy Mục Tây bốn người từ dưới đất thế giới đi ra, hắn còn tưởng rằng bốn người này chỉ là bộ đội tiên phong, đằng sau hẳn còn có những người khác mới là. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt bốn người này lại chính là còn xuất lại bốn người. Toàn bộ trang diện lập tức trở nên có chút tĩnh mịch. Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên thân hình run dậy, sắc mặt càng lai tâm trầm, mà ở phía sau hắn, nguyên bản còn nỡ nụ cười kỳ thiên hình, lúc này cũng là sắc mặt trầm thấp, trầm trọng phải dối tinh rối mù. cái thứ hai cái lão giả giống như là thường thấy sinh tử bất quá đồng dạng là ở một cái nhiệt tình mà lắc đầu thở dài bất kể nói thế nào vậy cũng là 16 đầu hoạt bát sinh mệnh a cứ như vậy chết tại phía dưới coi như bọn hắn thường thấy sinh tử cũng tuyệt đối không có khả năng không có cảm giác chút nào tiểu ra hỏa ngươi ngươi lặp lại lần nữa những người khác chẳng lẽ thật chẳng lẽ tất cả đều sáu trầm mặc đường này hoàng đế kỳ hoành thiên rõ ràng vẫn còn có chút khó mà tiếp thu loại sự thật này hít sâu một hơi lần nữa hướng về phía an tuấn ngạn vân đạo ai vậy hạ sao lại cần hỏi lại nhìn thấy hoàng đế kỳ hoành thiên biểu hiện như vậy An Tuấn Ngạn trong lòng oán khí ngược lại là ít đi không ít, hắn nhìn ra được, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên thật sự cảm thấy tương tâm, mà loại thương tâm cũng coi như là đối với những cái kia người chết đi một loại an ủi a. Ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài, những người khác đều đã vẫn lạc tại thế giới dưới đất, không ai sống sót. Suy nghĩ một chút, An Tuấn Ngạn vẫn gật đầu, thanh thanh sở sở lại nói một lần. Đương nhiên, cái này 16 người ở trong, có 3 người tình huống tựa hồ có chút không giống nhau lắm, bất quá những thứ này đã cũng không trọng yếu. Trên thực tế, liền xem như bọn hắn không có đối với ba người kia ra tay, bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể sống lấy đi ra. Tại sao có thể như vậy? Bốn người, ta thanh huyền quốc 20 thiên tài trẻ tuổi tiến vào phía dưới, vậy mà chỉ sống sót đi ra bốn cái, cái này, đây cũng quá tàn nhẫn à? Kỳ hoành ngày nắm đấm hung hăng nắm chặt lại, hắn mặc dù đã sớm biết một lần này thanh huyền vệ mới nhân lịch luyện sẽ không đơn giản, nhưng vẫn là không nghi tới, lần này rèn luyện, vậy mà liền sống sót bốn người. Bệ hạ, còn xin bệ hạ nén bi thương, những người tuổi trẻ kia vì thanh huyền quốc cống hiến tính mạng của mình, cái này cũng là vinh dự của bọn họ. Sau lưng, thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình thật dài thở dài một tiếng, bất quá nhưng là muốn so kỳ hoành thiên mau một chút khôi phục liêu tới. hoàng đế kỳ hoành thiên làm một quốc tri quân vì chính là bảo hộ thanh huyền quốc con dân bây giờ biết được thanh huyền quốc thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhất 20 người lập tức vẫn lạc 16 cái ở phía dưới trong lòng của hắn đương nhiên không có khả năng dễ chịu được vinh dự đây coi là cái dám vinh dự a nghe được kỳ thiên hình chi ngôn hoàng đế kỳ hoành thiên lại lắc đầu hận hận nói nhìn ra được hắn lần này là thật sự có chút thất thố bất giác ở giữa lại đem thô tục nói ra hết vua ta phòng hẳn là gánh nổi đồ vật nhưng lại là để cho bọn họ tới gánh chịu nói cho cùng cũng là chấp có lỗi với bọn họ thật dài thở dài kỳ hoành ngày trong lòng là thật không thoải mái nói đến đối với vương thất phía dưới cái phiền phái này mỗi một lần cũng là tổ chức thanh huyền vệ tuyển độ chiến từ tân tấn thanh huyền vệ xuống đến phía dưới đi giải quyết mà sau nhiều năm xuống vương thất chưa từng có phái qua một cái vương thất đệ tử xuống liền lần này hắn đều không có cam lòng nhường vương thất tử đệ xuống mà bây giờ 20 mươi thanh huyền quốc tuổi trẻ thiên tài lập tức chết tại bên trong 16 cái cái này 16 một thiên tài nhân vật nhất định chính là thay hắn vương thất mà chết các ngươi xác định những người khác đều đã chết ở bên trong sao trầm mặc đường này hoàng đế kỳ hoành thiên tựa hồ vẫn như cũ thật không dám tin tưởng hai thiên tài người trẻ tuổi thật sự cũng chỉ còn lại có trước mắt bốn người này, cho nên lần nữa tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. bệ hạ, có phải hay không còn có người còn sống, chờ đến thời gian bệ hạ liền biết. lần này mở miệng là mục tây, đối với hoàng đế kỳ hoành ngày phản ứng, mục tây cũng là không có gì đáng nói, hướng về phía đối phương nói một tiếng, hắn chính là hướng về phía an tuấn ngạn ba người vây vây tay, trực tiếp lách mình đến một bên, lặng lặng mà ngồi xuống dưới. mặc kệ bọn hắn nói cái gì, hắn biết hoàng đế kỳ hoành thiên na là nhất định sẽ tiếp tục chờ đợi, không đến cuối cùng thời khắc, hắn đương nhiên sẽ không rời đi. đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không tất yếu cùng đối phương quá nhiều giảng giải. nói đến ở nơi này thế giới dưới đất chém giết 3 ngày lâu bọn hắn đã sớm kiệt sức mặc dù trước kia cũng lấy được trình đốn nhưng tại loại địa phương như thế nào có thể thật có thể yên tâm nghỉ ngơi lúc này đến thế giới bên ngoài bọn hắn thật nhớ tìm một chỗ thư thư phục phục ngủ một giấc bất quá dưới mắt muốn tìm địa phương ngủ là không được nhưng hoàn toàn thư giãn một tí đây vẫn là mười phần có thể được bốn người trên thân lúc này cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ cho nên cũng căn bản không lo được dưới đất là không phải bẩn phù phù vài tiếng chính là nhao nhao ngồi trên mặt đất. mà đợi đến bọn hắn ngồi xuống về sau, nguyên bản mở thật lớn hai mắt, nhưng là đều có loại mí mắt phát trầm cảm giác, rất nhanh, bốn người chính là hô hấp đều đều, càng là cứ như vậy ngồi ngủ tiếp đi. Ba ngày thừa hải gian không nghỉ ngơi, liền xem như trước tiên thiên cường giả đồng dạng không chịu được nổi, huống chi hay là một mực đều ở đây cùng những ma thú kia đối chiến, thời khắc muốn lo lắng cái mạng nhỏ của mình nhi. Ai, ngược lại thật là khổ những hải tử này a. Nhìn xem mục tây bốn người phối hợp ngồi xuống một bên, hơn nữa rất nhanh liền nhau nhau nằm ngủ, hoàng đế kỳ Hoành thiên không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại là tràn đầy ấy nấy. Hắn nhìn ra được Mục Tây bốn người rõ ràng đều cũng có chút chi nhiều hơn thu, cái này tiêu hao không chỉ có là thể lực của bọn họ, còn có tinh thần của bọn hắn. Rõ ràng ở nơi này thế giới dưới đất, thần kinh của bọn hắn vẫn luôn là căng thẳng cao độ. Bây giờ ra đến thế giới bên ngoài, tự nhiên cũng liền buông lỏng xuống. Vậy hạ, chúng ta, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không chờ đợi? Kỳ Thiên Hình Ánh mắt cũng là tại Mục Tây Tư nhân trên thân nhìn lướt qua, sau đó chính là hướng về phía Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên Vấn Đạo. Hắn ngược lại là không tin Mục Tây bốn người sẽ lừa gạt bọn hắn. Tất nhiên Mục Tây Hòa An Tuấn Ngạn đều nói những người khác đã vẫn lạc tại thế giới dưới đất. Như vậy những người kia dĩ nhiên chính là thật sự cũng đã treo. đã như vậy, tựa hồ không cần thiết đợi thêm nữa à? Thời gian còn chưa tới, tại sao có thể không đợi? Kỳ Thiên Hình thoại âm rơi xuống, Kỳ Hoành Thiên không khỏi sắc mặt trầm xuống, mang theo trách cứ địa đạo. Ách, tốt ta. Lắc đầu thở dài, Kỳ Thiên Hình cũng có thể lý giải Kỳ Hoành ngày tâm tình, ánh mắt nhìn về phía phía trước cửa thông đạo, cảm thấy không khỏi có chút bất đắc dĩ. Loại này chờ đợi không thể nghi ngờ là không có chút giá trị nào, mà đợi đến cuối cùng một khắc trôi qua về sau, lưu cho Kỳ Hoành này lại là càng thêm thương tâm cùng khổ sở. Chỉ là Kỳ Hoành Thiên đâu nói muốn chờ. hắn nhưng không có khuyên đối phương thay đổi chủ ý năng lực 375 thứ ba trăm năm chương hoài nghi thời gian kế tiếp trải qua dị thường nhanh rất nhanh nửa canh giờ thời gian chính là lặng yên mà qua mà phía trước hắn quy định 3 ngày kỳ hạn lúc này ước chừng đã qua nửa khắp đồng hồ tại ba ngày kỳ hạn vừa vặn thời điểm kỳ hoành thiên bốn người lại tiến hành một lần tiếp dẫn đáng tiếc là lần này tiếp dẫn phía dưới liền một chút động tĩnh cũng không có mà liên tại vừa mới bọn hắn lại tiến hành lần thứ hai tiếp dẫn bất quá tình huống vẫn là như cũ cửa thông đạo bình tĩnh dị thường vẫn không có phản ứng chút nào đến lúc này hoàng đế kỳ Hoành thiên liền xem như dù thế nào kiên trì trong lòng cũng đã là tuyệt vọng bốn cái lần này người mới thí luyện vậy mà vậy mà chỉ sống sót bốn cái con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cửa thông đạo kỳ hoành thiên tuyệt không nguyện ý tin tưởng sự thật này nhưng đến bây giờ nếu là lại không tin lời nói đó chính là lừa mình dối người hoàng huynh lần này thế giới dưới đất tình huống cực kỳ đặc thù hoàng huynh hẳn là cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư a kỳ thiên hình trong lòng cũng không phải tư vị làm vi thanh huyền vệ tổng thống lĩnh cái này mới lên cấp hai người thế nhưng là thuộc hạ của hắn đáng tiếc là hắn đều không đợi đối với cái này hai thuộc hạ làm mở giải chính là chỉ có bốn người còn làm dư Ai? không cần an ủi chấm chấm còn chưa tới không rõ đạo lý tình cảnh thở dài một tiếng kỳ hoành tiên trong lúc đó vung tay lên lập tức phía trước che giấu cửa lối đi giả sơn chính là bị hắn na di trở về cuối cùng trực tiếp đem giả sơn thả lại đến rồi cửa thông đạo phía trên theo hắn đem cửa thông đạo chắn lấp bịt kỳ thực 16 cái tân tấn thanh huyền vệ cũng liền triệt để tuyên bố vất lạc 17 bảy đệ sau đó liền đem tin tức truyền xuống a cái này 16 cái tiểu gia hỏa cũng là tốt liền xem như vất lạc bọn hắn cũng cần phải nhận được những người khác khẳng định cùng hồi tưởng vương thất xưa nay quang minh lỗi lạc đối với cái này một lần mới nhân lịch luyện sự tình bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có chỗ dấu diếm còn có phía trước hứa hẹn cho những thứ này người tuổi trẻ ban thường ngươi tự mình đưa đến những tiểu tử này gia tộc một phái nói cho những gia tộc này một phái bọn họ tử đệ là vì ta thanh huyền quốc mà chết bọn hắn hẳn là kiêu ngạo nguyên bản trước đây những cái kia ban thường hứa hẹn chính là muốn chờ những người tuổi trẻ này từ dưới đất thế giới sau khi đi ra khả năng sống công hiệu bất quá những người tuổi trẻ kia hiển nhiên đã lên không nổi mà bọn họ hy sinh hoàn toàn đáng giá những phần thưởng này hoàng huynh yên tâm ta biết làm sao làm làm huynh đệ kỳ thiên hình tự nhiên hiểu kỳ hoành ý của trời gật đầu một cái trong lòng của hắn đã có tính toán hoang huynh chết đã không thể phục sinh bất quá ở đây còn có bốn cái còn sống đâu xoay chuyển ánh mắt kỳ thiên hình hướng về phía một bên bốn cái người trẻ tuổi chấp miệng sau đó đối với kỳ hoành thiên nhắc nhở ai trước tiên không nên khoái dày bọn hắn nghỉ ngơi chờ bọn hắn tỉnh sau đó chấm muốn cùng bọn hắn tâm sự chấm ngược lại là rất muốn biết một lần này thế giới dưới đất đến tột cùng đã xảy ra tình huống gì vậy mà chỉ có bốn người bọn họ sống sót đi ra kỳ hoành trời cũng là đem ánh mắt nhìn về phía liêu mục tây bốn người nhưng là cũng không có đi váy dày bốn người nghỉ ngơi nhìn ra được cái này bốn cái tiểu gia hỏa đều mệnh muốn chết rồi vậy liền để bọn hắn hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút tốt mười bảy đệ người đi an bài sự tình các ca chờ sắp xếp xong xuôi hết thảy liền đi đại điện gặp ta mục tây bốn người e rằng còn muốn nghỉ ngơi một hồi không cần thiết làm cho tất cả mọi người đều ở nơi này buổi tiếp còn lại mấy cái bên kia người tuổi trẻ trưởng bối thân nhân e rằng đều đang đợi tin tức mặc dù kết quả cũng không khá lắm nhưng bọn hắn vẫn có biết đến quyền hạn vậy ta liền đi an bài hoàng huynh chờ tin tức của ta chính là gật đầu một cái kỳ thiên hình cũng không nhiều lời hướng về phía kỳ hoành thiên khẽ không ngời chính là đi đầu lùi xuống đợi đến kỳ thiên hình rời đi kỳ hoành thiên tướng ánh mắt nhìn trở lại mục tây bốn người trên thân cứ như vậy không nói một lời mà nhìn xem bốn người nghỉ ngơi trang diện trong lúc nhất thời ngược lại là trở nên hết sức thả mật đã lớn như vậy mục tây chưa từng có giống như ngày hôm nay ngủ được thư thái như vậy qua mặc dù chỉ là ngồi dưới đất ngủ nhưng tại cảm giác của hắn bên trong một cảm giác này nhất định chính là từ lúc chào đời tới nay cực kỳ thoải mái một giấc làm mục tây mở hai mắt ra thời điểm sáng sớm mặt trời mới mọc đã biến thành ấm áp dư huy theo lý thuyết một cảm giác này hắn vậy mà ngủ suốt một ngày dưới ánh mắt ý thức liếc mắt nhìn chân trời giáng chiều sau đó lại liếc mắt nhìn vẫn không có tỉnh lại an tuấn ngạn ba người cuối cùng hắn mới đưa tiêu cự kéo lại nhìn về phía mình chính đối diện lúc này thanh huyền quốc hoàng đế kỳ hoành thiên y hệ cũ đứng ở nơi đó cơ hội cùng hắn nằm ngủ phía trước giống nhau như lúc giống như liền vị trí đều không biến nhìn thấy hắn nhìn sang kỳ hoành trời cũng là mỉm cười nhìn lại đáy mắt đều là một mảnh quan tâm chi sắc tỉnh xem ra ngươi ngược lại là so với bọn hắn ba cái mạnh không thiếu mỉm cười kỳ hoành thiên quát tay dường như là ngăn cách an tuấn ngạn ba người không khí chung quanh sau đó mới hướng về phía mục tây mở miệng nói Vậy hạ một mực liền như vậy chờ lấy chúng ta tỉnh lại. Mục Tây ánh mắt ở chung quanh lướt qua, xác định thời gian đã là chạm vào tối, mà vừa nghĩ tới trước mắt vị này Thanh Huyền Quốc hoàng đế vậy mà liền đứng như vậy chờ bọn hắn tỉnh ngủ, trong lòng của hắn không khỏi có một tí chấn động. Bất kể nói thế nào, vị này cũng là toàn bộ Thanh Huyền Quốc tối người có quyền cao chức trọng, làm cho đối phương chờ đợi mình bốn người tỉnh lại, hơn nữa chờ đợi dòng dã một ngày, cái này thật đúng là đáng giá bọn hắn kiêu ngạo. "Ai, các ngươi vì ta Thanh Huyền Quốc liệu mạng lâu như vậy mệnh, chấp ở chỗ này chờ các ngươi tỉnh lại lại coi là cái gì?" Nghe được Mục Tây chi ngôn, kỳ Hoành Thiên thở dài một tiếng. sau đó nghiêm mặt nói ba người bọn hắn tiêu hao quá lớn e rằng còn cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi bất quá chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại át sẽ thu hoạch tương đối khá thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp kỳ hoành thiên còn nhớ rõ phía trước mục tây nói qua hắn đi tham gia mới nhân luyện luyện chủ yếu nhất chính là vì bằng hữu của mình cho nên lúc này nhìn thấy mục tây tỉnh lại hắn sợ đối phương lo lắng những người khác cái này liền vội vàng giải thích như thế liền tốt khẽ nhả một hơi mục tây thật đúng là đang lo lắng an tuấn ngạn bốn người nghe được hoàng đế kỳ hoành thiên nói như vậy hắn lúc này mới chậm rãi yên lòng mục tây tiểu tử nghĩ đến nguyên nên đã nghỉ ngơi tới Thời gian kế tiếp, có thể hay không cùng chấm nói một chút, cái này dưới đất thế giới đến tột cùng xảy ra như thế nào biến cố? Như thế nào lập tức muốn ta thanh huyền quốc nhiều thiên tài như vậy tính mệnh? Hắn dưới mắt quan tâm nhất vẫn là cái này, một lần này thông đạo dưới lòng đất miệng hàn khí so dĩ vãng mãnh liệt vô số lần, có thể thấy được mặt tình huống cũng nhất định cùng dĩ vãng khác biệt, nhưng đến tuột cùng khác biệt tại nơi nào, hắn lúc này còn hoàn toàn không biết gì cả. Như thế nào biến cố? Ha ha, ta cũng không biết dĩ vãng thế giới dưới đất là gì, nhưng không thể không nói, một lần này thế giới dưới đất, thật có chút nhi quá nghe rợn cả người. Lắc đầu nở nụ cười, Mục Tây eo hơi dùng sức Trực tiếp đứng lên. tùy ý hoạt động một chút cơ thể, khoan hay nói, một ngày này thời gian nghỉ ngơi còn rất đúng chỗ, hắn nhưng là cũng không có cái gì cảm giác quỷ bại. bệ hạ, nghĩ đến bệ hạ chắc đúng phía dưới này tình huống có hiểu biết ta, nhưng là không biết, bệ hạ có thể hay không biết, tại chúng ta vừa mới xuống đến phía dưới thời điểm, dòng dã có mấy chục vạn ma thu ở phía dưới tung hoành ngang dọc, cảnh tượng kia, thật đúng là để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẹ à. Nói đến đây chút thời điểm. Mục Tây nguyên bản vốn đã đè xuống nộ khí không khỏi lần nữa chạy trốn, Thanh Huyền Quốc bắt bọn hắn đi nuốt ma thú. Mặc kệ chính giữa này có phải là có tình huống gì hay không, nhưng cuối cùng người bị hại cũng là bọn hắn. Đối với cái này, Thanh Huyền Quốc Vương thất sắc thực phải gánh vác trách nhiệm. Cái gì? Mấy chục vạn ma thú? Vậy mà, vậy mà lại có nhiều như vậy. Đợi đến Mục Tây tiếng nói rơi xuống, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên lập tức thần sắc đại chấn, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ chấn động. Mục Tây tiểu tử, ngươi cùng chăm cẩn thận nói một chút, phía dưới này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể có nhiều như vậy ma thú? kỳ hoành thiên lần này là thật sự gấp, dị vãng xuống đến phía dưới tân tấn thanh huyền vệ sau khi đi lên đều sẽ đối với hắn báo cáo xuống mặt tình huống, mà sao nhiều lần đến nay, kỳ trước tiếp nhận rèn luyện người gặp phải ma thú, cơ hội chính là tại thế giới dưới lòng đất cùng bọn hắn tiến hành trò hỏi, căn cứ hắn đoán chừng, hẳn là cũng chính là mấy vạn con xung quanh số lượng, nhưng mà giờ này khác này, mục tây vậy mà đối với hắn nói, một lần này thế giới dưới đất lại có mấy trăm ngàn ma thú, dạng này con số với hắn mà nói, tuyệt đối hơi quá tại rung động. người khác không rõ ràng nhưng hắn trong lòng nhưng là hết sức rõ ràng nếu như cái này dưới đất thế giới thật sự có nhiều như vậy ma thú lời nói như vậy thanh huyền quốc e rằng thật muốn nguy hiểm một cái nhường hắn không muốn tin tưởng lờ tới đột nhiên từ trong đầu thoáng qua mà nghĩ đến khả năng này hắn tâm đột nhiên mát lạnh mấy chục vạn rất cỡ nào e rằng đây đều là phỏng đoán cẩn thận đi nhìn thấy kỳ hoành ngày phản ứng mục tây cũng có chút minh bạch xem ra lần này mới nhân lịch luyện sợ là thật sự cùng dĩ vãng không giống nhau lắm ít nhất hắn nhìn ra được kỳ hoành ngày biểu lộ tuyệt đối không phải giả vờ nhữ mày mục tây hơi suy tư sau đó nói tiếp vậy hạ lần này thế giới dưới đất ma thú không dưới mấy chục vạn chuyện này tuyệt đối không giả được bởi vì chết ở tiểu tử trong tay ma thú chỉ sợ cũng đã không dưới mười mấy vạn nhiều mà những người khác chém giết ma thú mặc dù không có nhiều như vậy nhưng nghĩ đến cũng sẽ không có ít ách chết ở trong tay người ma thú không chỉ có mười mấy vạn cái này sáu mục tây thoại âm rơi xuống kỳ hành thiên nhưng là bỗng nhiên sức sở, chấn kinh ở trong nhưng là không khỏi những mày. mục tây nói thế giới bên dưới có mấy trăm ngàn ma thú điểm này hắn mặc dù không nguyện ý tin tưởng nhưng nếu là thật lời nói cũng không phải là không có khả năng thế nhưng là Mục Tây nói mình chém giết mấy trăm ngàn ma thú, điểm này hắn nhưng là có chút không dám tin tưởng. Mặc dù biết Mục Tây tu luyện công pháp không tầm thường, thực lực cũng không phải phổ thông tiên thiên cảnh nhất trọng, thậm chí là tiên thiên cảnh nhị trọng người có thể so sánh được, nhưng muốn nói Mục Tây chém giết mười mấy vạn ma thú, hắn là nhất định không tin. Ha ha, vậy hạ thế nhưng là cảm thấy ta đang nói láo. Nhìn thấy Kỳ Hoành này phản ứng, Mục Tây không khỏi mỉm cười. Hắn biết, đối với mình nói ra được cái số này, đối phương e rằng cũng không dễ dàng tiếp nhận. Có thể trên thực tế, cái số này Kỳ Thực cũng là hắn ít nhất. Phải biết, lần này tại thế giới dưới lòng đất. Bọn hắn cơ hồ cách mỗi 3 4 phút liền muốn lọt vào nhóm lớn ma thú vây công, mới đầu một đám ma thú, cũng là không dưới 4, 500 số lượng, mà ba ngày thời gian xuống, hắn gặp bảy ma thú, ít nhất cũng có hơn ngàn phát, hơn ngàn phát ma thú, há lại chỉ là mười mấy vạn đơn giản như vậy. 376 thứ 306 chương phá giải khốn cục hy vọng mục tây tiểu tử, căn cứ chấm biết, phía dưới những ma thú kia, giống như kém nhất hẳn là đều có hậu thiên cảnh cũ trọng sức mạnh, mạnh, sợ là hữu tiên thiên tiên nhất nhị giai, ngươi xác định chính mình thật sự giết mấy trăm ngàn ma thú. Dĩ vãng rèn luyện, căn cứ vào thống kê, hầu như đều là giết chết 18000 ma thú. Mặc dù lần này tất cả mọi người rất mạnh, nhất là Mục Tây, càng là muốn so những người khác mạnh rất nhiều, nhưng nếu nói hắn giết chết mấy trăm ngàn ma thú, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng. Vậy Hạ nói không sai, hoàn toàn chính xác, cái này dưới đất không gian ma thú yếu nhất đều có hậu thiên cảnh cửu trọng, bất quá, đối với cái này loại cấp bậc ma thú, tiểu tử còn không cần để ở trong lòng. Cười ngạo nghễ, Mục Tây khoát tay, nhưng là trực tiếp đem chính mình linh khí kiếm lấy ra ngoài, sau đó chính là ở trung quanh quan sát. Ân. Nhìn thấy Mục Tây lấy ra linh khí kiếm, Hoàng Đế Kỳ Hoành Thiên không khỏi nhướng mày, mà một bên hai cái lao giả càng là khí tức rung động. Suýt nữa trực tiếp đối với Mục Tây ra tay. Bất quá, không cần bọn hắn ra tay, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên chính là khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội. "Bệ hạ, không ngại tiểu tử ở đây làm chút phá hư a?" Ánh mắt quét chúng ngay giữa sân một chỗ giả sơn, Mục Tây quay đầu, hướng về phía Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên đạo. "Làm chút phá hư." Nghe được Mục Tây chi ngôn, Kỳ Hoành ngày đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là hướng về phía Mục Tây giơ tay lên một cái, ra hiệu đối phương tùy ý hắn ngược lại là muốn xem, Mục Tây đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? "Đa tạ bệ hạ, đã như vậy, tiểu tử kia liền điều xấu." Chẳng ba nhìn thấy kỳ hoành thiên đồng ý, mục tây nói tiếng cảm ơn, mà sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên nghiêm, đang khi nói chuyện chính là quay đầu một kiếm, trực tiếp hướng về phía cách đó không xa giả sơn bổ xuống. xoá ba trường kiếm huy động ở trong không gian sệt qua một đạo quỷ dị lại đường vòng cung ưu mỹ, mà nhìn thấy mục tây một kiếm này, hoàng đế kỳ hoành thiên cùng với một bên hai cái lao giả cũng là mặt lộ vẻ kinh hải. bọn họ đều là người trong nghề, mục tây một kiếm này cử trọng được hình, nhiều kiếm đạo tông sư phong độ, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là một kiếm này, liền ba người bọn hắn đều có loại theo không kịp cảm giác. thật là đẹp một kiếm. một kiếm này đơn giản đem kiếm pháp diễn dịch đến rồi đang phong tạo cực chi cảnh, liền xem như lão phu đều phải nói một tiếng đội phục ca. mục tây một kiếm này cũng không có bám vào chân khí, nhưng dù cho như thế, một kiếm này vung ra, vẫn là để hai cái lao giả cùng với hoàng đế kỳ hoành thiên rung động không thôi, có thể chém ra hoàn mỹ như vậy một kiếm, bọn hắn thực khó khăn tưởng tượng, mục tây kiếm pháp đến tột cùng là tu luyện như thế nào. bất quá, ngay tại ba người còn đang vì mục tây một kiếm này hoàn mỹ mà cảm khái không thôi thời điểm, tình huống kế tiếp, nhưng là để bọn hắn đột nhiên có chút người. Phước 4 hoa 4 Một tiếng vang trầm đột nhiên từ mục tây phía trước trên núi giả chuyển đến, nghe được vang động, hoàng đế kỳ hoành thiên cùng với hai cái lao giả cũng là hơi sững sở, Sau đó chính là hướng về phía cái kia giả sơn nhìn lại. Chỉ là khi ánh mắt của bọn họ nhìn về phía giả sơn thời điểm vừa vặn nhìn thấy, cả tòa không sai biệt lắm có cao 3 mét, hai em mở đường tính giả sơn càng là đột nhiên hóa thành một đống hòn đá, rầm rầm lăn xuống một chỗ. T, cái này, cái này, đây là cái tình huống gì? Nguyên bản còn tại sững ba người, giờ khắc này cũng là thần sắc đại chấn, trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra khó che giấu vẻ kinh ngạc. bọn hắn phía trước chỉ thấy được liễu mục tây tùy ý lấy ra một kiếm nguyên bản cũng là cũng không có quá mức để ý nhưng bây giờ bọn hắn cuối cùng ý thức được chính mình ba người phản phất không để ý đến một vài thứ a vô hình vô sắc thậm chí ngay cả năng lượng ba động đều không lộ ra cái này đây là sáu kiếm ý hoàng đế kỳ hoành thiên kiến thức rộng rãi trong lúc khiếp sợ trong đầu của hắn đỗng nhiên thoáng qua một cái từ ngữ đó chính là kiếm ý bệ hạ bây giờ bệ hạ cảm thấy tiểu tử có hay không chém giết 10 vạn ma thú năng lực ngay tại kỳ hoành thiên ba người chấn kinh thời điểm mục tây đã quay đầu lại tới hướng về phía ba người đạm nhiên cười nói toàn bộ tràng diện đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường hoàng đế kỳ hoành thiên cùng với hai cái lao giả đều là trận mắt há hốc mồm mà nhìn cách đó không xa hòn đá những tảng đá này tại nửa phút phía trước vẫn là một tòa giả sơn có thể trong nháy mắt công phu liền biến thành đầy đất đá vụn đem một tòa giả sơn biến thành một đống tảng đá đây đối với bọn hắn tới nói nhất định chính là một bữa ăn sáng một chút độ khó cũng không có chỉ là tại không sử dụng chân khí dưới tình huống một kiếm đem một tòa giả sơn chém thành đá vụn cái này coi như không phải bọn hắn có thể làm lấy được sự tỉnh nhưng mà chính là chỗ này loại liền bọn hắn đều không làm được sự tỉnh giờ này khắc này. cũng là bị một cái vừa mới đột phá đến tiên tiên cảnh người trẻ tuổi làm được, giờ khắc này, không có người có thể cảm nhận được bọn hắn đấy lòng loại kia rung động. Kiếm ý, đây tuyệt đối là tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý, hắn, hắn làm sao có thể chém ra kiếm ý công kích tới? Chẳng lẽ sao? Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên cả người đều có chút không bình tĩnh, xem như thanh huyền quốc hoàng đế, hắn tuyệt đối có thể tính bên trên là kiến thức rộng, đối với tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý công kích, hắn tự nhiên không thể quen thuộc hơn được, bởi vì tại vương thất ở trong, liền có một vị tâm kiếm chi cảnh đạt đến đại thành chi cảnh nhân vật, mà đối với vị kia kiếm pháp hắn nhưng là lĩnh hội không chỉ một lần hai lần mục tây vừa mới một kiếm này không có một tia một hào chân khí ba động có thể theo hắn một kiếm chém ra một tòa giả sơn vậy mà trực tiếp sụp đổ đã biến thành đầy đất hòn đá loại thủ đoạn này ngoại trừ tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý còn có cái gì chỉ là một cái 17 tuổi người trẻ tuổi cái này cùng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả căn bản là dính không đến bên cạnh a ánh mắt chuyển hướng mục tây kỳ hoành thiên hòa hai cái lao giả đều là ánh mắt đỡ đẫn trong lúc nhất thời cũng là không biết nói cái gì cho phải mục tây tiểu tử ngươi ngươi sáu nửa ngày hoàng đế kỳ hoành thiên cuối cùng mở miệng chỉ là lời đến quẹt miệng hắn nhưng là không biết nên hỏi thế nào không thể không nói mục tây lần này là thật sự hù đến hắn một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi hắn thật sự vô luận như thế nào cũng khó có thể đem hắn cùng tâm kiếm chi cảnh đại thành giả liên hệ với nhau nhưng bây giờ tình huống tựa hồ cũng không cho phép hắn hoài nghi A bệ hạ ta tại chưa đột phá tiên tiên cảnh phía trước chính là đã lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới phía trước phải an ra sao sớm mai tiền bối chỉ điểm tiểu tử tâm kiếm chi cảnh cơ hồ đã đạt đến đại thành bệ hạ cảm thấy dạng này ta có thể hay không có thể chém giết mười vạn ma thú Mỉm cười, Mục Tây cũng không có quanh coi lòng vòng, mà là trực tiếp nói thẳng ra đạo. Hắn lần này cũng không định giấu giếm chính mình tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, nói đến, so với Huyền Vũ chân công thần kỳ, tâm kiếm chi cảnh đại thành, ngược lại là lộ ra không có gì. Sự cường đại của hắn nhất định phải có qua đi lý do, Huyền Vũ chân công bảy đại thất hải là không thể nói với người khác, như vậy duy nhất có thể xem như hắn cường đại lý do, tự nhiên là còn lại tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh. Tâm kiếm chi cảnh đại thành, loại cảnh giới này mặc dù hết sức hiếm thấy, còn ở người khác có thể tiếp nhận trong phạm vi. huống hồ, hắn tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh người biết cũng đã không ít, liền xem như muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Tâm kiếm chi cảnh đại thành, thật là tâm kiếm chi cảnh đại thành a. Lúc nhận được liễu mục tây chắc chắn sau đó, hoàng đế kỳ hoành thiên cùng với hai cái lao giả cũng là sắc mặt chấn kinh, khó mà hoàn hồn. Xem như thanh huyền quốc đứng ở đỉnh nhân vật, bọn hắn thấy qua thiên tài rất nhiều nhiều nữa, chỉ là liền xem như gặp qua nhiều hơn nữa thiên tài, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua một cái 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, mà ở một thiên tài như vậy trước mặt, còn lại mấy cái bên kia cái gọi là thiên tài, đột nhiên trở nên làm đạm phai mở đứng lên. Hoàng đế kỳ hoành thiên lúc này cuối cùng không còn hoài nghi mục tây mà nói. Tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, đó là có thể bằng vào một thanh kiếm khai thiên đích địa, địa tồn tại. Vương thất chính giữa vị kia Tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, mặc dù chậm chạp không thể đột phá đến tử phụ cảnh, nhưng tại Vương thất ở trong, liền xem như tử phụ cảnh cường giả, cũng không dám nói chắc thắng đối phương. Đây cũng là tâm kiếm chi cảnh đại thành người Châu biến thái. Tâm kiếm chi cảnh đại thành người kiếm ý vô hình vô sắc, càng là không cần tiêu hao chân khí, có thể nói là gian lận vậy tồn tại. Mục Tây là một tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, đừng nói là chém giết mười vạn ma thú, liền xem như càng nhiều, hắn cũng tuyệt đối không chút nghi ngờ. Mục Tây tiểu tử, ngươi hận nút thật đúng là đủ sâu à? Tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, ta Thanh Huyền quốc vậy mà ra một cái 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, đây là phóng lên trời tại quan tâm ta Thanh Huyền quốc sao? Sau khi hết khiếp sợ, kỳ hoành thiên sau đó chính là hưng phấn lên. Cho tới nay, hắn đều tại bởi vì Thanh Huyền quốc không có ra dáng nhân vật thiên tài mà lao nghi lấy, bất quá, giờ này khắc này, hắn cuối cùng không cần có cái trùng này lo hô. 17 tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, đây tuyệt đối là yêu nghiệt vậy tồn tại, hắn tin tưởng, dạng này yêu nghiệt vô luận là để ở nơi đâu, đều tuyệt đối được gọi là thiên tài trong thiên tài. mà một khi dạng này tiền tài xuất hiện ở Thiên Linh Vương Triều những cái kia thế lực bá chủ thế lực trước mắt có thể tưởng tượng những môn phái kia tuyệt đối sẽ cướp vỡ đầu đồng dạng mà đi tranh đoạt. 17 tuổi Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thanh giả đừng nói là Thanh Huyền Quốc liền xem như toàn bộ Thiên Linh Vương Triều hắn cũng không biết có thể hay không tìm được ra người thứ hai tới. Không thể nghi ngờ khốn nhiều Thanh Huyền Quốc vô số năm vấn đề lớn dưới mắt tựa hồ cuối cùng thấy được giải quyết hy vọng. Mục Tây tiểu tử cùng chân tới chân có lời muốn nói với ngươi. Đột nhiên hoàn hồn Kỳ Hoành Thiên kích động kéo qua Mục Tây tay không cần cái sau phản đối chính là lôi kéo hắn hướng về phía viện lạc bên ngoài bước đi. Nhìn ra được, hôm nay hắn là thật sự kích động. Mặc dù lần này mới nhân lịch luyện hao tổn mười sáu cái thanh huyền quốc thiên tài người trẻ tuổi, có thể cuối cùng vậy mà vì hắn lưu lại một cái thiên tài hiếm thấy trên đời, mà có cái này một cái, thật sự như vậy đủ rồi. Nói lời trong lòng, nếu như lúc trước hắn liền biết mục tây là một cái tâm kiếm chi cảnh đại thành người lời nói, như vậy thì xem như nói toa tiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý mục tây đi tham gia cái gì mới nhân lịch luyện. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự không nhượng mục tây đi tham gia mới nhân lịch luyện, như vậy thanh huyền quốc lần này, sợ là thật vẫn phải có đại phiền thoái. Lâm tiên sinh lục tiên sinh. các ngươi nhìn xem cái này ba tên tiểu gia hỏa, chờ bọn hắn tỉnh sau đó trực tiếp dẫn bọn hắn đi thiền điện nghỉ ngơi, chờ chấm cùng mục tây tiểu tử nói xong lời nói, liền sẽ tự mình đi gặp bọn hắn. kéo qua mục tây, kỳ hoành thiên hướng về phía hai cái lao giả thông báo một tiếng, sau đó chính là trực tiếp nắm lấy mục tây đằng không mà lên, mấy cái thiểm lực ở giữa chính là biến mất ở đỉnh viện ở trong, thẳng đến hoàng cung đại điện đi. 377 thứ 307 trăm chương kỳ tích hô hô, mười mấy tuổi tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, lão lục, ngươi đã từng nghe nói chưa? đợi đến kỳ Hoành thiên mang theo mục tây rời đi nửa ngày, hai cái lao giả còn vẫn như cũ chưa tỉnh hồi lại. đưa mắt nhìn hai người rời đi phương hướng hai người trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ không thể tin được yêu nghiệt tuyệt đối yêu nghiệt à, lão phu tu luyện mấy trăm năm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể tại nhỏ như vậy nên kỳ đạt tới cái này loại cảnh giới ta thanh huyền quốc thật đúng là ra một cái có thể phóng nhãn toàn bộ hoàng triệu nhân vật ta liếc nhau hai cái lao giả cũng là nhìn ra được đối phương rung động bất quá trong lòng bọn họ đều biết lấy mục tây dạng này dọa người tư chất nhưng là hoàn toàn đáng giá để bọn hắn rung động như thế dứt bỏ hai cái lao giả ý nghĩ không nói giờ này khắc này hoàng đế kỷ hành trời đã mang theo mục tây đi tới hoàng cung một chỗ đại điện ở trong người tiểu gia hòa này thân căn cứ như thế thần kỹ vậy mà cũng không nói ngươi nhường chấm nói ngươi cái gì tốt đi vào đại điện hoàng đế kỳ hoành trời đã khôi phục liễu bình tĩnh chỉ là vừa nghĩ tới mục tây dạng này thiền tài cư nhiên bị hắn lấy tới thế giới dưới đất đi chơi mệnh trong lòng của hắn chính là từng trận nghĩ lại mà sợ cũng may mắn mục tây không có xảy ra chuyện nếu như mục tây thật sự ở phía dưới xảy ra chuyện mà nói như vậy đối với thanh huyền quốc tới nói tuyệt đối là tổn thất không thể lường được ha ha vậy hạ phía trước lại không có hỏi qua ta ta có cơ hội nói lúc nào nếu không phải lần này bệ hạ đối với ta có hoài nghi nghĩ đến ta vẫn như cũ sẽ không nói ra à mục tây ngược lại là biểu hiện có chút bình tĩnh bị kỳ hoành thiên lôi kéo chạy đến nơi này hắn biết đối phương át hẳn là có lời gì muốn đối hắn nói bất quá ở trước đó hắn vẫn muốn đem lại nói của chính mình xong mới được bệ hạ tiểu tử tâm kiếm chi cảnh không đủ xương đạo dưới mắt bệ hạ hay là trước hãy nghe ta nói hết cái kia không gian dưới đất tình huống à tin tưởng cái kia không gian dưới đất tình huống hẳn là muốn so ta đây tâm kiếm chi cảnh càng trọng yếu hơn mới là thế rồi dưới đất tình huống không thể lạc quan hắn cũng không biết kỳ hoành tiền có hay không biện pháp giải quyết nhưng hắn hay là muốn đem tình huống báo cho đối phương mới được đúng đúng đúng phía trước nói phân nửa hiện tại nói tiếp đi lần này thế giới dưới đất đến tột cùng xảy ra chuyện gì tại sao có thể có hàng mấy chục mấy trăm vạn ma thú hắn đã không còn hoài nghi mục tây lời nói chỉ là những ma thú kia đến tột cùng đến từ đâu hắn lúc này thật sự muốn xác định một chút bệ hạ nghĩ đến bệ hạ nhất định biết ở nơi này không gian dưới đất trung ương khóa lại một đầu to lớn quái dị ma thú a trong đầu cái kia quỷ dị cực lớn ma thú vẫn luôn là vung đi không được vừa nghĩ tới tên kia vẹn vẹn bằng vào một cây xúc giác thiếu chút nữa nhi muốn cái mạng nhỏ của hắn đáy lòng của hắn chính là từng trận nghĩ lại mà sợ thê ngươi ngươi nhìn thấy con ma thu kia mục tây thoại âm rơi xuống hoàng đế kỳ hoành thiên nhưng là không khỏi biến sắc cả người cũng là bị kinh ngạc nhảy một cái rõ ràng hắn cũng không có nghĩ đến mục tây vậy mà gặp được thế giới dưới đất con ma thu kia xem ra bệ hạ quả thật là biết sự hiện hữu của nó kỳ hoành này trả lời đã nói rõ rất nhiều vấn đề không thể nghi ngờ đối với đầu kia quỷ dị ma thú kỳ hoành thiên thế nhất định so với hắn hiểu nhiều tất nhiên bệ hạ biết con ma thu kia như vậy thế giới dưới đất những ma thú kia đến từ đâu nghĩ đến bệ hạ cũng đã tâm lý năm chắc đi hơi chút do dự trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một kia tàn thán đầu kia đại gia hỏa vài phút liền có thể sinh ra một đầu ma thú tới thời gian 5 năm sinh ra trăm vạn ma thú bệ hạ cảm thấy cái này có gì đáng giá ngạc nhiên sao t thật là tên kia sinh ra nói như vậy con ma thú kia đã khôi phục lại sao Chờ nghe được mục tây mà nói kỳ hoành tiên lập tức hít một hơi mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ lo âu song song lần này thật muốn phiền phải a? sắc mặt một thảm kỳ hoành tiên diêu lắc đầu đột nhiên trở nên dị thường nóng này Mục Tây cũng không có nghĩ đến, tại nâng lên thế giới dưới đất đầu kia thế lực bá chủ thời điểm, hoàng đế kỳ Hoành thiên vậy mà lại lo lắng đến loại trình độ này, nhìn ra được, đầu kia thế giới dưới đất đại gia hỏa, tuyệt đối là một cái không hề tầm thường tồn tại a. Mục Tây không có lên tiếng, nhìn xem hoàng đế kỳ Hoành thiên lo lắng biểu lộ, hắn không có quấy giày đối phương suy nghĩ, mà là lặng lặng đứng chờ lấy đối phương đặt câu hỏi, hắn biết, thời gian kế tiếp, hoàng đế kỳ Hoành thiên hẳn là sẽ có không ít vấn đề hỏi thăm hắn. Mục Tây tiểu tử, ngươi nhìn thấy con ma thú kia thời điểm, nó thế nhưng là có phát hiện ngươi. Trâm Mặc đường này, kỳ Hoành thiên đột nhiên nghi mặt, hướng về phía Mục Tây mở miệng hỏi. Khi biết đầu kia đại gia hỏa đã khôi phục lại, bắt đầu số lớn sinh sản ma thú thời điểm, trong lòng của hắn đã tràn đầy ngưng trọng. Trước đây vương thất mấy vị lão ngoan đồng xuống đến thế giới dưới đất cùng con ma thú kia chém giết, mặc dù cuối cùng cũng không thể giết chết được cái sau, nhưng cũng đồng dạng cho cái kia ma thú mang đi thương tổn không nhỏ, mà tổn thương nguyên khí nặng nề nó đã rất khó sinh sản số lớn ma thú. Mà lúc này mục tây vậy mà nhìn thấy con ma thú kia vài phút liền có thể sinh ra mới ma thú tới, cái này không thể nghi ngờ nói rõ rất nhiều vấn đề. Đâu chỉ là phát hiện ta, tại ta tới gần con ma thú kia thời điểm, nhưng là còn cùng nó giao thủ qua. nếu không phải ta có tâm kiếm chi cảnh cảnh giới tại người chỉ sợ sớm đã bị nó giết chết mục tây cũng biết can hệ trọng đại cho nên không dám chút nào giấu giếm giao thủ ngươi ngươi vậy mà cùng tên kia giao thủ nghe được mục tây chi ngôn kỳ hoành thiên thần tình chấn động biểu tình trên mặt lập tức trở nên càng thêm đặc sắc không thể không nói mục tây hôm nay mang đến cho hắn kinh ngạc nhiều lắm lúc này nghe được mục tây lại còn cùng phía dưới con ma thú kia đậu thủ hắn nhất định chính là khó có thể tin xem như giao thủ a không sai biệt lắm cách kia ra hỏa có ngàn mét xung quanh khoảng cách mà tên kia chỉ vận dụng một đầu xúc tu có thể cho dù chỉ là một đầu xúc tu, nếu như không phải ta trốn được mau, chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ bị hắn xuyên đấu. Hồi tưởng lại cùng con ma thú kia một đầu chạm tay giao thủ, trong lòng của hắn vẫn như cũ có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Mặc dù chỉ là tốc độ ánh sáng giao thủ ngắn ngủi, nhưng hắn có thể cảm thấy, con ma thú kia là thật quá quá mạnh. Nếu không phải là hắn về sau thoát ly công kích của đối phương khu vực, như vậy là nhất định sẽ bị hắn xuyên tấu đến chết. Một đầu xúc tu, một đầu xúc tu sẽ không thiếu đi a. Nghe được mục tây trả lời, kỳ Hoành thiên không khỏi cười khổ lắc đầu, mục tây tiểu tử. một đầu xúc tu sẽ không thiếu đi ngươi cũng đã biết trước đây chấm cũng đã gặp tên kia mà tên kia một đầu xúc tu liền xem như vua ta phòng một vị tử phủ cảnh lão tổ đều bị kích thương ngươi có thể đủ sống sót đứng ở chỗ này đã là kỳ tích ban đầu cuộc chiến đấu kia hắn mặc dù không có tham gia nhưng là ở phía xa tiến hành đứng ngoài quan sát hắn còn rõ ràng mà nhớ kỹ ngày đó vương thất một vị tử phủ lão tổ chính là bị tên kia một đầu xúc tu giúp chúng cứ thế hơi kém liền tử phủ đều tan nát mà nghe mục tây nói đến chỉ cùng tên kia một đầu xúc tu giao thủ giống như rất đơn giản một dạng hắn thật không biết nên nói cái gì mới tốt xem ra sự tình hẳn không phải là quá mức hỏng bét tên kia sức mạnh hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục bằng không mà nói liền xem như một đầu xúc tu mà ngươi cho dù có tâm kiếm chi cảnh cảnh giới nhưng là tuyệt đối không có khả năng sống sót đứng ở chỗ này suy nghĩ một chút kỳ hoành ngày sắc mặt thời gian dần qua khá hơn một chút hắn biết rõ nếu như tên kia hoàn toàn khôi phục liễu mà nói như vậy thì xem như hắn e rằng cũng rất khó ở tại dưới tay còn sống sót mà tất nhiên mục tây có thể ở tại trên tay thoát đi liền nói rõ lực lượng của đối phương hẳn không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh a vậy hạnh đến lúc này vậy hạ thế nhưng là có thể nói với ta nói con ma thú kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a thế giới dưới đất con ma thú kia nghĩ đến nhất định là vương thất bí mật không thể nghi ngờ bất quá dưới mắt hắn nhìn cũng nhìn thấy thậm chí còn đã giao thủ với hắn mà nói tên kia tồn tại phảng phất cũng không phải bí mật gì a con ma thú kia sao ai nếu là những người khác hỏi chấm là nhất định sẽ không nói cho bất quá đã ngươi cũng đã gặp được cái kia chấm thì đơn giản nói cho ngươi nói đầu này đại gia hòa a hoàng đế kỳ Hoành thiên hơi suy tư cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài quyết định cùng mục tây nói một chút đầu ma thú này tình huống trong lòng của hắn đã đem mục Tây vị trí bỏ vào một cái rất cao độ cao, hơn nữa hắn tin tưởng muốn nhượng mục Tây đại biểu thanh huyền quốc đi tham gia một năm sau giao lưu hội, như vậy tự nhiên là muốn nhượng mục Tây hiệu tình huống một chút mới được. Mục Tây tiểu tử, trên đời này có rất nhiều sự tình đều không phải là ngươi bây giờ có khả năng tiếp xúc, thậm chí liền xem như chấm cũng không có tư cách giải quá nhiều, cho nên quá mức chuyện bí mật chấm sẽ không theo như ngươi nói, nhưng đơn giản một chút tình huống ngược lại là có thể nói cho ngươi một chút. Lông mày nhí lên, Kỳ Hoành Thiên dường như là suy nghĩ một chút chính mình nên nói tới trình độ nào, chờ cân nhắc mà không sai biệt lắm. Lúc này mới tiếp lấy đối với mục Tây đạo, mục Tây tiểu tử. Vương Thất dưới đất còn ma thú kia là cái gì lai lịch, nói thật, liền chấm cũng không tin tưởng, bất quá có một chút có thể xác định chính là, đầu ma thú này thời gian tồn tại, tuyệt đối phải so Thanh Huyền Quốc tồn tại thời gian còn muốn lâu, thậm chí là người nào đem hắn kẹt ở dưới mặt đất, chấm. Cũng không hiểu rõ. Nói đến, đối với cái này thế giới dưới đất thế lực bá chủ, liền xem như hoàng đế kỳ hoành trời cũng là biết rất ít, nghĩ đến cũng chỉ có Vương Thất ở trong chân chính lao ngôn động, mới có thể đối với ma thú này có cụ thể hơn hiểu rõ, nhưng là không, có người đã nói với hắn, so Thanh Huyền Quốc Vương Thất tồn tại thời gian còn phải sớm hơn. nói như vậy đầu ma thú này không phải vương thất kẹt ở dưới đất lông mày nhớ lên đối với kỳ hoành thiên cho ra tin tức mục tây không khỏi hơi kinh ngạc hắn vốn cho là đầu ma thú này là vương thất kẹt ở thế giới dưới đất đây này bây giờ mới biết nguyên lai căn bản không phải chuyện như vậy vương thất kẹt ở dưới mặt đất ha ha người đánh giá quá cao vương thất sức mạnh hoặc có lẽ là quá mức đánh giá thấp con ma thú kia lực lượng lắc đầu kỳ hoành thiên bùi ngùi thở dài sau đó nói tiếp vây khốn đầu ma thú này nhân nhất định là khó có thể tưởng tượng cứng giả chấm cũng không gặp ngươi ngươi cũng đã biết nếu để cho đầu ma thú này thoát khốn mà nói như vậy toàn bộ thanh huyền quốc e rằng đều phải lọt vào sự đa kích mang tính chất hủy diệt, liền xem như vương thất, đến lúc đó sợ cũng bất lực. 378 thứ 308 chương giao lưu hội ách, toàn bộ Thanh Huyền quốc đều phải gặp hủy diệt tính đa kích. Liên vương thất cũng không có có thể ra sức. Nghe được kỳ hoành thiên tiểu nói này, Mục Tây lập tức thần sắc chấn động, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình nhìn thấy đầu kia đại gia hỏa, lại là một cái nguy hiểm như thế nhân vật. Chỉ là, liền vương thất cũng không có có thể ra sức, cái thứ này đến tột cùng có bao nhiêu mạnh. Dựa theo cách nói của ngươi đến xem, con ma thú kia hẳn là khôi phục liều hơn phân nửa nguyện mà lúc này nó hẳn là tại số lớn sinh sản ma thú. muốn nhường những ma thú kia tới tiêu hao vây khốn nó những năng lượng kia xỉn xích, chấm nói không sai chứ? không tệ, bệ hạ nói chính là những cái kia bị nó sinh ra ma thú, từng cái tất cả đều tại cắn xé trên mặt đất những năng lượng kia tia sáng, cũng chính là bệ hạ trong miệng năng lượng xỉn xích. lúc trước hắn thấy rõ, những ma thú kia đều ở đây điên cuồng cắn xé trên mặt đất năng lượng tia sáng, mà những năng lượng kia tia sáng, dĩ nhiên chính là kỳ hoành tiền trong miệng năng lượng xỉn xích. ai, quả thật như thế à? tên kia thủ đoạn mạnh nhất chính là sinh sản ma thú, nếu để cho nó sinh ra số lớn nhóm lớn ma thú. như vậy trói buộc năng lượng của nó xiềng xích, không bao lâu cũng sẽ bị tiêu hao hết, đến lúc đó nó liền có phá cấm ra năng lực. Mặc dù con ma thú kia còn không có hoàn toàn khôi phục, có thể vẹn vẹn là có thể đại lượng sinh sản ma thú đầu này, liền đã đủ để cho vương thất nhức đầu. Một khi gia hỏa này có thể đại lượng sinh sản ma thú, như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng vây khốn người này thời gian đã không nhiều lắm. Mục Tây tiểu tử, theo ý của ngươi, cái kia thế giới dưới đất các ma thú bao lâu có thể đem những năng lượng kia xiềng xích tiêu hao hết? Mục Tây là cuối cùng gặp qua thế giới dưới đất tình huống, hơn nữa Mục Tây có tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới tại người. kiến thức tự nhiên cũng sẽ không quá nhỏ bé. Bây giờ, mục Tây mà nói, hẳn là là chuẩn xác nhất. Lần này mới nhân luyện luyện, chúng ta mặc dù tổn thất nặng nề, bất quá cũng thực rất không ít ma thú bằng vào ta đoan trưởng. Cái này dưới đất thế giới, hẳn là còn có thể chịu đựng hai năm xung quanh thời gian à? đương nhiên, có phải hay không sẽ có biến cố mới? Vậy sẽ phải nói khác. Một chút hồi ức, phía trước những ma thú kia gặm ăn năng lượng quá tốc độ mặc dù không chậm, có thể cái kia năng lượng xiềng xích rõ ràng cũng là mười phần kỳ dị, cũng không phải khó khăn sao dễ dàng liền có thể bị tiêu hao hết? Hai năm xung quanh thời gian sao? Thật đúng là đủ chặt, bất quá còn tốt, thời gian 2 năm. chúng ta còn có cơ hội nghe được mục tây trả lời kỳ hoành thiên không khỏi hai mắt hiếp lại lo lắng đồng thời cũng là có một tia may mắn mục tây tiểu tử thanh huyền quốc đã đến thời khắc nguy cấp nhất kế tiếp ta thanh huyền quốc có thể hay không trải qua lần này nan quan chỉ sợ cũng muốn nhìn người a sắc mặt đột nhiên nghiêm hoàng đế kỳ hoành thiên hết sức nghiêm túc hướng về phía mục tây đạo ách xem ta khoe miệng hung hăng giật giật mục tây không khỏi khí tức chỉ trệ trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia nghi hoặc bệ hạ ta liền là một cái phổ thông tiểu tử nơi nào có năng lượng lớn như vậy bệ hạ cũng không cần nói đùa ta đi nói đùa Dĩ nhiên không phải nói đùa. Nhìn thấy Mục Tây biểu lộ, Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên diêu lắc đầu. Lúc này mới tiếp tục nói: Mục Tây tiểu tử, còn nhớ rõ chấm phía trước đã nói với ngươi sao? Chỉ cần ngươi có thể đủ từ phía dưới đi ra, như vậy chấm liền đặc phê ngươi đến Vương thất bí mật cảnh chỗ sâu tiến hành tập vấn. Hiện tại xem ra, ngươi ngược lại là không cần thiết tham gia na tập vấn, bởi vì lấy ngươi bây giờ tình huống đã có đầy đủ tư cách đi tham gia giao lưu hội. Lúc trước hắn muốn nhượng Mục Tây cũng tham gia tập vấn, chính là muốn Tây nhận được đề thăng, để tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang. Bất quá bây giờ xem ra. lấy mục tây tình huống tới nói một năm sau giao lưu hội bên trên đã nhất định có thể tiến vào những cái kia cự vô bá thế lực tầm mắt tham gia hay không tham gia tập huấn ý nghĩa cũng không lớn giao lưu hội vậy thì là cái gì cho tới bây giờ mục tây cũng ý thức được trong này dường như là có một chút hắn không biết tình huống giao lưu hội sao xem ra là thời điểm nói cho ngươi nói cái này giao lưu hội gật đầu một cái hoàng đế kỳ hoành thiên ổn ổn tâm thần sau đó liền đem giao lưu hội tình huống đối với mục tây từng cái giảng thuật ra đại điện ở trong mục tây lẳng lặng nghe kỳ hoành thiên vì chính mình giảng giải cái kia cái gọi là giao lưu hội mà một trận giảng giải, chính là dòng dã nói nửa khắc đồng hồ thời gian. Trong thời gian này, Kỳ Hoành Thiên rõ ràng cũng có ý tưởng muốn mở rộng mục tây mạch suy nghĩ cùng kiến thức, chẳng những đem giao lưu hội đầu đuôi giảng thuật một lần, càng đem Thiên Linh Vương triệu một chút tình huống giảng cho hắn nghe, đợi đến tiếng nói của hắn rơi xuống thời điểm, Mục Tây đã sớm sắc mặt say mê, hoàn toàn bị cái này thế giới đặc sắc hấp dẫn. Tây tiểu tử, hiện tại minh bạch, chấm vì cái gì nói, kế tiếp muốn cứu vớt Thanh Huyền Quốc, liền muốn toàn bộ nhờ ngươi a? Một phen giảng giải, Hoàng đế kỳ Hoành Thiên cuối cùng thở phào một hơi dài, thần sắc trên mặt ngược lại là so trước đó bừng lòng không thiếu. Nguyên bản lần này giao lưu hội hắn đem hy vọng ký thác vào con của mình cùng với An gia cái kia vị tiểu công chúa trên thân nhưng hắn trong lòng tin tưởng lấy hai người này tình huống tới nói chưa hẳn liền có thể thật sự tiến vào những cái kia cự vô bá thế lực pháp nhãn bất quá mục tây lấy 17 tuổi lĩnh ngộ tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh đây là vô luận phóng tới nơi nào đều sẽ gây nên hành động tồn tại giao lưu hội bên trên đó là nhất định sẽ bị những đại thế lực kia tranh đoạt hô vậy hạ là muốn cho tiểu tử tham gia giao lưu hội tiếp đó gia nhập vào những cái kia đại thế lực đương trung tiếp đó thỉnh những đại thế lực kia xuất động cứng, giả đến đây giải quyết thanh huyền quốc dưới đất phiền phức ca. khi nghe qua kỳ hoành ngày giảng thuật sau đó mục tây đã hiểu cái kia giao lưu hội ý nghĩa mà lấy hắn thông minh tài trí tự nhiên không khó đoán được kỳ hoành ngày ý nghĩa giao lưu hội thiên linh vương triều còn có cái kia cái gọi là cự vô bá thế lực chật chật thế giới này thật đúng là đặc sắc xem ra của ta nhang giới lại có thể lần nữa nhận được phát triển a từ thanh thủy quận từng bước một đi đến thanh huyền quốc của hắn tầm mắt chỉ tại không ngừng bị mở rộng mà bây giờ hoàng đế kỳ hoành thiên lại đối hắn giảng thuật thiên linh vương triều sự tình, không thể nghi ngờ của hắn tầm mắt lại một lần nữa lấy được mở rộng thiên linh vương triều đó là một cái từ vô số quốc gia hội tụ vào một chỗ tạo thành khổng lồ tồn tại ở trên thiên linh vương hướng ở trong thanh huyền quốc chính là trong đó một cái mười phần tầm thường địa phương nhỏ nghe phản phất giống như là thanh thủy quận với thanh huyền quốc một dạng có thể tưởng tượng một cái từ vô số quốc gia tạo thành khổng lồ hoàng triều kia sẽ là một loại gì tồn tại đáng sợ còn có trấn áp toàn bộ thiên linh vương triều thế lực lớn như vậy chính là như thế nào một chút thế lực a có thể tại loại kia đại thế lực đương chung tiên tiên cảnh cảnh giới e rằng chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại a người tiểu gia hỏa này ngược lại là thông minh không tệ nhiệm vụ của ngươi chính là tham gia thiên linh vương triệu giao lưu hội từ ngàn vạn thiên tài thiếu niên ở trong chỗ hết tài năng gia nhập vào một cái nào đó đại thế lực đương trung tiếp đó nghĩ biện pháp mời được cái kia đại thế lực đương trung siêu cấp cực giả đến đây giải quyết thanh huyền quốc thế giới dưới đất phiên phước gặp mục tây lập tức liền đoán được ý nghĩ của hắn đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia tàn thán sau đó gật đầu nói hô tham gia giao lưu hội gia nhập vào một phương nào cự vô bá thế lực đương trung nghe cũng không tại sao lông mày lên mục tây trong lòng không khỏi bắt đầu hoặc lạc có thể tưởng tượng thiên linh vương triều cự vô bá thế lực đây tuyệt đối là hắn hiện tại khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ nếu quả như thật có thể gia nhập vào loại kia khổng lồ thế lực đương trung đối với hắn tự mình tới nói cũng tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình đương nhiên chủ yếu nhất là hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem thanh huyền quốc gặp nạn nghe kỳ hoành ý của trời muốn giải quyết thế giới dưới đất phiền phước tựa hồ chỉ có thể là thỉnh những cái kia cự vô bá thế lực đương trung cao thủ đến đây mới được vậy hạ ngày đó linh vương hướng giao lưu hội tiểu tử có thể đại biểu thanh huyền quốc đi thăm gia mà gia nhập vào cự vô bá thế lực sự tình Tiểu tử cũng sẽ cố gắng tranh thủ, chỉ là coi như tiểu tử thật sự gia nhập vào một cái nào đó thế lực lớn, nhưng như thế nào có thể mời được đến loại cấp bậc đó cường giả tới thanh huyền quốc hỗ trợ. Nói lời trong lòng, đối với bị những đại thế lực kia nhìn chúng, hắn thật vẫn không thể nào lo lắng. Dứt bỏ những thứ khác không nói, vẹn vẹn là tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, hắn liền có thể có thể xưng tụng thế hệ trẻ tuổi chính giữa đỉnh phong tồn tại. Nếu như vậy chính hắn đều vào không thể những đại thế lực kia mắt, như vậy chỉ sợ cũng liền không có người có thể làm được. Dưới mắt mấu chốt nhất chính là ngươi có thể gia nhập vào cái nào đó đại thế lực đương chung, chỉ cần ngươi có thể gia nhập vào. Chấm sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đầy đủ nước cờ đầu đi mời những cái kia đại thế lực đương trung cường giả nói đến dưới mắt bi ai nhất tình huống chính là thanh huyền quốc tại những cái kia cự vô bá thế lực đương trung căn bản chính là quá không thu hút muốn cùng những đại thế lực kia đối thoại cũng không có cơ hội nếu như mục tây có thể tiến vào những đại thế lực kia liền có thể thông qua nội bộ quan hệ nghĩ biện pháp mời được trong đó cường giả thanh huyền quốc kinh doanh nhiều năm như vậy đương nhiên sẽ không liền một chút đem ra được bảo bối cũng không có đến lúc đó nhượng mục tây mang theo trọng bảo đi mời mười phần liền có thể thành công dạng này a sáu nghe được kỳ hoành Thiên chi lời mục tây không khỏi khẽ gật đầu nếu như kỳ hoành thiên có thể cho hắn cung cấp một chút bảo bối lời nói như vậy ngược lại có thể dễ làm chuyện một chút vậy hạ, chuyện này tiểu tử tiếp nhận thiên linh vương triều giao lưu hội tiểu tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó tranh thủ tiến vào một cái thế lực cường đại tiếp đó nghĩ biện pháp mời trong đó cường giả tới thanh huyền quốc giải quyết thế giới dưới đất phiến phước chuyện tốt như vậy hắn đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý vừa có thể bảo hộ thanh huyền quốc lại có thể để cho mình tiến vào thế lực cường đại tiến hành tu hành cái này căn bản là đốt đèn lồng không có chỗ tìm sự tình không tham gia chính là đồ đần mặc dù hắn hiện nay chính là đang đạo tông đệ tử bất quá hắn tin tưởng nếu như hắn có thể đủ tiến vào thiên linh vương triều cự vô bá thế lực đương trung mà nói như vậy toàn bộ đan đạo tông đều sẽ ủng hộ mạnh mẽ hắn nay liền giống như là trước kia thế giới lên tiểu học sau đó liền muốn lên trung học sau đó lại lên trên đại học mà đợi đến đi đại học danh tiếng sau đó trước đây trường học cũ chỉ có thể cảm thấy vinh quang tuyệt đối sẽ không có cái gì bất mãn